q hai chương một trăm sáu mươi bốn ý sư khí chất hà bá trương thẩm trần an đông tiến hà chuyện lượng nhà sân nhỏ liền lớn tiếng hô rất nhanh hà hậu t r u n g ra đón đông tử ngươi đã tới a lượng tử vừa mới đi trong đất đi thang này nói cho hắn biết không cần khẩn trương như vậy d ư n g liệu này cũng không phải cái gì dễ hỏng đồ vật cách một thời gian ngắn nhìn một lần là được rồi hắn chính là không tin trần an đông bất đắc dĩ lắc đầu như vậy sao được làm chuyện gì muốn làm muốn làm tốt cha nào con ấy hà chuyện lượng phúc hậu đúng là gì truyền tự cha mẹ trần an đông đi vào gian phòng trương tú chi liền nhiệt tình địa mời đến Đông trần ử an đông cười nói trương tú chi cười cười ta hôm nay cảm giác đầu ngón chân có thể động bắp chân cũng có một điểm tri giác đây là chuyện tốt nói không chừng ngày nào đó ngươi là có thể chính mình đứng lên đi vòng một chút đến ta làm cho ngươi một lần châm cứu trị liệu sau đó đi ra bên ngoài dạo chơi không thể mỗi ngày nằm ở trên giường Muốn m nhiều đến bên ngoài đi đi ộ trần chút. t an đông cố ý vì t tâm tình, tâm tình rất ư ơ n là kỳ quái trong thôn tại sao có thể có người ta nói tiếng phổ thông đâu nhưng là cẩn thận ngay xong nữ nhân này thanh âm như thế nào quen như vậy trần an đông trong đầu lập tức xuất hiện mới thấy qua không bao lâu khuôn mặt vậy mà đổi tới thôn hạnh phúc đã đến thật là một cái phiền thoái nữ nhân trần an đông không khỏi nhữ n g mày đông tử làm sao vậy trương tú chi gặp trần an đông dừng lại hơn nữa nhữ n g mày cho là có cái gì không đúng thím ngươi đừng lo lắng không có chuyện gì trần an đông tự nhiên không thể để cho trương tú chi lo lắng hà hậu t r u n g không rõ hoàng bồi bồi chạy đến trong nhà mình tới làm gì cái này là h à chuyện l ư ợ n g nhà xin hỏi ngươi có chuyện gì sao hà hậu t r u n g tiếng phổ thông cũng chính là miễn cưỡng có thể làm cho hoàng bồi, bồi nghe hiểu được vậy không sai ta là tam tương đài truyền hình phóng viên đến nơi đây chính là muốn biết một chút hà c h u y ệ n lượng ngày đó thấy việc nghĩa hăng hái làm một sự tỉnh n g ư ơ i cũng biết đài truyền hình chúng ta sẽ đối t h ấ y việc nghĩa hăng hái làm sự tích tiến hành tuyên truyền liền cần t r ư ớ c giải một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng một ít sự tích ngài là hà c h u y ệ n lượng phụ thân a hoàng b ồ i bồi đem trong tay mịt rộ phồn nhắm ngay hà hậu trung hà hậu trung trong khoảng thời gian này không ít đối với nói như vậy đồng cho nên đối với như vậy phỏng vấn thiết bị cũng không lạ l ắ m ta biết rõ các ngươi hiện tại cũng tại hoài nghi c o n của ta có hay không thấy việc nghĩa hăng hái làm các ngươi thích sao muốn liền thế nào muốn dù sao chúng ta lượng tử không có làm bất luận cái gì việc trái với lương tâm các ngươi đi nhanh lên đi trong nhà của ta rất loạn bất tiện tiếp đãi các ngươi nhìn ra được hà hậu chung mấy ngày nay cũng là nhẫn nhịn một bột khí con mình thiếu chút nữa đem m ệ n h đều cho đắp lên kết quả còn bị người hoài nghi nếu không dùng hắn như vậy một cái trung hậu trung thực người căn bản làm không xuất ra chuyện như vậy đến đại thúc ta không phải ý tứ này chúng ta tới thôn hạnh phúc mục đích chính là muốn trở lại như cũ t r ậ n tướng lại để cho tất cả tivi người xem hiểu rõ một cái chân thật sự kiện chẳng lẽ ngươi không hy vọng con của ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi đạt được tất cả mọi người nhận đồng sao hoàng bồi bồi nói ra vậy ngươi cũng muốn hỏi cái gì vì n h i tử hà hậu t r u n g kìm hạ chính mình nội tâm lựa giận ta chính là muốn biết một chút cùng ngày tình huống cụ thể hoàng ngồi bồi trong nội tâm vui vẻ hoàng ngồi bồi vượt một cái khúc quanh lứa tử rốt cục nói ra chính đề con của ngươi được cứu đi lên về sau là hắn cái kia đồng học dùng châm cứu đã cứu đến sao cũng không phải là lúc ấy lượng tử được cứu đi lên thời điểm đã sớm không còn thở trên thị trấn vệ sinh viện thầy thuốc căn bản không có nắm chắc cứu sống đông tử dùng châm cứu đem lượng tử cứu sống đông tử tuổi con trẻ ý thuật đặc biệt lợi hại ta bà nương chúng gió t liệt người trong thôn cũng biết cũng là đông tử dùng châm cứu tiến hành trị liệu hiện tại trên chân đều có cảm giác đông tử nói nhất định có thể khôi phục năng lực hành động hà hậu trung đến lúc này đã không có đề phòng ta có thể đi nhìn xem đại t h ẩ m sao hoàng b ồ i bồi hỏi đạo hiện tại không được đông tử đang tại trị liệu đâu hà hậu trung lắc đầu hoàng b ồ i bồi, bồi n g h e xong trong nội tâm vui vẻ ta chính là muốn nhìn vừa nhìn trần y sĩ trị liệu quá trình cái này hà hậu trung có chút khó xử ta ngay tại bên cạnh liếp mắt nhìn là được rồi tuyệt đối sẽ không đã quay dày đến trần y sĩ trị liệu hoàng n ồ i bồi tự nhiên không chịu bông tha cho cơ hội tốt như vậy hà hậu trung nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng xuống vậy ngươi có thể ngàn vạn không nên q u á y dày đến đông tử trần an đông cũng lời đi ngăn cản hoàng bồi bồi hắn hiện tại chủ yếu tinh lực đặt ở đối trương tú chi trị liệu bên trên trương tú chi bệnh tình mặc dù có chuyển biến tốt đẹp nhưng là trương tú chi kinh mạch bên trong tắc nghẽn vẫn như cũ còn vô cùng nghiêm trọng trần an đông cũng không có biện pháp cầm c h u n g y lý luận cùng hiện đại y học lý luận kết hợp cùng một chỗ hiện đại y học lý luận dẫn đến trương tú chi loại tình huống này là vì trương tú chi thần kinh tín hiệu không cách nào trôi chạy truyền thâu đến nàng chi dưới dẫn đến năng lực hành động c h ị ảnh hưởng Mà trần an đông kiểm tra đo lường đến chính là trương tú chi kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng khí cơ không cách nào hoàn thành một cái nguyên vẹn chu thiên hạ xuống chi chính thức bởi vì khí cơ bị ngăn trở mà chậm dại đánh mất sinh cơ kinh mạch tuần hoàn cùng hệ thần kinh cũng không phải một sự việc trần an đông không cần đi quản những cái kia hắn chỉ cần cầm trương tú chi kinh mạch trong tắc nghẽn đà thông liền có thể đủ lại để cho trương tú chi khôi phục hành tàu năng lực cái này vậy là đủ rồi trần an đông ra c h â m cũng không một mặt cầu nhanh làm nhanh thì nhanh làm chậm thì chậm làm hoàng n g bồi tiến vào trương tú chi gian phòng thời điểm ngoại trừ khiếp sợ tại gian phòng đơn sơ cái gì là nhà chỉ có bốn bức tường đây mới thực sự là nhà chỉ có bốn bức tường sau đó đã bị trần an đông châm cứu hấp dẫn ở trần an đông tuy nhiên cảm giác được có người tiến nhập gian phòng nhưng cũng không có quay đầu lại vẫn như cũ hết sức chăm chú tại trị liệu bên trong từng đám cây màu đen châm chậm rãi đâm vào đến h u y ệ t vị t r o n g hoặc vây hoặc dao động hoặc trà sắt hoặc đạn đều là ngay ngắn rõ ràng hoàng bồi bồi tuy nhiên không hiểu châm cứu nhưng là liền nhìn xem tư thế trong nội tâm nàng thì có một loại cảm giác có lẽ nam hải này thật có thể đủ châm cứu sáng tạo kỳ tích đây là một loại rất kỳ quái cảm giác hoàng bồi, bồi ngay từ đầu đối trần an đông cảm giác chỉ có thể coi là cực kém n một giờ sau trần an đông loại này n thi châm nặng hoạt n g tất cầm hát châm một quả một quả lấy xuống sau đó dùng khăn tay lao đi thi châm bộ vị lưu lại máu đen lại thuận tay kéo qua điều hòa tràn cầm trương tú chi thi châm bộ vị phụ ở làm xong đây hết thảy trần an đông đứng dậy đi trong sân tắm một cái tay toàn bộ quá trình cũng không có hướng hoàng bồi bồi trên người nhìn lên một cái trần y sĩ ta có thể không thể đối với ngươi làm phỏng vấn hoàng b ồ i bồi vội vàng đi theo chương này hết q hai chương một trăm sáu mươi lăm theo đuổi không bỏ không r ả n h trần an đông giặt s ạ c h tay trực tiếp đi hà chuyện lượng nhà trong đất trần an đông thường xuyên tới đây hà ra tất cả địa tại vị trí nào cũng đã nhìn thấy tận mắt hoàng b ồ i bồi chỉ có thể nhìn trần an đông bóng lưng dương mắt nhìn ngay từ đầu chưa cho nhân ra ấn tượng tốt muốn vãn hồi đến cũng có chút khó khăn trần an đông tài sẽ không đi quản hoàng bồi bồi sẽ nghĩ như thế nào trần an đông biết mình năng lực căn bản không tới có thể bao y bách bệnh trình độ có thể mỗi lần sáng tạo kỳ tích không thể nói không có vận khí thành phần đương nhiên trong lúc này còn có trần an đông chính mình mà l i ề u sức lực cho nên trần an đông còn cần danh khí danh khí đối với hắn như vậy một người tuổi còn trẻ thầy thuốc mà nói có lẽ không chỉ có không có tốt tác dụng ngược lại sẽ là đ ộ c dược ngươi như thế nào đã tới h à chuyện lượng cẩn thận che chở chạm đất bên trong các loại dược liệu nhất là trần an đông cải tạo quá cái t i ê một phần trong đất gieo trồng dược liệu Kỳ thật ngươi lưu lại một chút ít cỏ dại đối dược liệu ngược lại rất tốt trần an đông cười nói ngươi đây là nói cái gì lời nói làm thầy thuốc ngươi là người trong nghề nhưng là bàn về gieo trồng hoa màu vẫn là ta càng lành nghề một ít hà chuyện lượng tin tưởng tràn đời nói thông qua đoạn thời gian này đối với mấy cái này dược liệu rất hiểu rõ hắn đã chậm dai nắm giữ những dược liệu này một ít đặc tính ta đây cải tạo cái này khối ruộng thuốc ngươi thấy thế nào trần an đông dương dương đắc ý địa chỉ vào cải tạo ra cái tiêm ộ t khối r ộ n thuốc cười nói đó là ngươi dùng tiền trồng chất đi ra hà c h u y n lượng không phục lắm nhưng lại lại không thể không t h ẳ thán trần an đông căn bản không hiểu được gieo trồng hoa màu nhưng là hắn lại có thể cải tạo ra một khối thần kỳ như vậy ruộng thuốc đi ra hà truyện lượng trong lòng là rất chịu phục cảm thấy trần an đông cái này đại học bốn năm chính thức đã học được đồ vật tuy nhiên hắn biết do trần an đông chẳng qua là lên một cái dân lập trường học đương nhiên hắn càng không biết trần an đông biết do đấy những vật này căn bản cũng không phải là từ trong trường học học được trần an đông nhìn xem hà truyện lượng cái k i a b i ệ t khuất biểu lộ nhịn không được cười ha h a trần ý、Thì、sư ta chuyên trị các loại khâm phục tiểu đông dược liệu này cần gieo trồng bao lâu mới có thể sản xuất hà truyện lượng đột nhiên nhớ tới một cái là tối trọng yếu nhất vấn đề. trần an đông mình cũng không quá lấy được chuẩn ngươi bây giờ gấp cái gì dược liệu này không gieo trồng cái ba năm năm làm sao có thể có tốt dược h i ệ u hiện tại quan trọng nhất là mở rộng dầu thuốc tương lai gieo trồng cái ba năm m ư ơ i mẫu có thể liên tục không ngừng đại lượng cung ứng dược liệu còn ba năm m ư ơ i mẫu cần đưa vào bao nhiêu tiền ngươi tính toán quá không có cái này một phân địa ngươi liền đầu nhập vào hơn ba vạn một mẫu đất được ba mươi vạn ba mươi mẫu phải một vạn năm mươi mẫu được một năm trăm vạn ngươi đi nơi nào làm cho nhiều tiền như vậy hà chuyện lượng nóng này cái này thiên văn sổ tự đem hắn sợ ngây người có thể ngươi không có tính toán tương lai những thuốc này điển có thể cho ta chế tạo nhiều ít lợi nhuận trần an đông cũng không lo lắng trước đó lần thứ nhất đi một chuyến b ạ c h xa ít nhất lại đã thu vào hơn một trăm vạn hơn nữa phong thấp t i ế p đưa ra thị trường về sau dùng phong thấp t i ế p chắc tuyệt tính năng tất nhiên là l n bán phong thấp t i ế p thị trường phi thường lớn toàn bộ thế giới đều có được thị trường khổng lồ mà trên thị trường nhằm vào bệnh phong thấp đặc hiệu thuốc lại cực kỳ khuyết t hiếu phong thấp t i ế p giá cả cùng những cái tia nước ngoài đắt đỏ đặc hiệu thuốc so sách mới vô cùng có ưu thế thiên hòa hiệu thuốc máy móc thiết bị đã vận đến vân này tại trung tây y tổng hợp trong bệnh viện tì vương đông kiệt cùng mã quân quân đám người quá một thời gian ngắn sẽ tới đây cầm những thứ này máy móc lợi dụng trần an đông còn chuẩn bị tại khai phát mấy cái sản phẩm d ụ n g thuốc là một giai đoạn trước vô cùng ít tiền hàng n g ụ thậm chí căn bản không thể cho trần an đông mang đến bất luận cái gì thu nhập nhưng là trần an đông lại có thể chứng kiến d ụ n g thuốc gần chứa cực lớn lợi ích tại đã chứng minh d ụ n g thuốc hiệu quả về sau trần an đông đã quyết định lớn diện tích cải tạo d ụ n g thuốc như vậy có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thành phẩm cầm thành phẩm khống chế tại mỗi mẫu, vạn. Nhất cải tạo mẫu tổng đưa vào hơn hai trăm vạn đây là trần an đông trước mắt có thể thừa nhận được kỳ thật ta đông tử ta biết rõ ngươi g i ả n g nghĩa khí vì giúp ta ngươi tài làm lớn như vậy đưa vào nhưng là ngươi đưa vào lớn như vậy nếu thua lỗ làm sao bây giờ ngươi làm như vậy còn không bằng trực tiếp cho ta tiền đâu ngươi còn không dùng thiệt thòi bốc lên lớn như vậy mạo hiểm hà chuyện lượng cũng là hay nói d ỡ n cái kia sao ngầm cao làm sao có thể sẽ tiếp nhận trần ăn đông tiền ngươi nằm mơ a tà cho ngươi tiền nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ ngươi có bản lĩnh về nhà đem đang tại nhà các ngươi chính là cái kia đại mỹ nữ cua tới tay vậy ngươi có thể nằm ăn cơm bao chai bao ta làm rỗ thuốc thật sự có trọng dụng chỗ nói cho ngươi ngươi cũng cũng không hiểu nổi dù sao ngươi dựa theo ta nói đi làm liền biến thành chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ ta cho ngươi khởi công tư d ù thuốc tương lai có cái gì sản xuất ngươi cũng đừng nghĩ cách trần an đông nói như vậy cũng vì lại để cho hà c h u y ệ n lượng yên tâm thoải mái điệu tiếp nhận hắn khai mở tiền lương đông tử ngươi hà c h u y ệ n lượng chỉ cảm thấy hết hầu một cứng rắn nói không ra lời một lát sau đã chuyển đổi chủ đề vừa rồi ngươi nói cái gì nhà của chúng ta cái gì đại mỹ nữ trở về nhìn ngươi sẽ biết trần an đông không có nói cho hà truyện lượng cố ý treo khẩu vị của hắn b i người biết không h người chủ trì nàng chuyên môn đến phỏng vấn ngươi ta đem nàng mang tới hà nguyên thái sẽ cực kỳ nhanh đã chạy tới báo công người cái này tinh nghịch quỷ mới tốt nữa một hai ngày lại đông chạy tây chạy i a da, da của ngươi biết do ngươi đi ra sao hà chuyện lượng tại hà nguyên thái trên đầu gõ một cái tiểu thúc ngươi lần này có thể van buộc ta lúc này đây là i a g i a bảo ta đi ra ra ra để cho ta tới bảo ngươi cùng đông thúc đi nhà của ta ăn cơm ông nội của ta giết một cái đần con vịt ngày đó không phải kéo mạng lưới không phải còn kéo lên thiệt nhiều cá sao chính tử thúc cho chúng ta nhà đưa mấy cái cá đã đến hôm nay ra ra nấu một cái tiểu thúc tranh thủ thời gian đi đi sau đó đồ ăn đều lạnh hà nguyên thái lúc này mới nhớ lại chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất ngươi tốt ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng hạ chuyện lượng a ta là tam tương đài truyền hình phóng viên hoàng bồi bồi ta muốn làm cái ngươi bài tin tức có thể chứ hoan g b ồ i bồi cùng hà chuyện lượng lúc nói chuyện vụ trộm nhìn t r ầ n an đông liếp t r ầ n an đông cố ý đi được rất chậm vòng vo vò một chỗ ngặt từ một phương hướng khác lượn quanh rời đi hà chuyện lượng chứng kiến mỹ nữ rất khẩn trương ban đầu muốn kéo t r ầ n an đông tới đây cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm nhìn lại t r ầ n an đông vậy mà không nói nghĩa khí mà đem chính mình ném tới một bên vẫn là tính toán coi như hết mấy ngày nay ta đã nói được quá nhiều ta ta biết do người khác cũng không tin được rồi ta không lo cái gì anh hùng ngoại giới nghi vấn âm thanh lại để cho cái này người thành thật có chút chịu đà kích ngươi đừng hiểu lầm chúng ta cũng không có hoài nghi ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi thật tại thôn các ngươi ở bên trong ta sẽ giải thích đến tất cả của ngươi tình huống đối với ngươi vô cùng khâm phục ta chính là muốn cho nhân dân cả nước đều có thể nhận thức ngươi một chút cái này anh hùng chúng ta xã hội này quá cần như ngươi một dạng người hoàng b ồ i bồi nhìn xem hà c h u y ệ n lượng bộ dạng trong nội tâm cũng vì cái này quật cường người trẻ tuổi lớn đánh ôm bất bình chương này hết q hai chương một trăm sáu mươi sáu bệnh động kinh trần an đông sợ bị hoàng b ồ i bồi dây dưa không có ở hà truyện lượng trong nhà ăn cơm liền vội vàng hồi trên thị trấn đang muốn điện thoại cho ngươi đồng yến vừa thấy được trần an đông n ộ i vàng hướng trần an đông vây tay làm sao vậy trần an đông còn muốn đi ăn một chút gì có người t ì m ngươi đồng yến lôi kéo trần an đông liền hướng văn phòng đi trung tây tổng hợp y viện t r ư ớ c lão bản g kim hổ so sánh giảng vô trường trong bệnh viện làm một cái vô cùng chú ý p h ò n g khách chẳng qua là này sẽ khách phòng từ xây dựng thành công đến bây giờ cũng không có chính nhi bắt kinh dùng qua vài lần ngược lại là thành kim hổ cùng một chút ít trên xã hội bằng hữu đánh bài đánh bạc địa phương nơi này đủ ẩn nấp hơn nữa kim hổ bảo an biện pháp cũng làm được nghiêm khắc trong huyện một ít công tử ca cũng đã chạy đến nơi đây đến hào đánh bạc hiện tại bệnh viện ngược lại trần an đông trong tay tự nhiên sẽ không đi làm những thứ này b ắ t nháo sự tỉnh nay sẽ khách phòng liền biến trở về đến ban đầu công dụng đồng thời cũng với tư cách bệnh viện phòng học dùng phòng khách điều kiện vô cùng không sai kim hổ ở chỗ này ít nhất bỏ ra trên trăm vạn b u ồ n c ư ờ i chính là chính hắn không dùng vài lần liền vào đi trần an đông đi vào phòng khách thời điểm phát hiện huyện cục cục trưởng lý b â n phong đang ngồi ở chỗ đó bên cạnh đã ngồi một cái cùng lý b â n phong không sai biệt lắm tuổi phụ nữ cái k i a p h ụ nữ ngược lại là không có công phu ngồi ở trên mạng đế bởi vì nàng chủ yếu tinh lực để ở một bên n ú c n h c h không ngừng hại tử trên người chứng kiến trần an đông lý bân phong vội vàng đứng lên trần y thiệt sư trần an đông có chút ngoài ý m u ố n lý cục trường cái đứa bé kia là ngươi nhi tử trần an đông vừa nhìn phòng khách tình huống cũng đã biết rõ lý bân phong đại khá i ý đổ đến lý bân phong gật gật đầu con của ta tài bốn tuổi một năm trước phát bệnh năm trước đến tỉnh nhi đồng bệnh viện trị liệu một thời gian ngắn đã có chuyển biến tốt đẹp nhưng là không nghĩ tới hai ngày trước lại tái phát ban đầu chuẩn bị lại cho đến tỉnh nhi đồng bệnh viện đột nhiên nghĩ đến trần y thiệt sư y thuật tam minh có lẽ sẽ có biện pháp loại này nghi nan t ậ bệnh t r u ý so tây ý càng có biện pháp trần an đông quay đầu lại nhìn nhìn đứa bé kia cổ cứng gắc hai mắt đ ă m đ ă m l i ứ c nhìn sắc mặt tái n h ợ t môi phát xanh khi thì gật đầu thần sắc bối rối thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quái dị từ nơi này loại biểu hiện có thể nhìn ra được đứa nhỏ này rất lớn khả năng mắc phải đ ậ u kinh ta trước trần đoán bệnh một chút đi trần an đông nói ra thiều manh đem bách tuấn mang tới gặp trần an đông như n g ứng với cho nhìn một chút lý bân phong rất hưng phấn mà hướng thê tử vây vây tay lý bân phong thê tử diệp manh tựa hồ đối với trần an đông cũng không có ôm hy vọng quá lớn một năm nay nhiều nàng đã mang theo hải tử đi không biết bao nhiều địa phương mắc lựa bị l ừ a số lần cũng không tại số ít có một thời điểm biết do khả năng mắc lựa bị l ừ a vì hai tử vẫn như cũ mạo hiểm nếm thử nhưng là một năm qua này hết thảy đều tựa hồ tại làm vô dụng công diệp manh bắt đầu có chút chết lặng nhưng là lý bân phong vẫn như c ũ nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức liên hệ bất luận cái gì khả năng đối nhi t ử hữu dụng thầy thuốc trần an đông không có để ý diệp manh tâm tình lý bách tuấn đối trần an đông trần đoán bệnh có chút phản kháng nhưng là trần an đông vẫn là cầm lý bách tuấn tay bắt được trong tay lý bách tuấn oa hoa khóc lên bất quá bởi vì tánh mạng hạn tiếng khóc mới nghe đến vô cùng địa quỷ dị diệ kỳ bá viết, viết tên bệnh vì thai bệnh này có được tại mẫu trong đúng lúc mẹ hắn có chỗ kinh hãi khí bên trên mà không hạ tinh khí cũng cư cố lệnh tử phát vì điên tật cũng đế viết điên tật thế nào kỳ bá viết mạch đập lớn trượt lâu chính mình mạch tiểu kiên lấp chết không trừng trị đế viết điên tật chi mạch hư thật thế nào kỳ bá viết hư tức thì có thể trị kỳ tức chết trần an đông tự cấp lý bách tuấn trần đoán bệnh thời điểm trong đầu vậy mà nhảy ra nhiều như vậy tin tức tựa hồ những thứ này đã trở thành trần an đông một loại ban đầu trí nhớ chỉ cần gặp được bất kỳ một cái nào manh mối những tin tức này sẽ như trí nhớ bình thường tự động đ ố n g xuất hiện trần an đông tự phân biệt lý bách tuấn mạch đập có thể xác định lý bách tuấn đúng là động kinh bệnh lúc này mới bưng lỏng ra lý bách tuấn tay thế nào trần y kiệt sư lý b â n phong vội vàng mà hỏi thăm đương nhiên là quan trọng nhất chính là trần an đông có thể hay không chỉ con của hắn bệnh con của người bệnh này hẳn là thai trong tạo thành thời gian mang thai lý phu nhân có phải hay không đã từng đã bị quá kinh hãi dọa trần an đông hỏi đạo trần an đông hỏi cái này vốn là đối trần an đông không phải rất để ý diệp manh đột nhiên chấn động hiển nhiên là trần an đông nói đến mấu chốt lý b â n phong gật gật đầu đều tại ta thê tử của ta hoài bách tuấn thời điểm trong huyện vừa vẫn đã xảy ra cùng một chỗ đại án ta lúc ấy phụ trách vụ án này tại đổi bắt tội phạm thời điểm ra hai nạn xe cộ vô cùng nghiêm trọng thiếu chút nữa không có hy sinh lúc ấy nàng nhận được trong cục thông chi thời điểm nhận lấy kinh hãi tâm tình chấn động vô cùng nghiêm trọng Phải là lúc kêu trần ạ o t an h đông phi thường l đã, đã, đã mở câu vui luồn lại để cho bầu không khí bông lòng một ít nói như vậy trần y dư sư thật sự có biện pháp diệp manh rốt cuộc ý động biện pháp là có nhưng là trên cái thế giới này không có bao y bách bệnh thầy thuốc ta chỉ có thể nói nếm thử một cái cuối cùng có thể hay không chữa cho tốt ta không tốt cam đoan ngươi không đem ta làm giả danh lừa bịp lừa đảo là được rồi trần an đông vẫn là từ tục tiễu nói trước trần an đông lời này hiển nhiên vẫn là nhằm vào lúc trước diệp manh thái độ diệp manh có chút không có ý tứ thực xin lỗi trần y t h i ệ sư trần y t h i ệ sư ngươi cũng đừng trách ta thế tử một năm nay nhiều ta công việc khá bề bộn nàng x a thải công tác một nữ nhân mang theo hải tử vào nam g i a bắc bốn phía cầu ý t ỉ chịu không ít khổ đầu lý vân phong vội vàng giút mình thê tử nói chuyện trần a c h h an đông cầm h phương án trị liệu sơ bộ nói nói nói được mảnh cũng vô ích lý văn phong cùng hắn thê tử cũng nghe không rõ lý văn phong kích động nói ra trần ý liệt sư người buông tay đi chị ta tin tưởng ngươi ta là được chứng kiến ý thuật của ngươi có ngươi ra tay nhất định có thể chữa cho tốt con của ta bệnh Trưng hết, quy 2 chương 167, bách tà chi bệnh. Tôn Tư trăm tà trùng trùng tà Trăm tà chỉ trích người, chân có 13 huyệt. 13 huyệt tục huyệt. trung, thiếu thương, thân ra chương người, xưng này bệnh. nói, bệnh, nguyên nhiều diện bên ngoài, đồng điên bệnh. chân nhân ẩn bạch, lớn lăng, thân bạch, phong phủ, nhiều lần gặp phàm bày mà quy dậy bách chi chi hồ chi chỉ mạch, mạch, phủ, quỷ đầu Mạc coi có cả kia kia mạo đồ, Kể xe, Ác quỷ đi vô tung. trần g an đông i rất nhanh xác định châm một mươi ba quỷ huyện đến trị liệu lý bách tuấn động kinh lý bách tuấn động kinh đã nhiều lần phát tác tự nhiên không có khả năng thời gian ngắn có thể trị hết nhưng là trần an đông trước tiên có thể cầm lý bách tuấn bệnh trạng dưới sự khống chế đến như vậy có thể ít nhất có thể cho người bệnh ra thuộc người nhà càng có tin tưởng đồng thời cũng dễ dàng cho đến tiếp sau trị liệu trần an đông lấy ra hát trâm cấp thứ nhân trùng hướng mùi gốc thấu đâm trà sát trâm được khí thẳng đến lý bách tuấn đau s ó t trướng rơi lệ lại tiếp tục vài giây đồng hồ về sau lý bách tuấn run dậy vậy mà đ ố n g nhiên đình chỉ cái này đệ nhất trâm liền lập tức lại để cho lý bân phong thê tử diệp manh thái độ triệt để đổi mới ban đầu lúc trước diệp manh còn trong lòng còn có nghi kỵ nhưng là hiện tại trong nội tâm nàng tất cả nghi kỵ triệt để bỏ đi trần an đông trâm này đầy đủ cho thấy ý thuật của hắn bất phàm lý bân phong mặc dù biết trần an đông ý thuật bất phàm nhưng là cũng hiển nhiên thật không ngờ trần an đông có thể một châm liền cầm lý bách tuấn bệnh tình đã không chế xuống nói rõ trần an đông không chỉ có xem bệnh đúng rồi lý bách tuấn bệnh phương án trị liệu càng là đối với chứng trần y t h i sư ta ta thực xin lỗi ta hướng ngươi xin lỗi diệp manh đứng dậy thật sâu hướng trần an đông bái mời ngươi nhất định nhất định phải cầm con của ta trị hết bệnh con của ta nghiệp trường à, những năm này hắn một mực cái dạng này ta biết do hắn mỗi một ngày đều trôi qua rất thương khổ ta không cam lòng ở trước mặt hắn khóc mỗi lần chứng kiến hắn phát bệnh bộ dạng ta ta ô nói đến đây diệp manh đã khóc không thành tiếng Ai, trần a ta nói ngươi đừng như ngươi như vậy sẽ quấy nhếu các Các vậy. vậy quấy sẽ t ị liệu. t r an đông bất đắc dĩ lắc đầu. Trần thực thực Trần đắc đầu. Đông Đông lắc dĩ Diệp làm luôn lỗi, lỗi, lỗi. An nói nhưng làm Diệp manh sợ hãi, luôn miệng nói xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trần An mà hãi, sợ không nói gì hắn lại từ trong hộp cầm lấy mấy cây hát châm ngay sau đó lần lớn ư lăng bên trên sao hấp ốc quá sông các loại h u y ệ t vê xoay chuyển khí sau đó lại để cho hát châm dừng lại tại h u y ệ t vị trong gần nửa cái giờ đồng hồ t r â n cứu về sau hiệu quả càng là làm cho người giật mình cái tia lý bách tuấn con mắt đều tự hồ trở nên so trước kia càng thêm sáng đi đường tự hồ cũng không phải lúc trước như vậy đung đưa cổ tự a hồ thoáng cái linh hoạt đứng lên đầu cũng không hề hướng bên cũng không hề thỉnh thoảng lại co rúm ngoại trừ sắc mặt còn có chút tái nhuận thoạt nhìn hay cùng một cái bình thường hài tử bình thường lý bách tuấn loại biến hóa này lại để cho lý b â n phong cùng diệp manh hai vợ chồng kinh hỷ v ạ n phần hai tử hai tử những năm này khổ ngươi rồi nếu là có thể đến sớm trần y dị sư nơi đây đến khám bệnh ngươi cũng không cần khổ như vậy diệp manh không hề như đến thời điểm như vậy liền n g h i m ặ t nàng thoáng cái phóng thích ra ngoài đã thời gian rất lâu không có nước mắt con mắt tự hồ đê đập vỡ đê thoáng cái trào lên mà ra lý vân phong hơn ba mươi tuổi hãn tử ngẩm đầu lên trong ánh mắt nước mắt càng không ngừng tại trong hốc mắt đ o quanh không nghĩ qua là liên tiếp nước mắt từ khỏe mắt đổ hạ xuống tranh thủ thời gian xoay người lau lau rồi một cái nước mắt trên mặt trần an đông tự nhiên có thể lý giải bọn hắn giờ phút này tâm tình các ngươi trước không n ổ i hiện tại loại tình huống này chẳng qua là tạm thời ta chỉ là tạm thời hóa giải bệnh tình của hắn nếu như không tiếp tục tiến hành trị liệu qua không được bao lâu hắn còn có thể có thể sẽ tiếp tục phát bệnh đương nhiên cũng có khả năng quá một hai năm về sau loại bệnh này cũng có khả năng không thuốc mạc c n loại bệnh này rất khó giảm ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc trần an đông các loại lý bân phong hai vợ chồng tâm tình thoáng bình phục xuống tài tiếp tục nói lý bách tuấn xứng s ờ mà nhìn cha mẹ của mình có một thời điểm hắn biết xem trần an đông l i ế c hắn chưa đủ lớn minh bạch đến tột u cùng chuyện gì xảy ra cho dù bệnh của hắn tốt rồi hắn vẫn như cũ nếu so với cái k h á c cùng tuổi tiểu bằng hữu tâm trí phát dục đã chậm rất nhiều nhưng là tương lai hắn còn có truy cản kịp đi cơ hội có lẽ quá vài năm về sau là hắn có thể đủ như bình thường tiểu bằng hữu một dạng ta chúng ta cái này đi làm lý nằm viện thủ tục mãi cho đến bách tuấn khỏi bệnh hơn nữa chỉ cần có thể đem bách tuấn bệnh trị liệu ta chính là táng i a bại sản đã ở c h â không tiế lý bân phong vội và nói người cũng đừng nói như vậy thật giống như ta nơi này là vào nhà cướp của một dạng kỳ thật trung ý chữa bệnh cho dù l ạ i hắc tiền chữa trị dùng cũng cao không đến chạy đi đâu một tê thuốc ta chính là l ạ i hắc thu n g ư ờ i mấy trăm khối tiền liền đính thiên còn không bằng người khác bệnh viện làm một lần kiểm tra phí tồn cao xem ra ngày đó ta cũng phải đem bệnh viện kiểm tra đo lường dụng cụ sử dụng đến mới được trần an đông nhịn không được lại mở lên vui đùa trần y dư sư là một người tốt diễm manh vội vàng cho trần an đông đưa lên một chương người tốt thẻ đừng ta cự thu người tốt thẻ kỳ thật ta rất ái tài trần an đông cười nói cứ như vậy lý bân phong nhi tử tại nhân tâm y hệ viện trung tây y Dĩ tổng hợp bệnh viện bài tử đã sửa lại tới đây làm nằm viện thủ tục đây là nhân tâm y hệ viện tiếp thu cái thứ nhất thu phí nằm viện người bệnh đoạn thời gian này nhân tâm y hệ viện tuy nhiên cũng mỗi ngày đều tiếp người bệnh bất quá đều làm ộ t ít hoạn tiểu bệnh tiểu đau láng giềng trích uống thuốc trị liệu hết hay về nhà không có ai nguyện ý cũng không có việc gì ở bệnh viện nhân tâm y Dĩ viện trước đây cũng chỉ ở những cái kia thuốc giả thụ hại người bệnh trong đó có chút tương đối nhẹ hơi đang phục dụng một thời gian ngắn thuốc đông ý về sau đã hoàn trần khôi p đức vọng cùng đồng yến trước đây mở phòng khám vòng xuống vốn ban đầu đã bỏ ra rất lớn một khoản nhìn xem mỗi ngày chi tiêu trần đức vọng chính là tường đợt đau lòng nhân tâm y d ì hạ viện nếu như trong thời gian ngắn còn không có đầy đủ tiền thu mà nói trần đức vọng cùng đồng yến cũng sắp muốn điên rồi đương nhiên nhân tâm y rỉa viện còn có một tiền thu chính là phong thắp thiếp bất quá đó cũng là trần an đông vốn là có tiền thu vân đ à i c h ấ n bên này lượng tiêu thụ cũng không lớn đến nhân tâm y rỉa viện đến dán phong thắp thiếp người tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi báo hỏa trần đức vọng đều có chút hối hận không nên tiếp nhận cái này cục diện rồi rắm nhưng là hiện tại hối hận cũng vô ích cũng may hôm nay trần an đông lại tiếp một bệnh nhân lại để cho nhân tâm y rỉa viện từ nơi này một ngày bắt đầu đã có cái thứ nhất nằm viện người bệnh nhân tâm y rỉa viện rốt cục nên đón một cái tốt bắt đầu mà trần an đông không biết là lúc này b ạ c h xa thiên hòa hiệu thuốc bởi vì hắn phong thấp t i ế p lại nhấc lên một cái mới tiêu thụ cao điểm lưu tố bình lại một lần nữa chọn quyền xuất kích đối phong thấp t i ế p tiến hành đại lực tuyên truyền nhất là tại thiên hòa hiệu thuốc cửa trong tiệm phong thấp t i ế p đều là chiếm cứ bắt mắt nhất vị trí thiên hòa hiệu thuốc cũng là sử dụng lớn nhất tuyên truyền độ mạnh yếu đại lực mở rộng phong thấp t i ế p lưu tố bình giã tâm cũng không dừng lại là đơn giản tiêu thụ phong t h ấ p t i ế p lưu tố bình cũng không biết chính là hắn hai cái hảo hình đệ lúc này đã ở mưu đồ bí mật đại sự nhưng là tam phục thiếp nhiệt độ vẫn như c ũ chưa giảm cảm nhận được tam phục thiếp hiệu quả khách hàng cân mạn phục gián quân đầy đủ sức lực đồng thời còn đã mang đến không ít thân bằng hào hữu lại để cho tam phục thiếp tiêu thụ tại tam phục cuối cùng lần nữa đạt tới một cái không nhỏ cao điểm phong thấp thiếp tuy nhiên đã đang tiến hành tuyên truyền vẫn còn cũng không có đưa ra thị trường Hiện nhiên Lưu Tố Bình không muốn làm cho phong thấp thiếp ảnh hưởng đến tam phục thiếp mạt phục gián cùng với tăng cường tam phục thiếp chịu ảnh h gián với muốn đến cùng tăng cường là Lưu Tố Bình làm Tố tam mạt tam lưu hồng bắc trước đó lần thứ nhất đã thông qua giám sát và điều khiển từ chế dược gian đã chiếm được phong thấp tiếp cùng tam phục tiếp cụ thể phương thuốc đương nhiên bọn hắn cũng không có trộm được trần an đông b ả o chế thủ pháp đã cuối cùng chính thức pha trộn cho cân đối k cái này lão nhị vậy mà một mình đem chế dược s ư ở n g máy móc thiết bị đưa cho này cái họ trần về sau họ trần làm ra cái gì sản phẩm mới chúng ta không có biện pháp bắt được đ ơ n thuốc hơn nữa chúng ta bây giờ muốn làm những thuốc này cao còn phải mặt khác nghĩ biện pháp lưu hồng bắc rất là bất mãn nói đưa xe đưa những cái tia cũ kỹ máy móc trang bị cũng nên đào thải chúng ta có thể nhập khẩu máy đài tốt hơn thiết bị bây giờ máy móc thiết bị đổi mới tốc độ thật nhanh chúng ta những cái kia lão cơ hình tuy nhiên được bảo dưỡng không sai nhưng là đã sớm là quá hạn máy móc hơn nữa cho dù những thứ này máy móc không có quá hạn chúng ta cũng không có thể dùng nơi đây máy móc chúng ta nếu là dùng một lát lão nhị khẳng định biết rõ nếu là hắn đã biết sự tình đã có thể không dễ làm lưu bồi sâm so lưu hồng bắc nghĩ đến càng chú đáo lưu hồng bắc gật gật đầu điều này cũng đúng vậy chúng ta vội vàng đem thuốc rán sản xuất ra lão nhị bên kia thuốc rán cũng sắp đưa ra thị trường chúng ta nơi đây cũng biết một cái thuốc rán ra đến đồng dạng giá cả chúng ta nơi đây thuốc mỡ thành phẩm so lão nhị bên kia thấp một nửa chúng ta hoàn toàn có thể giảm xuống giá cả làm bán hạ giá lưu bồi xâm gật gật đầu trước làm ra một đám đi ra thí nghiệm một cái thuốc g á n đích dược hiệu ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng cái kia họ chần biết do người đang ở đây học trộm vậy mà một điểm quá kích phản ứng đều không có nói do hắn căn bản cũng không quan tâm chúng ta học trộm hắn khẳng định đem mấu chốt nhất đồ vật che giấu làm sao có thể toàn bộ quá trình hắn căn bản không biết chúng ta tại chụp ảnh chúng ta ca mê ra vô cùng ẩn nấp trừ phi đem đồ vật bên trong toàn bộ hủy đi nếu không căn bản không phát hiện được hơn nữa chúng ta còn nghĩ hắn sử dụng dược liệu toàn bộ ghi chép xuống cho nên đơn thuốc nhất định là không có sai chính là bào chế quá trình không phải rất rõ ràng nhưng là cái này hẳn không phải là mấu chốt nhất ta đã biết phương thuốc chúng ta tìm đáng tin dược sư bào chế một cái chắc có lẽ không có vấn đề gì lưu hồng bát tuy nhiên làm cho gian d ở thủ đoạn nhưng là dù sao y học nhà đi ra kiến thức y học bản lĩnh vẫn phải có trước làm ra đến rồi nói sau lưu bồi s â m tổng cảm giác được tình huống có chút không đúng bởi vì học trộm sự tình lưu tố bình đã tại lao ra từ trước mặt phát bực tức bất quá lưu bồi xâm cùng lưu hồng bác hai cái đánh chết cũng không thừa nhận lưu tố bình cầm bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp lao gia tử hiện tại đã không phải là năm đó lao gia tử lớn tuổi không nguyện ý nhất thấy chính là cốt nhục tương t à n trần an đông lại ưu tú dù sao cũng là cái ngoại nhân lại để cho hắn bởi vì một ngoại nhân xử phạt chính mình hai đứa con trai hắn tự nhiên làm không được hơn nữa hắn không nguyện ý nhất đúng là hắn tương lai ủy quyền về sau thiên hòa hiệu thuốc gặp phải sụp đổ kết quả lưu tố bình cấp cho trần an đông một hợp lý kết quả hứa hẹn tự nhiên không cách nào thực hiện hắn đối với lưu gia loại này tình trạng có rất có vô lực cảm giác lưu bồi sâm xin hắn hiệu thuốc bên trong một cái lão dược sư lâm thái nhiên đối với bọn họ trộm tới phương thuốc tiến hành bào chế phương thuốc này rất không thích hợp ta không hiểu nhiều lắm phương thuốc này bên trong mấy vị thuốc đến cùng có làm được cái gì còn có cái này mấy vị thuốc thêm lớn như vậy liều thuốc thật không có vấn đề sao cái này phương thuốc các ngươi từ đâu tới đây lâm thái nhiên chứng kiến phương thuốc về sau đi đến vô cùng nghỉ hoặc lâm thái nhiên tuy nhiên không phải cái gì vô cùng khó lường danh y như n g là hắn ở đây hiệu thuốc ở bên trong chìm đắm v à i thập niên đối phương thuốc tự nhiên có độc đáo giải thích chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn phương thuốc liếc cũng cảm giác được phương thuốc này ở bên trong có chút địa phương cổ khoái đương nhiên muốn cho hắn đem phương thuốc này một lần nữa tổ hợp ê u hóa hắn cũng làm không được lâm lão ngươi cũng đừng quản n h i ề u như vậy dựa theo đơn thuốc bảo chế là được dù sao chúng ta cũng không phải dùng để ăn làm thuốc cao hơi có chút khác biệt cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì hơn nữa chúng ta cũng không phải lập tức hay dùng bỏ ra bán chẳng qua là nhìn xem hiệu quả Cái này đơn thuốc là ta trong lúc vô tình lấy được. lưu c lão à ta t n g lúc ra từ hai đứa con trai này nhìn hắn rất rõ ràng cho nên mặc dù đối với cái này đơn thuốc còn còn có đáng nghi lâm thái nhiên vẫn như cũ vẫn là đem cái này đơn thuốc bào chế tốt t h i ê ngược hòa lại là bởi vì ngân hàng tiền lãi cùng với nhân viên gia tăng thành phẩm kịch liệt tăng lên c h i a n g mỏng thiên hòa hiệu thuốc tổng thể lợi nhuận bây giờ trong gia tộc bộ phận cũng đã đối với hậu cần trung tâm cực lớn đưa vào rất có phê bình kín đáo lưu bồi xâm chuẩn bị cầm lão hậu cần trung tâm bán ra đổi lấy tài chính dùng hoàn lại cho vay giảm bớt thiên hòa hiệu thuốc tài chính áp lực đồng thời cái lúc này bởi vì lưu tố bình tiến cử tam phúc tiếp Đã lưu bồi sâm tình thế bây giờ cực kỳ xấu hổ sai lầm của hắn quyết định biện pháp khiến thiên hòa hiệu thuốc lâm vào khớp cảnh mà lưu tố bình cái lúc này lại có thể vì thiên hòa hiệu thuốc tìm được mới tăng trưởng điểm lại để cho thiên hòa hiệu thuốc thoáng cái thoát khốn hai tướng so sánh ai ưu ai kém thoáng cái biểu hiện được rành mạch cho nên lưu bồi sâm đã vô cùng vội vàng hắn cần làm ra một việc đi ra để chứng minh chính mình dưới loại tình huống này đơn thuốc tuy nhiên chăn lão dược sư nghi vấn nhưng là lưu bồi xâm cùng lưu hồng b á c lại như cũ kiên chỉ muốn nóng lòng cầm đơn thuốc bào chế đi ra chế tắc thành dược thuốc pha chế sắc cao dùng thiên hòa hiệu thuốc kỹ thuật trình độ chế tắc một cái thuốc mỡ tự nhiên là vô cùng đơn giản sự tỉnh cho nên rất nhanh mới xuất lô thuốc mỡ liền đưa đến lưu bồi xâm xử lý công thất k thuốc mỡ đi ra lưu hồng b á c bị kích động mà dẫn dắt mới xuất lô thuốc mỡ đi vào lưu bồi xâm xử lý công thất chương này hết q hai chương một trăm sáu mươi chín ngũ giản hoàn lâm chứng chỉ nam trong có vũy án chi thực người dùng ngũ giản hoàn dùng công g i không nước miếng hoàn dùng kết đảm long á i hoàn dùng tả hỏa hương người làm trợ cấp khí huyết điều dưỡng âm dương n u ô i dưỡng doanh t h ă n g sông xe hoàn các loại ba chứng trị pháp ý chính không càng hồ này hắn như là gan gió đảm hỏa người tức thì khổ tân khai mở tiết thần hư hỏa viêm người tức thì thanh bổ cũng thi can đảm quyết mặt trời hóa gió xoáy nịch người vô cùng khổ chi thuốc gấp chi thần trí lượng hương người dùng giao thông tâm thận pháp phí c ô n g quá mức người tông yên t ĩ n h dùng sinh âm ý vì liễm bổ trấn hiếp thầy thuốc duy điều trị kê âm dương không để có chỗ thiên thắng tức thì úc nịch tự tiêu mà thần khí được phản kê thường vậy p hiện u thọ t n h h p ư tại o n ề những vật này tuy hiện tại trên mạng bãi đủ một cái có thể cầm nội dung tìm ra đến nhưng là nếu như gần kề có được những thứ này đơn thuốc Cầm lấy đi cứu người, chỉ sợ không chỉ có cứu không được người, còn cho muốn đem lấy đi độc người, người, người không không sợ tự Trân An Đông chuẩn bị d a theo h lâm c ứ nhiên g c ỉ nam trong phương pháp trị pháp l ệ liệu. u Tuấn đến đối lý bách tuấn tiến hành n i Lý Bách h trị、liệu. Tự nhiên, hắn không phải đem những này đơn thuốc trực tiếp lấy ra dùng mà là muốn căn cứ lý bách tuấn bệnh tình thể chất thậm chí ngũ hành chờ chút nhân tố tiến hành tổng hợp cân nhắc sau đó đối phương tự tiến hành nhất định được điều chỉnh mấu chốt nhất chính là b ả o chế thủ pháp trần an đông hiện tại cùng bình thường trung y so sánh với ưu thế lớn nhất chính là hắn nắm giữ người khắc chỗ không biết cổ pháp bào chế thủ pháp trung y có thể đem phương thuốc viết xuống nội tới người khác xem nhưng là từ đến sẽ không để cho người khác xem chính mình bảo chế dược liệu quá trình rất nhiều gia truyền t u y ệ t học đều là cầm bảo chế thủ pháp t r u y ề n miệng ngoại nhân rất khó có học tập cơ hội chị lý bách tuấn bệnh rất phiền thoái cần bảo chế dược vật thì có một đồng lớn trần an đông bảo chế hơn m ộ ư ơ i loại dược hoàn phân giai đoạn cho lý bách tuấn phục d ụ n g loại này dược hoàn hiệu quả mặc dù tốt lại chỉ có thể bởi vì người mà khác không thể như tam phục tiếp phong thấp t i ế p như vậy đại lượng sinh sản mà bảo chế quá trình lại dị thường phiền t o á i trần an đông cũng là lần thứ nhất chị liệu động kinh chứng cho nên mỗi một bước đều phi thường cẩn thận c như ũ như như nhưng g k c là hiện g tại xem ra trần y dư sư có thể đi đến trình độ này cũng không phải ngẫu nhiên cũng giống như hắn như vậy chăm chú y thuật muốn không cao minh cũng khó khăn lý vân phong lén cùng thê tử của mình nói ra diệp manh gật gật đầu nhớ tới lần đầu tiên tới trung tây y tổng hợp bệnh viện lúc đối trần an đông thái độ vẫn như c ũ rất là ấ y náy nhớ rõ lần đầu tiên tới thời điểm ta còn một chút cũng không tín nhiệm hắn ta thật sự là thật không có ánh mắt cũng không phải kỳ thật ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm ví dụ như trước kia ngươi vừa thấy ta liền coi trọng ta lý b â n phong hiện tại tâm tình không sai diệp manh phốc phốc cười cười lúc kia mới là mắt bị mù đâu liền không nên gả cái làm cảnh sát hiện tại hàng rậm được hay không được đó là đương nhiên không được cái này sớm đã qua bảo đảm chất lượng kỳ lý vân phong cầm thê tự ô n vào trong n ự c hai người đã thời gian rất lâu không có như thế vớt vẻ an ủi hoàng b ồ i bồi không có từ trần an đông nơi đây đạt được xác thực đáp án thực sự chứng kiến trần an đông sử dụng châm cứu trị liệu t r ư ờ n g tú chi quá trình mặt khác tăng thêm thôn hạnh phúc thôn dân bằng chứng miễn cưỡng đã chứng minh trần an đông cùng ngày xác thực dùng châm cứu đối đối nước nhi đồng đã tiến hành cấp cứu coi như là miễn cưỡng tìm được đáp án nhưng là đáp án vẫn là thiếu khuyết sức thuyết phục hoàng b ồ i bồi cũng thật sự không có cách nào trần an đông căn bản không có khả năng phối hợp nàng tiến hành bất luận cái gì thí nghiệm húng chi loại này thí nghiệm tựa hồ cũng căn bản không có biện pháp làm dù sao ai cũng sẽ không nguyện ý m ngược lại là với tư cách thấy việc nghĩa hăng hái làm hà chuyện lượng là một cái phi thường tốt tuyên truyền tư liệu sống gia đình n g h è o khó lại có thể không ngừng vươn lên tại khốn cảnh trong vẫn như cũ bảo trì vẻ đẹp của mình tâm linh tại nơi này đầy thế đục ngầu trong thế giới h á n quả thực chính là một khối trắng đ o ã n không tì vết mỹ ngọc cho nên hoàng b ồ i bồi chuẩn bị buông tha cho không hăng hái tranh giành trần an đông đồng học đem trọng điểm đặt ở hà chuyện lượng trên người cũng cho trần an đông tránh khỏi không ít phiền mái nhưng là hà chuyện lượng khổ thời gian đã đến hoàng n ồ i bồi tại thôn hạnh phúc ở đây đương nhiên hàn đại lợi bí thư tri bộ không có khả năng làm trên mặt đến đại ký giả ở tại điều kiện cực kỳ đơn sơ hà ra mà lại an bài tại chính mình nhà tiểu dương trong lầu hơn nữa cô y đi trên thị trấn mua c h ọ n bộ hoàn toàn mới bị tấm đệm cùng các loại sinh hoạt đồ dùng hoàng bồi bồi tinh thần nghề nghiệp lại để cho thôn hạnh phúc thôn dân cho rằng nội thành nữ nhân thật có thể dày v ò sáng sớm hoàng bồi bồi liền dẫn quay phim chạy tới hà chuyện lượng nhà hà chuyện lượng sáng sớm đứng lên liền đi cửa thôn lượng gốc cây khổng lộ bạch quả dưới cây láo trong giếng gáy nước không biết chuyện gì xảy ra bình thường rất tự nhiên chuyện rất bình thường tình hà chuyện、lượng、lại cảm giác được quá thậm chí hắn liền bình thường đi đường nào vậy đ ề u quên ngừng lượng tử ta đã nói với ngươi ngươi coi như chúng ta không tồn tại ngươi bình thường làm như thế nào dạng còn thế nào dạng ngươi bây giờ cái dạng này liền quá mất tự nhiên thoạt nhìn rất không được tự nhiên hoàng b ồ i bồi chứng kiến hà chuyện lượng cái dạng kia vội vàng gọi ngừng ta ta ta hà chuyện lượng quên bình thường làm như thế nào đi đường cũng tự nhiên càng thêm không được tự nhiên trên vai hắn chọn hơn một trăm cân nước dưới chân từ biệt hôn héo kết quả thế nào tự nhiên có thể nghĩ hai cái chân không biết vì sao vấp lại với nhau một cái l ả đảo liền người mang thùng nước lật đến bờ rộng u hạng một thùng nước từ đầu r ộ i đến chân xối thành nước sũng hoàng bồi bồi vội vàng đi cầm hà chuyện lượng kéo đi lên không có sao chứ nói cho ngươi buông lỏng một chút ngươi nhiều lắm với ngươi cái kia đồng học học một ít ngươi xem hắn đối mặt chúng ta biểu hiện nhiều tự nhiên à. hoàng phóng viên ngươi không phải đến hoạt động tra châm cứu chuyện cứu người sao ngươi có lẽ đi tìm đông t ử a hà chuyện lượng trong lòng nghĩ nào y ngựa tại sao không đi hại hắn đâu y dị thuật của hắn có lẽ rất cao minh nhưng là người này tố chất quá thấp không thích hợp tại tam tương đài truyền hình như vậy chủ yếu truyền thông tiến hành tuyên truyền ngươi liền không giống với lúc trước ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng hoàng bồi bồi trong nội tâm suy nghĩ người với người so trên lệch như thế nào lớn như vậy chứ trần an đông nếu là có ngươi nửa điểm trung thực chẳng phải xử lý đến sao hoàng phóng viên đích phương pháp xử lý vẫn là rất nhiều như vậy đi ngươi cũng chớ khẩn trương chúng ta ca mê ra trước không mở ra lại để cho ngươi trước thích đứng một thời gian ngắn sau đó lại tiến hành quay c h ụ được rồi hà chuyện lượng là một người thành thật h ắ n tự nhiên nói không lại hoàng bồi bồi trần an đông mỗi ngày vẫn là thoải mái địa tới đây cho trương tú chi châm cứu hắn đã đối hoàng bồi bồi có mắt không trỏng hoàng b ồ i bồi tức thì mỗi lần d ư ơ n g mắt nhìn chương này hết q hai chương một trăm bảy mươi ngây thơ ai thiều đông ngươi đừng vội lấy đi hôm nay ở chỗ này ăn cơm lại đi hai chuyện lượng cầm cho trương tú chi trị liệu hết chuẩn bị đi trần an đông giữ chặn được rồi ta còn là đi về nhà ăn đi trần an đông nhìn hoàng b ồ i bồi một dạng vội vàng lắc đầu n g ư ơ i có ăn hay không cơm ngươi xem ta liếc làm gì vậy hoàng b ồ i bồi rất là khó chịu chính mình đại mỹ nữ một cái bao nhiêu người muốn cùng chính mình ăn cơm c ầ u đều cậu không đến không nghĩ tới ở chỗ này bị người rất khinh bỉ được lựa tử ngươi ngày nào đó cho tới món ăn dân dã cho ta lưu một ngụm ừ ta còn là trở về đi t r ầ n an đông hảo nam không cùng nữ đấu cũng lời cùng hoàng b ồ i bồi đấu v õ c m ộ m hà chuyện lượng liền tranh thủ t r ầ n an đông giữ chặt kỳ thật hoàng phóng viên người cũng rất không tệ hai người các ngươi nhất định là có hiểu lầm hoàng phóng viên lúc đó chẳng phải vì tốt cho ngươi sao xã hội bây giờ bên trên rất nhiều người đối trung Y có sai giải các nàng làm cái này một hồ sơ tiết mục vừa vặn có thể vì trung Y chính danh ta biết do ngươi không thích làm náo động nhưng là ngươi với tư cách một cái trung ý ấy, cũng có thể có nghĩa vụ bảo vệ trung ý thanh danh ta không có đọc nhiều ít sách cũng không biết tự ngươi nói đối với không đúng lượng tử ngươi nói được q u á đúng có ít người chính là ưa thích ai lo việc người đấy không ai quản lý hắn người ngói bên trên xương cũng chính bởi vì loại này người tồn tại trung y hiện tại càng ngày càng bị xã hội yêu ma hóa có ít người y thuật có lẽ là tốt nhưng là nhân phẩm liền khó nói hoàng bồi bồi ngấm ngầm hại người ám châm biếm trần an đông trần an đông không chỉ có không có p h ả n kích ngược lại cười hắc hắc trần an đông nếu là đánh trả hoàng bồi bồi có lẽ còn biết làm như thế nào ứng đối trần an đông nhưng là trần an đông không làm bất luận cái gì đáp lại làm cho nàng thiền kim đại lực nắm đấm đánh vào trong không khí cực kỳ khó chịu trần an đông ngươi đến tột cùng cười cái gì có bản lĩnh ngươi đã nói suất đạo lý đến ngươi muốn nói là đúng rồi ta không bao giờ nửa dây dưa ngươi còn hướng ngươi xin lỗi trần an đông lắc đầu không cần phải vì cái gì không cần phải ngươi ngược lại là nói rõ ràng a hoàng b ồ i bồi cầm chuẩn bị rời khỏi trần an đông giữ chặt không tha tốt lắm ta hỏi ngươi vì cái gì rõ ràng có hiện trường video đem chọn cái cứu người quá trình quay chụp xuống dưới vẫn như c ũ sẽ có nhiều người như vậy hoài nghi đâu chẳng lẽ ngươi cảm thấy lại để cho ngươi đang ở đây tiết mục ở bên trong đã chứng minh một lần là có thể ngăn chặn người k h á c miệng đến sao hiện tại trung ý đã thế hơi cho tới bây giờ tình trạng cho dù đã chứng minh lại có thể phát ra nổi cái tác dụng gì lại để cho những cái kia hất lên trung ý áo ngoài đi lừa gạt người càng tiến một bước bại hoại trung ý thanh danh sao trần an đông nói một hơi liên tiếp liên tiếp hỏi lại đem hoàng bồi bồi hỏi bồi dối nàng vẫn cho là chỉ cần trải qua tỉ m ỹ xếp đặt thiết kế tại tiết mục trong không hề tranh luận địa chứng minh là đúng sự tỉnh tính là chân thật lại quên trung ý bị hoài nghi đích căn nguyên ở nơi nào hiện tại ngươi còn cảm thấy có hay không trởi trần an đông cười nhìn xem hoàng bồi bồi thiều đông ngươi đừng vội đi từ từ nói ta đi chuẩn bị điểm tâm hà c h u y ệ n lượng nói ra thôn hạnh phúc nơi đây ăn điểm tâm đều là buổi sáng lao động một hồi về sau đã đến tám chín điểm mới bắt đầu ăn điểm tâm được rồi ta là ăn điểm tâm tới trần an đông ngược lại là chưa nói lời nói dối hắn buổi sáng tới thời điểm ngay tại trên thị trấn ăn một chén đau xót tay mặt trần an đông mà nói đối hoàng bồi bồi vô cùng có lực đánh vào nàng một mực sững sờ địa đứng ở tại chỗ tiến hành suy nghĩ nàng muốn phản bác trần an đông mà nói lại phát hiện nàng tìm không thấy bất luận cái gì lý do trần an đông mà nói, nói không sai vô luận nàng cái này tiết mục có hay không chứng minh trung y tính là chân thật đối với trung y phát triển sẽ không phát ra nổi bất cứ tác dụng gì nhìn xem hoàng bồi bồi cái kia sững sờ bộ dạng trần an đông cũng thoáng có chút hối hận chính mình kỳ thật không có so sánh cùng nữ nhân này tích cực hoàn toàn không cần phải hà chuyện lượng buổi sáng một ngày trước đi một chuyến trên núi bắt không ít cá chạch trở về nuôi dưỡng một cái trong cái hũ nhưng lại gặt hái được không ít món ăn dân dã lại để cho trần an đông có chút chuyện không ra chân dù sao cũng cùng hoàng bồi, bồi đem lời nói mở dứt khoát ăn cơm lại đi đông tử không phải ta nói ngươi nhân ra một nữ hải tử đại lao chạy xa chúng ta cái này nông thôn đến ngươi cùng người ta như vậy tích cực làm gì vậy hơn nữa nhân gia điểm xuất phát cũng không xấu ngươi không phối hợp còn chưa tính hà tất làm cho nhân g i a xuống đài không được đâu hà c h u y ệ n lượng tại trong phòng bếp nhỏ giọng địa cờ trách trần an đông lượng tử ta xem như đã nhìn ra nàng với ngươi chính là đồng nhất loại người trần an đông cười nói cái gì đồng nhất loại người hà c h u y ệ n lượng nghe không hiểu trần an đông ý tứ rất ngu rất ngây thơ trần an đông chạy ôm bụng cười cười to sau đó nói tiếp đi thật đúng là đừng nói lượng tử nàng với ngươi thật sự là trời sinh một đôi ta giống như nhớ rõ người này còn giống như không có bạn trai ta cảm thấy cho ngươi rất có cơ hội ta nhìn thấy hắn mỗi lần xem ngươi thời điểm đều là ẩn tình đưa tình đông tử ngươi cũng đừng nói mỏ nhân ra là bầu trời ánh sao sáng ta chính là trên mặt đất bụi đất ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng phụ mẫu ta bệnh chậm d ã i tốt hà chuyện lượng cảm giác mình không có tư cách suy nghĩ những cái kia chuyện tốt đẹp tình cho má n g ư ơ i nghe cho ta thím hà bá bệnh sớm muộn đều có thể khỏi hẳn ngươi cũng không nên vọng tự phỉ mỏng quá hai năm d ù n thuốc bắt đầu sản xuất ngươi nói cũng có thể làm cho người ta ngưỡ ngộ trần an đông vô vô hà chuyện lượng bà v a i t i ề u đông ngươi thật biết cái kia ruộng thuốc có thể kiếm tiền đưa vào lớn như vậy đâu hà chuyện lượng bán tín bán nghi mà hỏi tham lượng tử ta hỏi ngươi ruộng thuốc bên trong dược liệu cùng trùng tại địa phương khác dược liệu so sánh với có cái gì khác nhau trần an đông thần sắc nghiêm túc hỏi đạo khác nhau ta không nhìn ra được dù sao ruộng thuốc bên trong dược liệu lớn lên đặc biệt tốt cũng không thế nào t r e o chọc côn trùng thật sự là kỳ quái hà chuyện lượng nghĩ nghĩ tựa hồ cũng tìm không ra có cái gì đặc biệt địa phương lúc này mới không đến nửa tháng thời gian cũng đã, đã có lớn như vậy khác biệt nếu như một năm hoặc là hai năm thậm chí ba năm về sau đâu nếu như ta đem gieo trồng tại ruộng thuốc bên trong dược liệu đổi thành giá trị rất cao nhân sâm hoặc là những dược vật khác đâu trần an đông hỏi đạo ừ hà chuyện lượng không chỉ có không đốc vẫn còn so sánh người bình thường càng thông minh một ít tự nhiên có thể minh bạch trần an đông ý tứ bất quá hắn vẫn có vấn đề nhưng là năm quá ngắn dược vật giống như cũng không có cái gì dùng à. trần an đông lắc đầu năm cũng không phải điều kiện duy nhất phẩm chất càng thêm trọng yếu hiện tại nói cho ngươi cũng nói không rõ ràng lắm dù sao ngươi tin tưởng ta dù thuốc có tương、lai? chỉ là của ta hiện tại tài chính có hạn chỉ có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi đi phản chiến đúng rồi đông tử ta đ ư n g thúc cũng chính là nguyên nguyên gia gia còn có lưu tiểu hoa nhà gia gia hàn minh quý nói với ta nói nếu như ngươi cần đồng ruộng mà nói nhà bọn họ đồng ruộng có thể vòng bao cho ngươi không nên ngươi một phân tiền tiền thuê hà chuyện lượng đột nhiên nghĩ tới một chuyện việc này không đội các loại phòng khám bệnh sự tình giúp xong về sau hơn nữa trần an đông cũng không lo lắng thổ địa sự t ì n h h o à n bồi bồi từ cùng trần an đông đối thoại về sau an tính rất nhiều lại để cho trần an đông đều có chút ngoài ý mới chương này hết Quy chương 171, kinh trong i đối thu thôn đến, bọn nhỏ mà nói, đây là một cái xinh đẹp mùa. đây diệp ế núi hồng, phụ lên sắc, dẫn hạt ô n nổi hài tử quá lớn hương、thú. Trong núi g dậy hài thú. h tử quá rẻ ngắt lấy trở về phóng tới trong sân trồng chất vài ngày dùng gậy g ọ p gõ vừa gõ là có thể từ cả người là đâm trong thân thể n ả y ra thiên nhiên đối với nhân loại phong phú khen thưởng ngoại trừ làm người đám bọn họ cung cấp chất lượng tốt tinh bột bên ngoài còn có thể cung cấp phong phú vitamin cùng khoáng vật chất mấu chốt là hạt rẻ tại trong lửa nương chín về sau cứng rắn vỏ ngoài vỡ ra về sau bên trong chỗ bao hàm trái cây đối với bọn nhỏ có không cách nào kháng cự hấp dẫn so hạt rẻ dinh dưỡng phong phú hơn hạt rẻ tròn có tốt hơn phong vị còn có đủ loại mỹ vị giấu ở núi rừng từng cái nơi hẻo lánh mùa thu đã trở thành thôn hạnh phúc tầm bà mùa hà nguyên thái hàn hưng ơ bản lưu tiểu hoa ba cái ngày đó gặp rắc rối về sau trung thực vài ngày hiện tại cũng đã cùng cái khác tiểu thí hài mở dạng tại trong núi lớn như vui vẻ tinh linh hiện tại trên núi g i ã thu là hầu như t i ệ t tích nhất là tại ở gần thôn núi rừng hầu như khó kiếm b ó n dáng cho nên tính nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều đại nhân đối bọn nhỏ quản chế cũng sẽ không quá mức nghiêm khắc một đám tiểu thí hải lưng c ó n g ba lô trong núi trôi đi hà nguyên thái chuẩn bị thuận tiện tìm một cái chút ít trên núi d ạ n ấm bởi vì trần ý dư sư thích nhất trên núi nấm nguyên nguyên hôm nay chúng ta đi ngư đầu sơn á bên kia hạt rẻ tròn tối đa hàn hưng ơ bản hôm nay không muốn đi bình thường lộ ngư đầu sơn rời thôn tử có chút xa hơn nữa nghe nói cái kia trên núi thường xuyên có lợn d ừ n g qua lại tương đối nguy hiểm nhưng là gặp nguy hiểm địa phương luôn cũng ẩn chứa phong phú tự nhiên tạo quan trọng nhất là tiểu thí hải đều là một đám không có sợ hãi loại hình đi hà nguyên thái cũng hy vọng có thể có một cái phong phú thu hoạch như vậy hắn có thể tích lũy rất nhiều đồ vật hắn cấp cho trần y dị sư một cái thật t o kinh hỉ nông thôn bên trong người đều có một cái bị người từng chút một dũng tuyển tương báo một mạc quan niệm cho dù là hà nguyên thái nhỏ như vậy cái dám hải tuy nhiên đều là một mươi một m ư ơ i hai tuổi tiểu thí hải nhưng là bọn hắn đã học xong như thế nào từ d ậ m d ạ p b ấ y d ậ p trông gai trong rừng rậm thu hoạch trời cao khen thưởng nó nớt bàn tay nhỏ bé nắm chặt một thanh lộ r a có chút trầm trọng đau buộc đủi thỉnh thoảng lại cầm ngăn ở trên đường khóng đủi gai chém ra một cái, đường cái. sáng lạn màu vàng cúc dại tốn chút xuyết tại ngăn đậc l h n g mảnh n o n g vỏ vẽ thỉnh thoảng lại tại trong núi rừng bắn v a n lại để cho bọn nhỏ một hồi r a đầu r u lên người nhát gan lưu tiểu hoa có chút nhớ nhung bỏ dở nửa chừng nguyên nguyên bản bản chúng ta vẫn là trở về được rồi ta đã nói đừng mang tiểu hoa cái này người nhát gan đã biết do hắn muốn đánh muốn lưu lại hàn hưng ơ bản cảm thấy rất mất hứng hàn tiểu cần tức thì cảnh cáo nói ta có thể cảnh cáo hai người các ngươi đừng bắt n ạ t ta tiểu hoa a nếu không ta trở về tố giác các ngươi hà nguyên thái cùng hàn hưng bản trận chắng mắt hai người bọn họ đối hàn tiểu cần cái này cáo trạng hộ chuyên nghiệp vô cùng cố k�� luôn có thể làm cho mọi người thu hoạch không tưởng được cực lớn thu hoạch đây cũng là vì cái gì mọi người tại thường xuyên tao ngộ nguy hiểm dưới tình huống vẫn như cũ ư a thích bí quá hóa liệu bọn nhỏ mạo hiểm cũng rất nhanh đã lấy được thu hoạch khổng lồ tại như đầu sơn đã tìm được một cây vẫn chưa có người nào ngắt lấy quá hạt rẻ tròn cây thôn hạnh phúc hải tử mỗi cái đều là leo cây cao thủ như giống như con khỉ sẽ cực kỳ nhanh leo đến trên cây bất quá bọn hắn ngắt lấy đích phương pháp xử lý vô cùng đơn giản trực tiếp cầm nhánh cây chặt đi xuống hạt rẻ tròn các loại căn bản không có biện pháp đánh xuống đến cũng không có khả năng mang theo cao cái thang đến trên núi đi. vẫn là chặt c ả n h tới đơn giản hoặc là cũng chỉ có thể các loại hoàn toàn thành t h ụ tự nhiên đến rơi xuống nhưng là cho đến lúc đó trên núi động vật hạ thủ có thể so sánh người kịp thời nhiều lắm mặc dù là một viên không có bị người động đậy hạt rẻ tròn cây nhưng là có thể được bọn nhỏ ngắt lấy lấy được nhánh cây cũng không phải quá nhiều chặt bỏ mấy cái có thể với tới c ả n h bọn nhỏ cũng chỉ có thể vọng cây than thở bọn nhỏ trong núi vẫn là biết rõ muốn tuân theo là quan trọng nhất an toàn phát tắc điều này cũng cho mỗi năm đều muốn lọt vào chém c ả n h hạt rẻ tròn cây nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội hà nguyên thái cùng hàn hưng bản nhìn xem gốc cây hạ chia đều thành mấy trồng chất hạt rẻ tròn có chút không hài lòng lắm còn thiếu một chút đáng tiếc nhiều như vậy cảnh với không tới đợi tí nữa còn phải đi tìm một tìm thật vất vả chạy xa như vậy được tràn đầy tài trở về nguyên nguyên ta xem hay là thôi đi bên này rời thôn tử có chút xa g i ã thú cũng nhiều vạn nhất đụng phải lợn rừng thì phiền thoái hàn tiểu cần vội vàng khuyên bảo đạo không có việc gì lợn rừng đều là buổi tối tài đi ra ban ngày không dễ dàng đụng đến, đến. hà nguyên thái cũng không lo lắng nếu không như vậy chúng ta chia nhau tìm hạt rẻ hạt rẻ tròn ố c chó và vân vân đều được nói một tiếng chúng ta một người gom góp đẩy một cái sọt trở về đi lưu ngọc thành ra cái chủ ý đi tất cả mọi người đi một đường như vậy hiệu suất quá thấp vẫn là chia nhau hành động chúng ta chia làm bốn cái đội một cái đội đi một cái phương hướng hàn hưng bản nói ra đều cẩn thận một chút hiện tại trên núi xả ong vỏ vẽ rất độc không nên bị t ắ n được hàn tiểu cần nhắc nhở yên tâm những vật này tuy nhiên mang độc nhưng là chỉ cần ngươi không đi trêu chọc chúng, chúng bình thường cũng sẽ không chủ động công kích người hà nguyên thái cũng không lo lắng hà nguyên thái cùng hàn hưng ơ bản hai người một tổ hai người một người tại trước một người ở phía sau ai mau nhìn vậy có phải hay không có khoả hạt rẻ cây đi ở phía sau hàn hưng ơ bản chỉ vào cách đó không xa một thân cây la lớn hà nguyên thái nhìn kỹ thật đúng là một viên cực lớn hạt rẻ cây quan trọng nhất là cái này khoả hạt rẻ cây còn không có bị người vào xem quá khẳng định có thể lại để cho hai người có phong phú thu hoạch người đi trước đem tất cả cũng gọi tới đây ta hãy đi trước nhìn xem hà nguyên thái chậm rãi chặt ra bụi cỏ hướng hạt rẻ cây phương hướng đi đến chẳng qua là hắn lúc này toàn bộ lực chú ý đều tại hạt rẻ trên cây c ông võ vẽ, vẽ như là hạt mưa bình thường lao thẳng tới hà nguyên thái a hà nguyên thái một tiếng kêu thảm bất quá ở thời điểm này đầu hắn vẫn như cũ thanh tỉnh rất nhanh rút lui khỏi sau đó tận lực cầm thân thể của mình giấu ở trong bụi cây dùng nhánh cây xua đổi u đổi u theo tới bầy hong nghe được hà nguyên thái kêu thảm vừa mới chuẩn bị bỏ đi h à n hương bản đội vàng sang đây xem đến t ậ t cùng cái này vừa nhìn không sao con mắt mở thật to chứng kiến kinh khủng một màn không xong nguyên nguyên bị hong vỏ ve đốt trấn an đông ăn điểm tâm về sau cũng không có vội vã rời khỏi mà là cùng hà chuyện lượng đi trong đất xem dược liệu hắn chuẩn bị mau chóng cầm nhóm đầu tiên dụng thuốc quy hoạch tốt cái này một mảnh địa rất dài rác người trong thôn ngươi hai ba phân hai ta ba phần đều muốn toàn bộ tập hợp đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh hà chuyện lượng ngón tay lấy trần an đông khối thứ nhất ruộng thuốc bốn phía một m ả n g lớn ruộng cạn nói ra cái này một mảnh ruộng cạn rời thôn ở bên trong xa xôi người trong thôn chủ yếu là ở chỗ này đủ loại cây nô các loại hoa màu hai người đang nói chuyện xa xa một cái thôn dân sẽ cực kỳ nhanh chạy tới một bên chạy còn một bên hô trần y thiệt sư trần y thiệt sư nhanh cứu mạng a là ta đường thuốc hà chuyện lượng có chút kỳ quái hà tuấn lại như vậy vội vàng hấp tấp làm gì chương này hết q hai chương một trăm bảy mươi hai châm cứu tiêu độc hà tuấn thở hồng h ộ địa chạy tới nhưng là chạy đến trong đất thời điểm đã nói không ra lời cứu cứu t hà chuyện lượng i nguyên nguyên tưởng rằng bị ong vỏ vẽ đốt một cái đây đối với thôn hạnh phúc người để nói cũng không phải bề bộn nhiều việc vấn đề nghiêm trọng bị ngủ đông hơn một trăm triệu lưu hồng kỳ nói hết thuốc chữa chính là tại bệnh viện lớn cũng cứu không trở lại chúng độc thật lợi hại hà tiểu cần nói một hơi một nhóm lớn trần về ư an cứu g Hà tuấn gào Tuấn khóc. Mà bắt đầu. An đông ầ Trần u An đ đi ã là lần thứ h a chứng kiến lao nhân này khóc thành cái dạng này. Cái, cái cháu nhân thành thật kiến này dạng này, kia gái trai lao đến ú giúp n nhiều thái nạn、a. Đông tử, lại phải đã làm phiền ngươi. chuyện lượng xin giúp đỡ mà nhìn Trần An Đông. Nói nhảm. Trần An Đông vội vàng hướng hàng tiểu cần nói,、tiểu、cần, tranh thủ thời gian dẫn đường. Trần An g là lại làm là Hà mà thái phải thầy thuốc. vội tiểu tiểu thời đi tử, Ta thủ A. đã đỡ Đông đ hà tuấn trong nhà hà tuấn trong nhà trong phòng n g o à i phòng đứng đầy người trong thôn trong nhà ai xảy ra chuyện gì tình người trong thôn đều tới xem một chút x u ấ t một chút chủ ý tuy nhiên chưa hẳn có thể giúp đỡ nổi nhưng là loại này quan tâm lại có thể lại để cho chủ nhà cảm thấy ôn hòa trần y dư sư đã đến trần y dư sư đã đến đều nhường một chút hà tiểu cần sẽ cực kỳ nhanh chạy ở phía trước đã đến hà tuấn nhà trong sân liền lớn tiếng q u á t lên thật tốt quá trần y dư sư đã đến nguyên nguyên cứu được cứu rồi nhưng là lưu hồng kỳ không phải nói nguyên nguyên hết thuốc chữa sao hắn hiểu cái gì trước đó lần thứ nhất hắn không dám động thủ cứu người kết quả trần y dư liền cứu ba cái lưu hồng kỳ cuối cùng xám xịt len lén đi ra ngay từ đầu hắn còn cùng trần y dư phân cao thấp đúng vậy a hắn cũng chính là chị chị thương gió cảm bạo treo cái thủy m ì n h cứu mạng vẫn là được rồi đi đi đi chúng ta cho trần y g i ớ i sư dọn ra địa phương đến trần y g i ớ i sư cũng không ưa thích bị người vây xem hắn cứu người ban đầu đang tại thanh lý vật phẩm chuẩn bị rất nhanh rời khỏi hoàng bồi bồi đã chiếm được tin tức về sau chính mình kiên ca mê ra chạy tới hà tuấn nhà xem hoàng phóng viên đã đến nàng là muốn đập tin tức sao nhất định là trần an đông đi đến hà tuấn trong nhà thấy được hà nguyên thái hà nguyên thái cái dạng kia lại để cho trong lòng của hắn r u lên quá kinh khủng toàn thân bởi vì ong võ vẽ độc tố đã xưng được không còn hình dáng trong thôn có nuôi bằng sữa mẹ kỳ phụ nữ sao nếu là có tranh thủ thời gian đi yếu điểm mới l à người nhũ đợi tí nữa ta hữu dụng trần an đông một bên từ trong hành trang lấy ra hộp kim trâm có có có chính tử nàng dâu vừa sinh ra hai thai mỗi ngày sữa hải tử đều uống không hết đến hỏi nàng lấy một điểm khẳng định không có vấn đề tiểu cần ngươi tranh thủ thời gian đi chính tử trong nhà đi một chuyến cầm cai chén đựng một chén sữa trở về trong nhà có rác hơi sao có bao nhiêu toàn bộ lấy tới chuẩn bị cho tốt đợi tí nữa ta muốn dùng trần an đông còn nói thêm nhà của ta có ta đây tự đi cầm tới đây lưu tiên v i n h nói xong cũng hướng trong nhà chạy trong nhà của ta cũng có t r o người nhà cũng n của có. ta g trong thôn t h á n cái rời đi nhiều cái đều là chạy về đi lấy đồ vật đi trần an đông đã lấy ra hát châm sẽ cực kỳ nhanh x u ấ t liên tục hơn mười châm cái này hơn mười châm chủ yếu là dùng để bảo hộ hà nguyên thái nội tạng sau khi chúng độc dễ dàng nhất đã bị tổn thương chính là các loại cơ quan nội tạng một khi cơ quan nội tạng suy kiệt cho dù trần an đông là hoa đà tái thế cũng không có biện pháp cứu chữa hà nguyên thái trong cơ thể độc tố đã bắt đầu tổn thương từng cái cơ quan nội tạng nếu như trần an đông không kịp tiến hành bảo hộ hà nguyên thái khả năng thật sẽ vứt bỏ tính mạng phi châm dài bốn thốn rộng hai năm phần hình như kiếm phòng dùng cho sắp xếp mủ lấy máu trị liệu ung sưng ổn định hà nguyên thái tâm mạch về sau trần an đông từ hộp kim châm trong lấy ra phi châm chuẩn bị cho hà nguyên thái lấy máu bài độc i á c hơi g i á c hơi đã đến lưu tiên v i n h nhà rời đi gần nhất cũng là trước hết nhất đi đến sau đó cũng không lâu lắm người trong thôn liền nao h nhau từ trong nhà cầm rác hơi cầm tới trọn vẹn cùng nhau hai ba mươi cái rác hơi có đ ủ hay không hà tuấn có chút bận tâm mà hỏi thăm đã đủi rồi có hay không lá n g ả cứu cũng chuẩn bị một ít trần an đông quay đầu nhìn thoáng qua có có hà tuấn vội vàng từ trong nhà tìm đến một chút đã phơi khô lá n g ả i cứu phóng tới trần an đông bên cạnh còn từ trong túi tiền của mình lấy ra cái bật lửa để qua một bên trần an đông liên tục dùng phi châm tiến hành châm đâm mỗi lần đâm vào đều có thể mang ra một cổ máu đen mùa này ong vỏ vẽ độc tố đặc biệt nồng đậm độc tính cũng nói cũng là đặc biệt lớn nhiều như vậy độc tố tiến vào trong cơ thể mang đến tổn thương tự nhiên có thể nghĩ khi sơ khát gi... huyết đều là màu đen đúng vậy a thật là đáng sợ về sau không thể để cho em bé đi trên núi quá nguy hiểm người trong thôn xì xào bàn tán hoàng bồi bồi lại hết sức chăm chú địa quay chụp lấy trần an đông c h ă m cứu trong quá trình từng cái chi tiết có một thời điểm còn cố ý cầm màn ảnh gần hơn cầm trần an đông mỗi một cái động tác quay chụp được dành m ạ n h ban đầu cho rằng không có triệt thích không nghĩ tới tại lập tức phải trở về thành thời điểm quay chụp thành hơn nữa hiệu quả so trong dự liệu muốn tốt rất nhiều trần an đông c h ă m cứu cũng cho hoàng bồi bồi một cái hoàn toàn bất đồng cảm thụ quá thần kỳ đây là hoàng bồi bồi trong nội tâm duy nhất ý tưởng thật sự là quá thần kỳ nhìn như đơn giản châm cứu lại có thể cứu chữa khó có thể tưởng tượng tập bệnh trước đó không lâu Tin t ứ hoàng t bồi bồi không biết trần an đông có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích đem cái này bệnh tình nguy kịch h à i tử đã cứu đến cầm lấy ca mê ra hai tay không cách nào ức chế bắt đầu có chút rung rung trần an đông liên tục dùng phi châm lấy máu về sau lập tức nhen n h ó n ngải lá tại rác hơi ở bên trong đốt một cái sau đó lập tức đem rác hơi hấp tại châm đâm bộ vị liên tiếp sử dụng mười cái tiểu hòa bình hầu như tại hà nguyên thái trên người hấp đầy rác hơi lưu hồng kỳ lúc này đây đã có kinh nghiệm từ khi trần an đông đã đến về sau hắn một mực trốn ở một bên nhìn lén nhưng không có nói câu nào người trẻ tuổi này liền huyện trưởng đại nhân đều nhận thức tự nhiên không phải hắn cái này nông thôn thầy làng có thể đắc tội được rất tốt nhân ra có thể khoan dung độ lượng không truy cứu chuyện đêm hôm đó hắn đã thắp nhang thơm cầu nguyện hà tuấn lúc này đây không có la to hắn lộ ra vô cùng tỉnh táo có lẽ là bởi vì có trần an đông tự cấp hà nguyên thái tiến hành trị liệu nguyên nhân có lẽ là trái tim của hắn đầy đủ cương đại trần an đông cần m mươi hai hơi, h ba cái giác k ô g mống còn một đi u hấp tìm i Thái người. đi Hà Nguyên trên Ta ra muốn ngoài mấy ộ động. t chút thảo ta trở trước, Thái. tí tới trên trước Trần tìm dược, lúc của Giác cử cần không hiểu Hà nhũ hắn. hơi không người Đợi nữa An về liền là bôi Đông nên Nguyên đến nên đi đây, đi mậu m thứ thảo dược phối chế một cái giải độc đất thuốc đến thanh trừ hải tử trong cơ thể độc tố Trưng hết, trương Thôn hạnh phúc người trẻ tuổi đều đi ra dược. người này hạnh bên ngoài công giải làm quy hai phúc đều đi độc kỳ trần an đông mục Điểm châm mà chính cỏ Cỏ có nọc cũng không phải trần an đông có được châm cứu đồng nhân chi tiêu thứ thể Trần truyền thừa thức, mà là từ trên giải phải rêu. rêu những không nhân sách này ông. này, An Đông đồng là là sỉ sỉ xem ra. Trần An Đông xem qua thứ nhất c h u y ệ n xưa nghe nói lý thì chân giữa hè hoàng hôn trong nhà trong sân hóng mát thời điểm ngẫu nhiên chứng kiến một cái mạng nện bao phủ một cái ong vỏ vẽ ong vỏ vẽ tuy nhiên bị nốt nhưng là vẫn như cẩm con nện ngủ đông tổn thương hơn nữa cầm độc tố rót vào con nện trong cơ thể tay trọng thương long vỏ vẽ từ mạng nện trong rơi xuống đến cỏ xỉ rêu trong rất nhanh liền hồi phục xong sau đó lại đi cùng ong vỏ vẽ tranh đoạt liên tục mấy lần diễn lại cho cũ con nhện vậy mà lấy yếu thắng mạnh lý thì t r â n đã bị gợi ý phát hiện cỏ s ỉ rêu tiếp nọ cong có hiệu quả về sau lý thì t r â n lại trải qua nhiều lần thí nghiệm xác nhận cỏ s ỉ rêu có thể trị liệu nọ cong cái này lớp một ư ơ i thảo dược thần kỳ thiên phương bị biên người trên đời nổi tiếng bản thảo cưng mục truyền lưu đến nay trần an đông lại chạy tới ruộng thuốc ở bên trong tìm mặt chị thất diệp nhất chi hoa bên đằng các loại vài loại thảo dược đi hà chuyện lượng dùng bào chế tốt bởi vì cái này một hồi trần an đông một mực ở cho hà chuyện lượng cha mẹ chữa bệnh một ít bào chế dược liệu đồ vật hà chuyện lượng liền y đồng thời trần an đông cũng không tưởng tượng tại bào chế dược liệu thời điểm đã bị đá q u á y dày cầm thuốc mới chuẩn bị cho tốt trần an đông mới đi hà nguyên thái nhà trần y kiệt sư vừa mới chúng ta đã dùng sữa đồ mấy lần thoạt nhìn giống như so với trước tốt rồi một điểm nhưng là người còn không có tỉnh lại hà tuấn trên mặt hiện đầy lo lắng t h ầ n sắc lúc này đây nọ c o n độc tố nồng độ quá lớn tuy nhiên ta đã thông qua châm cứu thanh trừ một bộ phận nhưng là trong cơ thể độc tố nồng độ vẫn như cũ rất lớn bất quá ngơi yên tâm tình huống bây giờ cơ bản ổn định cơ quan nội tạng đã bị tổn thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng tin tưởng rất nhanh là có thể tỉnh lại trần an đông cầm hà nguyên thái trên người rác hơi nguyên một đám nổ i xuống đến hoàng ngồi bồi lập tức đem dùng cầm màn ảnh kéo đến hà nguyên thái trên người hà nguyên thái trên người đ ộ c châm sớm đã bị trần an đông thanh lý sạch sẽ những độc chất này châm ngủ đông qua địa phương lúc này đã biến thành một cái tím xanh vết xẹo rác hơi rút lên địa phương xuất hiện một ít bong bóng bong bóng bên trong cũng không phải trong suốt không màu chất lỏng mà là màu đen thần bí chất lỏng trần an đông cầm bong bóng đâm rách sau đó dùng khăn tay thanh lý sạch sẽ ngay sau đó cầm màu đen thuốc mỡ đắp lên đi toàn bộ quá trình vô cùng rất nhanh đã qua không ba nhưng là trên người sưng vù còn không có hoàn toàn tiêu trừ bị ong vỏ v ẽ đốt quá địa phương đều đắp lên màu đen thuốc mỡ vì để tránh cho bị dính trần an đông tại thuốc mỡ bên trên rán một lớp giấy ma ơi thiệt nhiều ong vỏ v ẽ a hà nguyên thái đột nhiên kêu sợ hai một tiếng hắn vậy mà làm một cái ác n ộ n g sau đó đem chính mình cho làm tỉnh lại bất quá từ hà nguyên thái cởi mở trong thanh âm có thể nghe được đi ra hà nguyên thái đã không có đáng ngại hà tuấn kích động cầm cháu trai ôm chặt lấy không sao không sao mọi người tức thì thoải mái mà cười vui đứng lên thật tốt quá trần y dị sư lại một lần cứu được nguyên nguyên n g nguyên nguyên cũng là có cứu tinh mỗi lần gặp chuyện không may vừa vặn trần y lia sư tại nếu không hôm nay cần phải xảy ra chuyện lớn đúng vậy a năm trước song s o n g thôn thì có cá nhân bị ong vỏ vẽ đốt đã chết đây chính là c h u n g nhân nhân nguyên nguyên tranh thủ thời gian cho trần y lia sư dập đầu cái đầu hắn cũng đã đã cứu ngươi hai lần ngày đó ba mẹ ngươi trở về nhất định phải đi hào h ả o cảm ơn trần y lia sư hà nguyên thái bị mọi người như vậy một trêu chọc thật đúng là muốn từ trên giường đứng lên cho trần an đông dập đầu đừng đừng đừng ngươi cái lúc này còn không thích hợp xuống giường đi đi lại lại trước tiên ở nằm trên giường các loại hoàn toàn khôi phục hơn nữa trần an đông vội vàng ngăn lại ở chuẩn bị xuống giường hà nguyên thái rốt cuộc hiện trường thu đến trần an đông cứu giúp tánh mạng thở hơi cuối cùng người bệnh hoàng b ồ i bồi cũng là cảm thán không thôi đương nhiên hoàng b ồ i bồi cũng chính thức nhận thức đến trần an đông y thuật cao minh dĩ nhiên là thật thậm chí so với t r ư ớ c video ở bên trong thấy càng thêm rung động hoàng b ồ i bồi thầm nghĩ trong lòng trần an đông chuẩn bị lúc rời đi hà tuấn đuổi theo trong tay mang theo một cái ni lông cái túi bên trong được thỉnh mấy ngày nay nguyên nguyên mỗi ngày đi trên núi tìm hạt r ẻ còn hái không ít dã cây nấm hắn mỗi ngày cho ta nói trần y dư sư thích ă n nhất giá cây nấm hắn muốn đi trên núi tìm một cái chút ít giá cây nấm cho trần y dư sư ăn hắn lớn nhất hy vọng chính là muốn mời trần y dư sư trong nhà ăn bữa cơm những thứ này hạt rẻ cũng là h ắ n cho người chuẩn bị hà tuấn mở ra ni lông túi ni lông túi dưới đáy tràn đầy hạt rẻ cùng hạt rẻ tròn phía trên còn thả một túi ngựa hoang dại cây nấm đều là vô cùng nhịn chứa đựng hoa quả khô trần an đông không nghĩ tới hải tử bị ong v ò v ẽ đốt nguyên nhân nhưng là ra tại chính mình trên người không nghĩ tới đứa nhỏ này dĩ nhiên là vì ta mới đi trong rừng rậm mạo hiểm trần an đông trong lòng cũng là vô cùng tuy nhiên những thứ này hạt rẻ cùng hoang dại cây đ ấ m lại đáng giá tính toán k i a a ở bên trong cũng sẽ không có trị quá nhiều nhưng là những vật này ở bên trong có giá trị nhất chính là hà nguyên thái tâm ý lại để cho trần an đông vô cùng cảm động trần an đông lúc này đây không có cự tuyệt từ hà tuấn trong tay nhận lấy cái tia n g i lông cái túi cảm giác rất có sức nặng trần y việt sư hà nguyên thái thanh nhầm vang lên mang theo một t i a nhút nhát e lệ làm sao vậy có phải hay không ở đâu cảm giác không thoải mái trần an đông đối cái này rất hiểu chuyện nam hải hỏi đạo không có không có chuyện gì ta chính là muốn cho trần y việt sư tại trong nhà của ta ăn một bữa cơm đấy ngươi mỗi lần đều đến l ư ợ m t ừ thuốc trong nhà ăn cơm chưa bao giờ đến trong nhà của ta đến ngươi có phải hay không không thích nguyên nguyên a hà nguyên thái trong ánh mắt lóe lên lóe lên hai hàng nước mắt vừa đưa ra bừng lên đương nhiên không phải nếu như nguyên nguyên hy vọng lời nói ta đây ngay tại các ngươi ăn cơm nhưng là nguyên nguyên có bỏ hay không thúc thúc ăn các ngươi thịt gà đâu trần an đông cười nói đương nhiên căm lỏng cho hà nguyên thái n ê n được rất nhanh hoàng bồi bồi sau đó cũng tìm được trần an đông nhăn nhăn nhò, nhò nói không có ý tứ hôm nay không có trải qua ngươi cho phép cầm ngươi chữa bệnh toàn bộ quá trình quay chuộc xuống dưới lấy tới giúp ta xem một chút trần an đông tựa hồ rất bình tĩnh nhưng là hoàng bồi bồi lại tựa hồ như cảm nhận được báo tố tương lai tiến đến lúc cái chủng loại kia bầu không khí hoàng bồi bồi có chút bận tâm trần an đông sau khi xem xong sẽ cầm ca mê ra rơi cái nhỏ nhọn nhưng là vẫn là không thể không đem trong tay ca mê ra đưa đến trần an đông trong tay ngươi chuyện gì xảy ra a trần an đông sắc mặt trầm xuống hoàng b ồ i bồi trong lòng căng thẳng xấu thức ăn làm sao vậy hoàng b ồ i bồi cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn trần an đông như một cái làm chuyện sai lầm tiểu cô nương bình thường ngươi kỹ thuật này cũng quá kém đem ta lấy được xấu như vậy nhưng là n g bởi vì lo lắng hà nguyên thái xảy ra cái gì ngoài ý muốn cho nên trần an đông cùng ngày chưa có về nhà mà hoàng bồi bồi cũng muốn đợi đến lúc hà nguyên thái cuối cùng trị liệu kết quả đi ra tải có thể đi cầm đường về lại đi sau chỉ hoãn một ngày nhưng là bởi vì ban đầu tiết mục kế hoạch lại có thể đủ tiếp tục hoàng phóng viên tâm tình cũng vô cùng không sai chẳng qua là trên núi tiểu động vật gặp nạn hà chuyện lượng vì khao trần ă n đông lại đi một chuyến trên núi trở về ba lô ở bên trong nhiều hơn hai cái dài rộng gà rừng còn có mấy cân cá chạch cá trích đ ữ a tối khiến cho rất phong phú hà tuấn trong nhà lại đưa mấy cân rượu thuốc hoàng phóng viên uống không quen nông thôn rượu thuốc cái loại này cay đắng cùng rượu thuốc thanh vị không phải mỗi người đều có thể uống đến thói quen bất quá bây giờ đối trần an đông ấn tượng tốt ăn cơm xong cũng không có rời đi đương nhiên đôi đua trong tay một mực không có bông hoàng phóng viên ta nói ngươi cơm nước xong xuôi cũng đừng theo chúng ta g à n h lại rượu và thức ăn. n g ư ơ i không uống rượu cũng phải vì chúng ta uống rượu cân nhắc một chút đi các ngươi xem chúng ta uống rượu cũng không có nhiều ít thức ăn trần an đông chế nhạo hoàng phóng viên vài câu trần y thiệt sư ngươi là cho nguyên nguyên xem bệnh ngươi có lẽ đi nguyên nguyên nhà đi ăn ngươi đã chạy tới ăn lượng tử trong nhà ngươi tốt ý tứ hoàng phóng viên trận nhìn trần an đông liếc thuận tiện cướp đi trần an đông chuẩn bị kẹp đến trong chén con gà con chân hừ hừ lượng tử về sau nếu lấy cái ngươi như vậy ta cũng không dám đến tham g i đến trần an đông càng làm hà chuyện lượng kéo gần lại chiến đấu ngươi đừng luôn khi dễ lượng tử trung thực kéo hắn tiến đến làm gì vậy hoàng phóng viên tự nhiên nghe được đi ra t r ầ n an đông ý ở ngoài lời bất quá nàng cố ý giả bộ hồ đồ t r ầ n an đông cũng chỉ là mở mang vui đùa cũng không cho rằng hà chuyện lượng cùng hoàng bồi bồi có thể tiến đến một khối hai người căn bản không phải một người người có lẽ hoàng phóng viên làm xong tiết mục về sau rời khỏi thôn hạnh phúc sẽ thấy cũng sẽ không trở lại cho nên t r ầ n an đông cũng chính là mở mang vui đùa độc thân nam nữ tại một khối mở mang vui đùa có thể tăng tiến hữu nghị hoàng phóng viên dương dưng ơ đắc ý cầm lấy đùi gà liền hướng trong nhẫn nhất tốt rồi trần ý k i sư tốt rồi hàn tiểu cần chạy trốn nhanh nhất còn không có vào cửa liền cao giọng hô to. nha đầu kia cái này dọn thật sự là tương lai hà đông sự giống trần an đông không khỏi vì hàn tiểu cần lão công tương lai bắt gấp trần y d ệ sư vốn là rất tốt tiểu cần n g ư ơ i một nữ h à i tử muốn văn nhạ có biết không không thể h ấ p tấp nói cách khác sẽ cùng hoàng phóng viên một dạng lớn như vậy cũng không có đem mình gả đi ra ngoài trần an đông cũng là thuận miệng thuận miệng sẽ đem hoàng phóng viên dẫn theo đi vào trần an đông ta với ngươi trở mặt hoàng phóng viên một tay bắt lấy gả chỉ đến trần an đông mặt một chân g i ố n nát ghế dài tử bên trên cái kia tư thế thật là nữ anh hùng là cũng hạt tiểu cần tiểu cô nương cũng dễ dàng thèm thủng bị như vậy một khoa trường trên mặt cũng là đỏ lên trần ý Thìa sư là nguyên nguyên nguyên Nguyên tốt rồi đây hết thể tự nhiên tại trần an đông trong dự liệu nhưng là hoàng phóng viên cũng rất hư n g phấn nhanh chóng đem trong tay đuổi gà hai đại miệng gặm cái sạch sẽ, sẽ sau đó tiện tay lau một cái miệng sẽ cực kỳ nhanh chạy tới cầm lấy camera đi a hoàng phóng viên gặp trần an đông vẫn ngồi ở trên ghế một điểm động tĩnh đều không có đỉnh đặt kêu lên trần an đông cũng là bị hoàng phóng viên đột nhiên biểu hiện ra ngoài kinh hại đã đến cùng trần an đông cùng nhau ngồi ở cùng một căn trên ghế dài hà chuyện lượng cũng không ngoại lệ vốn là đã biết do nữ nhân này thoạt nhìn rất thành thạo trên thực tế rất biêu hãn nhưng là không nghĩ tới nhân gia bạn sắc vậy mà sẽ biêu hãn đến cảnh giới như thế đi chân an đông đột nhiên đứng lên sau đó hà c h u y ệ n lượng liền thẳng rồi cái k i u cây ghế dài hai người ngồi trên mặt thật là cân đối nhưng là có người đột nhiên đứng lên ngồi được so sánh sang bên hà c h u y ệ n lượng lập tức mất đi cân đối ghế dài một đầu kiểu đứng lên hà c h u y ệ n lượng tự nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất cũng may hà c h u y ệ n lượng người rất chắc chắn một lăn lông lốc lại bỏ lên chân an đông đám người cùng một chỗ đi đến hà tuấn nhà thời điểm hà nguyên thái vậy mà đã ngồi ở trước bàn cơm v ư n g chén đang dùng cơm ở đâu còn một điều lúc trước cái loại này bệnh tại sớm tối bộ dạng trần y thiện sư vốn là muốn mời ngươi buổi tối ăn cơm chẳng qua là tiểu t ử này bệnh không có tốt trong nhà lộn xộn cũng không có cái gì chuẩn bị kết quả tiểu t ử này vừa tỉnh lại liền hô đã đói bụng ta cho hắn đánh cho hai cái trứng trần nước sôi hà tuấn có chút không có ý tứ không có việc gì tiểu t ử này khôi phục được thật sự là rất nhanh trần an đông cũng có chút ngoại ý muốn hà nguyên thái khôi phục năng lực nông thôn bên trong hải tử mỗi ngày đều trong núi sờ bỏ lằn đánh chính là thân thể tự không cần phải nói khôi phục năng lực nhanh hà tuấn cười hắc nói ngược lại là hoàng phóng viên trận tròn mắt lúc này hà nguyên thái ở đâu còn một điều ốm yếu bộ dạng nếu không phải toàn thân hắn còn có rất nhiều phong trập quá lưu lại điểm đỏ còn thật là khó khăn dùng tin tưởng tiểu tử này bị ong vỏ v ẽ đốt được bệnh đều thiếu chút nữa không có t r â n y thiệa sư ngươi dùng thuốc gì như thế nào hiệu quả tốt như vậy a hoàng phóng viên kỳ quái mà hỏi thăm kỳ thật cũng không có cái gì kỳ quái lúc trước ta dùng châm cứu bảo trụ hải tử cơ quan nội tạng không bị tổn hại sau đó dùng châm cứu tiến hành tiêu độc lại dùng rác hơi n ổ dư độc cuối cùng trong uống ngoài thoa dùng dược vật tiếp xúc trong cơ thể tàn độc hơn nữa chữa ch những hải tử này bình thường thường xuyên vận động thân thể năng lực chống cự cùng khôi phục năng lực vốn là so trong thành hải tử mạnh hơn có thể tốt nhanh như vậy kỳ thật cũng không có cái gì ly kỳ trần an đông k h ó được địa giải thích một phen nhưng là cái này hiệu quả thật sự là quá thần kỳ hoàng bồi bồi rất là cảm thán nàng đều có chút không biết nên như thế nào đi cắt nối cái này một kỳ tiết mục cái này hiệu quả tốt được cùng giả dối một dạng chỉ sợ phát hình ra đi người khác lại sẽ cho rằng đây là đang làm bộ làm sao vậy có vấn đề trần an đông có chút kỳ quái hoàng bồi bồi phản ứng vấn đề lớn hơn ra đây một lần sợ là lại h ư n g phí khí lực nếu như ta đem cái này kết quả truyền ra đi chỉ sợ hoài nghi người thêm nữa tốc độ này cũng quá nhanh hoàng n g ô i đập bất đắc dĩ cười cười vậy không có biện pháp cái này hiệu quả không phải ta có thể đủ khống chế trần an đông t ả i sẽ không đi quản hoàng phóng viên tiết mục truyền bá không truyền bá phải đi ra ngoài đâu trần y thiện sư ngươi ngày mai đừng trở về trấn ở bên trong a n no rồi bụng nguyên nguyên bông u chén hướng trần an đông tỉnh h cầu nói như thế nào đâu bệnh của ngươi đã tốt rồi thúc thúc trên thị trấn còn có người bệnh đâu trần an đông cười nói ta ngày mai tại đi một chuyến trên núi như đầu sơn ở đâu còn có một khoả tốt lớn hạt rẻ c â t hà tuấn g uy hiếp á m nói bất quá ra gian mãi mãi mang cháu trai như vậy uy hiếp bình thường là không có, có bao nhiêu dùng người bình thường có thể đối với chính mình nhi nữ hung ác một điểm nhưng là đối cháu trai cũng rất khó hung ác hạ đau nhức tay loại này tiếng sấm mưa to chút ít uy hiếp tại hà nguyên thái hàng ngày trong chị sợ cũng bình thường như ăn cơm hà nguyên thái không chỉ có không có l ù i bước ngược lại x o n g hà tuấn giả làm cái một cái m ặ t quỷ lại để cho hà tuấn cười khổ không được chương này hết q hai chương một trăm bảy mươi năm mở bán phong t h ấ p t h i ế p thiên hòa hiệu thuốc giai đoạn trước đã đối phong t h ấ p t h i ế p đã tiến hành đại lượng tuyên truyền cuối cùng đã tới muốn lên chợ thời điểm trần an đông nhận được lưu tố bình m ờ i tiến về trước bạch xa thiên hòa hiệu thuốc tham gia phong thất t i ế t đem bán nghi thức vì đầy đủ biểu hiện ra thiên hòa hiệu thuốc đối phong thất thiết có trọng rất nhiều chạy tới khách hàng cũng nói chung bên trên là hướng về phía hoạt động ưu đãi đến trần an đông vốn là không muốn tham gia như vậy nghi thức đối với phong thấp thiết bản thân tính năng trần an đông tự nhiên là có lòng tin tuyệt đối bất quá trần an đông lại cũng không để ý đi một chuyến bạch xa đương nhiên hắn mục đích chủ yếu không phải tham gia cái này nghi thức mà sự có thể trên vai ngụy tinh tinh một mặt lưu tố bình cho trần an đông rất cao lễ ngộ bất quá trần an đông đối với mấy cái này cũng không thèm để ý thiên hòa hiệu thuốc chỉ có thể nói là trước mắt hắn so sánh phù hợp một cái hợp tác đồng bọn mà không phải lựa chọn duy nhất đương nhiên ít nhất song phương cho tới bây giờ hợp tác coi như vui s nhưng là trước đó lần thứ nhất thiên hòa hiệu thuốc phương diện làm ra sự t ì n h lại làm cho trần an đông ấn tượng cực kỳ không tốt trần lão đệ tại phong thấp thiếp chính thức đem bán lúc trước chúng ta đã chọn lựa một ít người sử dụng tiến hành dùng thử hiệu quả phi thường tốt có những thứ này dùng thử người sử dụng kéo tin tưởng hôm nay đem bán sẽ sẽ vô cùng nóng nảy trần lão đệ tuổi còn trẻ là có thể xuất r a tốt như vậy thuốc đông y thành phẩm thật sự là thật đáng mừng a lưu tố bình kiệt lực muốn tiêu trừ song phương ở giữa ngăn cách ta cũng có một thời gian ngắn không có tới bạch xa thiên hòa hiệu thuốc biến hóa cũng không nhỏ a ta nhớ được lần đầu tiên tới thiên hòa hiệu thuốc mua dược liệu thời điểm. k hay chứa đồ tựa hồ không hữu hiện tại như vậy giống đa dạng hiện tại có thể không hề cùng dạng còn có hướng dẫn mua thành viên chất lượng cũng là càng ngày càng cao liếp nhìn sang đều là thuần một sắc mỹ nữ rất đẹp mắt ta trần an đông tự nhiên có thể cảm giác được thiên hòa hiệu thuốc biến hóa cực lớn lưu tố bình gật gật đầu thật sự là nhờ trần lao đệ phúc từ khi cùng trần lao đệ hợp tác về sau phong t h ấ p t i ế p nhiệt tiêu đối hiệu thuốc tiêu thụ công trạng có phi thường lớn kéo tác dụng hiện tại trần lao đệ lại đẩy ra phong thất t i ế t đối với chúng ta hiệu thuốc mà nói quả thực chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi có một số việc ta quả thật có chút xin lỗi tr tại năng lực ta phạm vi trong vòng ta đều là tận lực làm được không cho trần lao đệ có hại chịu thiệt nhưng là thiên hòa hiệu thuốc dù sao còn không phải ta nói chuyện a i cho nên hy vọng trần lao đệ có thể thông cảm chuyện đã qua thì khỏi nói ta cũng rất xem trọng giữa chúng ta hợp tác ta không quá hy vọng tại loại này trên sự tỉnh tiêu phí quá nhiều thời gian ta chỉ hy vọng có một cái so sánh ổn định hợp tác đồng bọn để cho ta miễn trừ các loại phiền thoái trần an đông cũng không tưởng tượng vì phong thấp t i ế p tiêu thụ sự tỉnh tiêu phí quá nhiều thời gian tuy nhiên dùng phong thấp t i ế p hiệu quả trần an đông hoàn toàn có thể mở rộng phong thấp t i ế p sinh sản quy mô mở rộng đường dây tiêu thụ nhưng là bởi như vậy trần an đông chỉ sợ không có thời gian đi làm sự t ì n h khác lưu y sư thật không nghĩ tới tam phục thiếp đã xong về sau các ngươi thiên hòa hiệu thuốc lại đẩy ra loại sản phẩm mới cái này phong thấp thiếp hiệu quả có thể đạt tới tam phục tiếp trình độ sao thiên hòa hiệu thuốc một gã khách quen cùng lưu tố bình vô cùng quen thuộc vừa đi tới đây liền quen thuộc theo sát lưu tố bình chào hỏi điểm này người chi bằng yên tâm phong thấp thiếp đơn thuốc cùng tam phục thiếp đơn thuốc đầu nguyên hơn nữa dược liệu cũng là cùng một cái kỹ sư bảo chế đi ra hiệu quả tự nhiên không cần phải nói chúng ta thiên hòa hiệu thuốc, đối thuốc gián đích hiệu quả đã làm thí nghiệm hiệu quả tuyệt đối vượt q u á đoạn trước lưu tố bình rất kiên nhẫn tiến hành giải thích ta tin tưởng các ngươi thiên hòa hiệu thuốc chiêu bài tin tưởng các ngươi sẽ không làm nện chính mình chiêu bài sự t ì n h đến loại này tân dược ta đến mấy hộp cái kia khách quen vui vẻ cầm lấy mấy hộp phong thấp thiếp đi về nhà lưu tố bình đối thiên hòa hiệu thuốc đối với bệnh nhân độ dính vẫn là phi thường hài lòng thiên hòa hiệu thuốc với tư cách trăm năm láo dự phòng cái này b i ể n chữ vàng nhãn hiệu hiệu ứng đúng là dùng tốt phi thường thế nào đối tiêu thụ tình huống còn thỏa mãn a ta cảm thấy được cái này gần kề vẫn là vừa mới bắt đầu theo phong thấp t i ế p hiệu quả thể hiện sau khi đi ra. tiêu thụ tình huống còn có thể càng thêm nóng nảy lưu tố bình tranh công bình thường hướng trần an đông nói ra trần an đông gật gật đầu ta còn có cái gì không hài lòng nếu như các ngươi thiên hòa hiệu thuốc mỗi một nhà cửa điếm cũng giống như hôm nay một dạng ta đây về sau cũng chỉ có thể chuyên trách cho thiên hòa hiệu thuốc sinh sản tam phục thiếp dù sao tam phục thiếp thuốc mỡ b ả o chế cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình nếu như b ả o chế phương pháp không đúng cho dù lấy được đơn thuốc cũng không có biện pháp sinh sản ra hợp cách tam phục t i ế p đi ra trần an đông lời này hiển nhiên là có ám chỉ gì khác lưu tố bình trên mặt có chút co lại cũng biết trần an đông đây là cố ý gõ chính mình trần lão đ n g ư ơ i yên tâm chúng ta thiên hòa hiệu thuốc trăm năm cửa hiệu lâu đời ở chỗ này tuyệt đối sẽ không làm ra làm cho người khinh thường sự tình đi ra bất quá nói đến đây lưu tố bình lại không khỏi đỏ mặt lên hiển nhiên lúc trước c h u y ệ n kia liền triệt để bôi nhọ thiên hòa hiệu thuốc trăm năm chiêu bài hơn nữa lưu tố bình còn có một lo lắng hạng cái kia hai cái thân huynh đệ nói không chừng thật cầm phong t h ấ p thiếp đơn thuốc thông qua bất chính làm thủ đoạn làm đã đến tay bọn hắn cũng sẽ không e ngại trăm năm cửa hiệu lâu đời chiêu bài không đi phòng chế chỉ sợ bọn họ đã sớm đang tiến hành phòng chế thậm chí phòng chế phẩm cũng đã đi ra vạn nhất cái này một đám phòng chế phẩm tiêu thụ ra đi bởi vì hiệu quả vấn đề. bị khách hàng trách cứ nói không chừng liền đem chính mình thật vất và vận chuyển nhãn hiệu triệt để hủy diệt hơn nữa nếu như tin tức rơi vào tay trần an đông trong lỗ thai mà nói nói không chừng hai người thật vất và tạo dựng lên hợp tác quan hệ sẽ như vậy chung kết chính như lưu tố bình c h ố lo lắng như vậy lưu bồi sâm khi hắn hà thời điểm đã đem phòng chế đi ra phong thấp thiếp bỏ vào khay chứa đồ bên trên bất quá hắn cũng không có cầm loại này phong thấp thiếp cùng lưu tố bình tuyên truyền cái chủng loại kia phong thấp t i ế p dùng đồng dạng đóng gói một tránh cho hai loại phong thấp t i ế p nếu như hiệu quả bất đồng lọt vào khách hàng trách cứ bất quá đóng gó lưu bồi x â m sở dĩ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là lão dược sư lâm thái nhiên bảo chế đi ra thuốc mỡ cùng trần an đông bảo chế đi ra khác biệt thật lớn bất kể là thuốc mỡ màu sắc vẫn là mùi thơm đều có được t r ê n l ệ n h cực lớn đặt ở cùng một chỗ l i ế c l à c ó thể phân chia ra cho nên muốn vàng theo lẫn lộn độ khó s á c thực phi thường lớn lưu y sư các người nơi đây loại này phong thấp t i ế p như thế nào có hai loại loại a hai loại phong thấp t i ế p đặt ở cùng một chỗ đóng gói mặc dù có chút sai biệt nhưng là giá cả t r a n lệch hơn m ư ơ i khối đều là chúng ta hiệu thuốc tự chế sản phẩm hiệu quả kỳ thật đều là thật tốt lưu bồi s、so tên tia khách hàng n h ũ mày thiên hòa hiệu thuốc n h i ệ t đẩy cái tia khoản giá cả thật sự có chút cao cẩn thận cân nhắc tên tia khách hàng vẫn là mua cái tia khoản tiện nghi chứng kiến khách hàng lựa chọn về sau lưu bồi s â m trên mặt lộ ra dáng tươi cười phòng chế phong t h ấ p thiếp tuy nhiên giá cả bên trên tiện nghi hơn m ộ ư ơ i khối nhưng là trên thực tế lợi nhuận cao một đoạn dù sao hiệu thuốc cho trần an đông chia làm thật sự quá cao chương này hết q hai chương một trăm bảy mươi sáu phong t h ấ p thiếp náo phong ba lưu hồng bắc đối đại ca loại này thận trọng rất là không cho là đúng muốn ta nói trực tiếp đem chúng ta làm cho cái này thuốc g á n thế thân cái tia một cái chúng ta kiếm được thêm nữa. như bây giờ hoàn toàn không cần phải đi kiểm tra đo lường kết quả đều biểu hiện thành phần hoàn toàn nhất trí lưu bồi sâm lắc đầu lão tam có một số việc ngươi nghĩ được rất đơn giản nếu như chúng ta dùng cái này một cái thuốc r á n thế thân này một cái chúng ta sẽ không có đường lui một khi cái này thuốc r á n đích hiệu quả có quá lớn trên lệnh chúng ta thì phiền thoái chúng ta có thể vô công nhưng là tuyệt đối không thể từng có có một chút chúng ta cùng lão nhị lợi ích là nhất trí chính là không thể nện thiên hòa hiệu thuốc cửa hiệu lâu đời chiêu bài chiêu bài đập h á chúng ta cho dù đem hiệu thuốc khống chế quyền cướp đến tay thì có ích lợi gì vậy ngươi còn lưu bồi sâm cười nói nhưng là lưu bồi sâm thật không nở chính là i á n thuốc thắng rán nếu như dán sai rồi cũng sẽ có vấn đề bọn hắn lấy được đơn thuốc ở bên trong có vài loại dược vật là dư thừa mà cái này vài loại dư thừa dược vật cũng không phải trần an đông tùy ý tăng thêm đi vào tăng thêm sau khi đi vào dược vật tương sinh tương khắc ngũ hành thuộc tính cân đối sẽ đã bị thật lớn ảnh hưởng vốn là đối bệnh phong thấp có thật lớn hiệu quả dược vật lại sẽ trở thành tăng lên bệnh tình dược vật thiên hòa hiệu thuốc lão dược sư lâm thái nhiên tại bảo chế thời điểm cũng cảm giác cái này đơn thuốc có chút không đúng nhưng là lưu bồi s â m cùng lưu hồng bắc dốc hết sức kiên trì lâm thái nhiên tại không có lo lắng phương thuốc vấn đề cầm dược liệu bảo chế đi ra nhưng là lưu bồi s â m cùng lưu hồng bắc thật không ngờ chính là bọn họ loại này kiên trì cũng làm cho bọn hắn đã mất đi một cái có thể vãn hồi sai lầm cơ hội nhấp hưng minh cùng hắn hai cái bằng hữu c lao nhân gia đều ưa đi quen thuộc lao điếm mua sắm đồ vật người già hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ là có bệnh phong thấp lúc trước bọn hắn tại thiên hòa hiệu thuốc hà tây trong tiệm r á n quá tam phục tiếp hiệu quả coi như không tệ cho nên lúc này đây thiên hòa hiệu thuốc đẩy ra phong thấp tiếp bọn hắn cũng đều là vô cùng chờ mong phong thấp tiếp khai mở bán ngày hôm nay bọn hắn liền chạy tới mua sắm dù sao khai mở bán ngày đầu tiên có rất nhiều hoạt động mua sắm phong thấp tiếp có thể đạt được một ít ưu lễ tại hiệu thuốc ở bên trong bọn hắn chứng kiến hai loại đóng gói rất tương tự nhưng là giá cả t r a n lệch thật lớn phong thấp người già luôn sẽ tham chút ít tiện nghi thoạt nhìn khác nhau không lớn nhưng là giá cả nhưng khác biệt hơn mười khối tiền nhấp hưng minh chọn lọc tự nhiên tiện nghi cái kia một loại trịnh khai duy cũng làm u a tiện nghi cái chủng loại kia lâm bảo lâm tức thì mua quý trọng nói là thử xem hiệu quả h á n bệnh phong thấp càng nghiêm trọng một ít lo lắng mua tiện nghi hiệu quả không tốt về đến nhà ba cái lao nhân sẽ đem phong thấp tiếp cho rán lên nhưng là ngủ một giấc về sau vấn đề đi ra nhấp hưng minh cùng trịnh khai duy sáng ngày thứ hai vậy mà dậy không được giường bệnh phong thấp không chỉ có, không có được khống chế ngược lại thoáng cái biến nghiêm trọng lâm bảo lâm một chút việc đều không có dán phong thấp t i ế p về sau bệnh phong thấp rõ ràng giảm bớt nhấp hưng minh cập kia ra nhân ban đầu cũng không có hướng nơi k h á c muốn chẳng qua là một mặt bệnh phong thấp tăng thêm t r ư n g hợp chính là nhấp hưng minh đi bệnh viện thời điểm vừa vặn đụng phải cũng đồng dạng bị đưa đi bệnh viện trịnh khai duy lao trịnh ngươi như thế nào cũng tới bệnh viện nhấp hưng minh bệnh phong thấp tăng thêm chỉ có thể ngồi ở xe lăn ai đừng nói nữa buổi sáng hôm nay đứng lên cảm giác bệnh phong thấp lại tái phát lúc này đây cảm giác đặc biệt nghiêm trọng người đã già không có biện pháp á hổ ngươi như thế nào cũng tới chính khai duy kinh nghi mà nhìn nhấp hưng minh thật sự là đúng dịp Ta c ũ nhấp g là b ệ n phong h t p hưng ạ m vào. Nhếp h minh người người cùng trịnh khai duy ngay từ đầu ban đầu cũng không có cầm chính mình bệnh phong t h ấ p phạm vào hướng phong t h ấ p t h i ế m u ố n nhưng là nghe thế cái người bệnh mà nói về sau hai người là trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh nghi lão ca nhấp hưng minh vội vàng gọi lại trải qua chính là cái kia người bệnh có việc gì thế người nọ cầm nhấp h ư minh cùng trịnh khai duy cao thấp đánh giá một cái gặp hai người đều lộ ra rất lạ lẫm tưởng rằng chính mình nghe lầm n g ư lâm bảo lâm thuận miệng nói thầm một tiếng ba người đồng thời hai mắt tỏa sáng ba người đều dán đồng dạng phong thấp tiếp kết quả đồng loạt bệnh phong thấp phà vào nhắc tới phong thấp tiếp không có chút nào hiểm nghi tự nhiên không thể nào nói nổi đi về hỏi hỏi nhìn xem hôm nay tới nhiều ít bệnh phong thấp p h n vào nguyên h g tùng sinh cũng hiểu được có chút kỳ quái nhưng là không có để vào trong lòng dù sao cái này bệnh phong thấp cũng không phải cái gì lây bệnh tính tập bệnh nguyên đại phu g dán phong thấp thiếp nếu như dán được không đúng có thể hay không thêm khai mở bệnh phong thấp phát tác t r í n h khai duy h ỏ i đạo bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này dù sao một loại thuốc rán ra đến đều là trải qua lâm sàng thí nghiệm nhưng là nếu như thuốc rán đích cách điều chế xảy ra vấn đề vẫn có loại khả năng này tính nguyên tùng sinh cảm thấy khả năng không phải rất lớn nhưng là nguyên đại phu nếu như tất cả phát bệnh người bệnh đều là rán cùng một loại phong thấp tiếp phong thấp tiếp xảy ra vấn đề khả năng có phải rất lớn hay không lâm bảo lâm hỏi tiếp nguyên tùng sinh kịp phản ứng các người đều là rán đích cùng một loại phong thấp tiếp ba người đồng thời gật gật đầu đương nhiên Duy cầm c h với tư cách người bệnh mà nói bọn hắn tự nhiên không phải chỉ là để nghe theo nguyên tùng sinh mà nói ngừng dùng phong thấp thiếp liền dán xếp ổ thỏa đi thiên hòa hiệu thuốc hà tây điếm mua sắm phong thấp thiếp trên cơ bản đều là phụ cận lao lắng giềng lẫn nhau tầm đó hoặc nhiều hoặc ít đều biết nhất là nhu cầu danh lợi quảng trường vũ trong lão niên phụ nữ là tốt nhất tin tức nho nhỏ truyền bá vật hướng dẫn một nhà trên cơ bản đều có một cái quảng trường vũ thành viên bởi như vậy cùng ngày tại thiên hòa hiệu thuốc mua phong thấp thiếp người hai mươi ba phần trăm n ư ờ i có thể sâu chối đến cùng một chỗ kết quả nhất thống kế liền phát hiện vấn đề lớn hơn rất lớn một bộ phận mua giá rẻ phong thấp thiếp láng giềng bệnh phong thấp đều tăng thêm có chút tuy nhiên không bằng nhiếp hưng minh cùng t r ị n h khai duy nghiêm trọng như vậy nhưng đều tăng thêm lần này triệt để đã chứng minh là thiên hòa hiệu thuốc phong thấp t i ế p xảy ra vấn đề Ta hiện tại vị chúng ta h tới phỏng o vấn một cái hiện trường của chúng xin hỏi một chút các người hôm nay vây quanh ở thiên hòa hiệu thuốc cửa ra vào đến t ộ n cùng là bởi vì sao bạch sa đô thị canh phóng viên quách đồi hạo cầm lấy mì rộ phồn nhắm ngay bên người một cái quần chúng ba ba của ta hôm trước đến thiên hòa hiệu thuốc mua mấy rán phong thấp thiếp trở về rán về sau một buổi tối về sau bệnh phong thấp không chỉ có không có bất kỳ cải thiện ngược lại tăng thêm thiên tia quần chúng vô cùng tức giận nói ra lão ra từ hôm nay không có tới quách bồi hạ o hỏi đạo ở đâu trở lại được ngày hôm qua liền không xuống giường được chúng ta đem hắn đưa đến bệnh viện kết quả phát hiện trong bệnh viện thiệt nhiều như hắn rán phong thấp t h i ế p bệnh phong thấp tăng thêm tình huống lúc kia bắt đầu chúng ta mới bắt đầu hoài nghi là phong thấp t h i ế p xảy ra vấn đề ban đầu cho rằng cái này phong thấp t h i ế p không có vấn đề gì cho dù chị không được bệnh ít nhất cũng sẽ không có sự ai biết có thể như vậy thiên tia q u n chúng càng nói càng khí thiên hòa hiệu thuốc là thế nào trả lời thuyết phục các ngươi quách bồi hạ hỏi đạo bọn hắn không thừa nhận chính mình phong thấp t i ế p xảy ra vấn đề nói đều là từ chối trách nhiệm lời nói thiên hòa hiệu thuốc là trăm năm cửa hiệu lâu đời chúng ta khách hàng chính thức bởi vì hắn trăm năm cửa hiệu lâu đời chiêu bài tài lựa chọn tín nhiệm bọn họ nhưng là không nghĩ tới vậy mà xảy ra loại chuyện này thật là làm cho người ta thất vọng rồi lưu bồi sâm bây giờ là sức đầu mẹ chán căn bản không biết như thế nào đi xử lý chuyện này vốn là hắn cho là hắn đã làm được rất bảo hiểm cho dù loại này phòng chế phong thấp t i ế p dược hiệu không tốt ít nhất cũng sẽ không xảy ra vấn đề nhưng là hiện tại xem ra phong thấp t i ế p đất thuốc căn bản là tồn tại vấn đề nguyên lai tưởng rằng người khác tuổi trẻ giỏi tính toán hiện tại mới biết được nhân ra căn bản chính là đào vũng hố chờ đợi mình hướng bên trong ngày phòng chế phong t h ấ p thiếp tuy nhiên đã toàn bộ hạ giá nhưng mà làm lúc đã tối tiêu thụ ra đi bên trên vạn khối tiền phong t h ấ p thiếp chỉ sợ có mấy trăm tên khách hàng đã sử dụng đã qua phiên thoái giờ mới bắt đầu đại ca chúng ta làm sao bây giờ lúc này đây chúng ta thế nhưng là bị hại thảm rồi lưu hồng bắc cũng có chút lo lắng hiện tại không chỉ là chúng ta bị hại thảm rồi a lưu bồi sâm đại nao tự nhiên sẽ không giống lưu hồng bắc đơn giản như vậy h ắ n tự nhiên minh bạch phát sinh chuyện như vậy đối thiên hòa hiệu thuốc như vậy t r ă m năm lao điếm mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào lao gia tử chỉ sợ cũng không ngồi yên nữa lưu thực đường tự nhiên là ngồi không yên thiên hòa hiệu thuốc là hắn tâm huyết cả đời nhưng bây giờ bởi vì chính mình nhi tử một cái cực kỳ ngu xuẩn hành vi muốn đem cái này t r ă m năm cửa hiệu lâu đời biển chữ vàng đập chết h ắ n tự nhiên không thể thả đảm nhiệm loại hành vi này phát sinh mấy năm này lưu thực đường không ngừng mà cho ba cái nhi tử cơ hội hy vọng bọn hắn có thể thuận lợi nhận ca nhưng là ba cái nhi tử bên trong duy nhất có thể làm cho hắn so sánh vui mừng cũng chỉ có con thứ hai lưu tố bình nhưng là lưu thực đường cũng không hy vọng ba cái nhi t ử tương lai huynh đệ phản bội cho nên hắn vẫn không có cuối cùng làm ra quyết định mà là tiếp tục cho con lớn nhất cùng con thứ ba cơ hội con thứ ba xem ra là không có bao nhiêu hy vọng nhưng là con lớn nhất hắn vẫn như cũ ôm lấy thật lớn hy vọng hiện tại xem ra hắn đã không có tất yếu tiếp tục chờ ở lại lưu thực đường bấm lưu bồi sâm điện thoại chỉ nói một câu liền đã cúp điện thoại hiệu thuốc sự tỉnh ngươi vẫn là không cần lo cho trở về a cái này một câu hắn đã rõ ràng nói cho lưu bồi sâm đáp án của hắn nhận được điện thoại lưu bồi sâm thoáng cái bị điện giật chúng bình thường s ư ơ n g sở đ ị a đứng ở tại chỗ tuy nhiên đã dự liệu được kết quả nhưng là lưu bồi s â m vẫn như c ũ không thể tin tưởng điện thoại ba điệu rơi xuống đến trên mặt đất trên mặt đất nhảy đ ắ p một lúc sau vết dạn g như là mạng nhện bình thường nơi tay cơ trên màn hình lan tràn mở đi ra trần an đông chứng kiến b ạ c h s a đô thị trong kênh nói chuyện phát ra tin tức tựa hồ vô cùng bình tĩnh loại kết quả này sớm đã khi hắn trong dự liệu cái kia bị lưu hồng bắt trộm lấy đơn thuốc sẽ có cái dạng gì tác dụng trần an đông tự nhiên là biết do đấy hạn tự nhiên sẽ không hy vọng có người sẽ thụ hại nhưng là người tham lam nên đã bị xứng đáng trừng phạt lưu ra người tự nhiên cần bọn hắn vì chính mình tất cả hành động trả giá xứng đáng một cái giá lớn lưu tố bình xác thực coi như là thật tốt hợp tác đồng bọn nhưng là hiện tại trần an đông lại cần cân nhắc còn muốn tiếp tục hay không cho lưu tố bình cơ hội lưu tố bình hiển nhiên cũng là biết rõ loại kết quả này bởi vậy tại thiên hòa hiệu t h u ố c ứng đối khắp nơi tất cả mắt sức đầu mẹ chán thời điểm vẫn như c ũ lo lắng tới đây hướng trần an đông nói rõ tình huống hy vọng đạt được trần an đông thông cảm trần lão đệ thật sự là xin lỗi rất xấu hổ chuyện này nếu như chuyện ta trước tiên nghĩ càng chú đáo một chút có lẽ tựu cũng không xuất hiện sự tình hôm nay được rồi nhưng là ta hy vọng trần lão đệ vẫn có thể đủ tiếp tục cho ta cơ hội bởi vì từ giờ trở đi ta tài có được thiên hòa hiệu thuốc đích thoại ngữ quyền trần lão đệ là thiên hòa hiệu thuốc là quan trọng nhất hợp tác đồng bọn quyết định của ngươi chính là thiên hòa hiệu thuốc cải tạo hình tượng mấu chốt ta nguyện ý dùng thiên hòa hiệu thuốc cổ phần để đổi lấy trần lão đệ thông cảm lưu tố bình làm ra một cái kinh người quyết định trần an đông cũng hiển nhiên thật không ngờ lưu tố bình sẽ ở cái lúc này làm ra kinh người như thế quyết định đây đúng là cái người làm đại sự lưu tố bình cái lúc này làm ra như thế trọng đại đền bù t ô thất tự nhiên là muốn trần an đông trường kỳ địa buộc chặt tại thiên h trần an đông một khi đã có được thiên hòa hiệu thuốc cổ phần lưu tố bình về sau cũng không cần lo lắng trần an đông sẽ vứt bỏ thiên hòa hiệu thuốc tuy nhiên với tư cách lưu ra sản nghiệp lưu ra người vô cùng không muốn người khác tham vào đến lưu ra hoạch tâm sản nghiệp bên trong nhưng là lưu tố bình lại hy vọng thiên hòa hiệu thuốc có thể rót vào một cổ cường đại thành phần chính mỏ mới đến xúc tiến thiên hòa hiệu thuốc l ộ t xác trần an đông không có lập tức đáp ứng tuy nhiên hắn biết rõ thiên hòa hiệu thuốc cổ phần có nghĩa là lại để cho cầm lăng không đạt được một số lớn tài sản ta cũng cần suy nghĩ thật kỹ trần lão đệ tại này kiện sự tình coi trọng ta tuyệt đối không có ai bất luận cái gì ý đồ. ta chỉ là hy vọng có thể r a cố thiên hòa hiệu thuốc cùng người quan hệ ta nguyện ý xuất ra mười phần trăm cổ phần lưu tố bình ra tay thật là lớn thủ bút thiên hòa hiệu thuốc tại tam tương bên trong tỉnh bên ngoài đã có hơn mười ra một điếm mấy trăm nhà gia nhập liên minh điếm tài sản trên trăm ứ c trần an đông chỉ cần đáp ứng có thể đi vào ước vạn phú ông hàng ngũ bất quá trần an đông biết rõ chỗ tốt này không phải là không có một cái giá lớn trần an đông một khi đáp ứng liền có nghĩa là muốn cùng thiên hòa hiệu thuốc buộc chặt đến cùng nhau ta vẫn còn muốn suy nghĩ kỹ càng trần an đông cười cười gặp trần an đông không có một lời đáp ứng xuống lưu tố bình có chút tiết lưu tố bình lúc này đây xác thực rất quyết đoán thậm chí hắn không có đưa hắn quyết định này hướng lưu thực đường trưng cầu ý kiến tại trần an đông không có lập tức tiếp nhận về sau mới đưa ý nghĩ này nói cho lưu thực đường có thể nghĩ lưu tố bình ý nghĩ này lập tức tại lưu ra tạo nên cực lớn phong ba cái này gọi là cái gì cái này kêu là t ệ bán g i a điền không đau lòng lưu bồi xâm dốc cạn cả đấy địa hô lên đến lưu thực đường lại phản ứng bình tĩnh ngươi cảm thấy người trẻ tuổi này có thể làm cho thiên hòa hiệu thuốc vượt qua lần này cửa ải khó sao chương này hết q hai chương một trăm bảy mươi tám đại thủ bút tam phục thiếp cùng phong thấp thiếp hiệu quả các ngươi cũng nhìn thấy lao tam tuy nhiên chụp ảnh lấy được cách điều chế kết quả phối chi đi ra phong thấp thiếp xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn h i ệ n nhiên nhân ra là đã sớm xếp đặt thiết kế tốt chúng ta nếu lòng tham liền tất nhiên sẽ chủ động hướng hắn đ á o tốt trong hầm này có thể thấy được người này ý thuật đến cỡ nào cao minh đại ca có lẽ cầm đơn thuốc cho lâm láo xem qua a lâm láo thế nhưng là kinh nghiệm phong phú lao dược sư cũng không nhìn ra cái này đơn thuốc huyền bí chỗ dùng lưu tố bình đối với chính mình đại ca rất hiểu rõ cho dù hết thể hắn không nhìn thấy cũng có thể cầm sự thật đoàn cái năm chắc lưu bồi s â m nói sắc mặt đỏ lên cho thiên hòa hiệu thuốc chọc r a lớn như vậy một cái cái sọn hiện tại vì v ã n hồi t ổ n thất gây chuyện không tốt muốn trả giá lưu ra một thành tài phú lưu thực đường lại như cũ bất động thanh sắc có thể cầm thiên hòa hiệu thuốc duy trì đến bây giờ lưu thực đường tự nhiên không phải là một người đơn giản vật thiên hòa hiệu thuốc vốn là thu làm quốc hữu về sau chính sách thay đổi lưu thực đường lại phí hết rất lớn khí lực đem cái này tổ chuyển cửa hiệu lâu đ ợ i một lần nữa cầm trở về cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình thực tế cũng có thể gặp lưu thực đường cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản người tuổi trẻ kia nói như thế nào hắn nói hắn còn cần suy nghĩ thật kỹ lưu tố bình chi tiết nói ra người cho còn chưa đủ lưu thực đường nói một câu lại để cho lưu ra ba cái nhi tử vô cùng giật mình mà nói không để ý đến ba cái nhi tử giật mình lưu thực đường chậm rãi trong phòng giã bước sau đó chậm ung dung nói tuy nhiên tên là hợp tác quan hệ nhưng trên thực tế nhân ra một mực chiếm cứ chủ động vị trí ở vào hoàn cảnh xấu không biết như thế nào vững chắc loại quan hệ này vẫn còn nghĩ đến xâm chiếm người khác lợi ích bạch s a thị đại hình m ắ c xích dây chuyền tiệm thuốc có tốt mới nhà cùng chúng ta hợp tác kết thúc người khác có thể tùy tiện tìm một cái nhà tiến hành hợp tác người h â n thuốc, tất nhiên có thể chế biến ra ợ c Hiện tại hết thể đều tại tại n đều g ư không á c c trong có h không ế Người xuất ra đ cao sai a chúng ta một nhà vất vả khổ cực dốc sức làm vài thập niên thoáng cái cho tiểu tử này một nửa lưu hồng bắc là người thứ nhất kèm nén không được vừa vặn cũng hỏi lưu tố bình cùng lưu bồi sâm muốn hỏi mà không xin hỏi vấn đề nếu như thiên hòa hiệu thuốc độ bất quá cửa hải khó khăn này kết quả sẽ như thế nào hơn hai trăm n g ư ờ i xuất hiện tại bệnh tình nghiêm trọng ngươi cho rằng là dùng tiền có thể giải quyết chuyện này không thể lập tức giải quyết cho dù không xuất gia nhân mạng thiên hòa hiệu thuốc cái này chiêu bài coi như là triệt để đập phá đã không có thiên hòa hiệu thuốc cái này vàng chiêu bài chúng ta lưu ra tài sản còn có thể còn lại nhiều ít lưu thực đường hỏi đạo lưu tố bình là minh bạch nếu như chiêu bài đập phá hơn nữa là thiên hòa hiệu thuốc bản thân trách nhiệm tạo thành như vậy những cái kia thiên hò không chỉ có hội yêu cầu phải về gia nhập liên minh phí còn muốn cầu bồi thường mà thiên hòa hiệu thuốc chính mình cửa điếm xuất hiện ở loại chuyện này về sau về sau còn có ai dám đến thiên hòa hiệu thuốc mua sắm dược phẩm bởi như vậy thiên hòa hiệu thuốc giá trị cũng chỉ còn lại tài sản cố định giá trị định đứng lên một nửa cũng không có còn lại hơn nữa cho tới bây giờ còn không biết trần an đông cạm b ấ y còn có hay không hậu chiêu nếu như cái k i a hơn hai trăm n g ư ờ i chính giữa chết lại mất một hai cái cái k i a nhiễu loạn đã có thể càng lớn lưu gia khẳng định còn sẽ có người sẽ được gánh chịu trách nhiệm hình sự cho nên trước mắt là tối trọng yếu nhất chính là nhanh chóng dọn dẹp chuyện này tiêu trừ chuyện này tạo thành mặt trái ảnh hưởng bởi như vậy lao gia t ử nói một nửa cổ phần cũng không coi là nhiều người này tuổi còn trẻ là có thể làm ra tam phúc tiếp h phong thấp tiếp h lợi hại như vậy sản phẩm chẳng lẽ về sau không thể làm ra lợi hại hơn dược vật đến chúng ta tuy nhiên bỏ ra thật lớn một cái giá lớn lại thành công đưa hắn buộc c h ặ t tại chúng ta thiên hòa hiệu thuốc đoạn thời gian này thiên hòa hiệu thuốc cùng hắn hợp tác chúng ta buôn bán lời nhiều ít gia nhập liên minh điếm gia tăng lên hơn m ư ơ i nhà cửa điếm buôn bán thu nhập tăng lên một lượng thành nếu như tương lai giống thêm nữa thiên hòa hiệu thuốc giá trị có thể tăng lên nhiều ít định đứng lên chúng ta không chỉ có sẽ không bị thua thiệt ngược lại còn sẽ có lợi nhuận lưu lão gia tử khí phách thật đúng là lại để cho ba cái nhi t ử thán phục không thôi lưu lão gia tử khí phách cũng cầm t r ầ n an đông tại chỗ k á c h choáng điều kiện như vậy t r ầ n an đông còn có cự tuyệt có thể sao tự nhiên không có t r ầ n an đông cũng không phải thánh nhân t r ờ i g i á n g tiền của phi nghĩa hắn tự nhiên sẽ không, không chấp nhận phòng chế phong thắp t i ế p vấn đề đối với trấn an đông mà nói xác thực không khó giải quyết trong lúc này bản thân liền liên quan đến một cái phương thuốc cổ truyền không có truyền thừa căn bản không có khả năng nhìn ra được mà hiện đại hóa dụng cụ căn bản là không có biện pháp cầm loại này ngũ hành hôn loạn tạo thành vấn đề kiểm tra đi ra sự thật cũng xác thực như thế bệnh viện không chỉ có không có kiểm tra xảy ra vấn đề ban đầu những người này lo lắng đúng là bệnh phong thấp hiện tại bệnh phong thấp tăng thêm mà bệnh phong thấp vốn chính là một loại không chết bệnh nan y dỉa căn bản không có cái gì rất tốt phương pháp trị liệu nước ngoài nhập khẩu đặc hiệu thuốc cũng chỉ là giảm bớt ốm đau nhưng là lúc này đây những thứ này cái gọi là đặc hiệu thuốc căn bản cũng không có phát huy đặc hiệu thiên hòa hiệu thuốc tuy nhiên tích cực phối hợp người bệnh trị liệu nhưng là y lo lắng cùng với y lo lắng ra thuộc người nhà lựa giận đã càng ngày càng đự rất nhanh sẽ bay lên đến không cách nào điều hòa hoàn cảnh chính phủ phương diện cũng tự nhiên sẽ không một mực vì thiên hòa hiệu thuốc được chống những cái kia lão quan hệ cũng chỉ có dùng hết thời điểm nhưng là đối với trần an đông giải quyết đứng lên lại cũng không là hỏi đề trần an đông cùng ngày liền cùng lưu ra người ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị sau đó dùng một giờ không đến vào chế ra hai loại rửa tể một tể uống thuốc một tể thoa ngoài da cùng ngày thiên hòa hiệu thuốc tuyên bố đã tra ra thuốc dán ra hiện trạng uống nguyên nhân hơn nữa đã phối trí tốt thuốc giải độc tể chúng ta không chấp nhận ai biết các ngươi lúc này đây lại làm ra thuốc gì tề đi ra nếu như xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhấp hưng minh ra n h â n kiên quyết không đồng ý phục d ụ n g thiên hòa hiệu thuốc cung cấp dược t h thiên hòa hiệu thuốc sẽ đối với lần này sự kiện tạo thành bất luận cái gì kết quả phụ trách đến cùng thiên hòa hiệu thuốc là trăm năm cửa hiệu lâu đời chúng ta luôn luôn đối khách hàng căn cứ phụ trách nhiệm thái độ lúc này đây sự kiện cũng không ngoại lệ chúng ta tiếp nhận chủ quản ngành là bất luận cái cái gì xử phạt cũng không điều kiện gánh chịu người bệnh lần này bởi vì có chất lượng vấn đề phong thấp t i ế p tạo thành bất luận cái gì hậu quả chúng ta thiên hòa hiệu thuốc cấp cao nhất y dược cố vấn đồng thời cũng là thiên hòa tam phúc t i ế p cùng với thi xuất hiện chất lượng vấn đề phong thấp tiếp cùng thiên hòa phong thấp tiếp không quan hệ trần cố vấn nhằm vào vấn đề thuốc gián đích ở trong chứa vật chế tạo ra chuyên môn thuốc giải độc thể ta hy vọng đại gia có thể cho thiên hòa hiệu thuốc một cái cơ hội lưu tố bình không thể không kiên nhẫn khuyên bảo nhấp hưng ơ minh gia nhân vốn còn muốn tiếp tục kiên trì nhấp hưng ơ minh cũng đã không thể chịu đựng được bệnh phong thấp mang đến đau khổ t a thử nếu như bọn hắn trị không hết ta các ngươi liền cáo bọn hắn để cho bọn họ bồi thường đến táng gia bại sản thoa phong thấp t i ế p về sau tăng thêm bệnh trạng cũng đã hoàn toàn tiêu trừ nhấp hưng minh một lăn lông lốc đứng lên liền hướng bệnh viện bên ngoài đi nhưng làm người trong nhà sợ hãi ta tốt rồi cảm giác cái này bệnh cũ đều tốt rất nhiều các ngươi xem chân của ta sưng cũng không sưng lên đây cũng quá thần kỳ một t ẻ muốn nhúng tay vào dùng nhấp hưng minh hương phấn mà nói ra vốn là rất nhiều người bệnh cùng người bệnh ra thuộc người nhà đối thiên hòa hiệu thuốc giải độc tề còn vô cùng chống lại nhưng là cũng chỉ có một ít bởi vì không chịu nổi ốm đau nguyện ý nếm thử tại đa biết dược hiệu về sau rất nhanh tất cả người bệnh đều lựa chọn tiếp nhận đặc hiệu thuốc một hồi nguy cơ như vậy triệt để hóa giải đương nhiên nên bồi thường thiên hòa hiệu thuốc một p h ầ n tiền c ũ n g tỉnh không được nên giao phạt tiền thiên hòa hiệu thuốc cũng vô cùng sảng khoái địa xuất tiền túi đối với thiên hòa hiệu thuốc mà nói quan trọng nhất là trăm năm cửa hiệu lâu đời chiêu bài danh dự tuy nhiên bị hao tổn nhưng là xấu nhất ảnh hưởng lại đã chiếm được tiêu trừ ngược lại từ một mặt khác nói do thiên hòa hiệu thuốc thực lực không phải tất cả hiệu thuốc đều có năng lực nhanh như vậy thời gian tiêu trừ lớn như thế nguy cơ lưu gia tuy nhiên tổn thất bình thường tại phú nhưng là bọn hắn lại bảo vệ chiêu bài thu hoạch lớn nhất chính là thành công cùng tương lai khả năng có hy vọng nhất tuổi trẻ tuấn kiệ Trần An đương ô không không n cũng hoàn toàn cùng phong hắn thành thiên sản. g có phục trực thuốc thiếp thấp thiếp, hòa đạo, tài tay tam tiếp trở ra, đem đ hiệu bị nhiên trần an đông cũng t h o n g cái trở thành có thể tiến vào tam tương t ỉ n h phú hào bảng người trẻ tuổi tam phục tiếp cùng phong t h ấ p thiếp trở thành thiên hòa hiệu thuốc tài sản về sau dùng lưu tố bình năng lực tự nhiên có thể cầm tam phục tiếp cùng phong t h ấ p thiếp kinh doanh được rất tốt ban đầu lão hậu cần trung tâm dự bị bán ra nhưng bây giờ lại lần nữa lợi dụng với tư cách thiên hòa hiệu thuốc chuyên môn chế dược căn cứ bởi như vậy thiên hòa hiệu thuốc hậu cần trung tâm t r i để cùng chế dược căn cứ chế lịa trần an đông tuy nhiên lấy được năm mươi cổ phần nhưng là tại trong hiệp nghị vẫn là là quy định trần an đông không tham dự bất luận cái gì sinh sản quản lý bất quá trần an đông có thể mời người tiến vào ban giám đốc giám sát thiên hòa hiệu thuốc các hạng sự vụ trần an đông đối với mấy cái này cũng không chú ý đối với hắn mà nói thiên hòa hiệu thuốc một nửa cổ phần chẳng qua là niềm vui ngoài ý m u ố n không thể nói hắn đối khoản này t à i phú không động tâm chút nào nhưng là nếu như không phải lưu ra người mưu đồ phương thuốc của hắn hắn căn bản không có khả năng sử dụng loại thủ đoạn này bức bách đối phương đi vào k h u ấ khổ trần an đông có lòng tin bằng vào hai tay của mình cũng có thể quá bên trên dầu có thời gian. khoản phú chẳng này tài là lại qua đối, đối với trần an đông mà nói lúc này cực kỳ có ý nghĩa sự tình chính là cùng ngụy tinh tinh cùng đi dạo chơi phố đi cái nào đó học khu phòng nhìn một cái tìm được hai người đều như ý phòng ở sau đó trước tiên đem hai người quan hệ vững chắc xuống đối với người trung quốc mà nói phòng ở là vững chắc một gia đình là tối trọng yếu nhất vật chất trụ cột mà nhà lại là vững chắc giữa nam nữ cảm tình trụ cột hai người có thể cùng một chỗ xem phòng mua nhà đã nói lên hai người quan hệ đã bắt đầu không gì phá nổi đáng tiếc là vốn là trần an đông vẫn bận không đến ngay sau đó lại là ngụy tinh tinh bận không q u a nổi tiểu đông thực xin lỗi a ta có cái đồng sự mấy ngày n à y cùng ta thay đổi ban ta cũng không có thể không đáp ứng muốn trách chỉ có thể trách trước n g ư ờ i thả ta bồ c â u ngụy tinh tinh lại để cho trần an đông liền sinh khí tìm khắp không đến lấy cớ vậy được dù sao vân đài bên kia người bệnh đại bộ phận đều xuất viện ta sự tình từ nay về sau tiểu ít đi ta sẽ thường xuyên tới trần an đông hiển nhiên còn có chút để bài đ ồ n g đốc ta đây vài ngày cùng đồng sự thay đổi ban qua mấy ngày ta thì có thời gian đến lúc đó ta sẽ vân đài ngươi xem thế nào ngụy tinh tinh hiển nhiên cố ý sâu người nào đó khẩu vị trần an đông hoàn toàn không có chú ý tới hắn đã hoàn toàn rơi vào ngụy tinh tinh ngũ chỉ sân trong bất quá trần an đông cũng vui vẻ được như thế một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu ngụy tinh tinh cũng không thời gian luôn cùng trần an đông nổi điện thoại cháo vội vã nói một hồi liền lập tức đã c ú ố điện thoại tinh tinh cùng với thông điện thoại đâu nói được thân thiết như vậy cao hy không biết từ nơi này t r u i ra cao thầy thuốc mọi người, người cần ta ngụy tinh tinh hoặc là ngụy thầy thuốc ta không muốn bị bạn trai ta hoặc là đồng nghiệp khác hiểu lầm ta vô cùng quan tâm bạn trai ta cảm thụ mặt khác nếu như không có chuyện công tác mời ngươi không nên q u ấ y r à y ta ta hiện tại vô cùng b ể bộn ngụy tinh tinh đã không chịu nổi cao hi càng quáy tinh tinh ưa thích một người là của ta tự do tuy nhiên ngươi có bạn trai nhưng là vẫn như cũ có truy cầu quyền lợi của ngươi a cao hi vẫn như cũ mặt dày mày dạn hắn một mực tin tưởng vững chắc chỉ cần cái quốc m u a đến tốt không có góc t ư ở n g đ ả o không ngã nhưng là ngươi q u ấ y nhiêu đến của ta công việc bình thường cùng sinh hoạt ngụy tinh tinh lúc này đây g i ậ n thật cả tiếng nói so thường ngày tăng lên gấp đôi cao hi thoáng cái bị ngụy tinh tinh khí phép dọa bồi dối nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại các loại phục hồi tinh thần lại thời điểm ngươi tinh tinh đã sớm đi được không thấy b ó n g dáng cao thầy thuốc xuất sư bất lợi a lưu dung dung mang theo lạnh lùng dáng tươi cười xuất hiện ở cao hi bên người cao hi chán ghét nhìn lưu dung dung liếc ngươi tới làm gì xem thường nhất loại người như ngươi nam nhân không tới tay thời điểm như con chó liếc cả ngày tại bên cạnh ngươi dung đùi u đ ắ c ý tới tay về sau lập tức xua đuổi như dân lý ngươi đừng tưởng rằng ta còn sẽ dây dưa ngươi ta chính là muốn nhìn đến ngươi cuối cùng sẽ có cái dạng gì kết cục lưu dung dung lạnh lùng cười cười lay động lấy vũ mị thân thể dẫm phải tiết tấu bước chân chậm rãi đi xa thấy cao hi con mắt đều thẳng trước kiệm như thế nào không có phát hiện. trần an đông c ú p điện thoại về sau nhận được tiểu ngọc minh điện thoại tiểu thúc thúc trần an đông vẫn là không có ý tứ gọi tiểu ngọc minh d ự a tiểu đông n g ư ơ i bây giờ tại bạch s ã a tiểu ngọc minh thanh em rất ôn hòa thật giống như trong nhà t r ư ở n g bối một dạng đúng vậy đang chuẩn bị hồi vân đài đâu trần an đông xác thực chuẩn bị đi nhà ga nơi này có cái người bệnh tình huống so sánh phức tạp ngươi có thể tới đây một chút sao tiểu ngọc minh hỏi đạo có thể ai trần an đông một tiếng đáp ứng xuống mặc kệ chính mình ứng phó được ứng phó không được mới bệnh lịch đối trần an đông vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn ngươi ở đâu? Ta lại để cho lái xe tới lại lái để đ cho xe ó nhưng ngươi.、Tiều、Ngọc n Tiều i m gặp Trần An Đông đáp ứng xuống, trong thanh mang đáp Trần thanh theo An vui âm s ớ t i là lúc i này h g đây lại gặp nan đề mà ngay cả tiêu nguyên bắc như vậy lão chuyên gia cũng thúc thủ vô sách trần an đông nhìn thấy điện hải luân thời điểm cũng là kinh hãi cũng khó trách kiều ngọc minh sẽ ở bất đắc di trung tuyển chọn gọi điện thoại cho chính mình rồi trần an đông đoán được không sai điện lộ khanh không phải bình thường người hắn đến tam tương tỉnh trong tỉnh lúc trước đều cũng có rất nhiều dự án kể cả chữa bệnh bảo đảm phương diện dự án chỉ là không có người sẽ nghĩ tới vậy mà sẽ có như thế quái gì tình huống phát sinh đ i ề n lộ khanh cũng không có nghĩ đến kiều ngọc minh vậy mà sẽ như thế không đáng tin cậy vậy mà giảng như vậy một người tuổi còn trẻ trung y cho kêu tới đây bất quá nhiều năm hàm dưỡng lại để cho đ i ề n lộ khanh sẽ không dễ dàng hạ quyết đoán hơn nữa ngay tại lúc này hắn cũng thật sự là không có bất kỳ lựa chọn không thể nói tam tương tình không có thầy thuốc tốt tam tương tình bảo kiện cục chuyên gia y học vẫn có nhất định trình độ trung y phương diện tiêu nguyên bắc càng là quốc gia cấp chuyên gia y học nhưng là lúc này đây, bất kể là tây y phương diện chuyên gia vẫn là trung y phương diện chuyên gia cũng không có cách Có cho không nào ứng Điền Luân bệnh. phó Hải quái để lại lẽ m ộ tiểu n g ư ờ tuổi còn trẻ trung tới thử một kết trước tiên cầm Trần t muốn quả. nguyên đổi nói cái ngoài Điền đi i còn chừng có cũng có cầm không Khanh không An Đông đổi đi ra nguyên nhân. ra ý xem, sẽ Lộ là Đây đông tiểu đ i ề n tình huống vô cùng phức tạp ngươi muốn là không có có nắm chắc cũng đừng có đơn giản hạ quyết đoán ai lao các chuyên gia cũng đã thử qua hầu như không có bất kỳ hiệu quả tiểu ngọc minh vẫn là lo lắng trần an đông quá liều lĩnh cho nên để sát vào trần an đông bên hai dặn dò một phen trần an đông gật gật đầu điện hải luôn tình huống quả thật có chút c ủ quái lúc này hắn giống như con chó một dạng n ằ m g ạ p xuống trên mặt đất chứng kiến trần an đông từ bên ngoài đi tới hắn lập tức mở ra hai tay hướng trần an đông đánh tới trần an đông rất nhanh nhẹn địa tránh đi điện hải luân tấn công sau đó một bên né tránh một bên từ trong ba lô xuất ra hộp kim c h â m lại từ trong hộp kim c h â m rút ra một cây hát c h â m cùng điện hải l u â n lần nữa đối lập nhau thời điểm t h u t a y đem trong tay hát c h â m đâm vào điện hải l u â n tác dụng chậm một chỗ huyệt vị điện hải l u â n thân thể mềm đún g trực tiếp nằm ở trên mặt đất phản phất ngủ mê đi qua người đối với hắn đã làm nên cho gì điện lộ khanh vội vắng quát không cần lo lắng ta chỉ là lại để cho h ắ n ngủ một giấc mà thôi tại r tra một cái hải hải bờ môi rất trắng, ra, ầ n An Đông này Điền Luân. Điền Luân hơn nữa có chút ra, tựa là bị chính hắn tựa môi lúc là liếm lấy chút có cơ cái có chóc mới kiểm một mất hội Hải Hải hảo hảo hồ t bờ bị trần an đông đi vào phòng cho điền hải luân làm kiểm tra thời điểm vốn là ở bên ngoài nghiên cứu thảo luận điền hải luân bệnh tình bảo kiện cục chuyên gia y học đám bọn họ cũng đều vây quanh tới đây người trẻ tuổi kia là ai nói chuyện chính là t ỉ n h bệnh viện khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia chu lập sinh không biết hình như là t i ể u chủ nhiệm kêu đến t ă n tương đại học y khoa phó hiệu trưởng phụ thuộc bệnh viện viện trưởng lương an lệ lắc đầu làm bừa bãi cái này đến lúc nào rồi còn lại để cho một ít giang hồ lang trung tiến đến tìm vận may t ì n h nhi đồng bệnh viện thần ngoại khoa chủ nhiệm tại hồng kỳ bất mắn nói tiêu nguyên bắc không nói gì trần an đông lấy ra hát châm tại đ i ể n hải luân trên người đâm một cái thời điểm tiêu nguyên bắc trong mắt tình quang l ó e lên người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nếu như châm này làm cho mình đến cũng sẽ không so người trẻ tuổi kia xuất sắc hơn bất quá tiêu nguyên bắc lại rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ của mình bởi vì hắn căn bản không có khả năng ra châm bệnh nhân này thân phận quá đặc thù hắn mới không dám như người trẻ tuổi này mở dạng như thế quyết đoán đ i ệ ra tay chỉ sợ Quả n điện lộ khanh g c nhịn nhịn một tiếng gầm lên tiêu ngọc minh thật đúng là dọa bề mật vô cùng hối hận cầm trấn an đông kêu tới đây trấn an đông dù sao cũng là người trẻ tuổi làm sao có thể như nói tiêu nguyên bác đám người như vậy lao luyện gián xảo đồng thời cũng đau đầu đợi tí nữa nên như thế nào đi kết cái này cực lớn thiệt thoái đừng lo lắng hắn không có chuyện gì cái lúc này lại để cho hắn mê man một hồi hắn sở thụ đến tổn thương nhỏ nhất ngươi không thấy được khoe miệng của hắn cũng đã bị chính hắn thẻ lưỡi r a liếm phá sao đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn làm sao sẽ biến thành như vậy đâu trần an đông chẳng qua là cầm điền lộ khanh cho rằng bình thường người bệnh g i a thuộc người nhà mà không phải trở thành thượng cấp lãnh đạo hắn cùng kiều ngọc minh cùng với bảo kiện cục chuyên gia không giống mới hắn không cần kính sợ điền lộ khanh q u y n uy hắn là vội tới người bệnh chữa bệnh vô luận người bệnh g i a thuộc người nhà thân phận như thế nào hắn thủy trung vẫn là người bệnh ra thuộc người nhà thầy thuốc muốn làm không phải đi đón ý nói hùa người bệnh ra thuộc người nhà mà có lẽ đầy đủ vì người bệnh làm cân nhắc điện lộ khanh đối trần an đông phản ứng cực kỳ kỳ quái ở chỗ này ta m tương t ỉ n h chuyên gia y học đám bọn họ tại thảo luận bệnh tình sự t ì n h luôn muốn đầy đủ cân nhắc điện lộ khanh thái độ nhưng đã đến trần an đông nơi đây hắn lại không cảm giác được điều này ngươi hỏi ta điện lộ khanh kỳ quái mà hỏi thăm ngươi chẳng lẽ không phải người bệnh g i a thuộc người nhà chẳng lẽ người bệnh g i a thuộc người nhà không tại nơi đây sao trần an đông nhữ mày người bệnh da thuộc người nhà ngạch ta là người nghĩ hỏi cái gì điện lộ khanh rốt cuộc xem như tiến nhập người bệnh da thuộc người nhà nhân vật phát bệnh thời điểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì trần an đông hỏi đạo điều này rất trọng yếu sao n g ư ơ i trực tiếp trần đoán bệnh một cái chẳng phải sẽ biết là cái gì bị bệnh sao điện lộ khanh hiển nhiên đối trần an đông vấn đề có chút kỳ quái đương nhiên trọng yếu trần đoán bệnh tuy nhiên có thể làm cho ta biết rõ người bệnh lo lắng chính là bệnh gì nhưng lại không cách nào biết rõ đến tột cùng là cái gì nhân tố dụ phát người bệnh tật bệnh cái này rất trọng yếu đã tìm được bệnh căn ta mới có thể chế định ra có hiệu quả phương án trị liệu trần an đông kiên nhẫn giải thích nói tiều ngọc minh ngay từ đầu còn vì trần an đông nắm bắt một chút hãn nhưng là theo trần an đông cùng điện lộ k h a n đối thoại phát triển tiều ngọc minh ngược lại cũng không lo lắng trần an đông người rất tuổi trẻ kinh nghiệm xã hội vô cùng k i ế p huyết nhưng là y thuật của hắn nhưng là vô cùng tinh xảo tiêu ngọc minh nếu như không phải tự mình nhận thức quá trần an đông y thuật có lẽ hắn cũng sẽ như chu lập sinh đám người bình thường căn bản sẽ không đối trần an đông khiến cho coi trọng chu lập sinh rất là kỳ quái người trẻ tuổi này vậy mà ba câu hai câu liền hóa giải trước mắt nguy hiểm bất quá bởi như vậy càng làm cho chu lập sinh không cam l ò n g thầm nghĩ một mép đùa nghịch được cho dù tốt cũng vô ích các loại chữa bệnh thời điểm trong tay có hay không hàng ai cũng liếc nhìn ra được tiêu nguyên bác đối trần an đông lại càng ngày càng có hứng thú Hắn rất t lúc ghi c càng càng này đây ta lả về quê sửa ra phả sang năm tết thanh minh lão gia nhân chuẩn bị làm một lần so sánh long trọng tế tổ nghi thức cho nên ta liền mang theo cháu trai trở về quy tông nhận tổ không nghĩ tới lại đã xảy ra một điểm ngoài ý mới điện lộ khanh thở dài một tiếng nói đến lúc trước chuyện đã xảy ra chương này hết Phi h c ư ơ ngày đổi điểm, đột đen. được biến. Với tối thời điểm, Hải、Luân、tại gia chơi, nhiên cái Hải liền bên bình Luân trong thôn chỗ ở cũ ở bên trong chơi, đột nhiên nhảy lên Luân không thường. n tộc một chỗ mèo Lúc g ra Cú ở ở ấy hôm sau bắt đầu huống bắt biến thành như bây thành tự, tình trọng. liền giờ nghiêm như càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày hôm qua chúng ta đi đến bạch sa bạch sa bên này tổ chức chuyên gia tiến hành hội t r ậ n thầy thuốc cho rằng đây là động kinh nhưng là sử dụng dược vật trị liệu về sau hiệu quả không tốt điện lộ khanh cầm tình huống kỹ càng nói cho trần an đông không có đang tiến hành y phương pháp trị liệu trần an đông rất là kỳ quái mà hỏi thăm tạm thời còn không có đ i ề n lộ khanh đối với mấy cái này giáo sư chuyên gia vẫn có chút ý kiến dù sao bọn hắn không có làm ra bất luận cái gì có ý nghĩa trị liệu nghe được đ i ề n lộ khanh mà nói tiêu nguyên bắc mặt già đỏ lên hắn đối điền hải luân bệnh cũng không có tuyệt đối nắm chắc nếu như là người bình thường hải tử tiêu nguyên bắc có lẽ trực tiếp triển khai trị liệu nhưng là đứa nhỏ này tình huống không giống với nếu như phạm sai lầm tiêu nguyên bắc muốn gánh chịu cực lớn trách nhiệm thầy thuốc cùng lái xe rất tương tự càng lao lái xe lái xe càng nhắc gan thầy thuốc cũng là càng già càng nhắc gan bởi vì bọn họ trải qua pha phú biết rõ sai một lần hậu quả trần an đông gật gật đầu không có tiếp tục hỏi tiếp khoác lên đ i ề n hải luôn mạch đập bên trên cẩn thận cảm giác trong chốc lát ta chỗ này đã có một cái sơ bộ phương án trị liệu da thuộc người nhà nếu như đồng ý ta liền tiến hành trị liệu trần an đông trần đoán bệnh xong sau cũng không có đi nói bệnh tình trung ý giải thích bệnh tình so sánh phiền thoái đ i ề n lộ khanh có chút khó xử hắn không biết trần an đông lai lịch mà đ i ề n ra là một cái như vậy dòng độc đinh mầm hắn nào dám đem đ i ề n ra d ò n độc đinh mầm giao cho trần an đông trong tay điện lão ta cảm thấy được như vậy không thích hợp vốn chỉ là ở một bên vánh hai nghe chu lập sinh lập tức và vào vội và nói đ i ề n lộ khanh nhữ mày hán đối chu lập sinh cảm giác cũng không khá lắm bởi vì đ i ề n lộ khanh rằng có hải luân một buổi tối không chỉ có không có cầm hải luân trị hết bệnh ngược lại lại để cho bệnh tình tăng thêm tiều ngọc minh cũng quyết được trần an đông có chút lô mãng không có t r ư ớ c đem người bệnh bệnh tình nói ra khiến cái này các chuyên gia thảo luận một phen liền tùy tiện sách trị liệu sự t ì n h vội vàng đi qua cầm trần an đông kéo đến một bên tiểu đông a có một số việc ta xem vẫn là thận trọng một ít cho thỏa đáng bệnh nhân này không là bình thường người bệnh tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra tiều ngọc minh nhỏ giọng nói ra lương an lệ tức thì ở trước mặt hướng trần an đông nói ra ta không biết kiểu chủ nhiệm muốn đem ngươi gọi tới đây nhưng là nếu như đã đến ngươi cũng làm trần đ o á n bệnh ngươi nói một chút ý kiến của ngươi trần an đông nhìn ra được những người này bất thiện cũng không phải bọn hắn ôm lấy cái gì ý xấu tư mà là đối một người tuổi còn trẻ xông vào địa bàn của bọn hắn bên trong đến có bản năng bài xích cảm giác trần an đông rất n h ạ t nhưng hắn đối loại này tranh danh đoạt lợi cũng không cảm thấy hứng thú cái bệnh này lệ hắn là lần thứ nhất đủ phải cũng vô cùng muốn nếm thử một cái nhưng lại sẽ không ngây ngốc đi mạo hiểm Chúng chung có ta t nghe nghe dù sao còn trẻ như vậy trung y còn có thể trông cậy vào hắn biểu hiện ra rất cao trình độ đâu nếu là tiêu nguyên bắc ra tay có lẽ còn có thể làm bọn hắn tin phục nhưng là người trẻ tuổi kia sao thật đúng là tuổi còn rất trẻ trần an đông tựa hồ không thấy được những người này chế nhạo biểu lộ dùng chúng ta chung ý trần đoán bệnh người bệnh hiển nhiên là đ ậ u kinh loại này phát bệnh nguyên nhân cực kỳ phức tạp bình thường đều là do kinh h ạ i dẫn dắt dậy dùng tay ý trần đoán bệnh phương thức loại bệnh tật này có lẽ thuộc về tinh thần tật bệnh loại hình nhưng là đây là một loại vô cùng đặc thù tinh thần t ậ t bệnh tại khoa học kỹ thuật rất lại phía sau thời đại loại tình huống này bình thường bị dân chúng trở thành quỷ nhập vào người chị liệu đứng lên so sánh khó giải quyết a nếu để cho ngươi tới chị ngươi như thế nào cho người bệnh chữa bệnh chu lập sinh trên mặt lộ da dáng tươi、cười. trần an đông nói không chút do dự nói ra loại tình huống này châm cứu dễ dàng nhất thấy hiệu quả ngươi định dùng châm cứu đến cho điền thiếu chữa bệnh vu hồng kỳ cố ý một tiếng thét kinh hãi h i ệ n nhiên h ắ nội đ trần an đông châm cứu liệu pháp vô cùng hoài nghi Đối. đi để huống tốt. Liên ngươi nói, hiệu tin, loại nghi phải ngươi nhiều ngồi là làm Làm là nghĩ dùng để trị liệu loại bệnh tình dàng nhất cũng không này nàn bệnh dùng Không chung dùng bảo vệ châm thấy thể châm chữa cho thấp châm chút Ta tật ta một cứu quả. cứu cứu. mà có các dễ ý vu hồng kỳ chém đinh c h ặ t sắt nói vu hồng kỳ thanh â m rất lớn lại để cho trong phòng mọi người không khỏi ghém ắ t tiêu nguyên bắc cũng là ý vị thâm trường nhìn vu hồng kỳ liếc vu hồng kỳ vội vàng hướng tiêu nguyên bắc giải thích nói tiêu lão ta cũng không phải là nói ngươi a ta mặc dù đối với trung ý chưa quen thuộc nhưng là ta cũng biết châm cứu trình độ muốn tăng lên tới trình độ nhất định cần thời gian rất lâu tích lũy người trẻ tuổi này tài bao nhiêu n i ê n kỷ làm sao có thể có rất cao châm cứu trình độ đâu kỳ thật có cần hay không ta trị liệu người bệnh gia thuộc người nhà có lẽ cực kỳ có quyền lên tiếng người bệnh gia thuộc người nhà cần mà nói ta sẽ toàn lực ứng phó người bệnh g i a thuộc người nhà nếu như không cần mà nói ta hiện tại quay đầu đốt đi lao tiên sinh ngươi vẫn là làm quyết định đi trần an đông nhìn về phía đ i ề n lộ khanh đ i ề n lộ khanh vẫn như cũ có chút do dự trầm ngâm hồi lâu cũng không có làm ra quyết định ngươi có thể bảo đảm chữa cho tốt hải luân bệnh sao đ i ề n lộ khanh hồi lâu sau mới hỏi trần an đông lắc đầu hắn đã đại khái đã minh bạch đ i ề n lộ khanh ý tứ nếu như như vậy ta đây liền không cái dậy trần an đông trước khi đi thuật tay cầm đâm vào hải luân gáy núi hát châm lấy xuống ngay tại hát châm rời khỏi hải luân thân thể thời điểm gác gao hai mắt nhắm chặt điện hải luân thoang cái mở mắt ra ra người mau tránh ra ta không chế không được chính mình a đ i ề n hải luân tại vừa mới thức tỉnh trong nháy mắt đó vậy mà ngắn n g ủ i địa khôi phục một tia thanh minh nhưng là rất nhanh hắn lập tức trở nên trong trẹo con mắt thoáng cái lại biến thành h ư n g hồng đồng t ử thoáng cái nhỏ đi trong hốc mắt chỉ thấy một mảnh màu đỏ giống đ i ề n hải luân như giã thú một dạng gào rú một tiếng đột nhiên hướng đ i ề n lộ khanh đánh tới cẩn thận tất cả mọi người là sợ tới mức hồn phi p h á c h tán mắt thấy đ i ề n hải luân muốn bổ nhào vào đ i ề n lộ khanh trên người vẫn đứng ở một bên người trẻ tuổi thân như tia chớp phát sau mà đến trước đổi tại điện hải luân bổ nhào vào điện lộ khanh trên người lúc trước rất nhanh cầm điện hải luân k h ô n g chế được tiểu la đừng làm bị thương hải luân điện lộ khanh cũng không lo lắng cho mình an n g uy sợ cảnh vệ làm bị thương điện hải luân thủ trưởng n g ư ơ i yên tâm ta có đúng mực tiểu la trầm giọng nói điện hải luân khí lực không biết vì sao thoáng cái trở nên vô cùng to lớn cũng nhiều thiệt thòi tiểu la không phải người bình thường nếu không thật đúng là rất khó khống chế được nổi chương này hết q hai chương một trăm tám mươi hai lưu lại một tay trần an đông ban đầu chuẩn bị ra tay lần nữa cầm điện hải luân chế trụ gặp điện lộ khanh cảnh vệ kịp thời khống chế được điện hải luân liền không có bất kỳ động tác cầm hát châm thanh lý tốt về sau một lần nữa bỏ vào hộp kim trâm sau đó chuẩn bị rời khỏi tiều ngọc minh vội vàng đi qua tại trần an đông trên bờ vai vỗ vỗ việc này chớ để ở trong lòng trong lúc này so sánh phức tạp có cơ hội ta lại với ngươi nói tỉ mỉ đi ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài tiều ngọc minh đang nói thanh em không lớn mọi người lại đem l ự c chú ý đặt ở giống to kêu to điền hải luân trên người cho nên không có ai nghe thấy t i ề u ngọc minh cùng trần an đông nói gì đó càng không có chú ý tới trần an đông cùng tiều ngọc minh hai người đi ra ngoài điền lộ k h a n cũng là lại càng hoảng sợ h ắ n không nghĩ tới điền hải luân vậy mà lại đột nhiên phát tác không đúng điện lộ khanh đột nhiên nhớ tới cháu trai phản ứng đầu tiên cũng không phải lập tức phát tác mà là mà là điện lộ khanh tim đập đột nhiên nhanh hơn hải luân vừa rồi vậy mà hồi phục ngắn ngủi thanh minh từ khi quái bệnh phát tác về sau hải luân bệnh tình càng ngày càng nặng mặc cho bọn này bảo kiện cục thấy thuốc dùng như thế nào thuốc bệnh tình của hắn đều không có một tia chuyển biến tốt đẹp càng chưa từng có một khắc thanh tình nhưng là vừa rồi vừa rồi hắn vậy mà hồi phục một tia thanh minh là nguyên nhân gì tạo thành đâu điện lộ khanh đau khổ suy nghĩ nguyên nhân thời điểm bảo kiện cục các chuyên gia lại cầm điền lộ khanh vừa rồi thiếu chút nữa gặp nạn nguyên nhân quy kết đến trần an đông trên người đều do vừa rồi người trẻ tuổi kia quá lô m a n g rồi tiêu chủ nhiệm cũng quá không có nguyên tắc vậy mà lại để cho một cái một điểm danh khí đều không có người trẻ tuổi tham dự đến trị liệu t r o n g đến đây cũng quá hư không tưởng nổi người trẻ tuổi này thoạt nhìn cùng hắn quan hệ rất thân gần hẳn là thân thích của hắn á vì để cho chính nhà mình đích thân thích có ra mặt cơ hội thiếu chút nữa lại để cho điền lão gặp phải nguy hiểm đây cũng quá đã qua một điểm vu hồng kỳ có chút không che đại miệng hắn ở đây bên trong tỉnh coi như là nhi đồng tật bệnh phương diện chuyên gia trước danh phương diện cũng đã đến ã đ đỉnh hơn nữa bảo kiện cục chữa bệnh chuyên gia bản thân liền so sánh đặc t h ủ tuy nhiên coi như là do kiều ngọc minh trực tiếp lãnh đạo nhưng là kiều ngọc minh đối bảo kiện cục chữa bệnh chuyên gia danh sách xác định cũng không có tuyệt đối quyền uy dù sao những thứ này chữa bệnh chuyên gia thế nhưng là vì trong tỉnh cao tầng lãnh đạo trực tiếp phục vụ có chút thậm chí là tỉnh ủy nhất n h ị bà thủ chế định bảo vệ sức khỏe thầy thuốc Lúc này đây, Chu lập chú cùng này sinh đây, chu lập sinh cùng lương an lệ tuy nhiên cũng không kiên kỵ t i ề u ngọc minh nhưng không có tất yếu nhất định phải cầm t i ể u ngọc minh c ắ c tội làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp nhau tiêu nguyên bắc cũng có chút không quen nhìn vu hồng kỳ cách đối nhân xử thế bất quá cái lúc này hắn cũng không tốt trực tiếp rời khỏi t r u n g t â y Y phái chi tranh giống như trận không thấy khói thuốc súng chiến tranh chu lập sinh đám người mặc dù đối với tiêu nguyên bắc k h á c h khí nhưng là ngầm lại không có lúc không khắc không phải tại đối trọi gây gắt trần an đông lúc trước cái t i ê một tay lại để cho tiêu nguyên bắc cũng âm thầm lấy làm kỳ tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng làm đã làm được dị khí vận tiêu nguyên bác nhớ rõ mình ở lục lọi vài chục năm về sau mới rốt cục đạt đến dĩ khí vận chân một bước này tiêu nguyên bác tự nhiên minh bạch có thể đi đến một bước này hắn bỏ ra nhiều ít gian khổ điện lộ khanh đột nhiên quay người tìm kiếm khắp nơi ồ người đâu điện lão ngươi là muốn tìm kiểu chủ nhiệm a hắn mới vừa đi hẳn là đi tiễn đưa người trẻ tuổi kia tiêu chủ nhiệm lúc này đây cũng quá lô mãng rồi một điểm tại sao có thể tùy tiện tìm không có nửa điểm kinh nghiệm người trẻ tuổi đến đâu vu hồng kỳ cũng không biết là không phải cùng kiều ngọc minh có cự á n thuật tay lại là cầm kiều ngọc minh treo lên đánh một phen nhưng là điền lộ khanh phản ứng lại làm cho ở đây các chuyên gia kinh hãi tại sao có thể đem người cất bớt đâu điền lộ khanh nóng nảy tiêu nguyên bắc cũng cho rằng điền lộ khanh không chịu bông tha trần an đông vội vàng hướng trước nói ra điền lão người trẻ tuổi này tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là ra tay bất phàm tuy nhiên không thể cho hải luân chữa cho tốt bệnh thực sự không có làm gì sai xem ra tiêu đại phu đã nhìn ra cũng là bởi vì người trẻ tuổi kia ra tay bất phàm ta mới chịu tìm hắn a hải luân bị rằng con một hai ngày cũng liền người trẻ tuổi này vừa ra tay khiến cho hải luân khôi phục ngắn ngủi thanh tình nói do hắn trần đoán bệnh là chính xác Hơn nữa chỉ có hắn có thể chữa cho hải bệnh. Mau mau, chủ nhiệm, lại để cho hắn đem đại phu nữa luân người Mau mau, la, có có tốt tiểu tìm tiểu để đi lại đại mời đem vậy ề đều đến. đến. luân Vừa v ta rồi tại hải bị hủ mà lại để cho người trẻ tuổi này rời đi ai đều tại ta có mắt không nhìn được kim thảm ngọc vậy mà nhìn không ra người trẻ tuổi này thậm chí có lợi hại như vậy y thuật thật sự là thà khinh người đ ầ u bạc không khinh thiếu niên nghèo điện lộ khanh hối hận cuốn q u y ế t điện lộ khanh đến lúc này rốt cuộc suy nghĩ minh bạch người trẻ tuổi kia không đơn giản bị người k i n h thường cũng không tranh luận lúc gần đi cố ý bộc lộ tài năng làm cho người ta biết do ý thuật của hắn nhưng là có bản lĩnh người cũng đều là có nóng n ả y vừa rồi lại để cho hắn như vậy chịu đ ủ muốn cho hắn một lần nữa tới đây chỉ sợ sẽ có chút phiền phức làm cảnh vệ tiểu la sắp đi ra khỏi cửa thời điểm điện lộ khanh lại đem tiểu la gọi lại tiểu la ngươi về trước đến dù sao đã như vậy cũng không vội cái này nhất thời mới vừa rồi là ta thất lễ ta muốn đích thân đi qua mời người trẻ tuổi này ta đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần ta có thể cùng đi điền lão cùng đi tiêu nguyên bắc ban đầu không muốn tham dự vào nhưng là nghĩ hắn vẫn là đ ứ n ậ y đi tiêu đại phu vậy phiền t h i ngươi điện lộ khanh gật, gật đầu sau đó quay người hướng chu lập sinh bọn người nói vất vả các vị tới đây vì hải luân xem bệnh hiện tại ta chỗ này không thể phân thân về sau có cơ hội ta nhất định khiến hải luân cha mẹ tự tới đây hướng các vị tỏ vẻ càn tạng i phu. Vũ Hồng Kỳ không không không có chút chút, chưa định, không bằng để cho chúng ta ở chỗ này tiếp tục chăm sóc. nói hiện Hải thiếu bệnh tình định, Chúng hiện tình một tại ta tiếp ta muốn vẫn Điền Luân vẫn ổn bằng này nếu Liền Điền gì? đi, để đi, tái do dự vừa là Lão, lắm. Điền Lộ Khanh như mày, lạnh lùng nói ra, ra ở sự xuất chu lập sinh cùng lương an lệ đều là đỏ bừng cả khuôn mặt một câu cũng không nói trực tiếp rời khỏi bọn hắn biết rõ hôm nay mặt mũi ném đi được rồi ở đâu khá tốt ý tứ tiếp tục đợi ở chỗ này hơn nữa điển lao ý tứ cũng rất rõ ràng hắn muốn cho cái kia bọn hắn ngay từ đầu bài xích tuổi trẻ trung ý đến cho hải luân xem bệnh bọn họ đều là y học giới quyền uy tự nhiên cũng có tôn nghiêm của mình loại tình huống này bọn hắn hận không thể không thể nhanh hơn một ít rời khỏi nơi đây tiêu nguyên bắc tức thì đi đến một bên cho kiều ngọc minh gọi điện thoại tiêu lão làm sao vậy bên kia xảy ra chuyện gì sao Tiều ngọc minh nhận được tiêu nguyên bắc đ đi, cầm tình h o ạ lại i c huống nói g c nói tiêu ngọc minh cúc điện thoại còn chưa mở miệng trần an đông đã nói bảo tiêu thúc có phải hay không bên kia gọi điện thoại mà nói muốn cho ta đi qua cho tiểu hải từ kia xem bệnh a làm sao người biết tiêu ngọc minh chấn động chương này hết q hai chương một trăm tám mươi ba ngẫu nhiên gặp được trần an đông mỉm cười tự nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào tiều ngọc minh không dám đắc tội điền lão thực sự không tốt thay trần an đông làm chủ trần an đông chưa bao giờ thiếu nợ kiểu ra cái gì hơn nữa hôm nay việc này trần an đông cũng là bởi vì mình mới c u ố n vào loại này phong ba bên trong nhận hết bị khuất cũng là bởi vì chính mình hiện tại đi qua tự nhiên là không thể nào nhóm người kia tại đâu đó ta đi cũng vô dụng ta đây vài ngày còn có thể tại bạch xa trần an đông tại đâu đó bị một bụng từ khí mới từ chỗ đó đi ra vô luận điền lao thái độ xảy ra chuyện gì dạng biến hóa trần an đông lại thế nào có thể sẽ lần nữa đưa đi lên cửa cho nên nói điền lộ khanh chú đáo nếu như phái tiểu la tới đây mời trần an đông chỉ sợ tiểu la vì hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên sẽ cùng không muốn đi qua trần an đông phát sinh mâu thuẫn cầm sự tình triệt để làm cương cho dù trần an đông bách tại điền ra quyền thế cuối cùng xuất thủ cứu người nhưng là trong nội tâm tất nhiên là đầy cõi lòng oán hận điền lộ khanh chưa chắc sẽ sợ trần an đông trả thù nhưng là điền lộ k h a lại kinh thường tại lợi dụng quyền thế ức hiếp một người tuổi còn trẻ thầy thuốc có một thời điểm nhân sinh gặp g ỡ rất khó nói quản i ệ m thực tế đối phương là một cái thầy thuốc hơn nữa là y thuật cực kỳ cao minh thầy thuốc cho dù không thể kết giao cũng không phải đi hướng trong chết đắc tội vậy cứ như thế hôm nay đi nhà của chúng ta à tiểu vũ thế nhưng là vẫn luôn tại nhắc tới ngươi vừa vặn nàng đã ở trong nhà nếu biết rõ ngươi tới bạch xa không biết nên cao h ứ n g biết bao nhiêu đâu tiêu ngọc minh cũng tạm thời không có ý định trở lại đ i ể n lao bên kia đi ta cùng một người bạn đã hẹn ở hôm nào sẽ đi qua a trần an đông hôm nay ở đâu còn có tâm tư đi kiểu ngọc minh nhà tiêu ngọc minh cũng rất là hối hận sớm biết như vậy liền không nên đem trần an đông kéo vào vòng xoay trong cái kia vậy được rồi t i g u thúc, sự tình hôm nay ngươi đừng để ở trong lòng ngươi cũng là vì ta tốt nếu là có thể kết giao điền lão nhân vật như vậy đối với ta tương lai con đường quả thật có lấy phi thường lớn trợ giúp ai biết sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn đâu bất quá ta dù sao còn tuổi còn rất trẻ ta cũng cần thời gian bình phục một cái có lẽ ngủ một giấc sẽ đem hôm nay không khói quên trần an đông vội vàng an ủi t i ể u ngọc minh t i ể u ngọc minh lúc này mới tâm tình nhiều vậy được ta c h ư a hết đi qua kiều ngọc minh tự nhiên hay là đi điền lộ khanh chỗ đó trần an đông không sợ đắc tội điền lộ khanh kiều ngọc minh cũng không dám thật cầm điền lộ khanh gặt ở chỗ này trần an đông đi một mình khai mở về sau nhưng lại không biết nên đi làm gì mới tốt một người dạo bước tại bạch sa đầu đường không mục đích gì bốn phía đi dạo cũng không biết đi bao lâu rồi vậy mà nghe phía sau có người ở không ngừng lớn tiếng t ê u tên của mình t i ể u đông trần an đông nếu không phải nghe được thanh em này thật sự quen thuộc còn có thể tưởng rằng đang gọi người khác nhìn lại tần tiểu anh đang tại xa xa càng không ngừng vây tay trần an đông trên mặt lộ ra dáng tươi cười hướng tần tiểu anh đi tới t i ể u anh tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này a xú tiểu tử ta thực không muốn lý ngươi cái này xú tiểu tử đã đến bạch sa vậy mà cũng không tới tìm tỉ tỉ tần tiểu anh bên cạnh còn có cá nhân người này trần an đông cũng đã gặp là tần tiểu anh bạn học cũ trung sương bình trần an đông cười hì hì nhìn xem tần tiểu anh cùng trung sương bình trung đại ca người đã ở à? trung sương bình là gái rất thời mở nam nhân ta nghỉ ngơi lập tức vừa muốn về đơn vị xú tiểu t ử lâu như vậy cũng không có một điểm tin tức có phải hay không không đem ta đây tỷ tỷ để ở trong lòng tần tiểu anh tức giận mà nhìn trần an đông làm sao sẽ đâu ta bây giờ đang ở trên thị trấn một người phụ trách một nhà bệnh viện mỗi ngày mệt mỏi mất ổn lúc này đây đến bạch xa cũng là bởi vì có việc vừa mới làm x o n g sự chuẩn bị trở về đi kết quả bị tiểu thúc thúc bắt tới đây cho người khác xem bệnh tiểu anh tỷ ngươi gần nhất giống như trôi qua rất thoải mái a lâu như vậy chưa cho ngươi làm vật lý trị liệu da của ngươi vẫn như cũ hồng như vậy n h u ậ n quả nhiên nữ nhân là cần nhờ che chở trần an đông nói tới nói lui lại vây quanh tần tiểu anh trên người xú tiểu tử chớ có nói hiệu nói vợ ư n g tần tiểu anh mắng trần an đông nhìn ra được tần tiểu anh cùng trung sương bình hai cái quan hệ tựa hồ không lớn một dạng hai người cho dù còn không có xác định quan hệ chỉ sợ cũng sẽ không qua xa không biết như thế nào trần an đông cảm giác được có cổ hễ ẩm hương vị trần an đông tự nhiên không thể tổng như vậy không chân chính địa làm người khác bóng đèn cùng tần tiểu anh cùng trung sương bình hàn huyên một hồi liền kiếm cớ tách ra tiểu đông tiểu vũ một mực hỏi còn ngươi ngươi muốn là không vội mà hồi vân n à i không bằng mọi người chúng ta cùng nhau tụ tập tần tiểu anh lúc gần đi còn nói thêm ta chỗ này còn có kiện phiền toái sự tình không có giải quyết tốt cũng không biết giải quyết tốt muốn tới sự tình gì nếu không có chuyện gì mà nói ta đến lúc đó ư ớ c các ngươi trần an đông có chút không dám đi t r e o chọc tiểu vũ mỗi lần cùng t i ề u vũ trung đụng thời điểm t i ề u vũ đối với hắn cái chủng loại kia không muốn xa rời lại để cho trần an đông có chút khó có thể khống chế được chính mình không trầm luân tại t i ề u vũ tình cảm bên trong trần an đông lúc này một lòng đều muốn biên chế mình cùng ngụy tinh tinh nhân sinh ngọc tượng tại mộng đẹp sắp trở thành sự thật thời điểm hắn không muốn có bất kỳ phức tạp ngày hôm sau tiều Ngọc Minh đông i thoại lại đã tới. Tiều ệ n đã đ điền lao ý tứ ngươi xác định cái địa phương hắn tự mình mang hải luân đến thì ngươi ngươi xem thế nào điện lộ khanh nói là muốn làm mặt hướng trần an đông xin lỗi tiều ngọc minh tự nhiên không dám như vậy trực bạch nói cho trần an đông loại lời này không cần phải nói trần an đông cũng có thể nghe được đi ra thiên hòa hiệu thuốc vũ hoa đình điếm a ta cùng thiên hòa hiệu thuốc có hợp tác quan hệ chỗ đó coi như là địa bàn của ta ta hôm nay đi thiên hòa hiệu thuốc ngồi xem bệnh trần an đông đã sớm nghĩ kỹ như thế nào ứng đối hắn có thể đáp ứng cho điền hải luôn chữa bệnh nhưng là hắn sẽ không lại nhân n h ư ợ n g điền g i a người đây là trần an đông điểm mấu chốt trần an đông đi đến vũ hoa đình điếm lưu tố bình tự mình tới đây nên đón trần an đông trần lão đệ người muốn tới đây cũng không nói một tiếng ta phái người tới đón ngươi đi ngươi bây giờ thế nhưng là thiên hòa hiệu thuốc cổ đông trần đoán bệnh phòng ta đã cho người chuẩn bị xong đi ta tiễn đưa người đi qua lưu tố bình tự mình bồi theo trần an đông tiến vào đến một gian có chút lịch sự tao nhã trong phòng đợi tí nữa sẽ có một cái khách nhân trọng yếu tới đây ta phải ở chỗ này cho một người xem bệnh đợi tí nữa các người muốn hơi chú ý một cái ngàn vạn không nên đem người đắc tội người này tiên hòa hiệu thuốc đắc tội không nổi trần an đông lo lắng ra ngoài ý muốn sớm dặn dò lưu tố bình trần lão đệ người đây yên tâm hết thệ có ta lưu tố bình hôm nay biểu hiện cực kỳ tích cực e sợ cho đã làm sai điều gì khiến cho trần an đông không khoái t i ề u ngọc minh tự mình cùng đi một cái lao nhân cùng một đứa bé tới đây hơn nữa t i ề u ngọc minh vẫn luôn bảo trì vô cùng c u n g kính thái độ lưu tố bình cho dù phản ứng lại t r ì độn cũng biết đến những người này không đơn giản mà đối với t i ề u ngọc minh lưu tố bình tự nhiên quen thuộc rất vị lao tiên sinh này tiều chủ nhiệm bên này mời chúng ta thiên hòa hiệu thuốc vừa tiếp xúc với đến trần y sĩ thông chi về sau lập tức chuyên môn chuẩn bị một kiện phòng trị liệu trần y sĩ đã ở bên trong đã chờ đợi lưu tố bình tự mình cầm khách nhân đưa đến trần an đông chỗ phòng trị liệu t r o n chương này hết q hai chương một trăm tám mươi bốn k h i ba trâm trần y sĩ ngày hôm qua thật sự là quá thất lễ hy vọng trần y sĩ có thể bất kể hiềm khích lúc trước đ i ề n lộ khanh vừa thấy được trần an đông mà bắt đầu xin lỗi thái độ vô cùng thành khẩn trần an đông vội và nói g n điền lao tiên sinh chuyện ngày hôm qua ta sẽ không để ở trong lòng kỳ thật cũng không có gì loại tình huống này đối với chúng ta thầy thuốc mà nói cũng là thường xuyên gặp phải sự tình các ngươi cũng là đối với chính mình thân nhân vô cùng quan tâm có phản ứng như vậy lại bình thường bất quá như là đã đi qua chúng ta cũng không cần đi truy cứu hải l u â n bệnh tình ta đã đã có nhất định được hiểu rõ chúng ta vẫn là đến nói một chút bệnh tình một bên tiêu nguyên bác vội và nói trần y sĩ không biết có phải hay không là để ý ta ở chỗ này học tập ngươi một chút trị liệu kinh nghiệm tiêu lão khép ký ngươi mới là trung y phương diện lão nhân ta đây cái nhân vật mới có lẽ muốn mời tiêu đại phu chỉ điểm nhiều hơn mới là ta cũng chính là hiểu được một ít trinh l ệ n h chính thức tại trung y phía trên hay là muốn đa hướng tiêu lão nhiều hơn học tập mới được trần an đông đối tiêu nguyên bác thái độ vẫn là rất cung kính trần y sĩ ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã từng gặp mặt sao tiêu nguyên bác cười hỏi trần an đông gật gật đầu đương nhiên nhớ rõ của ta hát châm chính là một lần lấy được may mắn ta đi được sớm bằng không thì châm cứu đồng nhân liền rơi xuống tiêu lão lập chúng tiêu Nguyên Bắc lão ắ đầu, đ â về sau có cơ hội ta lại hướng ngại thỉnh giáo hôm nay ta trước tiên là nói về vừa nói đối với hải luân trị liệu ngươi nhiều hơn chỉ ra chốt sai trần an đông đối tiêu nguyên bắc vẫn là rất tôn kính lúc trước bảo kiện cục chữa bệnh chuyên gia bên trong cũng chỉ có tiêu nguyên bắc một mực không có nhằm vào trần an đông hai người khách khí một phen trần an đông bắt đầu cho điền hải luân chữa bệnh hải luân bệnh nguyên nhân bệnh kỳ thật cũng là bởi vì kinh hãi dùng cổ nhân thuyết pháp là vì kinh hãi mà mất hồn phách do đó khiến cho chứng bệnh đương nhiên hiện tại bình thường cho rằng loại này thuyết pháp là mê tín bình thường cho rằng khiến cho loại bệnh này biến thành nguyên nhân chủ yếu là kinh hãi dẫn đến hệ thần kinh sinh ra thác loạn tín hiệu khiến cho hành vi dị thường kỳ thật chúng ta không cần đi truy cứu rốt cuộc làm ê tín vẫn là khoa học phương pháp trị liệu đều là một dạng ta nói tiếp đi nói của ta phương án trị liệu điền lao có thể quyết định là chọn dùng vẫn là không chọn dùng tiêu a lão người xem coi thế nào trần an đông sau khi nói xong hướng tiêu nguyên bắc cố vấn ý kiến tiêu nguyên bắc cẩn thận suy tư một phen dùng quái ba châm đến trị liệu xác thực vô cùng phù hợp sai hồ quế cảnh long cốt con hào thang xuất từ bệnh thương hàn luận phân biệt mặt trời bệnh mạch chứng nhận cũng trị nay phương tại hòa giải ngụ có thông mặt trời t i ế t nhiệt cùng đồng hồ thanh ở bên trong trọng trấn an thần c h i nghĩa phương thuốc hợp phách vừa lúc thể sắc và tinh thần tận bệnh đối chứng thi trị chi lương t ể ta t a n thành hiện tại liền xem điền lao ý kiến trấn an đông cuối cùng nhìn về phía điền lộ khanh điền lộ khanh không có chút gì do dự ta không phải thầy thuốc không hiểu những thứ này đạo lý nếu như hai vị thầy thuốc đều nói có đạo lý như vậy nhất định nhưng có đạo lý trần y sĩ thoải mái b u ô n g tay đi trị liệu ta đồng ý trần y sĩ phương án trị liệu có vấn đề gì tự chính mình gánh chịu trấn an đông lúc này mới bắt đầu tiến hành châm đâm quái ba châm tuy nhiên chỉ lựa chọn sử dụng ba h u y ệ t nhưng là cũng không có nghĩa là cũng rất đơn giản cao minh trung y thì chữa bệnh chỉ cần lấy một h u y ệ t có thể làm được điểm này trong lịch sử cũng vì số không nhiều quái ba châm châm pháp lấy ba h u y ệ t đến trị liệu đ ộ n kinh độ khó tự nhiên không nhỏ dùng trấn an đông hôm nay trình độ chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể làm được cho nên trấn an đông từ vừa mới bắt đầu thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc da châm tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều tiêu nguyên bắc biết rõ quái ba châm độ khó hắn cũng không có quá lớn nắm chắc thi triển quái ba châm đây cũng là hắn một mực không có xuất thủ nguyên nhân Quái ba đồng thời hắn cũng rất tò mò trần an đông có thể hay không hoàn toàn chỉnh chỉnh mà đem quái ba châm châm pháp thi triển đi ra trần an đông xuất ra hộp kim châm từ đó lấy ra ba miếng hát châm tẩy trừ trừ độc về sau trần an đông một lần nữa dùng sạch sẽ khăn tay cầm hát châm lau sạch sẽ m ả n hơn k h h kim nữa t r o thỉnh thoảng lại đi vặn trà sát hát trâm mãi cho đến một giờ sau chị liệu tài coi xong thành trần an đông lúc này mới cầm ba cây kim châm cứu lấy xuống sau đó vừa chuẩn chuẩn bị cầm điền hải luân phần gãy bên trên t h â m lấy xuống cẩn thận một chút nếu không hãy để cho cảnh vệ trước tới đây không chế được người bệnh tiêu nguyên bác lo lắng trần an đông bị người bệnh xúc phạm tới đ i ề n lộ khanh cũng liền bệ bộn gọi mình cảnh vệ tới đây hỗ trợ tiểu la đi lên hỗ trợ không cần không cần ta một người là được rồi trần an đông vội vàng ngăn cản những người khác hành động trần an đông tiện tay cầm người bệnh phần g ã y bên trên h châm lấy đi ra mọi người trong dự liệu bạo động cũng không có phát sinh đ i ề n hải luân tự h ồ ngủ rồi bình thường không có bất kỳ phản ứng chúng điện lộ k h a còn tưởng rằng là châm cứu không có phát ra nổi tác dụng trần y sĩ có phải hay không cần nhiều mấy lần châm cứu mới có thể có hiệu quả đừng lo lắng hắn ngủ rồi mấy ngày nay hắn có lẽ không có chìm vào giấc ngủ quá thân thể m ỏ i mệt r ấ t ta bảo chế một tề thuốc đông y dỉa chờ h ắ n khi tỉnh lại các người đem thuốc cho ăn rất nhanh có thể khôi phục lại tiểu h à i tử khôi phục năng lực đều rất mạnh trần an đông có thể cảm nhận được điện hải luân thân thể biến hóa tiêu nguyên bắc cũng là người trong nghề hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được điện hải luân trên người vẻ này tối tăm phiền muộn chi khí đã bắt đầu chậm chạp tiêu sái điện hải luân khí tức cũng trở nên càng thêm vững vàng nói do trần an đông châm cứu xác thực dạy tác dụng kỳ thật điện hải luân bệnh tại trung ý bên trên cũng không phải cái gì độ khó đặc biệt lớn trần an đông chính xác chẩn đoán bệnh mới là mấu chốt loại tình huống này châm cứu một sử dụng tự nhiên rất nhanh thì có hiệu quả điền lão trần y sĩ nói không sai châm cứu xác thực đã phát huy tác dụng ngươi xem hải luân khí tức vô cùng bình thản đây là lúc trước vài ngày chưa từng từng có nói do trần y sĩ châm cứu đúng là vô cùng có hiệu quả tiêu nguyên b á c mà nói triệt để lại để cho đ i ề n lộ khanh an tâm thật sự là hoàn toàn mới chưa từng có bái kiến thần kỳ như thế châm cứu thuật trần y sĩ quá cảm tạ ngươi rồi chúng ta điền ra cả đời này đều cảm kích t â n tình của ngươi điện lộ k h a n kích động đệ hai tay nắm ở trần an đông tay chương này hết q hai chương một trăm tám mươi năm tâm tư bất đồng tại hiệu thuốc ở bên trong xem bệnh x á t thực cực kỳ thuận tiện tại hiệu thuốc ở bên trong lấy thuốc lại có chuyên môn địa phương tiến hành bào chế liền thuốc tiên đều có chuyên môn thiết bị so v ề trần an đông tại nhân tâm ý rỉa viện đều m u ố n thuận tiện rất nhiều nhân tâm ý rỉa viện tuy nhiên đã chậm dai chuyển hướng trung ý phòng khám bệnh hình thức nhưng là cùng thiên hòa hiệu thuốc so với nội tình vẫn là rất là không đủ chỉ có trần an đông một người là không có biện pháp trèo chống một nhà bệnh viện trần an đông đã sớm ý thức được điều này h ã n cũng không chuẩn bị một mực ở nhân tâm ý r ỉ viện đối đại số dưới tương lai, nhân tâm y hệ viện vẫn như c ũ còn có thể chuyển biến làm nhân tâm phòng khám bệnh viện đại bộ phận kiến trúc sẽ với tư cách trần an đông thuốc đông y dự trữ chi điện đồng thời cũng sẽ ở ở đâu sinh sản càng thêm cao đ o a n dược vật điện lộ khanh một mực canh giữ ở hiệu thuốc ở bên trong nhìn xem cháu trai yên t ĩ n h địa ngủ ở giản dị trên giường bệnh mấy ngày nay cháu trai nho nhỏ tuổi trẻ một mực thừa nhận cái này tật bệnh làm phức tạp liền một khắc yên t ĩ n h đều không có quá điện lộ khanh tự nhiên cũng không có biện pháp nghỉ ngơi bảy mươi đến tuổi tinh lực sớm đã không lớn bằng lúc trước hiện tại rốt củ kiên lỏng hắn cũng t h o n g cái bưng lòng xuống vậy mà trực tiếp tựa ở trên mặt ghế ngủ rồi tiêu nguyên b á c vội vàng đi tìm hiệu thuốc người đã muốn lưỡng rừng thảm phân biệt cho cái này hai ông cháu đắp lên đồng thời cũng cảm thán không thôi người này chính là không thể sinh bệnh vừa nhuốm bệnh vô luận địa vị như thế nào đều là kết quả giống nhau tiêu nguyên b á c nghĩ lại một cái điền hải luân bệnh này tuy nhiên tương đối quá i dị nhưng là đối với hắn mà nói thật không có một chút biện pháp sao cũng không phải tiêu nguyên b á c chẳng qua là không dám cầm hắn đi nếm thử điền lộ khanh địa vị quyền thế không chỉ có không để cho cháu trai hưởng thụ đến ưu đ ã ngược lại là ăn vào t h i t t i nếu là bình thường gia đình hải tử tiêu nguyên bắc đã sớm bắt tay vào làm trị liệu có lẽ điền hải luân có thể miễn trừ vài ngày thời gian thống khổ làm thầy thuốc làm được lâu rồi liền đánh mất dũng khí tiêu nguyên bắc liên tục cảm khái tiêu nguyên bắc chẳng qua là lương tâm bất an mà đối với vu hồng kỳ mà nói vậy cũng thật sự là nội tâm bất an hắn cùng với chu lập sinh cùng với lương an lệ ba người cơ hồ là bị điền lộ khanh trực tiếp đuổi đi ra điền lộ khanh đã đợi tin này người trẻ tuổi trần mẫn bệnh vu hồng kỳ không có đi nghĩ lại mình là không phải có cái gì khuyết điểm mà là trực tiếp oán hận trần an đông nếu như hắn không h i n ra như vậy cho dù bọn hắn không thể trị được cái đứa bé t i ế bệnh cũng không có thể nói bọn hắn cái gì bọn hắn đã tận tâm tận lực đến lúc đó nhiều nhất là lại để cho kinh đô bên kia chuyên gia y học tiếp nhận mà thôi nhưng lại như bây giờ đến một lần bọn hắn đã có thể hoàn toàn là bị đặt ở trên lửa nướng v u hồng kỳ còn muốn đoán hận kiều ngọc minh không phải kiều ngọc minh vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra sự t ì n h cũng sẽ không biến thành như vậy v u hồng kỳ còn có chút kỳ quay cái đứa bé kia lo lắng bệnh cái kia đến tột cùng là bệnh gì đâu rõ ràng bệnh trạng cùng quy phạm bên trên hoàn toàn nhất trí nhưng là dựa theo quy phạm tiến tới đi trị liệu nhưng không có hiệu quả gì chu lập sinh cùng lương an lệ cũng là lớn mất mặt đồng thời hai người bọn họ cũng vô cùng não não ngay từ đầu không nên mạnh như vậy thế chu lập sinh cùng lương an lệ cùng với v u hồng kỳ ngay từ đầu liền ba người hữu ý vô ý địa cô lập tiêu nguyên bắc thậm chí ngay cả cái tại trần đoán bệnh về sau không có cho tiêu nguyên bắc quá nhiều phát biểu ý kiến cơ hội nhưng là hiện tại phán quay đầu lại xem hai người đều cảm giác mình quá ngu xuẩn ba người đúng lúc là thay tiêu nguyên bắc ngăn cản t h a i tiêu nguyên bắc từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến gì nhưng là hiện tại xem ra tiêu nguyên bắc ngược lại thành người được lợi lao lương người nói người trẻ tuổi kia có phải thật vậy hay không trần đoán bệnh đúng rồi điền lao tựa hồ đối với hắn vô cùng coi trọng cuối cùng nhất định là muốn đi mời người trẻ tuổi kia một lần nữa đi qua cho điền hải luân chữa bệnh chu lập sinh hỏi đạo rất khó nói lao vu hôm nay quá kịch liệt nếu như không phải hắn vô cùng kịch liệt hôm nay bầu không khí cũng sẽ không khiến cho về sau như vậy cương ta cảm thấy được người trẻ tuổi kia vẫn có chút b u ồ n sự vừa lên đi chỉ dùng một châm sẽ đem cái đứa bé kia cho chế trụ lương an lệ nhớ tới một mặt kia cũng là sợ h ã i thán phục không thôi về sau rút thời điểm hắn là không phải làm cái gì tay chân chu lập sinh đột nhiên nghĩ đến một cái so sánh chỗ m ấ chốt làm cái gì tay chân ngươi cảm thấy về sau điền hải luân nổi giận là hắn tại điền hải luân trên người động tay động chân lương an lệ nói xong lập tức mở to hai mắt nhìn cũng không đúng muốn nói gian lận lại để cho điền hải luân điên được lợi hại hơn hẳn là khả năng nhưng là gian lận lại để cho điền hải luân ngắn ngủi khôi phục lý trí này quả không đơn giản chu lập sinh nghĩ tới đây con mắt đột nhiên sáng ngời ta hiểu được người trẻ tuổi này lưu lại một tay hắn động tay động chân lại để cho điền hải luân ngắn ngủi thanh tỉnh một cái dù nói cho điền lão đứa nhỏ này bệnh ta có thể trị chỉ đổ thừa các ngươi có mắt không trỏng làm sao có thể người trẻ tuổi này làm sao có thể trị thật tốt điện hải luân bệnh đâu mấy ngày nay cái gì phương án chúng ta đều đem ra hết ta còn cùng trên quốc tế danh y tiến hành quá trao đổi bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hắn một cái nho nhỏ trung y gì hết, làm sao có thể chữa cho tốt điện hải luân quái bệnh đâu lương a n l ạ dùng sức điện lắc đầu hai người đã trầm mặc kỳ thật đều cảm thấy loại khả năng này tính là phi thường to lớn chu lập sinh lập tức lấy điện thoại di động ra bấm t i ề u ngọc minh điện thoại điện thoại vang lên một hồi lâu tiều ngọc minh tài nhận nghe điện thoại tiều chủ nhiệm chu giáo sư có việc gì thế tiều ngọc minh ngữ khí vô cùng bình thản chu lập sinh mơ hồ cảm giác có chút không ổn điền lao cháu trai điền hải luân bệnh tình thế nào ngày hôm qua rời đi về sau ta một mực không yên lòng lại cùng một ít trên quốc tế đồng hành đã tiến hành trao đổi bọn hắn cung cấp một ít trị liệu đề nghị cho nên ta muốn hỏi hỏi điền hải luân lúc này tình huống nếu như cần ta cùng với lao lương cùng một chỗ tới đây không cần đa tạ hai vị chuyên gia điền hải luân bệnh tình đã được đến khống chế có lẽ có thể rất nhanh thuận lợi chị hết tiều ngọc minh lúc này cự tuyệt chu lập sinh đề nghị điền hải luân bây giờ là đang tiếp thụ chung ý trị liệu sao chu lập sinh hỏi tiếp đúng vậy không có ý tứ ta đây bên cạnh còn có chút sự chúng ta về sau lại tàn gấu tiều ngọc minh không đợi chu lập sinh đáp lời liền đã cúp điện thoại thế nào điền hải luân bệnh tình k h ô n g chế được lương an lệ nhìn ra chu lập sinh sắc mặt không đúng tiều ngọc minh mặc dù không có nói rõ ràng nhưng là ta đ n m u ố n hẳn là trị liệu vô cùng có hiệu quả hơn nữa cái kia c h ư a bệnh thầy thuốc phải là ngày hôm qua người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia vốn chính là t i ề u ngọc minh mang tới có lẽ cùng hắn có quan hệ gì nhưng là ngày hôm qua chúng ta cũng cân nhắc không chu toàn tiều ngọc minh cho dù lại gan to bằng trời hắn có làm sao có thể sẽ bởi vì chiếu cố chính mình thân thích mà tổn hại điển lao cháu trai tánh mạng đâu tất nhiên là người trẻ tuổi kia y thuật vô cùng địa cao minh chu lập sinh lúc này mới nghĩ thông suốt một vấn đề được rồi được rồi dù sao sự tình cũng đã đã xảy ra cũng không có biện pháp vãn hồi rồi cứ như vậy lấy a lương an lệ không muốn chịu vấn đề này làm phức tạp tiêu ngọc minh cái lúc này cũng không có công phu đến tìm chu lập sinh đám người phiền thoái tình lý lãnh đạo đối bên này trị liệu tình huống vô cùng chú ý hiện tại bệnh tình đã có tiến triển tiêu ngọc minh tự nhiên cần hướng tình lý những người lãnh đạo từng cái tiến hành báo cáo mấy tiếng đồng hồ về sau điền hải luân đột nhiên tỉnh lại ra ra chương này hết q hai chương một trăm tám mươi sáu tương lai con đường đ i ề n lộ khanh đột nhiên bừng tỉnh chứng kiến cháu trai vậy mà đã khôi phục bình thường quả thực mừng rỡ như điên hải luân ngươi có thể đã tỉnh lại đ i ề n lộ khanh kích động được nước mắt tuân đầy mặt hắn lúc này đây không có đi che giấu tình cảm của mình ra ra ra ra ra a ngươi làm sao vậy ngươi đừng khóc ca đ i ề n lộ khanh biểu hiện cầm đ i ề n hải l u â n sợ tới mức chân tay luôn cuống ha ha hải luân ngươi đừng lo lắng ra ra đây là cao hướng hải luân ngươi còn nhớ rõ mấy ngày nay ngươi đã làm sự tình gì sao đ i ề n lộ khanh hỏi đạo đ i ề n hải luân lắc đầu ta giống như cái gì đều không nhớ gì cả thật giống như đã là một m giấc ngộng một dạng nhưng là trong ngộng sự tỉnh giống như đã quên được không còn một mảnh q u ê n l i ề n quên a đ i ề n lộ khanh cầm cháu c h a i chăm chú địa ôm vào trong ngực é sợ cho sẽ có người đưa hắn cướp đi bình thường cảnh vệ thành viên tiểu la sẽ cực kỳ nhanh chạy ra đi thông chi trần an đông cùng tiểu ngọc minh hải luân đã tỉnh lại nhanh như vậy tiểu ngọc minh vẫn như c ũ vô cùng giật mình tiêu nguyên bắc cũng là vô cùng ngạc nhiên mặc dù đang trần an đông trị liệu song sau tiêu nguyên bắc đem quá mạnh biết rõ điền hải luân đã chuyển biến tốt đẹp nhưng lại thật không ngờ h ắ n có thể tốt được nhanh như vậy thật sự là anh hùng xuất thiếu niên ta không chịu già cũng không được trần y sĩ chúc mừng ngươi lại hoàn thành như nhau nghi nan tật bệnh trị liệu tiêu láo k h á c khí ta cũng là n g h ệ mới sinh không sợ cọp so sánh lô mãng mà thôi nếu như tiêu láo cố lo thiếu đi một điểm có lẽ bệnh này đã sớm trị trần an đông tự nhiên có thể nhìn ra được cái này tiêu nguyên bắc cũng không đơn giản tiêu nguyên bắc cười khổ một tiếng ai làm thầy thuốc làm được càng lâu cái này lá gan lại càng đến càng nhỏ xem ra là thời điểm cân nhắc về hưu tiêu lao nói đùa trung ý là càng lao càng giá trị tiêu lao cái tuổi này vừa vặn tiêu ngọc minh tâm tình không tệ tiêu chủ nhiệm ta xem bảo kiện cục chuyên gia đoàn đội cũng nên gia tăng màu mới tiêu nguyên bắc vừa đi vừa nói vừa lúc ở đi vào gian phòng thời điểm nói ra những lời này tiêu đại phu nói thật tốt bảo kiện cục công tác trọng yếu phi thường bên trong chuyên gia thành viên không thể cực hạn tại tư lịch đồng thời cũng muốn chú ý tuổi trẻ hóa người trẻ tuổi bên trong cũng có ý thuật cao minh thầy thuốc ta xem trần y sĩ liền vô cùng ưu tú đi đi ệ n lộ khanh tiếp nhận tiêu nguyên bắc đích chủ đề tiêu lão nói rất có đạo lý ta sẽ hướng những người lãnh đạo thuật lại ta nghĩ bảo kiện cục chuyên gia thành viên tạo thành cũng muốn mở rộng thành viên mới tiêu ngọc minh bản thân đã nghĩ cầm t r ầ n an đông xếp vào chuyên gia trong danh sách nhưng là t r ầ n an đông tuổi còn rất trẻ hơn nữa không có gì tư lịch tùy tiện thêm đi vào tránh không được sẽ có người nói xấu ví dụ như lúc này đây cầm t r ầ n an đông mang tới cũng đã nhận được chuyên gia tạo thành thành viên nghi vấn cũng may t r ầ n an đông ngoài dự đoán mọi người địa làm ra mấu chốt tác dụng kết quả tự nhiên hoàn toàn khác nhau hiện tại đã có điển lộ khanh lên tiếng hơn nữa lại có tiêu nguyên bác đề cử tăng thêm chính mình để danh trần an đông tiến vào bảo kiện cục chuyên gia tổ tự nhiên không có vấn đề gì đúng rồi trần y sĩ ngươi bây giờ ở nơi nào công tác là ở thiên hòa hiệu thuốc sao tiêu nguyên bắc thuận miệng hỏi đạo không phải ta cùng thiên hòa hiệu thuốc có hợp tác quan hệ trần an đông lắc đầu tiêu nguyên bắc càng là ngạc nhiên những người khác cũng đều cầm ánh mắt tò mò tập trung tại trần an đông trên người ta làm ra hai cái thuốc rán đặt ở thiên hòa hiệu thuốc bán ra bọn hắn cho ta một ít cổ phần trần an đông rất đơn giản nói, nói. tiêu nguyên bắc lại lập tức đã biết đại khái thiên hòa hiệu thuốc tam phục tiếp cùng phong thấp t i ế p là người làm ra đến trần an đông gật gật đầu ta đã nói rồi liền lưu thực đường cái kia trình độ không có khả năng khiến cho da tốt như vậy thuốc rán ra đến nguyên lai、like、là người làm ra đến trần y sĩ n g ư ơ i có nhớ hay không pháp đến chính quy bệnh viện công tác cá là tiêu nguyên bác hỏi dò ta là bạch sa viện y học tốt nghiệp muốn vào chính quy bệnh viện có chút không dễ dàng trần an đông cười cười trong trường học có thể học được bao nhiêu thứ trung y căn bản không phải trong trường học có thể bồi dưỡng được đi ra n g ư ơ i cái này y thuật là bạch sa viện y học dạy được đi ra sao tiêu nguyên bác đôi văn bằng cũng không coi trọng hắn ở đây tỉnh trung ý viện dẫn theo không ít đệ tử tại trung y dược đại học cũng dẫn theo không ít đệ tử chân chính có thiên phú làm trung y ít càng thêm ít hơn nữa bây giờ giáo dục thể chế phía dưới trung y chuyên nghiệp đệ tử học không đến nhiều ít trung y nội dung để cho nhất tiêu nguyên b á c im lặng chính là trung y chuyên nghiệp đệ tử hoa hơn phân nửa thời gian đi học tiếng anh hơn nữa một ít thượng vàng hạ cám t r ư ơ n g trình học chính thức học tập chuyên nghiệp thời gian không đến một phần ba ban đầu trung y chính là một cái cần có thời gian đi từ, từ tích ừ t lũy sự nghiệp ngắn ngủ năm năm thời gian hoặc là tám năm thời gian vẫn không thể xuất ra phần lớn thời gian đi học tập làm sao có thể học tập rất khá đâu tiểu đông tiêu lão nói đúng người muốn là muốn tiến bệnh viện mà nói nhất định là không có vấn đề tiều ngọc minh tự nhiên cũng muốn giúp đỡ trần an đông trước đó không lâu tiếp thủ trong c h ấ n một nhà bệnh viện bây giờ còn không có tiến vào chính quy phải đợi bên kia sự tình toàn bộ xử lý tốt ta tài trở ra đến bất quá ta về sau vẫn là muốn nhiều cây tiêu láo học tập một chút kiến thức của ta mặt vẫn là quá chật một điểm dù sao không có trải qua hệ thống học tập có lẽ tại cái nào đó phương diện ta mạnh hơn quá bình thường viện trường học tốt nghiệp đi ra đệ tử nhưng là từ tri thức toàn diện tính mà nói ta còn là sò、so、xanh khiếp huyết nhất là chữa bệnh dụng cụ phương diện ta còn là sò、so、xanh khiếp huyết Kỹ trần h u ậ t thể a Ta liền đọc dù sao đo đâu. đọc đây so lường liền là lập dược trường phương trường bệnh, chung cũng dân diện chính viện muốn nhiều. gì tập tại chút ít khuyết rất t bài xích học, học, khiếm vì với cái quy dù r an đông thật sự muốn vào bệnh viện toàn diện học tập một cái kết hợp với chính mình từ châm cứu đồng nhân đạt được y học truyền thừa có lẽ sẽ là một cái thật tốt con đường không sai người trẻ tuổi chính là nên không ngừng học tập tăng lên kỹ năng trần y sĩ tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là vô cùng có ý tưởng tiêu chủ nhiệm tiêu đại phu các ngươi có cơ hội muốn nhiều giúp đỡ trần y sĩ đây là một cái khó được danh ý tốt hạt giống a điền lộ khanh đối trần an đông trong lòng còn có cảm kích đồng thời cũng bị trần an đông mà nói xúc động thuận tiện giúp trần an đông một chút ra ra ta nghĩ đi về nhà điện hải luân một mực s ữ n g s ờ mà nhìn bọn này đại nhân nói không ngừng có một loại mánh liệt bị xem nhẹ cảm giác ta còn là t r ư ớ c cho hải luân kiểm tra một cái trần an đông vội và ngồi n g sổ người xuống m ỉ m c ư ờ i hướng đ i ề n hải luân nói hải luân hiện tại cảm giác thế nào là có hay không ở đâu không thoải mái đại ca ca ngươi là thầy thuốc sao như thế nào không gặp ngươi mặc áo khoác trắng đâu điện hải luân đã nhận thức không xuất ra trần an đông tuy nhiên một ngày trước bọn hắn liền đã từng thấy qua chúng ta trung y có đôi khi là không mặc áo khoác trắng lại để cho ca ca cho ngươi kiểm tra một cái thế nào trần an đông mỉm cười điện hải luân đối cái này tuổi trẻ trung y không phải rất bài xích liền mặc cho trần an đông bắt mạch cũng không có phản kháng đem hết mạch trần an đông quay đầu lại hướng cảnh vệ thành viên tiểu la hỏi nói sau khi tỉnh lại phục quá một lần thuốc không có phục dụng đã qua tình huống thế nào điện lộ khanh vượt lên trước trả lời tình huống không sai dựa theo tình huống hiện tại cầm ta bảo chế thuốc ăn mấy lần sẽ không vấn đề trần an đông tại i đ ề ngày Hải luôn trên đầu vỗ nhẹ nhẹ 2 cái, Luân đầu sau trên n đó đ vỗ ứ người lên. Chương n hôm ế tiếng, t bắt tay Trần quy chuẩn chương Có Khanh Điền lên An bị. vào làm chuẩn bị. Có Lộ đ n kiện cục chuyên g gia bảo cục thư ờ i lám là tốc tốc độ đều là tốc độ sau i ê u c o nhanh chóng. Trần An Đông ngày hôm a s buổi chiều liền lấy đã đến bảo kiện cục ban phát hồng bản bản cái này hồng bản bản không phải chức vụ gì cũng không phải chức danh càng giống là một loại vinh dự cũng là một loại đặc quyền đương nhiên tại bảo kiện cục chiêu mộ binh lính thời điểm hay là muốn phục tùng tổ chức điều khiển nhưng là một phương diện bảo kiện cục chuyên gia bảo trì số lượng nhất định t ừ như g cái có t ể h ở n g vậy bọn hắn có thể cùng cao tầng lãnh đạo giao tiếp chỉ cần cùng cái nào đó cao tầng lãnh đạo thành lập dạy vững chắc quan hệ không chỉ có đối với chính mình đối với chính mình thân nhân đều có được thật lớn có ích tiểu đông ta cảm thấy được tiêu lão nói đúng ngươi bây giờ còn trẻ đến điều kiện so sánh hoàn thiện bệnh viện đối với ngươi càng có lợi tiêu lão nhưng thật ra là cố ý thu ngươi làm đệ tử ngươi châm cứu xác thực rất xuất sắc nhưng là tri thức toàn diện tính vẫn là khiếm khuyết tiêu lão là một đức y song hình lão chuyên gia nếu như ngươi là có thể đủ dưới cửa học tập đối với ngươi tương lai là phi thường có trợ giúp tại trong bệnh viện tuy nhiên tiền lương không cao hơn nữa không tự do nhưng là lâu dài đến xem nhưng là đáng giá t i ê u ngọc minh có thể cùng trần an đông nói lời như vậy đúng là cầm trần an đông trở thành gia nhân một loại vân đài bên kia sự tình xử lý tốt ta liền ra tới vân đài dù sao có nhỏ ta sẽ không một mực dừng lại ở vân đài trần an đông xác thực không có ý định một mực dừng lại ở vân đài Vân Đài r ấ trần thích hợp d l có có an, an đông lúc à người thì có này đây hồi vân đài trấn lúc trước không sai biệt lắm bỏ ra trên trăm vạn trải qua trước đó lần thứ nhất thí nghiệm nhận chứng ruộng thuốc đúng là có thể thực hiện lúc này đây trần an đông cũng không ý định tiểu lớn nhỏ náo loạn trực tiếp mua đại lượng cải tạo ruộng thuốc cần có các loại tài liệu lúc này đây trần an đông lại để cho lưu tố bình giới thiệu một cái vô cùng hiệu công việc tình người rất nhiều số lượng mua sắm tự nhiên có thể có được phi thường lớn lợi ích thực tế cho nên mỗi mẫu cải tạo thành phẩm có thể áp s ụ n g đến hai mươi vạn trong vòng trần an đông tiêu phí hơn một trăm vạn đại khái có thể duy nhất một lần cải tạo hơn m ộ mươi mẫu đất l i ê n tạm thời mà nói cũng cơ bản đã đầy đủ dược liệu gieo trồng tuy nhiên trên căn bản là duy nhất một lần đằng sau đồng ruộng quản lý so sánh đơn giản nhưng là gieo trồng dược liệu cùng gieo trồng hoa màu không lớn một dạng rất nhiều dược liệu không phải dựa vào hạt giống sinh sôi nợ nở bởi như vậy dược liệu loại mầm gây giống liền không phải một kiện chuyện dễ dàng tăng thêm trần an đông hiện tại đỉnh đầu cũng không phải đặc biệt dư giả cho nên trước chuẩn bị cầm loại mầm vừa gươm làm trần an đông lúc này đây trở lại vân đài có rất nhiều việc cần hoàn thành một là xây dựng ruộng thuốc vừa gươm hai là cầm nhân tâm ý rỉa viện giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi quản lý nhân tâm ý rỉa viện dụng cụ thiết bị đều là có sẵn trần an đông chuẩn bị tương lai lại bổ sung một bộ phận tăng thêm hiện hữu thiết bị cũng đã rất đầy đủ và mỹ lại mời một ít ý hộ nhân viên bệnh viện liền có thể đủ bình thường vận hành đứng lên. mặt khác bởi vì tam phục thiếp cùng phong thấp thiếp đã đã thuộc sở hữu thiên hòa hiệu thuốc bên này sinh sản ngành trần an đông chuẩn bị mặt khác mở lại phát một ít đặc sắc thuốc rán ra đến giao cho cha mẹ đi quản lý có vương đông kiệt cùng mã quân quân hai cái kinh nghiệm phong phú lao sư phó cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì trần an đông ý định vẫn còn vân đài đợi cho cuối năm tại đây một thời gian ngắn trần an đông muốn cho nhân tâm ý địa viện đi vào chính quy mà r u ộ g thuốc là muốn độc lập đi ra nhưng là cũng muốn chính quy hóa quản lý như vậy tài sẽ không tại tương lai xuất hiện một ít không cách nào đoán trước vấn đề ruộm thuốc đối với trần an đông trọng yếu phi thường cho nên trần an đông mu đối với trần an đông ý định trần đức vọng cùng đồng yến tâm tình là phi thường mâu thuẫn một phương diện tự nhiên là hy vọng nhi tử có thể canh giữ ở bên người một phương diện khác tự nhiên cũng biết nhi tử nếu như đi ra ngoài lưu lạc thành t ự u tương lai cầm bất khả h à lượng làm trần an đông cầm bảo kiện cục thư mời phóng tới trần đức vọng cùng đồng yến trước mặt lúc bọn hắn tự nhiên minh bạch trần an đông như đã học được bay chim non bình thường rốt cục có một ngày phải ly khai cha mẹ một mình bay cao ba ba mụ mụ không phải nhất định phải lưu ngươi đang ở đây vân đài chúng ta chẳng qua là lo lắng bây giờ chữa bệnh hoàn cảnh không tốt lắm ngươi đang ở đây bên ngoài một người chúng ta không yên lòng bất quá bây giờ ngươi thành bảo kiện cục chuyên gia chúng ta tự nhiên không cần lo lắng ngươi nói muốn vào bệnh viện cùng lao sư hảo hảo học điểm này chúng ta vô cùng tán thành nhân tâm y địa viện sự t ì n h ba ba mụ mụ sẽ xử lý tốt ngươi không cần để ở trong lòng chúng ta nơi này tiểu h bệnh nặng nghi nan tận bệnh cũng đụng không hơn nhiều ít lệ bình thường chủ yếu vẫn là cảm bạo cảm bạo ta với ngươi mụ mụ cũng có thể ứng phó chúng ta lại mời một ít thầy thuốc tới đây bệnh viện cũng có thể bình thường vận hành đứng lên những chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng tương lai có cơ hội ta và mẹ của ngươi mẹ chuẩn bị đem bệnh viện hoàn toàn giao cho người khác đi quản ta muốn dẫn lấy mụ mụ ngươi khắp nơi đi một chút thế giới lớn như vậy chúng ta cũng muốn đi nhìn xem trần đức vọng nhìn xem chế tác đẹp đẽ thư mời vô cùng kích động đồng yến cũng cao hứng phi t h ư ờ n g nhưng là suy nghĩ một chút về sau thật lâu cũng khó khăn nhìn thấy con mình một hồi trong nội tâm lại có chút ít tế ẩm s ú tiểu tử ngươi về sau tự do mẹ cũng không quản được ngươi rồi lúc nào đem tinh tinh gọi về đến ta tự tay đem ngươi giao cho nàng để ý tới nam nhân phải có một nữ nhân trông coi mới được đồng yến vô cùng rất nghiêm túc nói ra trần an đông mở to hai mắt nhìn hướng trần đức vọng hỏi thăm tình huống trần đức vọng cười hắc tranh thủ thời gian đi đi phòng bếp ta đi nhìn xem xương sườn hầm cách thủy được thế nào trần an đông ăn cơm xong liền đi thôn hạnh phúc từ bạch sa mang về tài liệu đã sớm đưa đến thôn hạnh phúc đang cùng hà chuyện lượng cùng một chỗ đo đạc dụng thuốc thời điểm trần an đông nói lên dược liệu gieo trồng căn cứ sự tỉnh nơi đây về sau hay là m u ố n chính quy hóa hai người chúng ta tuy nhiên thân như huynh đệ nhưng là thân huynh đệ minh tính sổ hơn nữa về sau cái này dùng thuốc cần người toàn chức đến tiến hành quản lý một mình ngươi không nhất định quản được tới đây còn cần mời một ít người đến cùng một chỗ quản lý ngươi về sau liền cho ta quản tốt cái này dược liệu g i e trồng căn cứ dược liệu căn cứ tạm thời là không có lợi nhuận kể cả ngươi đang ở đây bên trong viên chức tiền lương ta sẽ đánh tới dược liệu gieo trồng căn cứ c h u y n mục mỗi tháng do ngươi tới chi phối tương lai nhiều người lui tới k h o ả n nhiều hơn nơi đây còn phải xứng một cái kế toán ngươi tốt nhất mau chóng tìm bạn gái tương lai cái này tài vụ và kế toán vị trí sẽ để lại cho nàng trần an đông nói đến đây nhịn không được bật cười khó mà làm được ta nếu tìm bạn gái tuyệt đối không thể làm kế toán ta lại quản tiền lại quản sổ sách chúng ta chính là thân huynh đệ cũng không có thể làm như vậy h a chuyện lượm vội vàng lắc đầu ta nói ngươi như thế nào chết như vậy đầu ó c ta căn bản sẽ không tới lẫn vào dược liệu gieo trồng căn cứ sự t ì n h kế toán có phải hay không láo bà ngươi ngươi cảm thấy trọng yếu sao không tin được người đang trên vị trí này ngươi dù thế nào phòng cũng phòng không ngừng ta chính là tin tưởng ngươi mới có thể cầm chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi về sau ngươi cũng là nhân tâm dược liệu gieo trồng căn cứ quản lý ta cho ngươi mỗi tháng một vạn khối tiền lương các loại dược liệu căn cứ lợi nhuận ta cho ngươi thêm thêm tiền thưởng ngươi đừng ngại ít cũng đừng sợ nhiều g i ta quản tốt dược liệu căn cứ chính là đối với ta lớn nhất trợ giúp trần an đông gặp hà chuyện lượng muốn cự tuyệt vội vàng trịnh trọng chuyện là nói chương này hết q hai chương một trăm tám mươi tám từ thiện tiệc tối tiểu vũ b a phụ kiều ngọc quảng trước đó không lâu nhậm chức bạch công thị thị trường t i ề u ngọc quảng thê tử thi văn na là bạch sa nhà an tập đoàn chủ tịch vì ủng hộ t r ư ở n g phu sự nghiệp thi văn na chuẩn bị cầm tập đoàn đầu tư trọng điểm chuyển hướng bạch công thị bạch công thị kinh tế so sánh rất lại phía sau tăng thêm hoàn cảnh đầu tư không phải rất lý tưởng bình thường nhà đầu tư không quá nguyện ý đến bạch công thị đến nếu như không phải là bởi vì kiều ngọc quảng nhà an tập đoàn tùy tiện đi nơi nào đầu tư đều có thể đạt được thật tốt ưu đãi chính sách bạch công thị điều kiện không có bất kỳ đáng giá khen địa phương một đài tiến về trước bạch công thị xa hoa trong ghế xe tiểu vũ cùng thi văn na làm lại c h â u ngồi phía sau bên trên tiểu vũ ngươi chuyên đi một chuyến bạch công thị chính là vì trận này từ thiện tới tối thi văn na có chút kỳ quái tiểu vũ nói lên đi bạch công thị hào hứng đặc biệt cao ừ bá mẫu ngươi mới vừa nói cái gì tiểu vũ vừa rồi có chút l â y người thậm chí ngay cả thi văn na nói cái gì đều không có nghe cẩn thận người đứa nhỏ này có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi ta trước kia đã nói muốn ngươi đ ư n g đi con đường này quá cực khổ tuy nhiên dùng chúng ta kiểu ra lực ảnh hưởng có thể cho ngươi so cái khác nghệ nhân đi được thoải mái hơn một điểm sự nghiệp không cần lo lắng gặp được cái nghề này quy tắc ẩm nhưng là từng bước một đi xuống vẫn là vô cùng không dễ dàng thi văn na vẫn là hy vọng tiểu vũ có thể bung ô tha cho từ nghệ chi lộ bá mẫu ngươi thế nhưng là biết do đấy ta từ nhỏ liền ưa thích ca hát ngươi muốn là để cho ta bung ô tha cho ca hát so g i ế t ta còn muốn khó chịu tiểu vũ biết do khả năng vừa muốn tiếp nhận trường thiên mệnh mọi đ ộ c lời lẽ tầm thường vội vàng xin tha hào hào hảo, hảo, hảo. bá mẫu không nói ngươi rồi bất quá tiểu vũ ngươi có thể nhất định phải chú ý cái nghề này người tốt xấu lẫn lộn ngươi ngàn vạn đừng làm cho người khác khi dễ nếu ai dám đánh ngươi xấu chú ý ngươi thoải mái cùng bá m â u nói thi văn na dặn dò bởi vì kiều ngọc quảng đến bạch công thị không lâu sau tạm thời còn ở tại trong tự điếm thi văn na lúc này đây đến bạch công thị đến ngoại trừ khảo sát chuyện đầu tư tình bên ngoài còn có một mục đích nàng chuẩn bị tại bạch công thị mua sắm một bộ nơi ở sau đó nắm chặt tiến hành lắp đặt thiết bị về sau với tư cách kiều ngọc quảng tại bạch công thị chỗ ở dù sao thời gian dài ở tại khách sạn luôn có chút không tốt lắm tiêu ngọc quảng vừa mới thư i ế p n ậ n Công hạng Bạch các Thị sự ký đinh nguyên trung tới đây tiếp đãi chủ tịch thi kiều thị trưởng hôm nay có mấy cái sẽ đi không ra để cho ta tới đây cho các người an bài khách sạn khách sạn ta đã đã đặt xong ngay tại kiều thị trưởng lúc trước và ở bạch vân khách sạn đinh nguyên trung rất ân cần địa giúp đỡ thi văn na cùng kiểu vũ sách đồ vật ừ vất vả ngươi rồi chúng ta đi trước khách sạn a tiểu vũ ngươi không có vấn đề a thi văn na gật gật đầu tiểu vũ chính cầm lấy điện thoại xem xét địa đồ nghe xong thi văn na hỏi nàng vội vàng bồi dối nói ta không sao từ thiện tiệc tối là trời tối ngày mai ca đã sớm sắp xếp đi lý tỷ các nàng sẽ an bài đến lúc đó nàng sẽ cùng ta liên hệ n g ư ơ i tuổi trẻ bây giờ đã biết rõ nhìn xem điện thoại tiểu vũ ngươi cũng trưởng thành được tranh thủ thời gian tìm được nam hải tử nói yêu thương nữ nhân ở phương diện này không thể hạ thủ quá mượn hạ thủ đã chậm tốt một chút nam hải tử đều bị người khác chọn hết thi văn na cười nói ta mới không sợ đâu tiểu vũ hé miệng cười cười xem ra chúng ta tiểu vũ là có ý trung nhân cùng bá mâu nói một chút thế nào thi văn na với tư cách người thường trải tự nhiên có thể nhìn ra được tiểu vũ thẹn thùng và mang theo một tia hưng phấn t h ầ n sắc không có còn không có đâu tiểu vũ nhưng là hoảng hốt tiểu vũ cũng không biết tại sao mình sẽ ý nghĩ nóng lên đáp ứng xuất hiện bạch công thị cái này một đài quy cách không cao lắm từ thiện tệ tối tiểu vũ từ khi lành bệnh về sau tham gia một ít tống nghệ tiết mục về sau trên cơ bản đã khôi phục lại nguyên lai tài nghệ nếu như có thể tiếp tục như vậy nữa hoàn toàn có thể đi vào nhất lưu ca sĩ hàng ngũ tiểu vũ cái này một vẻ bối rối trốn chỗ nào qua được thi văn na con mắt bất quá thi văn na không có tiếp tục truy vân x u ố n g dưới tiểu vũ điện thoại trên bản đồ lúc này chính biểu hiện ra một chỗ t i ề n vì en đại trấn một cái màu đỏ liên tục lóe lên đánh dấu lại để cho cái này địa danh lộ ra càng dễ làm người khác chú ý tiểu vũ tuy nhiên không muốn thừa nhận nàng lần này bạch công hành trình rất lớn trình độ bên trên là vì trần an đông trần an đông cũng hoàn toàn thật không ngờ tiểu vũ sẽ bởi vì chính mình đi vào bạch công thị hắn lúc này đang tại thôn hạnh phúc đồng ruộn ở bên trong vùng cái quốc thực làm thực nhìn không ra trần y、Gì、sư một cái người trong thành dùng cái quốc có thể dùng được tốt như vậy khí lực cũng không nhỏ hàn minh quý tán thưởng không thôi đúng vậy trần y dìa sư khí lực so về quê nhà nói hậu sinh cũng sẽ không tiểu lượng tử cũng không nhất định có thể thắng qua được trần y dìa sư hà tuấn gật gật đầu cầm cái quốc cán cây gỗ xanh tạ i trên cảm sau đó từ trong túi tiền lục lọi ra một gói thuốc lá cẩn thận tránh đi trên ngón tay bùn đất từ bên trong cứ gậy ra một điếu thuốc xảo quyệt tại chính mình trong miệng lại gậy một cây ném cho hàn minh quý trần an đông duy nhất một lần lưu chuyển một hai chục mẫu ruộng cạn người trong thôn vốn là không muốn nhận t à phí nhưng là trần an đông vẫn kiên trì tiền trả nhận t à phí có một số việc là không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi hiện tại cùng thôn hạnh phúc thôn tên quan hệ không tệ nhân gia nguyện ý đem địa phương tặng cho người tương lai những thứ này trong đất dược liệu bắt đầu bán ra lợi ích khó tránh khỏi sẽ để cho những người khác bất tỉnh mất ý nghĩ trần an đông cũng không muốn chiếm bọn này trung thực dân chúng tiện nghi bất quá trần an đông cải tạo ruộng thuốc thời điểm các thôn dân nhao nhao tới đây hỗ trợ trần an đông đã cứu thôn hạnh phúc toàn bộ thôn nhân tôn kính hà thủ quý đôi trần an đông cách làm rất là không hiểu sợ người trong thành không hiểu được nông nghiệp kỹ thuật tại thôn hạnh phúc tạo đạt tiền trần y thiệt sư loại này theo sát y học không giống với tuy nhiên chúng ta thôn hạnh phúc nông dân không có loại quá dược liệu nhưng là ta suy nghĩ gieo trồng dược liệu cùng gieo trồng hoa màu hẳn là tương thông ngươi đào những thứ này danh mương không có gì dùng đây cũng không phải trồng cây hơn nữa ngươi hướng trong khe bỏ thêm nhiều như vậy tạ bã tương lai dược liệu hạt giống có thể loại sống được sao hà thủ quý cầm trần an đông kéo đến một bên trịnh trọng chuyện l ạ nói trần an đông mỉm cười cũng không nói chuyện cầm hà thủ quý kéo đến lúc trước cải tạo ra thí nghiệm đ i ệ hà đại thúc ngươi xem đây là ta trước đó không lâu cải tạo ra địa gieo trồng dược liệu có phải hay không cùng địa phương khác dược liệu không lớn m ộ t dạng không cần ta nói ngươi cũng có thể nhìn ra được ồ đây là có chuyện gì thật là ngươi cải tạo ra hà thủ quý cũng là giật mình không thôi trần an đông cải tạo ra cái k i a m ộ t phần địa cùng cái khác trong đất gieo trồng hoa màu giống như hoa lên rõ ràng dưới tuyến m ộ t dạng bên trong dược liệu lớn lên xanh đúng tùm phía ngoài hoa màu nhưng đều là hiệu xịu hiệu xịu đương nhiên bất quá cải tạo thành phẩm rất cao cũng chính là thích hợp dùng để thuốc bắc dù sao dược liệu là dùng để làm cho người ta đâu chữa bệnh dược liệu tốt một chút chưa bệnh hiệu quả lại càng tốt dùng để loại hoa màu sẽ không có tất yếu thành phẩm rất cao cho dù loại đi ra hoa màu cũng ăn không nổi trần an đông nói những lời này tự nhiên là vì bỏ đi thôn hạnh phúc các thôn dân rõ ràng hiện lên đi ra ý niệm trong đầu chương này hết q hai chương một trăm tám mươi chín mời hà thủ quý vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định cải tạo về sau cấu tạo và tính chất của đất đai trở nên tốt như vậy nếu như dùng để trong hoa màu chỉ sợ sản lượng rất cao thành phẩm chính là cao một điểm dùng để gieo trồng đáng giá hoa màu kỳ thật cũng là có thể thừa nhận trần an đông cười nói đại thúc n g ư ơ i biết cái này một mảnh đất ta bỏ ra bao nhiêu tiền sao nhiều ít hà thủ quý vô cùng quan tâm hơn ba vạn trần an đông biết rõ không nói cho bọn hắn tình hình thực tế nhất định là không thể để cho bọn họ lui bước nhiều như vậy cái kia vậy n g ư ơ i tốn tiền nhiều như vậy có thể kiếm được trở về sao hà thủ quý chấn động cho nên ta chỉ có thể gieo trồng một ít nhu cầu cấp bách dược liệu tương lai dùng để phối trí một ít cứu mạng dược vật liều thuốc thuốc đổi một cái mạng cho dù đã nữa cũng là đáng được trần an đông cũng không muốn nhiều lời cái này thuốc bắt gieo trồng căn cứ đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường c hà o bao nên luận nhiêu một cái giá lớn cũng vô l trả một giá giá cái đáng được. Hơn nữa dụng thủ u sau hầu xuống ố c cải có chế chia khi dưới, tạo thành, thể tổng thể định đứng lên, thành phẩm sẽ từ từ t hạn hoàn sử sẽ không như định phẩm Hà h dụng đứng lên, mỏng. quý kinh hãi không thôi hắn vốn cho là trần an đông có cái gì cải tạo thổ địa bí quyết ai biết giá trị chế tạo cao như vậy cái này hơn m ộ mươi mẫu đất đ ổ i thành vốn là cần hơn một trăm vạn dùng để trong hoa màu căn bản không có khả năng nếu là có nhiều tiền như vậy ai còn vất vả khổ cực đi loại hoa màu đâu loại hoa màu cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng hà thủ quý quay đầu lại liền đem tin tức nói cho người trong thôn thủ quý ngươi nói nói dối a cải tạo hơn m ộ mươi mẫu đất muốn hơn một trăm vạn làm sao có thể đâu chính là đem đ ị a toàn bộ lật qua cũng muốn không được như vậy tiền đội sản xuất thời điểm lúc kia mở rất nhiều sinh đ ị a căn bản là loại không xuất ra hoa m ẫ u nhưng là lúc kia người có biện pháp một phân tiền không tốn trực tiếp đi hào ở bên trong trong sông đào nước bùn vang sinh trong đất khé đảo đất mới lập tức trở nên thành thục đất trần y dư sư vẫn là tuổi còn rất trẻ a như vậy trả đạt tiền cũng không biết cha mẹ của hắn có biết không hậu chung nhà cấp ngươi lượng từ không phải trần y dư sư đồng học sao ngươi biết đây là thế nào chuyện quan trọng sao lưu tiên vinh tau chặt lông mày hà hậu t r u n g lắc đầu ta cũng không hiểu ta cùng lượng tử một mực khuyên trần y dìa sư nhưng là hắn chính là không nghe bất quá trần y dìa sư có lẽ với hắn ý nghĩ của mình những số tiền này cha mẹ của hắn hẳn là biết rõ đấy cũng có thể có thể không biết rõ bởi vì này tiền không phải trần y dìa sư cha mẹ cho mà là trần y dìa sư chính mình kiếm nói không chừng trần y dìa sư là tự nhiên mình đạo lý ừ chúng ta cái gì cũng không hiểu chẳng nghe trần y dìa sư đem nơi đây chuẩn bị cho tốt ban đầu ta là tới giúp đỡ trần y dìa sư chiều cố hết lần này tới lần khác hắn còn nói cấp cho chúng ta tiền lương ngươi nói cái thanh này chúng ta cũng làm thành cái gì hắn đã cứu chúng ta thôn hạnh phúc người một phân tiền dược phí cũng không có thu chúng ta nếu liền làm một chút như vậy một ít chuyện cũng muốn lấy tiền vậy sau này không được để cho người khác đâm cổ s ố n g a hàn minh quý cao cao giơ lên cái quốc cái quốc mang theo bùn đất mảnh vỡ bay về phía không trung cái quốc tuyết trắng miệng lưỡi tại mặt trời rực rỡ hạ chiếu lấp lánh hà tuấn cầm một khối lớn bùn đất đập nát đối việc này ta không thể làm chúng ta lão hà nhà còn thiếu nợ trần y dư sư một cái m ạ n ân tình â u cả đời cũng còn không rõ đúng rồi hậu trung ngươi phong thấp đã tốt rồi b u ổ sáng chứng kiến ngươi đi cửa thôn cánh nước hàn minh quý đột nhiên đã có phát hiện mới đúng vậy a buổi sáng lượng tử đến ruộng thuốc đã đến ta cảm giác cái này đi đứng đã tốt được không sai bị lắm l i ê n đi ra c h ọ n gánh nước thử xem những năm này khổ lượng tử đứa nhỏ này t a đây chân nếu tốt rồi về sau cũng có thể làm cho này hai tử chia sẻ một ít hà hậu chung dùng sức vô vô chân hắn một lần nữa cảm giác được thân thể của mình bên trong tràn đầy lực lượng đúng vậy a lượng tử là một hào hải tử hai người các ngươi lỗ hổng cũng là kiếp t r ư ớ c đã tu luyện tốt như vậy một cái hải tử lượng tử năm đó nếu không phải là các ngươi chỉ sợ sớm thi lên đại học ném đi cái cuốc tay cầm hà tuấn cảm thán nói chuyện đã qua ta cũng không làm suy nghĩ nhiều hiện tại có trần y di sư giúp đỡ cha ra lượng tử ta cũng muốn ra thêm chút sức khí hai năm qua tích lũy ít i ề n nhất định phải cho lượng tử lấy tốt nữ tử hà hậu trung kiên định nói đạo việc này ngươi không ai lo lắng các loại trần y di sư chữa cho tốt hai người các ngươi lỗ h ư n g bệnh nhà các ngươi đã không có liên lụy tăng thêm lượng tử đứa nhỏ này thành thật các ngươi cái này nát bao nhà không cần vài năm liền trở mình trần y di sư đối lượng tử thật sự là thật tốt thật sự là đích thân huynh đệ lượng tử là người có phúc ngày nào đó ta lưu ý một cái nhất định phải cho lượng tử tìm lương thiện n ữ tử hàn minh quý là trong thôn đích tay người người mười dặm tám hương đường đi khá rộng tại thôn hạnh phúc cũng là tin tức linh thông nhân sĩ cái này tốt hà hậu chung lòng tràn đầy vui mừng hà chuyện lượng cùng trần an đông tại đo đạc đất danh mương độ rộng chiều sâu sau đó cầm trần an đông xử lý tốt cải tạo tài liệu điện xuống mồ trong hầm vì tiết kiệm tài liệu hà chuyện lượng hận không thể cầm cái này một mảnh thổ đ i ệ biến thành một tờ giấy trắng cũng may phía trên tiến hành chính xác tính toán không cần như vậy tinh tế như vậy tinh tế phải lấy được lúc nào trần an đông cũng không có hà chuyện lượng tốt như vậy kiên nhẫn khó mà làm được cái này hơi chút tinh tế một điểm gây chuyện không tốt có thể làm nhiều ra vài mẫu địa đến không nghĩ qua là liền tiết kiệm hơn mười hai mươi vạn thời gian của ta dù sao không đáng tiền không đ ộ i ngươi muốn là không kiên n h ậ n được nữa ngươi cứ ngồi đến bên cạnh đi nghỉ ngơi hà chuyện lượng từ khi trần an đông nói cấp cho hắn khởi công tư liền so trước kia càng thêm dụng tâm trần an đông như vậy đối đ ạ i hắn hắn e sợ cho có một chút làm được không tốt thẹn với trần an đông đương nhiên cho dù trần an đông không để cho hắn khởi công tư hắn cũng là tận tâm tận lực chẳng qua là hiện tại càng thận trọng nhỏ hơn tâm mà thôi Gặp hà h c u y ệ người l ư ợ n n h đoàn ta ở đâu trần an đông rất là kỳ quái kiểu vũ cái lúc này tại sao phải đánh hắn điện thoại chẳng lẽ ngươi tới bạch công thị đáp án này tốt đoán ngươi như thế nào một đoán liền đ ã đoán đúng a tiểu vũ hiển nhiên không có quá tốt thừa nước đục thả c â u nghiện ngươi để cho ta đoán nhất định là đến bạch công thị a đúng rồi ngươi tới bạch công thị có phải hay không ở chỗ này có buổi hòa nhạc vẫn có cái gì hoạt động trần an đông tò mò hỏi đạo ta tới đây tham gia một hồi từ thiện thế tối ngay tại trời tối ngày mai ngươi có thời gian tới đây sao ta cho chuẩn bị mấy tấm vé vào cửa thế nào tiểu vũ lòng tràn đầy chờ mong nói ta hiện tại bên này đi không được gã trần an đông ngắm nhìn một phía nơi đây còn có một mảng lớn thổ địa cần thừa dịp bây giờ thiên khí tốt nắm chặt tiến hành cải tạo cái lúc này trần an đông với tư cách chủ nhân tự nhiên không tốt rời khỏi một bên hà chuyện lượng lại nói đông tử ngươi đi đi nơi đây giao cho ta dù sao đã phát họa ta một người liền l â y hay o tới đây loại này trong đất sống ngươi cũng làm được ít giao cho ta là được rồi tiểu vũ nghe xong trần an đông mà nói vốn là vô cùng thất vọng nhưng là nghe được trần an đông bên cạnh một thanh âm tâm lý của nàng lại cháy lên ngọn lửa hy vọng tiểu đông ngươi không đến ta sẽ rất thất vọng chương này hết q hai chương một trăm chín mươi tiến về bạch công trần an đông vừa dạng sáng ngày thứ hai ngồi trên tiến về trước bạch công thị ô tô vân đài trấn đến bạch công thị có ba giờ lộ trình cũng may trên thị trấn liền có đạo bạch công thị ô tô dù vậy t r ầ n an đông vẫn là dậy cái sớm đi đến bạch công thị thời điểm còn chưa tới ăn cơm chưa thời gian tiểu vũ không biết vụ trộm nhìn ngồi ở đối diện trần an đông bao nhiêu lần mỗi lần chứng kiến t r ầ n an đông thời điểm tiểu vũ tổng hội nhớ tới lúc trước t r ầ n an đông cho nàng làm trị liệu thời điểm trên mặt không khỏi nóng hầm hập trên mặt say sắc một mực hồng đã đến cổ cây tiểu đông ngươi có thể đến ta thật cao hứng tiểu vũ vừa thấy được trấn an đông trên mặt lộ ra sẽ tâm dáng tươi cười loại này vui sướng phát ra từ nội tâm trần an đông có chút thầy náy mỗi lần đi bạch xa tuy nhiên g i ấ u vết hoạt động vội vàng nhưng là cũng là hắn cố ý không cùng tiểu vũ đám người liên hệ chủ yếu là không muốn làm cho ngụy tinh tinh hiểu lầm ta tới đây sẽ không ảnh hưởng ngươi diễn xuất ta trần an đông có chút bận tâm mà hỏi thăm sẽ không đương nhiên sẽ không ta tại tiết mục bên trong chỉ cần hát một ca khúc ta đã sớm chuẩn bị xong đây đối với ta mà nói không phải rất khó tiểu vũ liên liền lắc đầu vậy là tốt rồi tiểu vũ ngươi bây giờ đều là đại minh tinh như thế nào còn có thể đến bạch công như vậy địa cấp thị tới tham gia hoạt động đâu dù sao như vậy từ thiện tiệc tối lực ảnh hưởng vô cùng có hạn trần an đông hỏi ra nghi ngờ trong lòng làm từ thiện tại sao có thể cực hạn ở đâu tòa thành thị đâu ngươi sẽ không đã cho ta là vì nổi danh tài làm từ thiện a t i ể u vũ con mắt chằm chằm vào trần an đông trần an đông vội vàng lắc đầu không đúng không đúng ta chỉ là cảm thấy bạch công thị từ thiện tiệc tối lực ảnh hưởng khẳng định có hạn hiệu quả khẳng định không có bạch sa thị như vậy t ì n h lỵ thành thị tốt đến lúc đó nếu không thể mộ tập đến đầy đủ tài chính đối với ngươi hình tượng cũng sẽ có nhất định được mặt trái ảnh hưởng không phải hiểu vũ chứng kiến trần an đông cái tia dáng vẻ khẩn、trương. tự nhiên cười nói không có việc gì ta không có tâm làm từ thiện liền nhận thức chăm chú thật làm từ thiện không cần phải có nhiều như vậy tập nghiệm đúng rồi kỳ thật ta đến bạch công thị nguyên nhân chủ yếu là của ta bá phụ đến bạch công thị làm thị trường ngươi về sau có cái gì khó khăn có thể tìm bá phụ ta hỗ trợ a đây chính là đại hảo sự ta coi như là có chỗ dựa người trần an đông cười nói tiều vũ cười cười cũng không nói cái gì nàng biết rõ trần an đông cũng không có cầm cái này làm một sự việc bất quá nàng cũng không thèm để ý chuyện này nàng cũng không có nói tiếp e sợ cho trần an đông sẽ để ý Có phải hay không ta lại n h ạ t n h é o ta là nói thật hôm nay đầu năm nay nghĩ kỹ xử lý sự không có điểm quan hệ thật khó nhà của chúng ta tại trên thị trấn mở một nhà phòng khám bệnh thiếu chút nữa cũng đừng người hãm hại may mắn trong huyện một cái lãnh đạo hỗ trợ nếu không thật sự là gây hạ phiền thoái loại này làm cho người không k h ó á i sự tình vẫn là không chỉ nói tốt nói một chút ngươi như thế nào như vậy một hồi không thấy cứ như vậy phát hỏa trần an đông cầm chủ để chuyển tới tiểu vũ trên người tiểu vũ tuy nhiên nghe xong cái đại khái nhưng lại rất lo lắng trần an đông nhà sự tình bất quá gặp trần an đông tựa hồ không muốn nhắc lại, lại không tốt hỏi chỉ có thể nói dậy chuyện của mình ta cũng là vận khí tốt căn cứ ta sinh bệnh lúc một ít cảm xúc đã viết một đầu so sánh thương cảm ca khúc không nghĩ tới bài hát này b ớ i khúc tất cả mọi người t h ậ thích t sau đó một phát không thể vắn hồi liên tục ra mấy bài hát hiệu quả đều rất không tồi kết quả là như vậy phát hỏa t i ể u vũ nói xong cười lên ha h a trần an đông cũng đi theo cười giờ k h ắ c này hai người cũng không có suy nghĩ tương lai chỉ có bầu trời màu lam phiêu đã b ạ c h vân gió nhẹ quất vào mặt tí ti cảm giác mát hai người ăn cơm tiều vũ lại để cho trần an đông cùng đi nàng và ở bạch vân nhà khách buổi tối có thể tối tiểu vũ buổi chiều tự nhiên không thể khắp nơi đi dạo tiến vào tân quán thời điểm một đám người trẻ tuổi chặn tiểu vũ cùng trần an đ ô n g đường đi một cái trong đó tóc cả rất mốt hai mươi mấy tuổi nam tử đi tới tiểu vũ trước mặt hai tay chắp sau lưng trên mặt t r ồ n g chất lấy dáng t ư ơ i cười tiểu vũ tiểu thư ngươi thật là làm cho ta đợi thật lâu à ngươi là ai ta không biết ngươi mời ngươi tránh ra nếu không ta phải gọi bảo an tiểu vũ sắc mặt lạnh lẽo ha ha ha tiểu vũ tiểu thư tục ngữ nói trước lạ sao quen ngươi không biết ta không sao ta nhận thức ngươi là được rồi ta là thôi con soái tiếp theo tiểu vũ tiểu thư liền nhận thức ta ta là kiểu vũ tiểu thư trung thực phen sơ mộ khúc hát của ngươi mỗi một đầu ta đều vô cùng ưa thích lúc này đây nghe nói kiểu vũ tiểu thư và ở bạch vân nhà khách liền cố ý tới đây muốn mời kiểu vũ tiểu thư rất hân hạnh được đón tiếp cùng một chỗ c ơ m t r ư a đáng tiếc rất không trùng hợp kiểu vũ tiểu thư vậy mà ra ngoài rồi ta ngay ở chỗ này hãy đợi a các loại hãy đợi a các loại thật vất vả đợi đến lúc kiểu vũ tiểu thư trở về con người của ta vô cùng kiên nhân tâm vô cùng có nghị lực chữ của ta liền ở bên trong cho tới bây giờ sẽ không có thất bại hay chứ cho nên ta nghĩ mời kiểu vũ tiểu thư buổi tối cùng một chỗ dùng cơm thôi quan g xoáy trên mặt một mực trồng chất lấy dáng tươi cười ánh mắt lại càng không ngừng tại kiểu vũ trên người cao thấp bán v a n kiểu vũ bị người này ta tính sợ tới mức lui về sau vài bước thẳng đến tựa vào t r ầ n an đông trên người lúc này mới trong nội tâm trong nội tâm đã có một loại cảm giác an toàn kiểu vũ dựa tại t r ầ n an đông trên người sau đó tay còn thuận tiện bắt được t r ầ n an đông tay một màn này lại để cho thôi quan g xoáy trong mắt toát ra hỏa nguyên lai tưởng rằng thoạt nhìn bình thường trấn an đông chẳng qua là kiểu vũ trợ lý hoặc là bảo tiêu các loại thân phận không nghĩ tới vậy mà cùng kiểu vũ quan hệ không phải là n ô n cạn người là cái gì người ta không biết ngươi cũng không tưởng tượng nhận thức ngươi mời ngươi tránh ra tiểu vũ đã nằm chắc khí hh ắ c ắ c ta đây hãy cùng ngươi nói một chút đạo lý con người của ta ưa thích lấy đức thu phục người n g ư ơ i ở nhà khách ta cũng ở nhà khách ngươi có thể từ nơi này cửa đi ta cũng có thể từ nơi này cửa đi dựa vào cái gì ngươi muốn ta tránh ra thôi quan g x o á y rất độc thân mà chuẩn bị khinh suất thôi quan g x o á y sau lưng người trẻ tuổi trong có người nhịn không được suy suy mà cười đứng lên cùng thôi thiếu mà nói đạo lý thật sự là không biết trời cao đất rộng chính là một cái tiểu minh tinh mà thôi thật đúng là đem mình làm cái gì thôi công tử qua tay tiểu minh tinh nhiều hơn đi lời này nói là được càng ngày càng khó nghe trần an đông tự nhiên không thể không đứng ra cũng không nói lời nói cầm tiểu vũ hướng sau lưng kéo một phát bước nhanh hướng một bên đi tới thôi quan g soái gặp trần an đông tránh đi hắn cho rằng trần an đông cùng tiểu vũ sợ hắn lập tức vọ tới t trần an đông trước mặt chuẩn bị lần nữa ngăn t r ở trần an đông đường đi trần an đông tại thôi quan g soái ngay tại đụng phải trên người mình thời điểm thuận tay tại thôi quan soái trên người liền p á c h vài cái tựa hồ không có ra sao dùng sức không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang hơn nữa trần an đông ra tay cực nhanh người khác chỉ thấy trần an đông tay thoáng đông n ú c ních thôi quan g x o á y liền s ư ớ n g sở ở ở đâu vẫn không n ú c ních mặc cho trần an đông lôi kéo kiểu vũ rất nhanh tiến nhập nhà khách thôi quan g x o á y lại không chút nào n ú c ních cũng không nói chuyện chỉ có t r ò n g mắt vòng không ngừng thôi thiếu như thế nào để t i ể u tử kia đã đi ra thôi quan g x o á y một cái tùy tùng rất là kỳ quái thôi quan g x o á y vậy mà một câu cũng không nói khiến cho t i ể u tử kia lôi kéo kiểu vũ rời khỏi đây cũng quá không phù hợp thôi quan soái tác phong thôi quan soái không nói tiếng nào ánh mắt lại chừng đứng lên cái kia tùy tùng rất là kỳ quái lấy tay nhẹ nhàng đẩy thôi quang thôi quan g x o á y thân thể đã sớm không bị khống chế hiện tại như vậy đ ấ y trực tiếp thẳng tắp địa một đầu chồng đã đến trên mặt đất đôi má trực tiếp đập vào cứng rắn mà đi trên bảng một mực vòng không ngừng hai con mắt lập tức bị quần quận nước mắt bao phủ chương này hết q u y hai chương một trăm chín mươi mốt cấp tính ngắn ngủi tính vận động công năng chướng lại hắn làm sao vậy tiểu vũ đi theo trần an đông sau lưng thỉnh thoảng lại sau này xem bất quá nàng cũng không có thấy trần an đông ra tay cho nên đối thôi quan g x o á y tình huống vô cùng kỳ quái trần an đông cũng không có hứng thú khoét hoang cười nói ta cảm thấy được hắn hẳn là hoàn toàn tỉnh ngộ đối với chính mình chỗ làm ra vẻ vì vô cùng ấ y náy ngươi xem nước mắt đều chảy ra tiểu vũ bán tín b á n nghi bất quá nàng cũng lời truy cứu nhìn xem cái kia chán ghét ra hỏa cái kia phó sắc mặt đập xuống đất cảm giác hãy để cho người rất sảng khoái đi lên trên lầu đi tiểu vũ lôi kéo trần an đông sẽ cực kỳ nhanh tiến vào thang máy thôi quan g x o á y tình huống lại để cho hắn tùy tùng đám bọn họ triệt để l u ô n cuống tay chân ai cũng không biết tại thôi quan g x o á y trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì vội vàng ba chân bốn cẳng cầm thôi quan soái nâng lên đưa đi bệnh viện đồng thời có người vội vàng bấm thôi quan soái ra nhân điện thoại thôi quan g xoáy trong nhà thật không đơn giản thôi quan g xoáy lao tử thôi khánh tất là bạch công thị cục trưởng cục công an mẹ phương thu na là cục tài chính phó cục trưởng tại bạch công thị coi như là địa vị h i ề n hách cũng chính thức bởi vì sanh ra ở như vậy một gia đình thôi quan g xoáy mới có thể tại bạch công thị hoành hành năng lượng đương nhiên có thể như vậy còn cần có một cái điều kiện tiên quyết cái k i a chính là cha mẹ đối với hắn đầy đủ dung túng hiện tại thôi quan g xoáy vừa ra sự thôi ra người tự nhiên thoáng cái dối loạn bộ đồ ta cho các ngươi mười phút đem các ngươi bệnh viện tốt nhất thầy thuốc gọi vào nơi đây đến nếu không tự gánh lấy hậu quả Phương thôi u Na đây m gọi viện viện quan soái bệnh này cũng thật sự là kỳ quái ngoại trừ đôi má bị kiểm tra đo lường ấy có rất nhỏ gãy xương cùng tổ chức bầm tím bên ngoài toàn thân cao thấp không có một cái nào địa phương không bình thường nhưng là chính là cả ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích một cái chuyện gì xảy ra n n i h Đức x u y ê n sợ thôi r a có có vừa mới kiểm tra trong quả vô ta còn phát hiện người bệnh thân thể cũng không có mất đi trí giác chu côn dùng châm tại thôi quan xoáy đầu ngón tay làm châm đầm kết quả phát hiện thôi quan xoáy đau đến nước mắt v ơ n g vong nhưng lại cha không xuất ra đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến thôi quan g xoáy không thể nhúc ních chuyện gì xảy ra đi đáp án này ngươi đi nói cho cái con kia có cái ninh đức xuyên cũng là phát hỏa chu côn nóng nảy không có kiểm tra xảy ra vấn đề ta cuối cùng không thể nói lung tung a ta mặc kệ dù sao ngươi bây giờ là chủ trị y tỉa nơi đây liền giao cho các ngươi ta mặc dù là viện trưởng nhưng là ta không phải cái này chuyên khoa a các ngươi mới là thần ngoại chuyên gia ta mặc kệ các ngươi nói như thế nào tóm lại nếu có thể đủ ứng phó được nhà này người ninh đức xuyên dứt khoát tìm cái lấy cớ đã đi ra chu côn cũng không dám một người k h i ê n a nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn phải k h i ê n xuống không nên không nên cái này nếu cùng thôi ra người ta nói nói thật chỉ sợ sẽ bị bọn hắn cho sống sờ sờ mà lột ra ta xem hay là trước ứng phó một cái chu côn tâm niệm một chuyến ngược lại là rất nhanh nghĩ tới một cái chủ ý chu đại phu con của ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a phương thu na cưỡng chế lấy trong nội tâm l ử a giận thấp giọng hỏi chu côn cố gắng chấn định không cần lo lắng lệnh công tử là vì não bộ nhận lấy mãnh liệt nào chấn động dẫn đến hệ thần kinh cấp tính ngắn ngủi tính vận động công năng chứng lại chỉ cần nào chấn động bệnh trạng biến mất sẽ khôi phục lại khả năng quá mấy giờ có thể khôi phục phương thu na gặp chu côn nói được khẳng định như vậy hơn nữa cái này y học dành từ dùng được cao như vậy sâu khó lường liền tin là thật đầu năm nay làm lãnh đạo kỳ thật cũng rất tốt lừa gạt phương thu na ở đâu nghĩ đến chu côn dám lẫn vào làm cho nàng đương nhiên phương thu na rất nhanh chuyển di lựa dẫn phát tiết mục tiêu cũng là chu côn tạm thời tính tiếp xúc nguy hiểm một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân mấy người các ngươi cho láo nương tới đây các ngươi ai tới nói một chút con của ta là thế nào nào chấn động phương thu na hai con mắt phản phất hai thanh đao nhọn bình thường đâm thẳng mọi người trái tim những cái kia tiểu tùy tùng ở đâu chịu được phương thu na cái kia giết người bình thường ánh mắt bọn này không mặt mũi không có ra đi theo người khác phía sau cái mông lẫn vào sinh hoạt người cũng đừng hy vọng bọn hắn đến cỡ nào lâm nguy không sợ c ũ n g đừng hy vọng bọn hắn có thể g i ả n g nghĩa khí huynh đệ đi không phải là dùng để bán đứng sau vì vậy tất cả mọi người đem ánh mắt ném tại cái đó cầm thôi quan xoáy đẩy ngã tùy tùng trên người cái k i a tùy tùng luôn c uống không không chuyện không liên quan đến ta a ta không có đụng thôi thiếu lúc trước h ắ n cũng có chút không được bình thường đứng ở tại chỗ vẫn không n ú c ních ta dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng đụng một cái hắng ụ c rơi xuống các ngươi ngẫm lại xem ta nhẹ như vậy nhẹ đầy có thể có bao nhiều khí lực có thể làm cho thôi thiếu ngã xuống hơn nữa cho dù ta cầm thôi thiếu đẩy ngã hắn cũng có thể lấy tay chống đỡ a nhưng là hắn căn bản là vô dụng tay chống đỡ ngươi không cần phải nói ngươi lấy tay đẩy con của ta a phương thu na dùng con mắt chừng mắt cái kia tùy tùng cái kia tùy tùng ở đâu cùng phủ nhận chỉ có thể như gà mổ tóc bình thường càng không ngừng n gật đầu hắn vẫn không n ú c ních đây rốt cuộc là động vẫn là bất động phương thu na lại hỏi tiếp động lại giống như không n ú c ních quá kỳ quái tuy tùng nhịn không được nói ra nói như vậy là bởi vì ngươi l ệ n ngã con của ta tài mới ngã xuống đất phương thu na biến sắc muốn giết người bình thường tùy tùng thiếu chút nữa không có lúc này khóc lên người sổ sách chờ ta nhi tử tỉnh lại sẽ tìm người tính sổ người tốt nhất trông cậy vào con của ta có thể sớm chút tỉnh lại phương thu na hung dữ nói t r ầ n an đông kỳ thật đối thôi quan g x o á y đã thật là nhân tử chẳng qua là động thôi quan g x o á y mấy cái h việt vị quá mấy giờ thật đúng là có thể tự động tỉnh lại bất quá nếu như cái kia tùy tùng không đẩy cái kia một cái đứng c á i mấy giờ cũng liền khôi phục nhưng là hiện tại bị cái kia tùy tùng đẩy tình huống tự nhiên càng nghiêm trọng một ít trấn an đông tài sẽ không đi quản người này cuối cùng rơi xuống một cái dạng gì kết cục đây là hắn tự tìm ngươi chính là trần y sĩ thi văn na tuy nhiên nghe nói qua trần an đông danh tự nhưng không có nghĩ đến cái này bị tiểu vũ một nhà khen trung ý vậy mà tuổi trẻ đến như vậy một cái trình độ trần an đông gật gật đầu thực nhìn không ra ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ ta còn tưởng rằng ngươi chí ít có cái bốn mươi năm mươi tuổi đâu thi văn na vẫn luôn cho rằng trung ý đều là một ít ăn mặc cổ trang tóc trắng bệnh một bó to niên kỷ lão đầu ta không phải khinh thường ngươi mà là không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy thi văn na vội vàng lại bổ sung một câu muốn cho người khác tin tưởng một người tuổi còn trẻ trung ý kỹ thuật không sai không phải một chuyện dễ dàng sự tình trần an đông cười nói xác thực thi văn na gật gật đầu chương này hết q hai chương một trăm chín mươi hai từ thiện tiệc tối thi văn na đối trần an đông chú ý hiển nhiên không chỉ là bởi vì trần an đông ý thuật mà là càng có thâm ý bất quá cái này thi văn na cũng không là bình thường gia đình bà chủ nàng nói chuyện vô cùng có kỹ xảo lại để cho trần an đông cảm giác được nàng bất quá là đang cùng hẳn kéo về nhà nghe tiểu vũ nói trong nhà các ngươi cha mẹ đều là t h ờ i thuốc vậy bọn họ bây giờ đang ở, ở đầu công tác đâu thi văn na tựa hồ rất tùy ý mà hỏi thăm trần an đông cũng để ý thuận miệng liền đem trong nhà tình huống nói ra ba mẹ ta tại trên thị trấn mở một nhà phòng khám bệnh À, như vậy rất không t ồ i ai trong nhà làm phòng khám bệnh công tác thời gian so tại bệnh viện đi làm tự do rất nhiều a thi văn na nhìn tiểu vũ liếp bá mẫu ngươi hỏi tiểu đông nhiều như vậy làm gì vậy thẩm phạm nhân a tiểu vũ mất hứng nói lung tung bá mẫu đây không phải đối tiểu đông rất ngạc nhiên sao tốt h như vậy ý thuật khẳng định có gia học truyền thừa thi văn na tự nhiên không thể hỏi lại số giới từ thiện tiệc tối hiện thiện có thể trần rất nóng này không phải tiết mục mà là quên tiền quá trình trước kia vừa đến cái gì thai họa chính mình sẽ đến một hồi giúp nạn thiên thai tiệc tối xin rất nhiều đại bài minh tinh kết quả cuối cùng tiệc tối mộ tập đến từ thiện còn chưa đủ tiền trả tiệc tối chi tiêu thế cho nên về sau đối từ thiện tiệc tối nghiêm khắc quản lý hơn nữa đối biểu diễn để lấy tiền cứu tế hạn định cũng là càng ngày càng nghiêm khắc tham gia biểu diễn để lấy tiền cứu tế nghệ nhân là không thể thu tiền thi đấu bạch công thị tổ chức trận này từ thiện tiệc tối tất cả tham gia nghệ nhân đều là nghĩa vụ biểu diễn tiết mục lúc này đây, từ thiện tiệc tối chuyên môn hiếm thấy bệnh công đ í quỹ ngân sách khởi xướng hiếm thấy bệnh là chỉ lưu hành xoái rất thấp rất ít gặp t ậ bệnh thế giới vệ sinh tổ chức cầm hiếm thấy bệnh định nghĩa vì bị bệnh nhân số chiếm tổng nhân khẩu sáu năm đến một ở giữa tật bệnh hoặc bệnh biến trước mắt đã xác nhận hiếm thấy bệnh có năm đến sáu loại ước chiếm nhân loại tật bệnh một m ư ơ ước chừng tám mươi hiếm thấy bệnh bởi vì di chuyển chỗ thiếu hụt khiến cho có năm mươi hiếm thấy bệnh nhi đồng kỳ là được phát bệnh hiếm thấy bệnh bình thường vì mạng tính tính nghiêm trọng t ậ t bệnh thường liên lụy toàn thân nhiều hệ thống quốc gia của ta có hiếm thấy bệnh hoạn người gần nghìn vạn t u y ệ t đại đa số hiếm thấy tật bệnh thượng không có hiệu quả trị liệu thủ đoạn bởi vì hai mươi năm năm trước hiếm thấy tật bệnh người bệnh bị rất lớn trình độ điệu bài trừ tại dược vật nghiên cứu phát minh phạm trừ tại c vật nghiên cứu p i b ở i vật y r ị l i ệ u h i ế m t h ấ y t ậ t bệnh dược vật được gọi là cô nhi thuốc bình thường từ phát hiện một cái mới hóa chất đến dược vật đưa ra thị trường cần bình quân m ộ ư ơ i năm thời gian nghiên cứu phát minh phí tổn cao tới mấy trăm vạn trí thượng ước đô la hơn nữa vượt qua chín mươi nghiên cứu phát minh dược vật dùng thất bại chấm dứt dù cho dược vật tiến người ba kỳ lâm sàng thí nghiệm nhưng có ba mươi thất bại khả năng hơn nữa bởi vì đối hiếm khuyết thiếu tin cậy lâm sàng tới hạn chỉ tiêu thầy thuốc khám và chữa bệnh hiếm thấy tật bệnh trình độ có hạn người bệnh phân tán lâm sàng thí nghiệm cân đối độ khó lớn hiếm thấy tật bệnh lâm sàng thí nghiệm so sánh mặt k h á c bệnh loại thí nghiệm càng thêm phức tạp bởi vậy nếu như không có đặc thù khích lệ cơ chế không có dược vật công ty nguyện ý qua người n đối hiếm thấy tật bệnh nghiên cứu bởi vì xã hội coi trọng không đủ chăm chú tại hiếm thấy tật bệnh nhân viên nghiên cứu cùng cơ cấu rất ít hiếm thấy tật bệnh tương quan động vật mô hình tế bào hệ càng là vô cùng có hạn lúc này đây từ thiện tiệc tối mục đích đúng là vì lo lắng hiếm thấy tận bệnh người bệnh mộ tập tiền chữa trị để mà cập dùng cho trị liệu hiếm thấy tận bệnh dược vật nghiên cứu phát minh bởi vì tiệc tối tính chất c ũ n g bình thường tiệc tối hình thức hoàn toàn khác nhau trần an đông cùng t i ệ u vũ cùng một chỗ tiến nhập tiệc tối hiện trường cùng hắn nói là tiệc tối hiện trường càng không bằng nói là bắt t ỷ hiện trường tất cả khách quý cùng tham gia biểu diễn nghệ nhân đều rất ngồi ở một cái khách sạn trong đại s ả n h có thể tham gia như vậy từ thiện tiệc tối người phần lớn là bạch công thị có mặt mũi người trong đó cũng không thiếu cùng trần an đông tuổi tương tự người trẻ tuổi thay đổi một thân hoa lệ áo quần diễn xuất k i ể u vũ càng thêm trói mắt để ở một bên ăn mặc bình thường trần an đông thua chị k é m em, em tiểu vũ thậm chí có chút ít hối hận không nên mặc như thế hoa lệ áo quần diễn xuất nàng lúc này càng muốn ăn mặc cực kỳ bình thường quần áo cùng trần an đông cùng một chỗ dạo bước tại trên đường cái tiểu tiểu thư người tốt ta là đại tường sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tổng giám đốc vương tranh ca o hứng phi thường có thể ở chỗ này đụng phải tiểu thư ta bản thân chính là tiểu tiểu thư trung thực f a n hâm mộ ta cảm thấy phải làm người không thể chỉ có sự nghiệp bên trên thành công là trọng yếu hơn là muốn có một viên hồi báo xã hội thiện tâm Lúc năm、so、năm thời gian công ty từ lúc ban đầu một trăm linh vạn tài chính lập nghiệp đến bây giờ đã phát triển trở thành vì tài sản quá ngàn vạn lãi hàng năm nhuận hơn trăm vạn xí nghiệp người loại này thiện tâm ta vô cùng kính nghệ tiểu vũ biết rõ người nọ là tới đây đến gần nhưng cũng không cách nào cự tuyệt vương tranh nghe tiểu vũ vừa nói như vậy càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt đâu có đâu có tiểu tiểu thư không chối từ hạnh lao đến mạch công thị tham gia từ thiện hoạt động loại này tình cảm sâu đậm mới là đáng giá giải trí giới học tập theo ta thấy tiểu tiểu thư so về những cái kia không bệnh cái gọi là đại minh tinh mạnh không biết bao nhiêu lần thật có l ỗ i ta còn muốn đi qua vì buổi tối muốn biểu diễn tiết mục xác nhận một cái tiểu vũ đã cắt đứt vương tranh mà nói sau đó t h ò tay giữ chặt trần an đông tay tiểu đông ngươi theo ta cùng đi vương tranh có tâm ý khác mà nhìn cùng tiểu vũ tay trong tay trần an đông người chủ trì xuất hiện vừa lên đài liền thần sắp nói bệnh hai vô tình người hữu tình chúng ta cử hành lúc này đây từ thiện thế tối mục đích chủ yếu chính là tỉnh lại mọi người đối với chúng ta bên người một đám rất dễ dàng bị người bỏ qua đám người quan tâm hiếm thấy bệnh thường thường được gọi là cô nhi bệnh bởi vì trong nhân loại chỉ có số rất ít người lo lắng loại này tập bệnh Kế tiếp, đến ta muốn giới thiệu một thức. tuổi. ta, tuổi. giới người cho đại gia gia mới nói với nay vừa muốn năm muốn sống nhận nhân này, Nhưng nàng hắn Ng cho Lão đã là, sinh bệnh cũng rất bình thường nhưng là cùng cô nhi bệnh lại có cái gì liên hệ đâu hơn tám mươi tuổi người thân thể cơ năng đều tại không ngừng trượt cho dù sinh bệnh cũng là chuyện rất bình thường không phủ nhận nàng có khả năng có đáng giá đáng thương địa phương nhưng là dùng nàng lửa gạt nước mắt thật phù hợp sao người chủ trì không biết cố ý muốn sâu hiện trường người xem khẩu vị vẫn là chuyện gì xảy ra tóm lại nàng cố ý dừng lại một hồi lâu tài nói tiếp nàng muốn tiếp tục sống sót không phải là bởi vì nàng sợ chết nàng nói với ta nàng sống đến tám mươi tuổi đã sống đủ nhưng là con gái hại không có sống đủ con gái nàng gọi tiêu hồng là một cái dần dần đông lạnh người bệnh cùng với khác dần dần đông lạnh người chứng người bệnh m ộ t dạng cần mở ra thực quản hoặc áp dụng dạ dày tạo lũ giải p h â u dựa vào thua dinh dưỡng dịch duy trì tánh mạng mà phổi cơ bắp cũng sẽ héo rút đình chỉ hô hấp dần dần đông lạnh người chứng người bệnh hầu như đều muốn ý thức thanh t ỉ n h đ ị a n ê n đón thân thể lực lượng cuối cùng biến mất một k h ắ c này tiêu hồng là lao nhân tiểu nữ nhi là lao nhân bốn mươi tuổi thời điểm tài sinh hạ đến năm nay tài bốn mươi tuổi lao nhân ra thường thường không nói một lời đệ chằm chằm vào con gái xem hai người sẽ có thời gian rất lâu đối mặt sau đó hoặc là nợ nụ cười hoặc là khóc lao nhân ra nói nàng gần nhất càng ngày càng cảm giác thân thể không được nhưng là nàng không dám chết bởi vì nếu như nàng rời đi tiêu hồng nên làm cái gì bây giờ chương này hết q hai chương một trăm chín mươi ba thực đấy hiện trường nữ tính không có một cái nào không bị cảm động đến khóc giống chảy nước mắt nhớ tới chính mình sinh bệnh cái k i a một đoạn thời gian t i ể u vũ nhịn không được địa giới lệ tiểu đông trên thế giới nếu là không có tật bệnh thì tốt rồi lao nhân này nữ nhi bệnh ngươi có thể trị thật tốt sao trần an đông lắc đầu không có cái nào thầy thuốc có thể bào y mắc bệnh lao nhân này con gái đã bốn mươi tuổi sinh bệnh thời gian đã rất dài cơ hội là không thể người chuyển loại tình huống này coi như là hoa đà tái thế chỉ sợ cũng có thể vọng bệnh thắng thở rất nhiều thời điểm t ấ t bệnh đều là từ nhỏ bệnh diễn biến vì bệnh nặng nếu như có thể tại tiểu bệnh thời điểm phát hiện chín mươi bệnh cũng là có thể trị hết nhưng là kéo dài tới đã rất nghiêm trọng tình huống chưa chắc là tất cả bệnh đều có thể bị chữa cho tốt tương lai có lẽ sẽ có tốt hơn y học kỹ thuật nhưng là tại trước mắt loại bệnh này hẳn là không có quá tốt đích phương pháp xử lý điều vũ nhẹ gật đầu ta minh mạch chẳng qua là lao nhân này quá đáng thương người xem nàng thân thể suy yếu được phảng phất gió thổi một cái muốn ngã xuống đừng thương tâm n g ư ơ n a g tranh ớ i đ nghĩ hết biện pháp rốt cuộc cùng trần an đông cùng tiểu vũ liền nhau vị trí một gạ khách quý trao đổi vị trí về phần bỏ ra cái dạng gì một cái giá lớn chỉ có vương tranh cùng tên hướng kia khách quý đã biết vương tranh dương dương đắc ý điệu ngồi xuống trần an đông bên người bất quá hắn không có cầm t r ầ n an đông để vào mắt t r ầ n an đông ăn mặc quá bình thường toàn thân cao thấp cộng lại cũng không cao hơn hai nghìn khối tiền mà vương tranh chính mình toàn thân đều là quốc tế nhãn hiệu nói là một cái quốc tế hàng hiệu dương cũng không quá đáng cái này một thân ít nhất là hết mấy vạn t i ê n nào đồ nấy hoa này mấy vạn quần áo và trang sức so về trần an đông cái tia bỏ ra một hai n g à n quần áo và trang sức tốt rồi không biết bao nhiêu lần tiêu tiểu thư thật là tinh xảo chúng ta vậy mà ngồi được gần như vậy vương tranh thứ nhất là cùng tiểu vũ chào hỏi cầm trấn an đông nhìn như không thấy trần an đông thiếu chút nữa phốc phốc một tiếng b ậ t cười thằng này ra mặt cũng quá dày vậy mà nói được như vậy tự nhiên trần an đông trơ mắt nhìn xem hắn cầu bên cạnh cái kia người cả buổi không biết cho người khác cái dạng gì c h ỗ t ố t tài đổi đến vị trí rồi trông thấy trần an đông trên mặt nổi lên cái kia v ẻ tươi cười vương tranh trong nội tâm rất là nén lính giận bất quá hắn tự kỷ cũng là không gì s á n h kịp rất nhanh một tia khinh thường khi hắn khỏe mặt m ở cái nghèo kiết s á t mà thôi lại vẫn dám cười nhạo ta mộng tưởng là tốt đẹp chính là sự thật là n ó n cốt thiếu niên cái lúc này một gã nhân viên công tác dùng xe lăn phụ giúp một người mặc bệnh trang phục đích nữ t ử từ phía sau đài chậm rãi đi ra trước sân khấu tại đèn cựu quang chiếu xuống ngồi ở trước khi thi người xem có thể rõ ràng địa trông thấy xe lăn ngồi người bệnh là một cái thoạt nhìn làn da trắng bệnh tóc khô héo tuổi trẻ nhìn qua lại cũng không là rất lớn nhưng là số tuổi thật sự khẳng định không nhỏ t r ư ơ n g kỳ bởi vì bệnh nằm trên giường làm cho nàng thoạt nhìn thật sự thực tuổi trẻ còn muốn càng tuổi trẻ một ít vị này chính là tiêu hồng từ m ư ơ i tám tuổi bắt đầu cơ thể của nàng biến bắt đầu héo rút toàn thân vô lực chỉ có thể nằm ở trên giường nhưng là nàng lo lắng loại bệnh tật này là một loại vô cùng hiếm thấy tật bệnh bởi vì bị bệnh nhân số cực nhỏ chuyên môn nhằm vào loại bệnh tật này dược vật hầu như không có thị trường cho nên không có bất kỳ một nhà dược vật công ty sẽ vì như vậy một loại tật bệnh trả giá quá nhiều nghiên cứu phát minh thành phẩm bởi vì khuyết thiếu có hiệu quả dược vật trị liệu n à n g tật bệnh từng năm chuyển biến xấu tiêu hồng mẹ con tại trên võ đài gặp lại hai mẹ con ôm c h ặ t gáo khóc làm cho cả từ thiện t i ệ t tối đau buồn tình lập tức đạt tới đỉnh trần an đông cũng là cái mũi đau xót hốc mắt đã trở nên đắt tiểu vũ đã khóc đến rối tinh rối mù may mắn đến thời điểm chẳng qua là vẽ lên đồ trang sức trang nhã lúc này bị nước mắt xông lên ngược lại càng làm cho người dạy bảo vệ c h i tâm tiêu tiểu thư ngươi không cần thương tâm chúng ta đều to lớn trợ giúp các nàng cùng bọn họ cùng một chỗ chống lại bệnh ma tin tưởng tại tất cả mọi người dưới sự trợ giúp bọn họ hai mẹ con nhất định sẽ vui vui sướng sướng địa quá những ngày tiếp theo vương tranh từ trong túi tiền móc ra một cái tờ chi phiếu ở phía trên soát soát viết xuống một cái số lượng vương tranh cầm chi phiếu kéo xuống đến hai tay đưa cho kiều vũ tiểu, tiểu thư cái này một khoản tiền sẽ dùng hai người chúng ta người có tên nghĩa truyền tặng cho cô nhi bệnh rèn sẽ tin tưởng cái này một khoản tiền có thể trợ giúp rất nhiều người một vạn khối trần an đông con mắt rất tiêm liếc mắt liền thấy được chi phiếu bên trên con số đúng vậy tuy nhiên một vạn khối đối với n g ư ơ i mà nói là một số tiền không nhỏ nhưng là đối với ta nói đây coi là không được cái gì ngươi cũng không nên cảm thấy có áp lực vương tranh rất đại độ địa tại trần an đông trên bờ vai vô vô một vạn khối tiền rất nhiều sao thật có thể đủ đến rút tiêu h ù n g sao trần an đông hỏi ngược lại trần an đông những lời này như là đã dẫm vào vương tranh cái đôi mở dạng vương tranh thoáng cái nhảy dựng lên dùng tay chỉ trần an đông nói ra đây là ta chuẩn bị dùng danh nghĩa cá nhân chuyển tặng một khoản tiền k ỹ thật u của ta đại tường sinh vật kỹ thuật công ty hữu hạn còn có thể dùng công ty danh ý chuyển tặng một số coi như là một vạn t h ố i tiền cũng không phải ngươi có thể quên được đi ra ngươi trẻ tuổi sự thật một điểm phú hào thế giới ngươi không hiểu ngươi là tức điên rồi trần an đông mỉm cười ta tại không có tức điên ta tại sao phải tức điên đâu vương tranh thật sự là bị trần an đông gây mạo đ ó lấy dùng tay chỉ trần an đông nói ra có bản lĩnh ngươi cũng xuất ra gần một vạn ta trực tiếp cùng ngươi mười vạn ngươi nói thật trần an đông hỏi đạo đây còn phải nói ta đoán ngươi trong túi tổng cộng không đến một khối vương tranh k i n h bị nhìn xem trần an đông trần an đông một chút cũng không ngại vẫn như c ũ mặt mỉm cười ngươi chẳng lẽ không biết trên cái tinh cầu này còn có một loại tạp phiến gọi là chi phiếu sao ngươi không sợ ta trực tiếp móc ra mười vạn lại để cho ngươi bồi thường một trăm vạn ta ha ha h a ngươi khả năng lấy được ra mười vạn sao vương tranh k i n h thường mà nhìn trần an đông trần an đông lúc trước vừa mới hoàn thành ruộn thuốc cải tạo một hơi tiêu hết hơn một trăm vạn hiện tại tiền mặt cũng không nhiều nếu như lúc này đây quên mười vạn đi ra ngoài nếu như nhân tâm ý địa viện bên kia lại tài chính liền so sánh phiền thái hơn nữa trần an đông mặc dù quên ra mười vạn dùng vương tranh làm người. c h ỉ sợ sẽ trực tiếp chơi xấu ra lại mất vương tranh gặp trần an đông không nói lời nào cho rằng trần an đông cầm không xuất ra tiền cười lạnh nói dù thế nào cầm không xuất ra tiền đã đến a nếu như ta lấy ra mười vạn khối ngươi thật có thể đủ lợi nhuận gấp mười lần trần an đông hỏi đạo đương nhiên vương tranh nói ra t i ể u đông đừng để ý đến hắn tiểu vũ liên bề bụn u kéo trần an đông một chút trần an đông cười nói ngươi lấy trước ra một trăm vạn cúng ta lập tức cầm mười vạn đi ra nói cách khác nếu như ta tuyển quên mười vạn ngươi trên đường hối hận làm sao bây giờ chương này hết q hai chương một trăm chín mươi b ố đội phát bệnh tật h ắ c h ắ c bái kiến không biết xấu hổ chưa thấy qua giống như ngươi vậy không biết xấu hổ ta nếu c ũ n g một trăm vạn ngươi cầm không xuất ra mười vạn khối làm sao bây giờ vương tranh ở đâu tin tưởng trần an đông có thể lấy được ra mười vạn khối tiền hắn cũng không có ý định quên một trăm vạn nếu như tiểu đ ô n g không có mười vạn khối ta thay hắn bổ sung ngươi có lẽ tin tưởng ta có thể xuất ra mười vạn khối a tiền của ta chẳng khác nào là hắn tiền tiểu vũ vô cùng không quen nhìn vương tranh đối trần an đông thái độ nàng tuyệt đối không cho phép người khác khinh thị như vậy trần an đông lần này không riêng gì vương tranh chính là trần an đông bản thân cũng là kinh hải không thôi trần an đông cho dù lại t r í độn đến lúc này cũng có thể nhìn ra được tiểu vũ đối với hắn cái kia một phần tình cảm bất quá như vậy có thể đi đâu trong lòng mình đã có người hơn nữa coi như mình trong nội tâm không a i trần an đông cũng không thấy được có thể cùng tiểu vũ cô gái như vậy từ đi đến cùng đi ngươi còn có lời gì nói tiểu vũ chừng trong mắt nhìn xem vương tranh ta mặc kệ các ngươi vương tranh khi h cục địa đi ra hắn tự nhiên sẽ không vì nhất thời chi khí hào sảng móc ra một trăm vạn một là cho dù hắn móc ra một trăm vạn cũng không lớn khả năng có thể cùng tiểu vũ làm một điểm khó có thể quên được sự tỉnh hai là hắn một khi móc ra cái này một trăm vạn cuộc sống của mình cũng không cách nào đã qua hiện tại kinh tế xa suốt hắn sinh vật công ty cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn công ty này khoản bên trên chỉ có cái này hơn một trăm vạn cái này nếu bởi vì tranh giành tình nhân bỏ ra đi ra ngoài qua không được bao lâu công ty sẽ phá sản bất quá vương tranh nhưng làm trần an đông cho ghi hận lên ban đầu cho rằng nương tựa theo chính mình tài lực có thể cùng kiểu vũ xuân phong nhất độ không nghĩ tới kiểu vũ vậy mà ưa thích như vậy một cái nghèo kết xác còn khắp nơi vì hắn tiến hành bảo vệ có thể thấy được quan hệ giữa bọn họ khẳng định không tầm tưởng nghèo kết xác dám cùng ta đối nghịch xem ta như thế nào thu thập ngươi vương tranh liền từ thiện tiệc tối cũng không có tâm tư nhìn xuống nộp lúc trước nhận lời quên tiền về sau liền vội vàng rời khỏi tiểu vũ người đại diện kiêm sinh hoạt trợ lý lý xảo vi đã đi tới tiểu vũ lập tức muốn gặt hái phải đi hậu trường chuẩn bị tiểu vũ ngươi ở nơi này cho ta ta đi hậu trường đáng tiếc không thể mang ngươi đến hậu trường đi tiểu vũ t i ế c nối điệu rời đi lý xảo vi hướng về phía trần an đông cười cười cũng không có nói cái gì các loại đi vài bước lý xảo vi lại quay đầu lại nhìn trần an đông liếp nhữ mày nàng hiển nhiên đối tiểu vũ đối như vậy một cái nam tử như thế để y vô cùng đ i ệ bất mãn nhưng là kiểu vũ dù sao không giống với bình thường nghệ nhân tiểu vũ có kiểu ra cái này mạnh mẽ hữu lực hậu thuẫn tình huống vô cùng địa đặc t h ủ nhưng là kiểu vũ như vậy một cái nam sinh nói yêu thương bị lộ mặt mà nói đây cũng không phải là lý xảo vi nguyện ý thấy không có quá nhiều lâu tiểu vũ liền lên n à i dùng kia siêu thoát khí chất cùng xuất sắc biểu diễn đả động hiện trường tất cả người xem tiếp tối chấm dứt trần an đông chuẩn bị chờ đợi kiểu vũ tới đây cùng đi kết quả lý xảo vi vội vàng chạy đến trần tiên sinh người tốt tiểu vũ trong nhà đã xảy ra một chút sự tình đã khẩn cấp đã đi ra nàng để cho ta nói cho người biết thật ngại quá trần an đông rất là ngoài ý m u ố n xin hỏi ngươi biết tiểu vũ trong nhà chuyện gì xảy ra sao thực xin lỗi ta chỉ là tiểu vũ sinh hoạt trợ lý tiểu vũ nhà thân phận so sánh đặc thù một sự tình ta cũng bất tiện hướng ngươi lộ ra ngươi về sau hay là hỏi tiểu vũ bản thân a lý xảo vi hướng về phía trần an đông ấ y náy cười cười sau đó vội vàng rời khỏi trần an đông gọi tiểu vũ điện thoại muốn hỏi cái rõ ràng lại phát hiện tiểu vũ điện thoại vậy mà đã tắt điện thoại hẳn là tiệc tối thời điểm tắt điện thoại trần an đông mới vừa đi ra tiệc tối hiện trường liền nhận được tiểu vũ điện thoại tiểu đông thực, thực xin lỗi vừa mới ta thật sự là quá、mau. Bà mẫu u đã xẻ ra c h y ệ người đ a n tại Bạch Công Thị trung tâm bệnh viện, viện. Ta nhất thời Bạch viện viện. bệnh Công nằm rồi. Tiểu vũ rất là ấy nấy. Trần Tiểu ái đi vũ là náy. An Đông đến cố ý bà ạ c Công h Thị, n n hắn Người g lại thả hắn bổ câu. Người bà câu. mẫu tình huống thế nào nghiêm trọng không trần an đông cũng không có nghĩ đến t h i văn na tại xế c h i ề u vẫn cùng hắn thân thiết nói chuyện với nhau không nghĩ tới b u ổ i tối liền đã xảy ra chuyện tình huống bây giờ còn không trong sáng thấy thuốc nói là nhồi máu não cao huyết áp tăng cấp tình huống vô cùng nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện tứ chi tê liệt tình huống bà phụ còn không có chạy tới ta thật sự là lo lắng Bá tại trần an đông đi đến phi trung tâm bệnh viện thời điểm trung tâm bệnh viện thần ngoại khoa các chuyên gia cũng đã chạy tới bệnh viện trừ bọn họ ra trung tâm bệnh viện thậm chí còn cầm tương quan phòng chuyên gia cũng triệu tập trần an đông đi đến bệnh viện thấy được đang tại lo lắng trong khi chờ đợi kiểu vũ tiểu vũ tình huống thế nào trần an đông hỏi đạo tiểu đông thật sự là thực xin lỗi ta không nên cầm một mình ngươi ném ở chỗ đó tiểu vũ rất là áy náy đừng nói nói như vậy ngươi cũng có việc ra chuyện như vậy ai cũng không muốn trần an đông tự nhiên sẽ không trách cứ tiểu vũ chuyện như vậy rơi xuống trên đồi mình chỉ sợ cũng sẽ không so kiểu vũ tốt hơn chỗ nào tiểu vũ bá phụ kiều ngọc quảng bởi vì vừa mới tiếp nhận bạch công thị chính vụ trong tay đầu còn có vài món tiền nhiệm còn sót lại chuyện phiền toái phải tại trong thời gian ngắn giải quyết cho nên tiền nhiệm bắt đầu cái này một hồi hầu như mỗi ngày tăng ca nghe nói thê tử sinh bệnh cũng là vội vàng chạy tới tiểu vũ người bà m â u tình huống thế nào t i ể u ngọc quảng vừa nhìn thấy tiểu vũ liền lo lắng hỏi đạo ta chạy tới nơi này thời điểm đã cứu g i ú p đi qua bà m â u đã lên hô hấp cơ bây giờ còn không có tỉnh lại chuyên gia đang tại bên trong thảo luận tiểu vũ trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc tiểu ngọc quảng cũng là cực kỳ lo lắng căn bản không có chú ý tới tiểu vũ bên người còn đứng một cái n a m hài ta đi tìm bệnh viện phương diện nghe được tiểu thị trưởng đến tin tức bệnh viện viện trưởng ninh đức xuyên vội vàng chạy tới ninh đức xuyên cũng là vô cùng n h ĩ hoặc c cục cục công công bởi là không không tối cái này thị trường phu nhân tình huống cũng rất phức tạp khó khăn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng lại không biết như thế nào cứu chữa tiêu thị trưởng phu nhân nhập viện về sau trung tâm bệnh viện đảng ủy vô cùng coi trọng lập tức tổ chức đắc lực chuyên gia tiến hành khẩn cấp cứu rút sau đó tổ chức chuyên gia tiến hành hội trần bây giờ còn đang thảo luận bệnh tình nhưng là dù sao chúng ta trung tâm bệnh viện không thể so với cấp tỉnh bệnh viện kỹ thuật lực lượng phương diện vẫn có chỗ khiếm khuyết ta đã hướng cao cấp bệnh viện xin giúp đỡ hy vọng bọn hắn có thể phái ra chuyên gia tham gia hội t r ậ n ninh đức xuyên cũng không dám ngay tại lúc này đụng nghịch tiểu thông minh nói cách khác trung tâm bệnh viện bên này không có cách nào tiêu ngọc quảng nhữ mày đây không phải một cái tin tức tốt nói rõ thi văn na tình huống vô cùng địa h à n g bét tốt nhất vẫn có thể đủ đi cao cấp bệnh viện dù sao bên kia kỹ thuật điều kiện cùng đối loại này trầm trọng nguy hiểm tật bệnh kinh nghiệm không phải chúng ta có thể đánh đồng ninh đức xuyên vội và nói chương này hết q hai chương một trăm chín mươi năm nóng như lửa đốt vấn đề là từ bạch công đến bạch s a cần ít nhất ba giờ lộ trình nếu như đụng với c á t xe hoa thời gian còn có thể thêm nữa nếu như trên đường xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n làm sao bây giờ tiêu ngọc quảng hỏi đạo ninh đức xuyên thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi phiền thoái nhưng không có lo lắng những vấn đề này chuyện như vậy hắn tự nhiên không dám đánh cược trong xe cứu hộ điều kiện cực kỳ đơn sơ một khi tại chuyển giao trong quá trình xảy ra vấn đề tất nhiên vô cùng phiền thoái người bệnh còn không có thoát ly nguy hiểm đánh mạng cái lúc này chuyển viện tự nhiên vô cùng nguy hiểm gặp ninh đức xuyên ấp ú n g nói không ra tiêu ngọc quảng nhi nhưng là cái lúc này không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm ta đi liên hệ bạch xa bên kia xem có thể hay không từ bên kia mời mấy cái chuyên gia tới đây ninh đức xuyên tự nhiên biết do t i ề u ngọc quảng bên kia quan hệ như vậy tốt nhất t i ề u ngọc quảng lập tức bấm t i ề u ngọc minh điện thoại đại ca n g ư ơ i đ ừ n g nội ta lập tức tại bảo kiện cục liên hệ mấy cái chuyên gia tới đây t i ề u ngọc minh kỳ thật lúc ấy liền nghĩ đến trần an đông bất quá vừa nghĩ lại cảm thấy vẫn là không quá phù hợp việc này phải dựa vào ngươi rồi kiều ngọc quảng tâm thần bất định địa đã cút điện thoại tại thị chính phủ hắn là một chợ đứng đầu đụng phải bất cứ chuyện gì hắn đều có thể tỉnh táo ứng đối nhưng là vào lúc này hắn chính là một cái bình thường trợ phu người bình thường khẩn trương cùng bối rối hắn cũng sẽ không ngoại lệ nhìn xem ba phụ càng không ngừng tại trên hành lang ra bước tiểu vũ cũng là tâm thần có chút không tập trung thân ngoại phòng chủ nhiệm chu côn hôm nay trên đầu tóc đã bị cào xuống vài cái vốn là đã từ từ thưa thất đỉnh đầu lúc này đây đã cỏ thơm thế t h ế thật vất v ả đem cục trưởng cục công an toàn ra tạm thời lừa dối ở bên này lại tới nữa một cái thị trường phu nhân sẽ không có một cái dễ ứng phó hết lần này tới lần khác hắn chu côn năng lực lại lớn như vậy đại h t r não g công tử t dù, dù sao cũng là một người trong cơ thể thần bí nhất địa phương người trên người ngoại trừ đại não chỉ cần điều kiện cho phép đều có thể làm nhất thiết cắt các cắt nếm thử duy chỉ có không thể tùy tiện hướng đại não hạ đao tin tức tốt tin tức tốt chu chủ nhiệm người bệnh đã tỉnh lại y tá trưởng thẩm hủy vội vàng v ọ t vào hội trần phòng chu côn đ ố n g nhiên đứng dậy dùng trăm mét chạy nước rút tốc độ nhanh chóng xông vào cứu giúp phòng một nhóm lớn thầy thuốc cũng đều là thần sắc vội vàng rất nhanh hướng cứu giúp phòng đi đến vừa nhìn thấy cứu giúp phòng đã có động tĩnh tiều ngọc quảng cũng khẩn trương lên tiểu vũ cũng vô cùng khẩn trương trần an đông với tư cách người n g o ạ i cuộc lại có thể nhìn ra thầy thuốc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng xem ra người bệnh tình huống có c h ỗ i chuyển biến tốt đẹp chu côn đi vào phòng bệnh lại phát hiện sự tỉnh cũng không có mình tưởng tượng tốt như vậy người bệnh cũng chưa xong toàn bộ khôi phục lại người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật tuy nhiên đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng là vẫn như cũ tại trên giường bệnh h i ệ n lên thích ngủ hình dáng bên trái tứ chi không thể nhúc ních h ư mất phải đại não khả năng lớn diện tích tắc nghẽn loại trình độ này giải phẫu đừng nói chúng ta nơi đây tình lý bệnh viện cũng chưa chắc dám tùy tiện hạ đau kết quả lại để cho chu côn càng là kinh hãi ninh đức xuyên đi vào phòng bệnh vừa thấy chu côn lập tức đặt câu hỏi tình huống thế nào không tốt lắm tạm thời không có nguy hiểm tính mạng nhưng là khả năng phải đại não khả năng phát sinh lớn diện tích t ắ nghẽn dùng tác động mạch dược vật đã dùng qua hiệu quả chính là như vậy giải phẫu rõ ràng tắc máu độ khó quá lớn hơn nữa coi như là tiến hành giải phẫu cũng chưa chắc có thể làm cho người bệnh tình huống chuyển biến tốt đẹp một cái không tốt còn sẽ có nguy hiểm tính mạng loại giải phẫu này ta dù sao là không dám làm chu côn khó xử nói chuyện gì xảy ra đi hôm nay tới hai cái trọng yếu người bệnh một cái ngươi đều ứng phó không được chuyện gì xảy ra đi nói ra nhân ra sẽ hỏi trong các ngươi bệnh viện chính là cái này trình độ ninh đức xuyên dùng ngón tay chỉ chu côn ta có biện pháp gì cái này trong đại não tật xấu vốn là vô cùng phức tạp ai có thể đủ dám nói mình có thể ứng phó được tất cả tập bệnh chu côn cũng phiền muộn hắn thậm chí bắt đầu hối hận lúc trước không nên làm cái này thân ngoại cực hạn tính nhiều lắm nhớ năm đó hoa đà muốn cầm tào tháo đầu khai đao liền mất đánh mạng nói rõ là một chuyến này từ xưa đến nay cũng không phải cái gì định n ộ i việc a được rồi được rồi ngươi nghĩ tốt rồi lại đi cùng tiểu thị trường giải thích ninh đức xuyên không muốn cùng chu côn nói tiếp hắn ở đây như thế nào bất mãn chu côn cũng không có khả năng bởi vì chuyện này cầm chu côn nắm bắt trung tâm bệnh viện một năm xuống không thể trị bệnh nhiều hơn nếu bởi vì này loại sự tình nắm bắt một gã thầy thuốc trong lúc này bệnh viện sớm không ai làm việc tại sao lại là ta a chu côn tự nhiên không muốn đi cùng bạch công thị người thứ hai nói loại chuyện này à? ngươi không đi chẳng lẽ để cho ta đi là ngươi là thần ngoại phòng chủ nhiệm hay ta là ngươi muốn là không muốn đi muốn đi nhiều người chính là ninh đức xuyên bất mặt nói chu côn lập tức hấp tấp đ i ệ u chạy ra ngoài h ắ n tự nhiên không thể để cho người khác đi a con mắt theo dõi hắn vị trí người không biết có bao nhiêu đâu thầy thuốc thê tử của ta làm sao vậy tiêu ngọc quảng chứng kiến thầy thuốc đã đi tới vội vàng nên đón lo lắng hỏi đạo trải qua chúng ta toàn lực cứu rút tiểu phu nhân bệnh tình đã có nhất định được chuyển biến tốt đẹp chu côn len lén nhìn kiều ngọc quảng liếc gặp kiều ngọc quảng thần s ắ c b u n g lòng mũi tài nói tiếp tin tức xấu nhưng là bởi vì bệnh tình vô cùng nghiêm trọng đại não vẫn là nhận lấy nhất định được tổn thương hiện tại phía bên phải não tổ chức xuất hiện lớn diện tích t ă n g n é n vô cùng có khả năng dẫn đến bên trái tứ chi không thể hoạt động chu côn m u i n ó i một câu đều muốn nhìn một cái kiểu thị trường biểu lộ hiện tại loại tình huống này có thể chuyển tới bạch xa Sa đi sao kiều ngọc quảng vẫn là hy vọng cầm thê từ phóng tới tỉnh bệnh viện tiếp nhận tốt hơn trị liệu nếu đi có lẽ không có vấn đề gì nhưng là dù sao cũng là nhồi máu chết ai cũng không thể đoán t r ư ớ c có thể hay không tại chuyển viện trong quá trình tái phát vẫn có nhất định được bảo hiểm dù sao từ bạch công đến bạch xa cần thời gian quá dài chu côn không đúng nói loại chuyện này chu côn nào dám nói được quá chết một khi xảy ra vấn đề hắn là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm như vậy a kiều ngọc quảng n h ư mày kiều ngọc minh bên kia tốc độ rất nhanh rất nhanh từ tỉnh bệnh viện triệu tập mấy cái chuyên gia chu lập sinh đã ở trong đó chu lập sinh mặc dù là bảo kiện cục đặc xính chuyên gia một trong nhưng là hắn nhắm vào tỉnh bệnh viện lãnh đạo vị trí đều muốn ngồi như nguyện kiều ngọc minh ý kiến vẫn là trọng yếu phi thường tiêu ngọc minh trả lại cho tiêu nguyên bắc gọi điện thoại không nghĩ tới tiêu nguyên bắc lúc này đây vui vẻ đáp ứng trước đó lần thứ nhất bảo kiện cục chuyên gia khiến cho đầy bùi đất tiêu nguyên bắc là duy nhất bảo trụ mặt cho nên tiêu nguyên bắc đối t i ê u ngọc minh ấn tượng coi như không tệ nếu không dùng tiêu nguyên bắc nóng n ả y căn bản cũng không sẽ đi tiêu ngọc minh còn cố ý lại để cho kiều thanh hà ra mặt tìm bạch s a quân khu cho mượn một trận phi cơ trực thăng cầm vài tên chuyên gia mang đến bạch công thị nếu như thi văn na bệnh tình ổn định lời nói còn chuẩn bị cầm thi văn na trực tiếp thông qua phi cơ trực thăng chuyển tới bạch xa thị như vậy cũng không cần lo l 2 chương 196, xuất phi các h thủ ư ơ n g xuất phạm ơ t r ự chuyên t ă n g chậm rãi r tại t n bệnh viện tổng nhà g tâm mái hợp cao ốc trên gia t t r nguyên một đám từ phi cơ trực thăng đi xuống nhanh chóng sách chạy ra cánh quạt gió lốc phạm vi trung tâm bệnh viện phương diện ninh đức xuyên tự mình tại mái nhà lên đón các vị chuyên gia ta là bạch công thị trung tâm bệnh viện viện trưởng ninh đức xuyên hoan n g h ê n các vị chuyên gia đến ninh đức xuyên cầm vị trí của mình đ ể rất thấp ninh viện trưởng lời khách sáo đừng nói là vẫn là tranh thủ thời gian xem bệnh người a chu lập sinh ngày đó đắc tội kiều ngọc minh hôm nay muốn làm ra cái tư t h ả i đến vãn hồi lúc trước làm một chuyện đúng đúng đúng các vị chuyên gia mời đi theo ta ninh đức xuyên vừa nhìn kiều ngọc minh sắc mặt cũng quá tốt hắn cũng không dám đắc tội kiều ngọc minh hiện tại kiều gia huynh đệ một cái là bạch công thị, thị trưởng một cái là ngành vệ sinh lãnh đạo bao nhiêu cái đều có thể có thể đưa h ắ n cái này viện trưởng nắm bắt tiêu nguyên bác d từ trên phi cơ trực thăng xuống còn có một chút không thích ứng đi đường đều có chút lung la lung lay thích ứng một hồi mới khôi phục đi qua tiến vào phòng bệnh chu lập sinh muốn đã đến não bậc phía tử thoáng cái thần sắc nghiêm túc nhất là chứng kiến phía bên phải ngạch n h ế p đỉnh lá khu lông mày lập tức n h u lại thoạt nhìn khu vực này tắc nghẽn tình huống vô cùng nghiêm trọng loại tình huống này ta không đề nghị tiến hành giải phẫu tốt nhất hay là trước tiến hành bảo thủ trị liệu thông qua dược vật đến cải thiện người bệnh tình huống chu lập sinh nói ra chu thầy thuốc dùng người bệnh tình huống hiện tại được hay không được lập tức chuyển tới bạch xa đi tiều ngọc minh hỏi đạo chu lập sinh lắc đầu người bệnh tình huống còn không phải thập phần ổn định tuy nhiên cởi ư phi cơ trực thăng đến bạch xa cần thiết thời gian không nhiều lắm nhưng là ai cũng không thể cam đoan người bệnh có thể hay không chuyển giao trong quá trình xảy ra vấn đề tiêu nguyên bắc đi được tương đối chậm đi tới cửa sự t ì n h vừa hay nhìn thấy trần an đông ồ trần y sĩ ngươi cũng ở nơi đây tiêu nguyên bắc liếc liền nhận ra trần an đông tiểu vũ là bằng hữu của ta ta vừa lúc ở bạch công thị xem tiểu vũ diễn xuất không nghĩ tới tiểu vũ bá mẫu vậy mà phát bệnh trần an đông rất là tiếc mới như vậy a ngươi không có nhìn tiểu vũ bá mẫu sao tình huống của nàng thế nào tiêu nguyên b á c có chút kỳ quái mà hỏi thăm tiêu nguyên b á c kỳ quái trần an đông lúc này vì cái gì không có dừng lại ở người bệnh trong phòng bệnh mà là xuất hiện ở phòng bệnh bên ngoài ta còn không có đi vào trần an đông lắc đầu tiểu vũ lúc này mới nhớ tới trần an đông là một thầy thuốc xem ta cái này chỉ nhớ vậy mà quên ngươi cũng là thầy thuốc đi cùng ta đi vào giúp ta một chút bá mẫu ta bá mẫu là người tốt tiểu đông ngươi có thể nhất định phải cứu cứu nàng nếu như ta có cơ hội tham gia trị liệu ta sẽ hết sức nỗ lực trần an đông tự nhiên sẽ không cầm lời nói được quá v a toàn bởi vì hắn căn bản không cho rằng chính mình có cơ hội tiếp xúc đến người bệnh dù sao ở chỗ này trần an đông thân phận có chút xấu hổ trần y sĩ đi chúng ta cùng một chỗ đi vào tiêu nguyên bắc bởi vì trước đó lần thứ nhất sự t ì n h đối trần an đông ấn tượng vô cùng khắc sâu tại kiểu vũ dưới sự dẫn dắt tiêu nguyên bắc cùng trần an đông cùng đi tiến đến cứu giúp phòng cứu giúp trong phòng chu lập sinh đám người nhất trí cho rằng lúc này tiến hành giải phẫu là phi thường nguy hiểm hơn nữa cũng không phải tất yếu tiêu thị trường ta cảm thấy được hay là trước tiến hành bảo thủ trị liệu dù sao người bệnh tình huống vô cùng phức tạp vẫn là dùng ổn tỏa làm chủ đương nhiên tiêu thị trưởng cũng có thể nếm thử một cái trung y lý tiêu giáo sư sẽ phải có so sánh đặc thù phương pháp trị liệu trước đó lần thứ nhất chẳng phải khiến cho rất không tội sao chu lập sinh đang khi nói chuyện cũng không biết chưa phát giác ra bên trong bắt đầu cầm tiêu nguyên bắc khai mở soát mọi người con mắt đồng loạt q u a n g hướng tiêu nguyên bắc lại chứng kiến tiêu nguyên bắc cùng hai người trẻ tuổi đứng chung một chỗ tiểu vũ ngươi như thế nào vào được tiêu ngọc quảng nhiễu mày tiêu ngọc minh nhưng là liếc mắt liền thấy được trần an đông tiểu đông ngươi cũng ở nơi đây ta ban đầu muốn mời ngươi tới sợ ngươi không kịp chạy tới ngươi đã ở chỗ này không còn gì tốt hơn vừa vạn tiêu lão đã ở ngươi hiệp trợ tiêu lão cho ta chị dâu trần đoán bệnh một cái tiêu ngọc minh nói ra tiêu ngọc quàng rất là kỳ quái địa xem ra t i ề u ngọc minh liếp hắn không rõ đệ đệ đối với kiểu vũ cùng một chỗ người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đứng lên người trẻ tuổi kia cũng hẳn là một cái thầy thuốc hơn nữa hẳn là một gã trung y y còn lần này tiêu nguyên bắc nhưng không có vô cùng khiêm tốn các ngươi đã tây y tạm thời không có gì biện pháp tốt ta cùng trần y sĩ nhìn một cái cũng tự có thể khá trần y sĩ thế nào hai người chúng ta trung y hợp tác một lần trần an đông cũng biết hiện tại cũng không phải là khiêm tốn thời điểm có thể a vừa vặn thừa cơ hội này cùng tiêu lão học tập một chút c h â n y k i ệ sư ta đây lão già khẳng k h m tay chân không nhanh nhẹn ngươi tới đây đem một cái mạch nhìn xem đến tột cùng là vấn đề gì tiêu nguyên bác nói ra c h â n an đông giữ mạch về sau mở miệng nói ra nguyên khí đã hư tất nhiên không thể đạt đến mạch máu mạch máu không khí huyết dịch tại trong mạch máu vận hành thế lực chậm chạp mà hướng ăn khí huyết suy yếu chắc chắn dẫn đến huyết mạch vận hành chậm chạp thậm chí ứ trệ mạch lạc cuối cùng dẫn đến não mạch không thông thần cơ mất nuôi dưỡng mà phát làm các bệnh linh su thứ tiết chân tạp nhậu bên trong cư doanh vệ doanh vệ hơi suy tức thì chân khí đi tà khí sống một mình phát vì liệt nửa người tiêu nguyên bắc cũng kiểm tra rồi một phen hướng trần an đông gật gật đầu trần y sĩ trần văn bệnh ta vô cùng đồng ý trần y sĩ ngươi nói một chút ngươi chuẩn bị như thế nào đi cho người bệnh chữa bệnh trần an đông gật gật đầu nguyên khí hao tổn tổn thương não mạch thứ trệ là nhồi máu nào cái chết phát bệnh trụ cột chứng khí hư máu động là chủ yếu bệnh cơ nhồi máu nào chết thường xảy ra dịch bệnh tại khí huyết thiệt thòi hư lại thêm dùng rất nhiều bệnh lý nhân tố xâm nhập tức thì khí càng hư huyết càng ứ trứng khí hư mà trệ vận huyết vô lực chứng khí hư máu động má ứ h u y ế trần y sĩ phương án trị liệu ta vô cùng đồng ý châm cứu kỹ thuật ta không bằng trần y sĩ ta đề nghị do trần y sĩ đến tiến hành trị liệu tuy i ê n g u ê nhiên bác đối Đông Trần An p ư ơ n án g trị l ệ u phi thường hài、lòng. hắn một chút cũng không có cảm thấy một t lòng, cũng sóng vào cảm có vô bị sao r bờ c tiêu xấu hổ, ngược l ạ có một loại chứng đón một mừng. tuổi trẻ Tuấn Kiệt đón đến vui mừng. Tuy loại kiến vui i h đến n n t i ê nguyên bác đối trần an đông vô cùng ủng hộ nhưng là kiều ngọc quảng cũng rất lo lắng hắn cao mày nhỏ rộng về phía kiều ngọc minh nói ra người trẻ tuổi kia là ai hắn thật đáng tin sao Ca, n g ư ơ i yên tâm đi tên tiểu t ử này tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là bảo kiện cục chuyên gia vẫn là ta đặc biệt tiến cử ban đầu ta liền đã sớm muốn cho người trẻ tuổi này cho chị dâu nhìn một chút ai biết chị dâu vậy mà tại bạch công thị xảy ra chuyện tiêu ngọc minh đối trần an đông vô cùng tín nhiệm chương này hết q hai chương một trăm chín mươi bảy oan ra ngõ hẹp đánh hổ thân huynh đệ tiêu ngọc minh đối với chính mình huynh đệ ý kiến tự nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi hơn nữa thê tử tình huống đã vô cùng không lạc quan nếu như tiếp tục chỉ hoán x u ố n giới cũng không phải là chuyện gì tốt trần y sĩ vậy đã làm phiền ngươi tiêu ngọc quảng trịnh trọng về phía trần an đông nói ra trần an đông gật gật đầu lại tin tưởng m ờ i phần nói tiểu bá phụ xin yên tâm ta sẽ hết sức trần an đông đi tới chỗ nào sau lưng đều có một cái bao mặc dù có cái thời điểm thoạt nhìn có chút không được tự nhiên nhưng là đối với trần an đông mà nói đây đã là một t r ù n g tập quán với tư cách trung y thì hãy, hắn không cần tây y nhiều như vậy công cụ nhưng là hắn cũng có một ít nhất định phải tùy thân mang theo đồ vật hát châm hộ kim châm chính là phải mang theo còn có châm cứu đồng nhân trần an đông ngay cả có một khắc không thấy được đều cảm giác không thoải mái sẽ cực kỳ nhanh từ trong túi sách tìm ra một cái đơn thuốc tờ đơn ở phía trên sẽ cực kỳ nhanh viết xuống một cái phương thuốc giao cho tiêu nguyên bác tiêu lão đợi tí nữa ta cũng cần những dược liệu này không có một dạng dược liệu muốn cách đi ra dược tề do ta tự mình đến bào chế ngươi để cho bọn họ cho ta chuẩn bị cho tốt một ít bắt buộc vật phẩm tiêu nguyên bắc thần sắc ngưng trọng từ trần an đông trong tay tiếp nhận đơn thuốc nhìn kỹ một cái trần an đông khai mở đơn thuốc cũng là không ngừng n gật đầu không nghĩ tới tiểu t ử này ngoại trừ châm cứu rất lợi hại bên ngoài đơn thuốc vậy mà cũng như vậy tinh thông lại để cho tiêu nguyên bắc chấn động cho dù trần an đông tại phương diện khác còn muốn r ứ t lại phía sau một ít nhưng là có hai thứ này trần an đông đã so với bình thường trung y tốt rồi không biết bao nhiêu m ạ u dẫn ta đi hiệu thuốc ta muốn đích thân múc thuốc tiêu nguyên bắc đối phương thuốc vô cùng coi trọng ban đầu h ắ n có thể cho trung tâm bệnh viện người đi phụ trách nhưng là hắn biết rõ loại này thời điểm r a không được bất luận cái gì sai lầm hắn tự mình đi bốc thuốc còn có thể phân biệt rõ dược liệu yêu huyết mà ngay cả chu lập sinh cũng có chút kỳ quái tiêu nguyên bác người kiêu ngạo như vậy vậy mà sẽ đối với một người tuổi còn trẻ thầy thuốc coi trọng như vậy đồng thời hắn cũng tò mò lúc này đây trần an đông có thể hay không lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích tập phiến t ử bên trên hắn có thể nhìn ra được thi văn na tình huống cũng không lạc quan nếu như tại tỉnh bệnh viện hắn sẽ xem xét tặng cho người bệnh làm cái giá giải phẫu nhưng là mặc dù là tiến hành cái giá giải phẫu cũng chưa chắc có thể làm cho người bệnh triệt để khôi phục húng chi cái giá giải phẫu bản thân cũng là có nhất định mạo hiểm hơn nữa tất nhiên lại để cho người bệnh chất lượng sinh hoạt đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng không đến thật sự không có cách nào hắn cũng không muốn làm như thế ý định trần an đông từ trong ba lô lấy ra ngân châm tại trần an đông chuẩn bị châm cứu thời điểm trong phòng mọi người rất tự giác lui đi ra ngoài chỉ để lại kiều ngọc q u a n g cùng kiều vũ mặt khác còn có y tá t r ư ờ n g thẩm hủy thẩm hủy muốn phối hợp trần an đông cầm người bệnh thi châm bộ vị lộ ra cũng may trần an đông lúc này đây lấy việc cực n h ọ tại x ấ hổ vị trí cho nên cũng không có lại để cho cứu giút trong phòng tình huống quá mức x ấ hổ trần an đông đệ nhất châm dĩ nhiên cũng làm làm ra tác dụng ban đầu bên trái thân thể không có phản ứng thi văn na vậy mà cảm nhận được đau đớn phát ra một tiếng thống khổ t h a n nhẹ tiêu ngọc quảng đám người nhưng là vui vẻ tuy nhiên thi văn na đã nhận lấy thống khổ lại biểu lộ hắn trái đại não đang khôi phục đây là một cái hiện tượng tốt trần an đông lại tự a hồ như không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại càng thêm châm tĩnh g a châm càng thêm châm ổn không có chút nào đã bị người bệnh phản ứng ảnh hưởng liên tục châm đâm ba mươi mấy người mệt vị trần an đông tài đình chỉ tiến hành châm đâm mà là duy trì h châm chấn động hiện tại trung ý đã bắt đầu đếm thử chọn dùng mạch sung châm cứu tới lấy đại truyền thống châm cứu nhưng lại rất khó chính thức thay thế truyền thống châm cứu nguyên nhân chính là hiệu quả trên l ệ thật lớn đương nhiên loại này điện châm so truyền thống châm cứu có phi thường lớn như việt tính sử dụng điện châm căn bản không cần thi châm người đối châm cứu đến tột cùng cao bao nhiêu tạo nghệ quan trọng nhất là chỉ cần thời gian nhất định v u ấ n luyện cơ hội tất cả mọi người có khả năng trở thành châm cứu sư nhưng là l tối trọng yếu nhất tác dụng chính là chọn dùng bất đồng thủ pháp đối bệnh hoàn tiến hành bộ tiết mà điện c h â m đã đem châm cứu biến thành một loại chấn động kích thích hoặc là cảm giác đau kích thích cùng truyền thống châm cứu lý niệm hoàn toàn đi ngược lại những thứ này hát c h â m phảng phất là dùng người da thịt vì sân khấu vũ giả bình thường đang không ngừng địa chấn động càng không ngừng phát ra hoang long rất nhỏ kêu to trần an đông thi triển bất đồng thủ pháp lại để cho tất cả hát c h â m tựa như đang tiến hành một hồi cực kỳ phức tạp ô tôn đợi đến lúc trần an đông chuẩn bị thu t r o n thời điểm tiêu nguyên bắc đã mang theo một bao lớn dược liệu tại cửa ra vào đã chờ đợi tiêu lão nếu không ngươi vào xem một chút đi tiêu ngọc minh chỉ chỉ cứu giút trong phòng tiêu nguyên bắc lắc đầu hiện tại không c h â n y sĩ y thuật tuyệt đối sẽ không có vấn đề c h â n cứu làm xong tất nhiên muốn đi ra bào chế dược vật còn cần chuẩn bị một gian đơn độc gian phòng chuẩn bị một ít vật phẩm lập tức hay dùng mà vượt tiêu nguyên bác lại để cho kiều ngọc minh lập tức đi chuẩn bị một ít bào chế dược vật thiết bị bạch công thị trung tâm bệnh viện bản thân cũng là có trung y khoa bào chế dược liệu thiết bị tự nhiên là không thiếu ninh đức xuyên còn chưa kịp chuẩn bị một mình gian phòng cứu giúp phòng đại môn đã mở ra trần an đông từ bên trong đi ra tiều đông tình huống đến tột cùng thế nào a tiều ngọc minh vội vàng đi về hướng trước hỏi đạo khá tốt d một, một, một, một, một giờ ệ sau trần an đông bưng một ly màu đỏ sẩm thuốc đồng ý đi ra nghĩ biện pháp cầm thuốc đ ô n g ý cho người bệnh phục dụng số dưới trần an đông cầm nước thuốc i à o cho thẩm hủy、Tốt. thẩm hủy từ trần an đông trong tay tiếp nhận nước thuốc liền hướng phòng bệnh đi đến lại nói đồng nhất tầng lầu cách xa nhau không bao xa một kiện phòng bệnh đám bọn họ đột nhiên mở ra thôi quan x o á y thôi công tử từ bên trong đi ra hắn không có làm rõ ràng tại sao mình xuất hiện ở bệnh viện chuyện lúc trước hắn đã không nghĩ ra gặp quỷ rồi như thế nào đem một mình ta ném tới nơi đây liền cái người nói chuyện cũng không có chứ thôi quan x o á y dùng sức địa tại chính mình trên đầu gõ đều muốn nhớ tới chính mình lúc trước đến tột cùng là đang làm gì nhưng là ở đâu còn có nửa điểm ấn tượng không phải oan g i a không tụ họp đầu thôi quan x o á y liếc nhìn trần an đông liền nhận ra được là ngươi là ngươi ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi thôi quan soái hướng trần an đông vào tới ta nếu ngươi cựu cũng không làm như vậy ngu xuẩn sự tình trần an đông cũng nhìn thấy thôi q u a n g x o á i trần an đông lạnh lùng cười cười thôi q u a n g x o á i đột nhiên nhớ tới ngày đó trần an đông đối với hắn làm một chuyện người người chúng ta chờ coi thôi q u a n g x o á i rất độc thân câu nói vừa dứt liền không thấy bóng dáng trần y sĩ cái kia người là đang uy hiếp ngươi sao các ngươi tại sao có thể có ăn tết đâu tiều ngọc minh đang muốn tới đây hỏi dược vật sự tình vừa hay nhìn thấy một màn này chương này hết q hai chương một trăm chín mươi tám chuyển biến tốt người này là một bệnh tâm thần g ữ a trưa ta cùng tiểu vũ đang dùng cơm thời điểm đụng phải tiểu từ này hắn đã chạy tới quấy dối ta không muốn nhiều chuyện cùng với tiểu vũ không để ý đến hắn không nghĩ tới hắn vậy mà khí thỏa đáng trận ngã xuống không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hắn t r ầ n an đông đối giữa chưa sự tình thoáng làm điều chỉnh không có việc gì chuyện này ta sẽ tìm người đi xử lý chị dâu ta tình huống thế nào có thể hay không chuyển tới bạch sa đi tiều ngọc minh nói tới chỗ này vội vàng bổ sung nói ra tiểu đông ngươi đừng hiểu lầm ta không có hoài nghi ngươi năng lực chỉ là của ta đại ca đại tẩu vừa tới bạch công thị bên này ở bên cạnh nằm viện không quá thuận tiện hôm nay tình huống này ngày mai người nhà ta khẳng định biết hết rồi đến lúc đó một đại gia tử mọi người hướng bạch công thị chạy thật sự bất tiện hơi trọng yếu hơn chính là bạch công thị bên này điều kiện thật sự có hạn bạch s a bên kia điều kiện có lẽ rất tốt một điểm cho dù chuyển đến bạch s a ta còn là hy vọng ngươi tới phụ trách trần an đông không có để ý tình huống bây giờ còn không rõ lãng châm cứu về sau tình huống hơi chút ổn định một ít nhưng là cũng không có thể nói liền triệt để không sao nhưng là chuyển tới bạch s a đi chắc có lẽ không có vấn đề gì bất quá hay là trước quan sát một ngày càng thêm một thỏa vậy cứ như thế quan sát một ngày nếu như bệnh tình ổn định vậy chuyển tới bạch xa đi tiêu ngọc minh gật gật đầu trần an đông đi vào phòng bệnh y tá trưởng thẩm hủy đã đem trần an đông bảo chế tốt thuốc đông y một chút cho ăn xuống dưới vốn đang lo lắng người bệnh tích thủy k h ó tiến mớn thuốc chỉ sợ muốn áp dụng một ít thủ đoạn không nghĩ tới người bệnh tựa hồ đang phối hợp bình thường một chén thuốc thang không có một chút thời gian dĩ nhiên cũng làm đã cho ăn xuống dưới tự nhiên cũng cho thấy người bệnh tình huống tại chuyển biến tốt đẹp lúc trước châm cứu trị liệu xác thực đã làm ra tác dụng trần y sĩ người bệnh đã đem dược tệ uống vào chứng kiến trần an đông đi tới thẩm hủy mừng rỡ nói ra ừ xem ra quả thật có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp trần an đông trên mặt cũng lộ ra dáng tươi、cười. c h â n y sĩ ngươi châm cứu thật lợi hại đã vậy còn quá nhanh thì có lớn như vậy tiến triển t h ầ m hủy nhịn không được tán thưởng một câu vẫn khí tốt mà thôi trần an đông cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý mớn tại châm cứu hoàn tất về sau trần an đông liền có thể đủ cảm nhận được người bệnh một ít biến hóa rất nhỏ n g h e xong thê tử bệnh tình có chuỗi chuyển biến tốt đẹp tiêu ngọc quảng mừng rỡ và phần c h â n y sĩ thê tử của ta lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục lại tiêu thị trưởng ngươi đ ư n g nội tình huống tại triều lấy tốt phương hướng phát triển nhưng là sự vật luôn luôn một cái phát triển quá trình người bệnh tỉnh thập phần nghiêm trọng cần một cái từng bức khôi phục quá trình hiện tại chỉ có thể nói có một cái tốt phát triển xu thế còn cần kế tiếp trị liệu nếu như nhà các ngươi thuộc tín nhiệm ta ta sẽ hết sức nỗ lực trần an đông tự nhiên không thể nói được quá v ậ y toàn dù sao người bệnh bệnh tình lập tức biến hóa kế tiếp sẽ phát sinh cái gì ai cũng khó có thể c a m đoan trần y sĩ ta tin tưởng ngươi ta khẩn cầu ngươi nhất định phải cầm thê tử của ta chữa cho tốt ta mắc nợ thê tử của ta thật sự quá nhiều nàng một mực ở sau lưng cho ta yên lặng trả giá vì gia đình trong trong ngoài ngoài vất vả hiện tại biến thành cái dạng này đ ề u âu thức trách nhiệm của ta a kiều ngọc quảng không thèm để ý chút nào ở trước mặt mọi người lộ ra hàn tính tình thật mà trong phòng bệnh tất cả mọi người tại kiều ngọc quảng đối thê tử thâm tình vô cùng cảm động người bệnh bệnh tình ổn định tạm thời cũng không cần áp dụng cái gì biện pháp kiều ngọc quảng lại để cho thư ký đinh nguyên trung đi an bài chữa bệnh chuyên gia và ở khách sạn trần an đông tự nhiên cũng là cùng bạch xa tới chuyên gia y học đám bọn họ một đạo tiến về trước khách sạn mới đi ra khỏi bệnh viện không nghĩ tới thôi quan xoáy liền mang theo một đoàn bạch công thị công tử ca đám bọn họ cùng với một ít trên đường lẫn vào tiểu đầu xo chạy tới bệnh viện thôi quan g x o á i cũng là tại bạch công thị hoành hành ngang ngược đã quen căn bản là không có chú ý trần an đông cùng nhau trong đám người còn có thị chính phủ bí thư trưởng đinh nguyên trung hắn với tư cách người trong cuộc tự nhiên nhớ rõ trần an đông khi hắn trên người động tay động chân mới khiến cho hắn ở đây trong bệnh viện tươi sống rằng cỏ cả buổi hắn lúc nào nếm qua lớn như vậy thiệt thòi cái lúc này hắn sớm bị l ử a giận làm cho hôn mê ý nghĩ vừa lên đến liền chỉ vào trần an đông lớn tiếng nói cháu trai ai da da của ngươi ta đã đến ngươi muốn là thất h ờ i liền tranh thủ thời gian quỳ xuống trên mặt đất bảo ta một tiếng da da sau đó bồi thường ta cái trăm tám mươi vạn ta hãy bỏ qua ng t r ăn An Đông cướp ta hắc hắc, ăn cướp tính toán cái gì tại bạch công thị ra ra của ngươi ta chính là bạch công thị thiên ngươi muốn là thức thời tranh thủ thời gian quỳ đến trên mặt đất bảo ta vài tiếng ra ra nói không chừng đem ta là xứng rồi ta thiểu ít đi muốn ngươi một hai chục vạn cũng không phải không được thôi quan g x o á i cũng không có ý định lập tức hạ thủ nghèo bắt được con chuột cũng nên trước trêu đổ một phen đừng ngươi ngàn vạn đừng ít đi ta nhắc gan vừa nghe đến người khác muốn đánh tiếp ta tình nguyện nhiều chỗ cũng không nên ít ra bất quá ăn cướp là phạm pháp ngươi không nên phạm pháp sao t r ầ n An đông đùa c ợ t mà nhìn thôi q u a n x o á i phạm pháp tại bạch công thị ta chính là pháp thôi q u a n x o á i khí phách bên cạnh giò nói đinh nguyên trung cũng biết không thể để cho thôi q u a n x o á i lại náo số g ư ớ i nơi đây nhiều như vậy đến từ tình lý chuyên gia vạn nhất gây ra sự tình gì đến đối bạch công thị ảnh hưởng tự nhiên không là bình thường lớn thôi q u a n x o á i ngươi đừng đem ngươi tra hướng trong chết lừa được đinh nguyên trung đứng dậy ngươi muốn xem như cái đó dễ hành ngươi thôi con soái đột nhiên bị méo ở cổ bình thường một câu đều nói không đi ra con mắt mở t o thôi con soái lại khó kiếp Cũng trần g y sĩ là kiểu thị trưởng mời tới thầy thuốc ngươi tìm trần y sĩ phiền thoái xảy ra chuyện gì đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi đinh nguyên trung cũng không cho thôi quan soái sắc mặt tốt trải qua chuyện này về sau trần an đông nếu như trị thị trưởng phu nhân đem đến từ nhưng sẽ cùng tiểu thị trưởng thành lập dạy phi thường tốt quan hệ thôi quan xoáy muốn tìm trần an đông p h i ề n thoái quả thực chính là ngu xuẩn thôi quan xoáy xứng sở mà nhìn trần an đông hắn không biết rõ người này đến tột cùng có nhiều bối cảnh lại bị tiểu thị trưởng thư ký coi trọng như thế thư ký coi trọng một người tự nhiên là bởi vì lãnh đạo bản thân rất xem trọng đinh nguyên trung coi trọng như thế trần an đông tự nhiên là bởi vì kiểu thị trưởng vô cùng coi trọng thôi quan xoáy rất muốn đào tẩu nhưng là dưới chân phẳng phất đính vào trên mặt đất bình thường căn bản bước không ra bước chân thôi công tử ngươi không phải còn muốn tiền sao. nếu không đi với ta atm đi lên lấy ngươi xem thế nào trần an đông chế nhạo nói thực xin lỗi thực xin lỗi ta có mắt không trâu thôi quan g x o á y hung hăng địa quạt chính mình hai cái c á i tát sau đó quay người bỏ chạy cùng thôi quan g x o á y cùng đi đến người vừa nhìn thấy thôi quan g x o á y chạy trốn vội vàng đi theo chương này hết q hai chương một trăm chín mươi chín đọc nghiên bất quá thôi quan g x o á y không có chạy ra rất xa đã bị người ngăn chặn đường đi mà ngay cả đinh nguyên trung cũng không có chú ý tới cùng tiều ngọc minh một đạo tới cũng không dừng lại là chữa bệnh chuyên gia phi cơ trực thăng là từ tỉnh quân khu nhường cai đến nhân ra không chỉ có phái máy bay tới đây trở lại cái quân nhân tiêu ngọc minh từ t r ầ n an đông trong miệng biết được thôi quan g x o á y sự tình về sau lập tức lại để cho vị này quân nhân đi xử lý vị này quân nhân là kiểu thanh h ạ bộ hạ cũ bộ hạ cùng tiêu ngọc minh quan hệ cũng vô cùng không sai trực tiếp cùng bạch công thị cảnh sát vũ trang trung đội tiến hành liên hệ nhân ra hai lời chưa nói phái một cái sắp xếp tới đây trực tiếp cầm thôi quan g x o á y một nhóm ngăn ở hiện trường các ngươi muốn làm gì thôi quan soái gặp bị người ngăn trở đường đi ngoài mạnh trong yếu địa la lớn n ắ bắt thỉnh quân khu tới ga quân nhân kia nghiêm nghị quát một đám tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng quân nhân một loạt trên xuống cầm thôi quan g x o á i một đoàn người toàn bộ đệ xuống đất a thôi quan g x o á i phát ra mổ heo bình thường tiếng kêu thang thiết ba ta là thôi k h á n h tất mạo thả ta ba của ngươi là ai đều bảo không được ngươi gã quân nhân kia khinh thường nói thôi quan g x o á i tự nhiên minh bạch hôm nay đã trúng thiết bản lên nhưng là cái lúc này coi như là hối hận cũng đã không còn kịp rồi đinh nguyên trung ban đầu cũng không tưởng tượng đem sự tình nào lớn nhưng là chuyện cho tới bây giờ nhưng là không cách nào vãn hồi rồi hắn hiện tại cũng không biết kiều ngọc quảng thái độ tự nhiên không dám loạn cho mớ vào mà là trước đem trần a n đông đám người an bài đến trong tửu điếm sau đó lại cầm tình huống hướng tiểu ngọc quảng báo cáo chuyện này đối tiểu ngọc quảng mà nói cũng là chuyện phiền thoái vừa tới bạch công thị liền động một cái quan n h ị lại dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm nhưng là cái này thôi quan x o á y làm được như thế quá phận thậm chí đều đụng vào trên người hắn đã đến còn không có một điểm thái độ chỉ có thể để cho người khác cảm thấy hắn dễ gạt gẫm dứt khoát đến g i ế t gà dọa khỉ tại chỗ liền gọi điện thoại rằng thôi khánh tất đều tới đây tôi khánh tất nghe nói con mình đụng vào thị trường trong tay đi cũng là cực kỳ khiếp sợ mặt khác cũng lo lắng trở thành thị trường tiền nhiệm giết gà dọa khỉ cái con kia gà vội vang chạy tới tiểu thị trường thật sự là xin lỗi bởi vì một mực ở hệ thống công an công tác công tác vô cùng bận rộn người đối diện bên trong tiểu tử sơ tại quảng giáo không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà gan to bằng trời đến như vậy một cái trình độ bất quá tiểu tử này nếu như phạm pháp nên vì hắn hành vi gánh chịu tương ứng trách nhiệm ta tuyệt đối sẽ không xin tha cho hắn tôi h khánh tất vừa lên đến liền thái độ vô cùng thành khẩn địa thừa nhận sai lầm ánh mắt lại một mực ở vụ trộm xem xét kiều ngọc quảng tân sắc Tiêu ngọc quảng trên mặt cũng không có ghi rõ cái gì nói chuyện n g ự a khí cũng vô cùng bình thản thôi cục trưởng công tác tuy trọng yếu con cái quản thúc cũng là trọng yếu phi thường cán bộ con cái hành vi thường thường có thể ảnh hưởng đến quần chúng đối cán bộ của đảng ấn tượng thôi khánh tất trong nội tâm âm thầm cầm chính mình lừa bố mày nhi tử mắng vô số lần nhưng là ngoài miệng tức thì vội vàng phủ nhận không có ta tuyệt đối là không biết rõ tình hình tiểu tử này bình thường trong nhà biểu hiện hoàn toàn không phải hôm nay cái dạng này vàng không thì ta cũng sẽ không, không biết chút nào tiểu ngọc quảng không phải nhất định phải cầm sự tình hướng thôi khánh tất trên người kéo hắn là muốn thửa cơ hội này gõ thôi khánh tất một phen tiêu ngọc quảng cũng không hy vọng cầm chuyện này nào lớn dù sao hắn là một cái người ngoại lai thứ nhất là bộc lộ tài năng dễ dàng khiến cho những thứ này rắn rít địa phương ôm đoàn chống lại trần an đông đối thôi công tử kết cục không phải rất cảm thấy hứng thú đã đến khách sạn hắn rửa mặt ngay tại trong phòng xem tv không nghĩ tới cái lúc này cửa phòng linh văng lên trần an đông mở ra đám bọn họ vừa nhìn dĩ nhiên là tiêu nguyên bác tiêu lão mau mời tiến mau mời tiến trần an đông vội vàng lại để cho tiêu nguyên bác để cho tiến đến trần y sĩ lão hủ sẽ không đã quay dậy ngươi nghỉ ngơi đi tiêu nguyên bác hỏi đạo không có trần an đông vội vàng cho tiêu nguyên b á c châm trả h ắ nội đ cái này tiêu nguyên b á c vị này lao trung ý gì vẫn là rất tôn kính trần y sĩ ta tới mục đích chủ yếu là muốn tới đây cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái châm cứu châm pháp không biết trần y sĩ thuận tiện bất tiện thảo luận tiêu nguyên bác hỏi đạo trần an đông gật gật đầu đương nhiên không có vấn đề ta là hoàn toàn nhân vật mới châm cứu phương diện chính là ỷ vào từ một quyển sách cổ thấy một ít cổ điện châm pháp mà thôi trên thực tế ta còn có rất nhiều phương diện vô cùng khiếp k h u t quả nhiên là cổ điện châm pháp quan sát người rồi hai lần châm cứu cứu người quá trình lúc kia liền hoài nghi trần y sĩ chọn dùng cổ điện châm pháp không nghĩ tới thật đúng là như vậy quốc gia của ta cổ đại trong sách thuốc ghi lại rất nhiều châm cứu châm pháp nhưng là có thể chuyển lưu đến bây giờ châm pháp đã không nhiều lắm hiện tại rất nhiều trung ý viện chọn dùng điện châm thay thế châm cứu trên thực tế đã sớm không phải chân tránh châm cứu hiệu quả so về cổ đại trong sách thuốc ghi lại cổ điện châm pháp đã kém rất nhiều tiêu nguyên bắc cùng t r ầ n an đông hai người trò chuyện dạy cổ điện châm pháp liền một phát không thể vắn hồi càng trò chuyện càng hợp ý quả thực là gặp nhau hận mượn tiêu lão ngươi mới vừa nói ngươi vẫn còn tam tương trung ý dược đại học mang nghiên cứu sinh ta có thể không thể đọc nghiên cứu của ngươi sinh n Ta a mặc dù đ người bạch xa viện y học đọc sách, h xa viện vài năm n y n như g là ư vậy t r n n g học có thể học h có được bao ê u quyết, thứ, cũng là có thể、nghĩ. Ta tại trụ cột thể thống tập một nghĩ. phương hy hội hệ học cũng có cùng cùng có có cơ cái. diện vẫn vọng Người là là địa kiếm vô vô xem thế nào trần an đông nhưng thật ra là tuyệt đối nếu như có thể cầm cái chính quy trường học văn bằng tương lai cùng ngụy tình tinh hai cái càng thêm xứng m ộ t í tiêu t nguyên bác hai mắt tỏa sáng vui vẻ nói đương nhiên có thể ai chẳng qua là y thuật của ngươi so với ta còn mạnh hơn ta khi ngươi đạo sư không quá phù hợp tiêu nguyên bác thật đúng là có chút ít không tốt lắm ý tứ tuy nhiên hắn vô cùng khát vọng người trẻ tuổi này có thể trở thành học sinh của hắn liên tục hai lần trần an đông đều so với hắn biểu hiện còn muốn đoạn mắt lại để cho tiêu nguyên b á c có chút không có ý tứ như thế nào không thích hợp ngươi l á o tri thức rộng như vậy bác dạy chính là sẽ một điểm châm cứu phương diện khác có thể kém đến quá xa ngươi đ ừ n g chê ta trụ cột quá kém là được rồi trần an đông cũng là cùng tiêu nguyên bác trao đổi một phen về sau cảm thấy tiêu nguyên bác hiểu đồ vật nhiều lắm đối với hắn cái này thiên khoa đệ tử mà nói thích hợp nhất bất quá bất quá trần an đông rất nhanh lại bắt đầu làm khó tiêu lão đọc nghiên cứu của ngươi còn sống muốn khảo thi sao nếu muốn khảo thi mà nói ta sợ là thi không đậu trần an đông tuy nhiên không có khảo thi quá nghiên cứu sinh nhưng là biết rõ thi nghiên cứu cứu sinh là muốn khảo thi tiếng anh còn có bài chuyên ngành đối với hắn cái này không có ở chính quy viện trường học đã học học cặn bã mà nói tự nhiên khó với lên trời tiêu nguyên bắc cười hắc hắc nếu cái khác chuyên nghiệp ngươi không tham gia cuộc thi tự nhiên là không được nhưng là chúng ta trung ý có trung ý tính đặc thù tiếng anh điểm cao hơn đối học trung ý cũng không có bao nhiêu c h ỗ t ố t cho nên chúng ta có thể dùng truyền thống trung ý chuyển thừa phương thức cầm người chiêu cho ta nghiên cứu sinh chỉ cần ta đã đồng ý là được rồi tiêu nguyên bắc không chỉ có riêng là tỉnh bảo giám cục chuyên gia đồng thời cũng là quốc gia cấp chữa bệnh chuyên gia Chương h này ế trước quy chương tác. như vậy ngươi tới trước t ỉ n h trung y viện công tác đọc cái tại t r ư ớ c nghiên cứu sinh như vậy trong nhà người áp lực cũng càng nhỏ một chút chúng ta trung y vốn chính là cấp cho chú trọng nhất thực tế nghề trung y viện người bệnh loại hình nhiều ngươi bây giờ năng lực cũng có thể ứng phó được đại bộ phận tập bệnh như vậy ngươi có thể t ạ i thời gian cực ngắn bên trong tích lũy dậy phong phú kinh nghiệm tiêu nguyên b á c thật đúng là vì cái này còn không có nhập môn đệ tử suy nghĩ còn có chuyện này bái sư cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sự tỉnh ngươi hay là chức hiểu rõ ràng nếu như vẫn là quyết định muốn đọc nghiên cứu của ta sinh chúng ta đây có thể muốn đi cổ lễ một ngày vi sư cả đời vì phụ đến lúc đó ngươi nghĩ hối hận có thể đã m u ộ n t i ê u nguyên bác lại bổ sung một câu tiêu lão chuyện tốt như vậy ta còn phải dùng tới cân nhắc sao ta quên theo như ngươi nói bạn gái của ta đã ở trung ý viện công tác đâu ta hiện tại cũng tiến trung ý viện còn ngươi nữa như vậy một cái lao sư làm chỗ dựa về sau tại trung ý viện thời gian không biết đến c ỡ nào thoải mái đâu trần an đông nhịn không được cười nói a ta đây nên một lần nữa suy tính người bài sư có phải hay không có cái gì đặc biệt mục đích tiêu nguyên bắc cũng nhịn không được nữa nợ nụ cười đương nhiên nói dỡn v ề nói dỡn tốt như vậy đệ tử đã tìm tới cửa tiêu nguyên bắc chắc là sẽ không đông tha trần an đông thắng cái thành thi văn na y sĩ trưởng những thứ khác bảo kiện cục chuyên gia ngày hôm sau toàn bộ hồi bạch xa chỉ có tiêu nguyên bắc giữ lại hắn sẽ đối cái này chuẩn đồ đệ tiến hành khảo sát đương nhiên mục đích chủ yếu cũng là muốn nhìn một chút trần an đông cổ điện chân pháp trị liệu hiệu quả mặt khác tiêu nguyên bắc đối trần an đông bảo chế thủ pháp cũng cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng là mỗi lần trần an đông bảo chế dược vật thời điểm lại chủ động làm tránh bởi vì hắn biết do bảo chế thủ pháp tầm quan trọng, trong lúc này còn cất dấu cực lớn mấu chốt buôn bán tiêu nguyên bác xem phai nhạt danh lợi nhưng là cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không hiểu l õ i lời mặc dù trần an đông chủ động mời hắn cùng một châu nghiên cứu thảo luận bảo chế thủ pháp vấn đề hắn vẫn như cũ vẫn là lựa chọn l à g tránh t i ê u đông truyền thống trung y tại truyền thụ y thuật thời điểm đầu tiên muốn làm một việc chính là muốn khảo nghiệm đệ tử tâm tính nguyên nhân chính là nếu như cao minh y thuật bị một ít lòng dạ khó lường người nắm giữ hắn có khả năng không phải dùng để cứu người mà là dùng để giết người y thuật cho dù tốt trong tay người có thể giết người trong tay ngươi châm cứu thuật cùng b ả o chế thủ pháp cũng một dạng ngàn vạn không nên tùy tiện truyền thụ cho người khác t i ê u nguyên bắc rất nghiêm túc khuyên bảo trần an đông trần an đông tự nhiên khiêm tốn tiếp nhận h ắ n tự nhiên đồng ý tiêu nguyên bắc quan điểm hiện tại thầy thuốc danh vọng tại sao phải ngã xuống cho tới bây giờ tình trạng nguyên nhân cũng là bởi vì y hộ nhân viên trong đội ngũ có quá nhiều lang băng kém y ở những người này chưa chắc là y thuật không cao minh mà là lòng của bọn hắn thuật quá xấu thi văn, văn na cũng đã mở to mắt có thể mở miệng nói chuyện tuy nhiên một miệng còn không quá rõ ràng nhưng cũng là cực lớn tiến thiện tiểu đông ta bá mẫu đã tỉnh lại mới vừa rồi còn để cho ta cảm tạ còn ngươi lúc này đây thật sự là nhờ có ngươi rồi may mắn ngươi tới đây nghe ta buổi hòa nhạc tiểu vũ vừa nhìn thấy trần an đông liền mừng rỡ nói ra đừng nói như vậy ta là thầy thuốc đây là ta phải làm ta hiện tại cũng là bảo kiện cục thầy thuốc chịu tiêu thúc thúc lãnh đạo lãnh đạo cho chúng ta an bài nhiệm vụ chúng ta cũng phải nỗ lực hoàn thành trần an đông trêu ghẹo nói cha ta coi như ngươi cái gì lãnh đạo bảo kiện cục chuyên gia khoa không có mấy cái sợ ta cha y d ị thuật của ngươi tốt như vậy về sau đừng sợ cha ta tiểu vũ kiên định địa đứng ở trần an đông bên này tiểu vũ ngươi nói như vậy ta nhưng là sẽ thương tâm tiểu ngọc minh tâm tình cũng vô cùng không sai vốn chính là trước đó lần thứ nhất ta ngã bệnh lại để cho ngươi mời tiêu lão nhân ra sẽ không để ý tới ngươi cái này t i ể u chủ nhiệm tiểu vũ lộ tẩy lúc kia tiêu tiêu lão không phải đã hiểu lầm ta sao lúc này đây ta mời tiêu lão tiêu l ã o thế nhưng là không nói hai lời đi suốt đêm đã đến bạch công thị tiểu ngọc minh một chút cũng không biết là mất mặt này nhân ra cũng là sông tiểu đồng mặt núi đến cũng không phải là sông ngươi cái này chủ nhiệm mặt núi hử tiểu vũ tiến thêm một bước đà kích tiêu ngọc minh quan tâm nhất vẫn là c h u y ể n viện tiểu đông ngươi xem tiểu vũ thím hiện tại có thể chuyển tới bạch sa đi sao trần an đông gật gật đầu hiện tại không thành vấn đề vì để cho kiểu lão gia t ử các loại kiểu gia lão nhân an tâm thi văn na xế chiều hôm đó liền cười phi cơ trực thăng chuyển đến bạch sa trung ý viện hiện tại thi văn na do trần an đông chủ trị phóng tới trung ý viện tự nhiên càng thêm phù hợp hơn nữa tiêu nguyên bắc muốn thuận tiện đem trần an đông công tác quan hệ đối phó đi trung ý viện tự nhiên càng thêm phù hợp tiêu ngọc minh ban đầu cũng chuẩn bị cầm trần an đông an bài đến tỉnh trung ý viện công tác nhưng là hiện tại do tiêu nguyên bắc trực tiếp ra mặt tự nhiên là rất tốt bất qu tiêu ngọc minh tự nhiên minh bạch tiêu nguyên bắc tại trung ý viện lực ảnh hưởng tại trung ý viện trung ý viện viện trưởng chu hồng vũ nói lời chưa hẳn chắc chắn nhưng là tiêu nguyên bắc nói lời phải chắc chắn có thể thấy được tiêu nguyên bắc tại trung ý viện hy vọng tiêu nguyên bắc trực tiếp tìm được chu hồng vũ xử lý công thất chu viện trưởng ta chuẩn bị đặc chiêu một cái nghiên cứu sinh muốn trước can bài một cái công tác của hắn người nghĩ biện pháp đem hắn công tác quan hệ giải quyết tốt tiêu nguyên bắc hầu như phục vụ quên mình lệnh ngữ ký nhưng là chu hồng vũ liền phản bác đều không có nửa câu tiêu lão có cái này thầy thuốc ký càng tư liệu sao ta, ta n nhân gia châm cứu kỹ thuật so với ta đoạt một mảng lớn bào chế dược liệu cũng là người trong nghề bất quá còn có một chút phương diện vấn đề nhưng là nhân t à i như vậy chúng ta nếu không phải bắt lấy liền lãng phí một lần tốt nhất cơ hội tiêu nguyên bác ngắt lời chu hồng vũ thiếu chút nữa không có khóc lên điểm này tư liệu đều không có ta nếu tùy tiện đem người cho chiêu tiền đến người khác sẽ dùng nước b ọ t đem ta cho chết b ố i người không biết còn tưởng rằng ta phải đi cửa sau đâu ta chuẩn bị chiêu hắn làm đồ đệ của ta chẳng lẽ chúng ta trung ý viện lại lên cấp học sinh của ta đã không đủ sao tiêu nguyên bác nói ra tiêu nguyên bắc chính miệng nói vừa nói như vậy chu hồng vũ vội vàng nói xin lỗi tiêu lão thật sự là không có ý tứ nếu như tiêu lão như vậy xem trọng vậy như vậy định ra đến chu hồng vũ như vậy khó xử nguyên nhân tự nhiên cùng bệnh viện chỉ tiêu có quan hệ hiện tại hàng năm chỉ tiêu không chế được đều vô cùng nghiêm khắc những thứ này có hạn số lượng sớm đã bị có phương pháp người cho dự định hiện tại trần an đông đột nhiên muốn thêm tiền đến tự nhiên muốn lách vào mất người khác danh lệch hiện tại tiêu nguyên bắc người đột nhiên muốn chọc vào đi lại để cho vu tử n a n g vô cùng địa phi mượn vũ viện trưởng vấn đề này vẫn là sau này hay nói tiêu lão đệ tử nhất định phải tiến hành an bài n g ư ơ i dù thế nào phàn nàn cũng vô ích nếu không liền không cần ta tới đây tự mình giải thích cho ngươi chu hồng vũ rất là p h i ề n muộn vũ tử ngang không có cách nào chỉ có thể kiên trì đồng ý chương này hết q hai chương hai trăm linh hai hiểu lầm nhân tâm ý nghệ viện đã đi vào chính quy có cha mẹ trông nom hoàn toàn vậy là đủ rồi vạn nhất gặp được cái gì nghi nan tạp chứng mình cũng có thể trở về đi hoặc là trực tiếp chuyển tới bạch xa đến đều là cũng được mà thôn hạnh phúc dược liệu gieo trồng căn cứ có hà chuyện lượng chăm sóc cũng sẽ không có vấn đề gì hiện tại trần an đông xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t muốn mở rộng dược liệu gieo trồng căn cứ cũng không lớn khả năng mà trần an đông hiện tại cần có nhất ngay cả có cái tốt hơn hoàn cảnh có đầy đủ người bệnh đến lại để cho hắn đầy đủ tiêu hóa từ châm cứu đồng nhân đạt được trong truyền thừa y kỹ thuật tình trung y viện người bệnh rất nhiều lại càng không thiếu các loại nghi nan tạp chứng tự nhiên là trần an đông lựa chọn tốt nhất thi văn na tình huống vô cùng ổn định trần an đông cho thi văn na làm xong sau khi kiểm tra liền cầm thi văn na giao cho trung y viện phụ trách chăm sóc y tá đi vào trung y viện về sau một mực không có cho n g u y tinh tinh gọi điện thoại hắn muốn cho nguyện tinh, tinh một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. ngụy tinh tinh hôm nay bên trên đi sớm trần an đông chuẩn bị đột nhiên xuất hiện ở ngụy tinh tinh trước mặt ngụy tinh tinh hai ngày này vô cùng không vui nguyên nhân là trong tin tức xuất hiện một cái hắn vô cùng không muốn thấy hình ảnh vốn là giải trí trong tin tức một cái danh khí cũng không phải rất lớn nữ tinh chuyện xấu nhưng là tại ngụy tinh tinh chuẩn bị cầm tin tức xin mất thời điểm lại không cẩn thận cầm tin tức ấn mở chuyện xấu nhân vật nam chính lại làm cho ngụy tinh tinh thương tâm gần chết dĩ nhiên là trần an đông ngụy tinh tinh lúc này mới chú ý tới người này nữ tinh kỳ thật nàng từng nghe đã từng nói qua kiểu vũ ngụy tinh, tinh tự nhiên sẽ không lạ lắm trần an đông chính thức bởi vì cùng tiểu g i a người kéo lên quan hệ hơn nữa tại chính mình tìm không có thể đủ tiến vào tỉnh bệnh viện thời điểm trần an đông thông qua tiểu g i a người cầm chính mình tiến nhập trung ý viện ban đầu lúc ấy còn đặc biệt cảm kích tiểu g i a người ai ngờ đến tiểu vũ hôm nay lại thành tình địch của mình ngụy tinh tinh tuy nhiên không biết trần an đông có hay không đối tiểu vũ có cái loại cảm giác này nhưng là nàng có thể nhìn ra được trong tấm ảnh tiểu vũ toát ra đến tình cảm Tinh Tinh, thế trai hai giàu vui phải với ngươi gi ngày này như thế nào luôn không không bạn hay à? dĩ đó Có việc gì. không có việc gì đâu đều ghi tại ngươi trên mặt nói cho ngươi biết mỗi lần ta tức giận thời điểm bỏ chạy đi mua sắm mua một đống đồ vật phóng tới trong nhà hà viện tiến cầm ngụy tinh tinh kéo đến một bên truyền thụ kinh nghiệm dương phương tức thì cười nói ta mỗi lần chính là chạy ra đi ăn nhiều bạc ăn khó trách ngươi ăn thành cái dạng kia hà viện tiến cười nói dương phương có t r ê n lệnh chút ít béo cái này không gọi béo gọi l ờ y đạn không có văn hóa dương phương hữu n ô i mong nói ra chân an đông từ bên ngoài đi vào tinh tinh này ngươi ai a nơi này là ý hộ nhân viên đối đại địa phương mời ngươi chạy nhanh đi ra ngoài dương phương lập tức đuổi người ngụy tinh tinh chứng kiến t r ầ n an đông trong nháy mắt đó lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ bất quá rất nhanh lại cong lên miệng nàng cơn giận còn chưa tan đâu bất quá nàng bắt đầu hoài nghi giải trí báo cáo tin tức đồ vật có thể là lan xê vị mỹ nữ kia ta không phải ngoại nhân ta là tinh tinh bạn trai buổi tối hôm nay mời đại gia khách t r ầ n an đông lập tức trò c h ỗ t ố t mời khách tại dương phương nơi đây rất được dùng có phải hay không ngụy tinh, tinh bạn trai cũng không trọng yếu quan trọng là mời khách vào lại có bữa tiệc lớn ăn dương p ư ơ n g vui mừng nói dương phương ăn ngon lại để cho hà viện tiến có chút không đành lòng nhìn thẳng phương phương còn chưa hiểu tình húng đâu chỉ có biết ăn thôi cẩn thận ăn thành heo hập hà viện tiến trước giận dữ mắng mỏ dương phương sau đó lại xem k ỹ trần An đông ngươi là tinh tinh bạn trai như thế nào không có nghe tinh tinh đã từng nói qua đâu dương phương cái lúc này cũng thu hồi cái k i a tham ăn bộ dạng đúng vậy chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua ngươi tinh tinh người nọ là không phải bạn trai ngươi dương phương nghiêm trang bộ dạng ngược lại có chút một người ngụy tinh tinh trận nhìn trần ăn đâu liếp người này ta không biết ngụy tinh, tinh vẻ mặt u á n h à viện tiến ở đâu còn có nhìn không ra dương phương ngược lại là cái thẳng tính lập tức đ ô u đông nơi nào đến tay ăn chơi tinh tinh đều nói không biết ngươi tranh thủ thời gian cho ta rời khỏi bằng không thì ta là bảo an đáng tiếc bữa tiệc lớn lại không có phương phương ngươi không phải muốn đi số bốn giường thay thuốc sao như thế nào còn không mau một chút đi qua h à viện tiến lôi kéo dương phương liền hướng bên ngoài đi đổi thuốc gì a vừa mới đi quá thay đổi dương phương có chút không rõ h à viện tiến ý tứ lại để cho ngươi đi ngươi liền đi không có đầu ó c ra hỏa hạ viện tiến ngăn đón dương p ư ơ n g liền đi đem gian phòng cho trần an đông cùng ngụy tinh tinh đằng đi ra t i n h tinh ta đã tới ngươi như thế nào một chút cũng không cao hứng a trần an đông có chút không rõ ngụy tinh tinh vì sao như vậy phản ứng ngươi đã đến rồi ta tại sao phải cao hứng ngươi theo ta cái gì quan hệ ngụy tinh tinh đĩu m ô i mong nói ra chuyện gì xảy ra trần an đông làm bồi dối không biết ngụy tinh tinh chuyện gì xảy ra ngươi bây giờ không cùng ngươi đại minh tinh tới tìm ta làm gì vậy ngụy tinh tinh quay lưng lại không có lý trần an đông nàng có chút sợ chính mình mềm lòng đại minh tinh cái gì đại minh tinh trần an đông càng thêm mê hoặc chính ngươi xem ngụy tinh tinh đưa điện thoại di động trong tin tức mở ra tìm được cái kia thứ nhất về kiểu vũ chuyện xấu đưa tin trần an đông vừa nhìn liền miết miệng nở nụ cười ha ha nguyên lai n g ư ơ i là ghen tị a cái gì địa tình hình bên dưới người cái này rõ ràng là kiểu vũ hai ngày trước kiểu vũ đi bạch công thị tham gia từ thiện tiệc tối cố ý mời ta đi quan sát ta cũng không dễ cự tuyệt đã trôi qua rồi cái này ả n h chụp chính là ta cùng kiểu vũ ăn nữa cơm thời điểm bị người khác chụp ảnh lúc ấy còn xảy ra một điểm tình huống kết quả tiệc tối còn không có làm xong kiểu vũ sẽ đem ta ném sớm chạy nàng bá mẫu sinh ra bệnh ta đây hai ngày tuy nhiên cùng kiểu vũ cùng một chỗ vậy cũng cũng là vì kiểu vũ bá mẫu chữa bệnh cái này không kiểu vũ bá mẫu chuyển tới trung ý viện đã đến ta cũng theo tới đây ban đầu nhớ ngươi một kinh h ỉ ngươi khen ngược cũng không hỏi xem ta ngay ở chỗ này ăn dậy giấm chua đến ai ăn ngươi giấm chua ai mà thèm ai đi ăn đi ngụy tinh tinh ra mặt mỏng ở đâu chịu thừa nhận chính mình g h e tị bất quá trên mặt đã lộ ra dáng tươi cười nhà đầu n ố c trần an đông một tay lấy ngụy tinh tinh ôm vào trong ngực xúc cảm vẫn l ạ như vậy quen thuộc ngụy tinh tinh lại cuốn quít dây r ủ lấy chỗ tới ngươi làm gì nơi này là bệnh viện nhanh tan việc c h ư a chờ một chút mời ngươi đồng sự cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn cơm đi thuận tiện cho ngươi một cái càng lớn kinh hỷ trần an đông tự nhiên minh bạch nơi đây cũng không phải là thân mật địa phương cái gì kinh hỷ ngụy tinh tinh rất hiếu kỳ tâm bị nhấc lên lúc ăn cơm hơn nữa nói là kinh hỷ đi trần an đông k ề m chế không có nói cho ngụy tinh tinh vừa lúc đó bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rất là lạnh như băng điệu tiếng la ngụy tinh tinh ngụy tinh tinh người đi ra cho ta ngụy tinh tinh vội vàng lên tiếng đã đến đi ra ngoài lại chứng kiến lư r u n r u n cái này lư u dung dung ngụy tinh tinh nhận thức nghe hà viện tiến h nói về là cao hi thầy thuốc từng đã là bạn gái nghe nói còn vì cao hi s ả y thai quá lô thầy thuốc có chuyện gì sao ngụy tinh tinh rất kỳ quái cao hi tại sao phải tìm tới tận cửa rồi ngụy tinh tinh ngươi nghe kỹ cho ta ngươi tốt nhất cách cao hi xa một chút không nên ỉ vào chính mình tuổi trẻ xinh đẹp đi ra chỗ cầu dẫn nam nhân cao hi là bạn trai của ta lư u dung dung nghiêm nghị nói ra ngươi nói hiệu nói vượng ta căn bản là không có để ý tới quá cao hi t i ề u đông nàng là nói hiệu nói vượng ngụy tinh tinh sợ trần an đông đã hiểu lầm chương này hết q hai chương hai trăm linh ba chị t ậ n gốc trần an đông đi ra cầm ngụy tinh tinh một chút kéo đến một bên nơi nào đến nữ nhân đ i ê n a ngươi loạn cắn người chuyện không liên quan đến ta t ỉ n h nhưng là ngươi muốn là cắn ta nhà tinh tinh khó mà làm được trần an đông rất hung cầm l ư dung dung sợ tới mức lui về sau và bước trực tiếp đâm vào trên tưởng ngươi ngươi làm gì a l ư dung dung ngoài mạnh trong y ế u nói không làm gì ta chính là nói cho ngươi biết chớ c h ọ c ta c h ọ c ta ta đối với ngươi không khép ký tinh tinh là ta bạn gái ai dám khi dễ nàng ta hãy cùng ai liều mạng trần an đông hùng hổ về phía trước đe dọa nhìn lưu dung dung ta ta lưu dung dung thật đúng là bị trần an đông khí thế hủ đến tiểu đông nếu không coi như hết dù sao cũng là bệnh viện đồng sự b u n g tha nàng lần này a ngụy n tinh tinh thật đúng là lo lắng trần an đông đọc thủ t h ằ n g này tại cao trung thời điểm cũng không ít bởi vì chính mình cùng bị người đánh nhau vâng không dùng trần an đông thành tích thật đúng là không có khả năng đuổi theo ngụy tinh tinh đừng nhìn trần an đông bình thường hòa, hòa khí khí một khi nếu ai chọc tới ngụy tinh tinh thang này thoáng cái có thể chuyển biến làm bánh ổ đây chính là món ăn thịt người coi như số người gặp bay lao tử hôm nay trước vương thang ngươi đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi lại bắt nạt tinh tinh bằng không thì có ngươi tốt xem trần an đông hướng lưu d u n g d u n g giống lên một tiếng sau đó bị ngụy tinh tinh lôi kéo đi ra ngoài lưu d u n g d u n g d ư ớ i đúng quần nóng lên vậy mà tại chỗ đáy ra nóng hầm hập chạy đầy đất bị nghe tiếng vây quanh tới thầy thuốc y tá nhìn tại chỗ cũng là đã không có mặt b ụ n g mặt sẽ cực kỳ nhanh liền xông ra ngoài cao hy trốn ở một bên hướng bên trong nhìn thoáng qua cũng không dám hướng bên trong đi hắn cũng bị trần an đông khí thế cho hủ đến cũng không biết chính mình truy ngụy tinh tinh sự tình bị đối phương đã biết không có thật đúng là lo lắng bị trần an đông đánh d sợ tới mức là bịch bị địa tim đập không ngừng cao thầy thuốc ngươi tại sao lại ở chỗ này trốn tránh đâu lô thầy thuốc bị người khi dễ ngươi như thế nào cũng nên đi ra cho lô thầy thuốc xuất một chút đầu a có xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn liếc nhìn cao hy lập tức chế nhạo nói chớ nói lung tung ta cùng lô thầy thuốc cũng không có cái gì quan hệ chuyện này căn bản là không có ta chuyện gì cao hy vội vàng bỏ đi ngụy tinh tinh trong nội tâm đã vì t r ầ n an đông vừa rồi bảo vệ thật cao hứng nhưng là lo lắng t r ầ n an đông tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm tiểu đông ngươi như thế nào vẫn là cái dạng này a ngươi như vậy tại bệnh viện ảnh hưởng thật không tốt có ảnh hưởng gì không tốt là nàng trước bắt nạt đến ngươi trên đầu đến đừng sợ có chuyện gì ta chịu trách nhiệm vì để cho ngươi không bị người khác bắt nạt ta quyết định về sau cũng đến trung ý viện tới làm trần an đông không để ý đem kinh hỷ nói ra ngươi cho rằng trung ý viện là nhà khách muốn tới thì tới a cái đó dễ dàng như vậy a ngụy tinh tinh cho rằng trần an đông là thuận miệng nói một chút trần an đông cười hắc hắc ban đầu muốn cho ngươi một kinh hỷ hay là trước nói cho ngươi biết á hai ngày này ta liền tới ngay báo cáo ngươi chờ xem đi ngươi thật muốn tới trung ý viện đi làm ngụy tinh, tinh bán tín bán nghi mà họ tham Ta lúc người à o đã lửa n g ơ i Trần An Đông c ư nói. thành ậ t đ tiêu lão đệ tử ngụy tình tinh tinh, ngươi tiêu láo tử. tinh tinh không có chú ý bị trần an đông chiếm được tiện nghi bất quá trần an đông tin tức đối với nàng mà nói cũng thật sự có chút rung động tiêu lão đệ tử cũng không dễ dàng như vậy lên làm trong bệnh viện rất nhiều tuổi trẻ thầy thuốc muốn bái nhập tiêu lão m ô n h ạ lại rất ít có có thể như nhập tiêu lão pháp nhãn đương nhiên là thật ngươi chờ xem qua mấy ngày muốn cử hành truyền thống bái sư nghi thức đến lúc đó ngươi cũng khẳng định có cơ hội tham gia dù sao tương lai ngươi cũng là tiêu lão đệ tử ra thuộc người nhà đi trần an đông thừa cơ lỗi nặng nhậm nghiện ai làm nhà của ngươi thuộc ngụy tinh tinh phong tình vạn chủng địa trận nhìn trần an đông liếp trần an đông cười toe toét cười không ngừng hai người các ngươi lỗ hồng quá không chân chính xem đem lô thầy thuốc sợ tới mức cũng làm trận tệ ra quần nhân gia lô thầy thuốc cũng không dễ dàng nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân hà viện tiến ngữ khí cũng không giống như cho lô thầy thuốc đánh ôm bất bình càng giống là nhìn có chút hà hê dương phương cũng là giống nhau ngữ khí chính là nhân gia cũng là si tình một mảnh tội gì khó xử như vậy một cái si tình nữ từ đâu xem ra cái này lô thầy thuốc tại trong bệnh viện xác thực không có người nào duyên ngụy tinh tinh cũng oán trách địa cờ trách trần đàn ông đều là thằng này dừ như vậy tinh tinh ngươi đừng nói đối phó lô thầy thuốc loại này không nói đạo lý nữ nhân còn chính là muốn bạn trai ngươi dữ dội như vậy duy nhất một lần t r ị tận gốc không để lại di chứng ngươi xem rồi a về sau lô thầy thuốc khẳng định nhìn xem ngươi liền đi vòng qua cao hy cái k i a loại nhu nhược cũng không dám lại đến quái dối ngươi cái k i a cháu trai thật sự là buồn ô n vừa rồi ta nhìn thấy hắn trốn ở trong đám người run lên run lên bạn trai ngươi mà nói giống như dùng roi quất vào trên người hắn bình thường ngươi cũng đừng lo lắng trong bệnh viện lưu dung dung cái này c ự c phẩm tại bệnh viện lãnh đạo c h ỗ đó cũng không có cái gì ấn tượng tốt nàng cùng cao hy sự tỉnh nam đó cũng là huyên náo bệnh viện cao thấp dư luận xôn xao hạ viện tiến là bệnh viện lao nhân đối với mấy cái này năm xưa chuyện cũ tự nhiên là dọn như lòng bàn tay đúng rồi đúng rồi đẹp trai vừa rồi ngươi thế nhưng là nói buổi tối mời khách ta nghe nói bệnh viện chúng ta bên cạnh nhà kia hải sản quán so s a n h chính tông nếu không buổi tối chúng ta ăn hải sản a dương phương đối ăn quả thực là ưa thích không rời trần an đông mặc dù lớn đem tiền tăng tại nhân tâm y gì ở viện cùng dược liệu gieo trồng căn cứ nhưng là trong tay đầu tiền nhàn d ộ i vẫn là rất sung túc người này cho tới bây giờ cũng không biết bạc đại chính mình tiền nhàn rỗi tự nhiên là giữ được rất sung túc truy cầu nữ hải tử từ trước đến nay là một tiêu hao rất lớn đưa vào không có vấn đề liên h ả i sản quán trần an đông một tiếng đáp ứng xuống hà viện tiến ngược lại là lo lắng trần an đông là vừa từ trường học tốt nghiệp đệ tử xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết vội vàng ngăn cản nói hải sản quán vẫn là đường đi ngay tại bên cạnh trong nhà hàng ăn một bữa là được viện tiến tỉ yên tâm đi ăn một bữa hải sản ăn bất tận hắn ngụy tinh tinh biết rõ trần an đông hiện tại đỉnh đầu so sánh dư giả, cũng nguyện ý hắn ở đây chính mình đồng sự trước mặt lưu lại ấn tượng tốt đúng đúng các ngươi đừng lo lắng ta gần nhất buôn bán lời ý tiền ăn bữa hải sản còn ăn bất tận ta trần an đông cười nói dương vương còn có chút lo lắng h ả i sản ăn không được n g h e xong trần an đông vừa nói như vậy lập tức hưng phấn m à nhảy dựng lên lần này ta có thể bông ra cái bụng ăn ăn đi ăn thành heo mập về sau chỉ có thể tiễn đưa lò sát sinh h à viện tiến rất hối hận cùng cái này ăn hàng làm bằng hữu quá mất mặt nào có nói như vậy đó a dương vương chu mập miệng nói ra chương này hết q hai chương hai trăm linh bốn châm cứu giảm béo tiểu đông người mới vừa nói về sau đến trung ý viện tới làm thiệt hay giả a ngụy tinh, tinh hỏi đạo đương nhiên là thật cái này còn có thể giả bộ a trần an đông cười nói thật ra tiểu đông ngươi muốn là đến bệnh viện chúng ta tới làm vậy sau này ngươi cùng tình tinh vậy cũng chính là song ra song tiến bảo dương phương hâm mộ nói cái tia tự nhiên chân an đông gật gật đầu ngươi hâm mộ cũng vô dụng liền ngươi vóc người này về sau đoán chừng cũng là muốn làm thành nữ h à viện tiến nhịn không được đả kích dương phương một cái viện tiến ngươi có thể hay không đừng luôn cầm thân hình của ta làm văn được hay không được dương phương trợn nhìn h à viện tiến liếp đúng đúng đúng hay là trước gọi món ăn a đại gia tùy ý a đừng cho thằng này tiết kiệm tiền nam nhân trong túi tiền nhiều hơn dễ dàng đồi bại ngụy tinh tinh gặp hai cái đồng sự ở giữa đấu võ mồm có thăng cấp dấu hiệu vội vàng khi cùng sự lão trần an đông vây tay một cái cầm phục vụ viên kêu tới đây ba vị mỹ nữ hôm nay ăn cái gì các ngươi làm chủ đừng k h á c h khí ta không kém tiền trần an đông rất phối hợp điệu bày ra một cái nhà giàu mới nội tư thái t i ể u đông là ngươi tự ngươi nói đó a dương vương làm một chút cũng không k h á c h khí trực tiếp cầm lấy menu mà bắt đầu càng không ngừng chọn đứng lên một hơi chọn một nhóm lớn mà ngay cả hà viện tiến đều có chút nhìn không được phương p ư ơ n g đừng quá quá mức gọi nhiều như vậy ngươi ăn được hết sao như thế nào ăn không hết ngươi yên tâm ta phụ trách ăn xong dương phương một chút cũng không thèm để ý hạ viện tiến cùng dương phương thật đúng là một đôi chết quan gia từ tiến hải sản q u á n đến giờ rau hai người một mực sẽ không ngừng quá khó khăn điểm tốt rồi rau ăn thời điểm lại là các loại đấu võ mồm t r ầ n a n đông cũng nhịn không được nữa cười không ngừng hai người các ngươi đừng cãi ăn đều chắn không ngừng hai người các ngươi miệng ngụy tinh tinh nhịn không được g ỡ trách một cái hai người đồng bạn hạ viện tiến cùng dương phương hai cái lần này yên tĩnh xuống dưới tiểu đông chân cứu có thể hay không giảm béo a ngụy tinh tinh thuận miệng hỏi một câu đương nhiên cũng là cũng được mập mạp kỳ thật cũng có thể xem như một loại tập bệnh tố vấn thông bình hư thực luận trong nào y mập quý nhân tức thì cao lương mỹ vị chi tắc cũng nói đúng là bởi vì thị dầu ăn mỡ ngọt phẩm hao tổn tỉ vị chi khí tỉ vị vận hóa thất thường tức thì tụ họp tầm ớt thành đ à m đ à m ẩm ớt cao mỡ dành dụm mà phát sinh mập mạp đây là ẩm thực không tiết dẫn đến mập mạp đương nhiên còn có tiên thiên nguyên nhân đưa tới cùng với lao động nhàn hạ mất độ đưa tới tình huống nhiều mặt bất đồng tình huống cũng sẽ có bất đồng trị liệu biện pháp trần an đông nói ra dương p ư ơ n g lần mỹ hồn không thể tiểu đông đông ca ngươi thật sự có biện pháp để cho ta giảm kéo sao biện pháp là có bất quá cho dù có biện pháp lại để cho ngươi giảm ra rồi ngươi muốn là ẩm thực bên trên không có thiết chế sớm muộn vẫn là sẽ bắn ngược trở về đến lúc đó ngược lại sẽ mập mạp được lợi hại hơn khi ta ta như ngươi loại này tình huống chỉ cần khỏe mạnh tiếp tục tiếp tục giữ vững cũng sẽ không có vấn đề gì trần an đông nhìn nhìn dương phương đông c a ai không muốn có một tốt dáng người a ngươi có thể nhất định phải cho tỉ tỉ ngẫm lại biện pháp tha dương phương dùng cầu xin ánh mắt nhìn trần an đông cái kia không có vấn đề quá một thời gian ngắn ta đi ra trung ý viện tới làm đến lúc đó ngươi nếu quả thật cần ta liền làm cho ngươi cái giảm béo kế mạch phối hợp dược vật k h ô n g chế tăng thêm châm cứu hoàn toàn là có thể cầm thể trọng giảm xuống nhưng là tốt dáng người hay là muốn dựa vào chính mình bảo trì trần an đông cũng không có cự tuyển ngươi thật muốn tới trung y viện đến a hà viện tiến lúc này mới tin tưởng trần an đông lúc trước mà nói các ngươi còn vẫn cho là ta gạt người đâu bất quá cũng không cái gọi là quá một thời gian ngắn c á c ngươi sẽ biết trần an đông bất đắc dĩ nói ra bởi vì giảm béo sự tình dương phương bữa tiệc này ăn cũng không có tâm tư kết quả chọn một đồng lớn rau chủ tướng không có tâm tư ăn còn lại một đồng lớn lần này hà viện thiến cầm dương p ư ơ n g nói chuyện ta nói cái gì Ăn bao không được người hôm nay phải đem những ngày đồ vật ăn hết hạ viện tiến cảm thấy lãng phí quá nhiều lo lắng trần an đông trong nội tâm có ý kiến dương vương cũng hiểu được không có ý tứ đông ca nếu không lúc này đây tiền ta đến giao vừa rồi à không nói giảm béo vẫn còn tốt vừa nói giảm béo ta một điểm muốn ăn cũng không có lúc trước điểm rất đúng nhiều hơn một điểm nhưng là dựa theo của ta bình thường trình độ những vật này nhất định là nuốt trôi nhưng là hôm nay trạng thái không tốt lắm hiện tại chính là để cho ta thả ăn ta cũng không ăn được một bàn này chọn một hai ngàn khối dương vương cũng hiểu được lúc trước mình làm được quá mức một điểm ngụy tinh tinh tựa hồ sắc mặt cũng có chút không tốt lắm có lẽ là cảm thấy lãng phí quá nhiều trần an đông vội và nói g n không có việc gì không có việc gì có thể đánh nhau bao tận lực đóng gói hôm nay cũng không thể trách phương thị muốn trách thì trách tinh tinh nhắc tới giảm béo sự tình ai có thể đủ đang dùng cơm thời điểm sách giảm béo đâu ngụy tinh tinh sắc mặt hơi văn nhỏ giọng nói ra ta lúc đó chẳng phải vì phương tỷ được chứ n h a đồng ố c ngươi mời người khác khách kết quả nói cho người khác biết giảm é o ngươi không phải rõ ràng để cho người khác ăn ít một điểm sao cho nên a kẻ cầm đầu thật đúng là ngươi trần an đông cố ý cầm b ầ u không khí làm hồn như vậy mấy người xấu hổ liền tự nhiên mà vậy tiêu trừ quả nhiên bị trần an đông như vậy một chỗ lẫn chuyện này cứ như vậy lần l ộ t u mê đi qua chỉ có ngụy tinh tinh cuối cùng còn có chút mơ hồ dẫn theo đóng gói hải sản cái túi thấp giọng nói thầm như thế nào cuối cùng ngược lại thành vào ta không phải đâu trần an đông tuy nhiên tạm thời còn không phải trung ý về người nhưng là có cái này bảo kiện cục chuyên gia tên tuổi cũng không ngại trần an đông trở thành thi văn na y sĩ trưởng nhưng là tại trung ý viện vẫn là đưa tới một ít dị nghị cái này trần y sĩ đến tột cùng là cái gì người làm sao sẽ an bài hắn trở thành người bệnh y sĩ trưởng đâu cái bệnh này người cũng không giống nhau giống như thứ nhất là tiến vào bệnh viện chúng ta tốt nhất phòng bệnh những thứ này phòng bệnh vậy cũng đều là t ỉ n h lý lãnh đạo mới có tư cách và ở tuy nhiên trên danh nghĩa gọi cao cấp phòng bệnh trên thực tế đều là cán bộ nòng cốt phòng bệnh coi như là bạch sa phú hào muốn và ở tới cũng không phải dễ dàng như vậy có thể là lãnh đạo bảo vệ sức khỏe thầy thuốc không đúng a tỉnh lãnh đạo bảo vệ sức khỏe thầy thuốc coi như là tây ý ỉa cũng không có khả năng còn trẻ như vậy a cũng đúng quá trẻ tuổi nhưng là có thể trở thành cao cấp phòng bệnh y sĩ trưởng cũng không thể nào là người bình thường ai cho dù g i ả g quan hệ cũng cũng nên có thực học a bằng không thì tỉnh lý lãnh đạo sẽ cầm mạng của mình tùy tiện giao cho một người tuổi còn trẻ ta ngày hôm qua còn trông thấy cái này trần y sĩ cùng bệnh viện chúng ta mới tới thầy thuốc cùng đi ra ăn cơm đi chẳng lẽ thật là đơn vị liên quan không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vấn đề này có thể cho đủa trần an đông thân phận đưa tới trung ý viện cao cấp phòng bệnh khu y hộ nhân viên rộng khắp suy đoán chương này hết q hai chương hai trăm linh năm khoa phòng sóng gió chu hồng vũ làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao tại trần an đông đã đến b ạ c h s a ngày hôm sau cũng đã làm cho người ta cho trần an đông làm xong nhân sự quan hệ đương nhiên cũng là trần an đông bảo kiện cục chuyên gia thân phận tương đối khá dùng trần an đông tạm thời được an bài đến châm cứu khoa nhưng là bởi vì trần an đông còn không có chức danh chỉ có thể hưởng thụ chủ nhiệm ý sư đánh ngộ chức danh nhưng vẫn làm muốn về sau chậm rãi bình luận đi lên trần chuyên gia thật sự là không có ý tứ bệnh viện có chút chế độ vẫn tương đối cứng áp n g ư ơ i chức danh tạm thời không tốt giải quyết chỉ có thể về sau chậm rãi bình luận đi lên bệnh viện phương diện sẽ vì n g ư ơ i chức danh đánh giá cung cấp càng nhiều nữa thuận tiện nhưng là n g ư ơ i hưởng thụ trung ý viện chuyên gia đ ã n h ngộ chu hồng vũ tại trần an đông trước mặt cầm tư thái để rất thấp không quá giống một cái thượng cấp đối đái hạ cấp bộ dạng không có sao dù sao ta đến trung ý viện mục đích chủ yếu cũng là đến học tập ta tại thực tế kinh nghiệm phương diện còn vô cùng k i ế m q u y ế t hiện tại trung ý viện nguyên nhân tương đối phong phú để cho ta có càng nhiều thực tế cơ hội hơn nữa về sau tại trung ý viện của ta nhiệm vụ chủ yếu vẫn là học tập trần an đông cũng không nói cái gì đường hoàng mà nói nói đều là lời thật lòng. Nếu như Trần lời đều là thật chu y ê n nói n gia hồng ư được vậy, Về viện vấn đề gì, cứ việc viện ta tâm. tại một tiếng. Bệnh viện sẽ nhớ hết thỏa an sau bệnh phân Bệnh nhớ biện mãn. mọi đề sẽ Chu phó pháp h gặp gì, cứ vũ cũng nhìn ra được trần an đông người trẻ tuổi này dù sao cũng là mới từ trường học tốt nghiệp đi ra không có ở trong xã hội ma luyện nhiều năm người phức tạp như vậy chu hồng vũ tự mình cầm trần an đông đưa đến châm cứu khoa triệu chủ nhiệm vị này chính là trần an đông là tỉnh bảo kiện cục chuyên gia cũng là tiêu lão mới thu học sinh sau này sẽ là chúng ta châm cứu khoa thầy thuốc bất quá tạm thời ngươi trước đừng cho trần y sĩ an bài công tác trần y sĩ tại chuyên á n nòng bộ cốt p ò n n g b ệ gia chúng ta là một mực nóng trông có thể đến chuyên gia thăng lên chúng ta châm cứu khoa thực lực nghe nói trần chuyên gia lối cổ điện châm cứu c h ấ n pháp vô cùng tinh thông ta thế nhưng là một mực nóng trông ngươi tới a t triệu lực tinh cầm thật chặt trấn an đông tay cái loại này cầu hiền n h ư ợ c k h á t ánh mắt thật đúng là sẽ để cho trần an đông cho rằng triệu lực tinh đối với hắn đến vô cùng địa hoan nên đâu trên thực tế triệu lực tinh đối cái này mới tới bộ hạ vô cùng khó chịu trần an đông lý lịch sơ lược đã đến trên tay hắn bạch sa viện y học tốt nghiệp đệ tử tại tốt nghiệp không đến một năm trong thời gian vậy mà đã trở thành tỉnh bảo kiện cục chuyên gia kho chuyên gia hiện tại lại dễ dàng địa dùng chuyên gia đãi nộ g tiến vào trung ý viện triệu lực tinh cũng sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi này thật sự có cái gì lớn b u â n sự hắn cảm thấy trần an đông nhất định là cái đơn vị liên quan hơn nữa là vô cùng lợi hại đơn vị liên quan nhưng đã đến triệu lực tinh cái này cấp độ bên trên tự nhiên sẽ không cầm chính mình nội tâm ý tưởng biểu lộ ra ta chỉ là hiểu một điểm da lông mà thôi hy vọng ngày sau triệu chủ nhiệm có thể nhiều hơn chỉ đạo trần an đông tự nhiên là không nhìn ra triệu lực tinh trong ánh mắt phức tạp hàng nghĩa cho dù nhìn ra trần an đông cũng sẽ không quan tâm có bản lĩnh hay không không phải dựa vào một mép cuối cùng vẫn là muốn xem bản lĩnh thật sự thầy thuốc cái này nghề chính là dựa vào bản lĩnh thật sự ăn cơm nghề không có bản lĩnh thật sự người muốn tại thầy thuốc cái này n g lẫn vào ra một cái cho đến là căn bản không thể nào không nghĩ tới trần chuyên gia khiêm nhường như vậy chu hồng vũ tựa hồ cảm giác được triệu lực tinh ngự a khí có chút không đúng lắm len lén dùng ánh mắt ám chỉ một cái triệu lực tinh triệu lực tinh không có hiểu rõ chu hồng vũ là có ý gì còn tưởng rằng chu hồng vũ có ý tứ là lại để cho hắn tận lực không nên t r e o chọc cái này đơn vị liên quan đâu trần an đông lấy được quần áo lao động xuyên thủng trên người thật đúng là tinh thần trần an đông cố ý ăn mặc trung ý viện quần áo lao động chạy đến ngụy tinh tinh chỗ nội khoa lắc lư một chuyến tinh tinh lúc tan việc chúng ta cùng một chỗ trở về ai trần an đông cố ý cầm lực của mình bãi sáng lên một cái nguyễn tinh tinh tự nhiên liếc nhìn trần an đông trên người trung y viện chuyên dụng áo khoác trắng cùng áo khoác trắng túi á o trên bên trên kẹp lấy n g ư ợ bài phía trên quả nhiên có trần an đông danh tự ngươi thật đến trung y viện a t r â m cứu khoa nguyễn tinh tinh lúc này mới thật an tâm trần an đông c ư ờ i nói nhà đồng đốc cứ như vậy một chút sự tình ta còn sẽ lừa ngươi a bất quá trần an đông tiến trung y viện sự t ì n h tại trung y viện đưa tới p h ò n g ba thật đúng là không nhỏ đã nói trần an đông hiện tại chỗ châm c ứ khoa khoa trong phòng liền không bình tĩnh triệu chủ nhiệm nghe nói chúng ta khoa phòng đã đến một người tuổi còn trẻ được không hợp lý chuyên gia có chuyện này hay không khoa trong phòng một gã lao thầy thuốc lý phi vân đi vào triệu lực tinh xử lý công thất lao lý a ngươi tin tức rất linh thông á ngươi ở đâu ra tin tức bệnh viện còn giống như không có tuyên bố đâu triệu lực tinh biết rõ loại chuyện này sớm m u ộ n lửa không được đoàn người loại chuyện này trong bệnh viện còn chuyển ra ta chỉ muốn lỗ thai không biết là có thể nghe được ngươi đã nói có hay không có chuyện như vậy a lý phi vân cười nói triệu lực tinh gật gật đầu quả thật có, có chuyện ó c như vậy thật đúng là có loại chuyện này a cái tia đoàn người nói người này là từ dân lập viện y học tốt nghiệp sự tỉnh cũng sẽ không có giả lý phi vân tuy nhiên đã sớm đã nghe được tiếng gió nhưng là đạt được triệu lực tinh hoàn toàn chính xác nhận thức về sau hắn vẫn còn có chút giật mình s ắ c thực không có giả nhưng nhìn một người năng lực không thể chỉ xem văn bằng người này hiện tại cũng đã tiến vào tỉnh bảo kiện cục chuyên gia kho là bảo kiện cục chuyên gia cái này nhất trọng thân phận thật không đơn giản muốn ta nói nhân ra nói không chừng thật đúng là có bản lĩnh thật sự triệu lực tinh tự nhiên không thể tại hạ thuộc bên trong loạn đã nói sự tình nếu thật là từ hắn nơi đ â y động tinh quá lớn hắn cũng chạy không thoát liên quan tuy nhiên văn bằng khả năng nói rõ không được một người năng lực nhưng là văn bằng cũng có thể phản ánh một người tài nghệ thật sự nhân gia có thể làm quan hệ tiến trung ý viện tự nhiên cũng có thể làm quan hệ tiến vào tình bảo k i ệ n cục loại chuyện này đối với chúng ta dân chúng bình thường tự nhiên không có khả năng nhưng là đối với những cái kia quan nhị đ ạ i có cái gì khó lý phi vân k i n h thường nói mà châm cứu khoa khoa trong phòng mấy cái tuổi trẻ thầy thuốc cũng là vô cùng kịch liệt thảo luận này các ngươi đã biết không có là chúng ta khoa phòng đã đến một cái chuyên gia nhân gia tuyệt đối làng lưu m ộ mươi ba h ò hét một cái bạch s a viện y học tốt nghiệp đệ tử dĩ nhiên cũng làm đã là bảo kiện cục chuyên gia hiện tại lại nhẹ nhõm đã trở thành chúng ta khoa phòng chuyên gia về sau chúng ta khoa phòng có thể thạp rồi châm cứu khoa thầy thuốc phùng hưng người tuổi trẻ tính tình s ô n g đối một ít hiện tượng câu hoán hận rất nhiều cái khác tuổi trẻ thầy thuốc vũ tự minh lập tức tiếp được chủ đề nhân ra đến một lần đều cưỡi trên đầu chúng ta chúng ta đọc nhiên có một cái dám dùng dốc sức liều mạng công tác có một cái dám dùng không bằng người ta có tốt cha tốt mẹ một người phi thăng tiên cập gà chó chúng ta phấn đấu vài thập niên cũng không bằng nhân ra liều vài ngày như vậy chương này hết q hai trăm linh sáu ra vai phủ đầu triệu lực tinh đi vào khoa trong phòng vừa nghe đến khoa trong phòng thầy thuốc đang tại thảo luận trần an đông lập tức n h mày cả ngày sẽ không sự tình đã làm vì ề sau ta cái gì cái gì không phải là vì đem chức danh bình luận đi lên một tháng lấy thêm chút tiền lương sao hiện tại khen ngược nhân ra một cái dân lập trường học văn bằng vừa ra tới chính là tỉnh bảo kiện của chuyên gia đã đến chúng ta nơi đây cũng là một bước lên trời trực tiếp hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ hoàn cảnh như vậy hạ còn có công bình đáng nói sao là đã không có công bình đáng nói làm sao đến khoa phòng đoàn kết dám cùng triệu lực tinh nói như vậy ngoại trừ lý phi vân cũng không có người khác còn lại mấy cái người trẻ tuổi cũng thừa cơ h ồn ào vậy là sao học được tốt không bằng người ta ngày thường tốt tuổi trẻ thầy thuốc viên bách nhuận quái gở nói vậy là sao chúng ta đều là trung ý dược tốt nghiệp đại học còn không bằng nhân ra một cái bạch s a viện y học tốt nghiệp phùng hưng cũng là đầy bụng bực tức đừng nói nhảm ta tới đây là có kiện sự tình muốn nói với các ngươi Trần ta khoa phòng, trong tự Trong ta một ra chuyên chúng phòng, nội viện cho hắn chính là chuyên gia đãi ngộ, tự nhiên muốn có độc lập văn phòng.、Trong、nội viện cho chúng ta khoa phòng dọn ra một căn phòng, mấy người người cho có độc cho các khoa khoa mấy gia gia đi đãi vào là lập qua thu thập một cái. mấy ộ t cái. m ngày nay, tại r ầ n chuyên gia t c an o cấp p h ò g bài ệ bệnh n bên kia còn nhân. n h phụ trách kia Qua một mấy g y t ạ an bài công tác triệu lực tinh biết không có thể khiến cái này ra hỏa tiếp tục tàu nhau bằng không thì tình thế càng thêm không thể vắn h ồ i kỳ thật triệu lực tinh trong lòng cũng là có chút kỳ quái bất quá hắn tự nhiên không thể tùy tiện tàu nhau vẫn không thể làm cho mình thuộc hạ làm như vậy triệu lực tinh tuy nhiên dùng chính mình chủ nhiệm uy tín tạm thời hàng mấy người thuộc hạ c h ấ n trụ nhưng là triệu lực tinh cũng biết khoa trong phòng về sau sợ là rất khó có yên tĩnh thời gian lý phi vân cái này lão tư cách tự nhiên sẽ không nghe triệu lực tinh điều khiển nhưng là phùng hưng đám người lại chỉ có thể thành thành thật thật đ i ệ u đi làm việc các loại triệu lực tinh bỏ đi về sau phùng hưng bọn người mới nói thầm mà bắt đầu thật sự là không may cực độ vũ tự minh thở dài một hơi viên bách n h u ậ n lại nghĩ ra ý đồ xấu kỳ thật chúng ta có thể cho vị này trần chuyên gia đến ra vai phù đầu suốt một chút han xấu chứng kiến thời điểm hắn khá tốt ý tứ tiếp tục tại trung ý viện đi làm sao cái này mã huy sợ là không tốt cho có triệu chủ nhiệm che chở chúng ta sợ là không làm gì được hắn nhân ra là có hậu đài người nếu thật là đối mặt thua thiệt nhất định là chúng ta vũ tự minh lo lắng nói ra không cần lo lắng ta t ạ i không có ngu như vậy sẽ ngu xuẩn đến lại để cho hắn phát hiện chúng ta tại đối phó hắn các ngươi liền nhìn được rồi xem ta như thế nào đối phó hắn viên bách nhuận tin tưởng tràn đầy nói vừa vạn đoạn thời gian này châm cứu khoa có một so sánh phiền t o á i người bệnh người bệnh gọi b ả hốc đông tại bạch xa coi như là nổi danh phú hảo tháng này gần nhất hai năm thường xuyên tính đau đầu đi rất nhiều nhà bệnh viện đều không có hiệu quả gì tháng trước đi vào bạch s a trung ý viện châm cứu khoa yêu cầu châm cứu trị liệu là lý phi vẫn tiếp làm cho người ta nhà an bài châm cứu trị liệu nhưng là hiệu quả lại cũng không lý tưởng giang có tốt một thời gian ngắn kiên nhẫn là càng đến càng kém gọi lý thầy thuốc đi ra lại để cho hắn tới đây tiếp tục cho ta trị liệu bà húc đông nên ngang địa đi vào khoa phòng lý phi vẫn biết mình ứng phó không được bà húc đông đau nửa đầu vừa nghe đến bà húc đông thanh âm liền b ư ớ vào các người giút ta ứng phó một cái đã nói ta không tại xem ta viên bách luận rất nhiệt tình địa nên đón tiếp lấy trên mặt thoáng cái chất đầy dáng tươi cười bảo tiên sinh ngài đã tới viên thầy thuốc ta liền không với ngươi nhiều lời ta tại các ngươi nơi đây tiền không ít hoa nhưng là bệnh lại một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp có phải hay không các người nên cho ta một cách nói a bà húc đông trong giọng nói quả nhiên đã mang theo cực kỳ nồng đậm phẫn nộ bảo tiên sinh người hãy nghe ta nói khoa chúng ta phòng đã đến một cái trong tỉnh bảo kiện cục chuyên gia vô cùng lợi hại nhân gia là bệnh viện đặc tính chuyên gia ý d ị thuật tự nhiên là không có vấn đề quá lớn bất quá phí tổn thực không thấp viên bách luận nói ra bà húc đông nghe xong lập tức lớn tiếng nói ta không kém tiền chỉ cần các ngươi trị liệu có hiệu quả bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý đi ta mang người đi qua này sẽ chuyên gia có lẽ tại viên bách luận trong nội tâm vui vẻ trần an đông thật đúng là tại bệnh viện cho hắn a n bài độc lập văn phòng tự nhiên qua được đến xem trần chuyên gia trần chuyên gia cái bệnh này người treo chính là n g ư ờ i số ngươi có thể hay không cho hắn nhìn một chút viên bách luận nói ra trần an đông cũng có chút kỳ quái ban đầu triệu lực tính nói tạm thời không để cho cái kia sắp xếp nhiệm vụ lúc này mới đi qua một ngày thời gian dĩ nhiên cũng làm cho hắn mang người bệnh lên đây lần đầu tiên nhìn thấy trần an đông b ả o húc đông cũng có chút há hốc m ộ n ngươi chính là chuyên gia ta không phải chuyên gia gì ta cũng chỉ là một cái thầy thuốc trần an đông nói ra trần chuyên gia ngươi thật sự là quá khiêm đường viên bách luận tự nhiên muốn cam đoan nguyên kế hoạch thuận lợi tiến hành ngươi là chuyên gia ngươi có thể xem trọng ta đây đau nửa đầu sao b ả o húc đông căn cứ dùng có bỏ qua không đông tha lý niệm vẫn là muốn nhiều nếm thử một cái viên thầy thuốc ta vừa tới bệnh viện chúng ta cần gì thủ tục ta cũng không hiểu ngươi mang bảo tiên sinh tiến hành một cái cũng không lâu lắm Viên bà á c cũng h Nhuận đã l m xong bà húc đông các l o rất, rất bất mãn nói ta cho ngươi tay cờ mạch trần an đông nói ra bà húc đông mạch đập nhỏ bé yếu ớt vì khí trệ huyết hư tính đau đầu gặp trần an đông đem hết mạch bà húc đông liền vội vàng hỏi thầy thuốc tình huống thế nào Thật cũng không có cái gì đại sự chủ yếu là khí trệ huyết hư đ a u đầu c h ỉ thích hợp dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu thông máu lung lay giảm đau t r ầ n an đông cầm chính mình chẩn đoán bệnh kết quả nói ra t r ầ n chuyên gia ngươi có thể chữa cho tốt của ta đau nửa đ ầ u sao bà húc đông hỏi đạo ta đây cũng không thể đánh cược ta sẽ hết sức ngươi muốn t h ì nguyện ý tiếp nhận trị liệu ta liền lập tức chuẩn bị t r ầ n an đông nói ra ta ta tin tưởng ngươi bà húc đông nói ra vậy được ta cho chức làm cho ngươi cái châm cứu sau đó lại cho người phối dược chân an đông cầm tình hứng nói được rất rõ ràng người trong nghề vừa ra tay l i ê n biết có hay không trần an đông vừa ra tay người bệnh tự nhiên cũng lập tức cảm thấy ồ cảm giác thư thái rất nhiều bà húc đông vui mừng nói viên bách luận tức thì vạn phần giật mình làm sao có thể đâu đây không phải mới vừa vận đã bắt đầu sao chương này hết q hai chương hai trăm linh bảy tiểu thí ngư đ a o kỳ thật ngay từ đầu viên bách luận gặp trần an đông xuất r a hát châm đi ra hoàn sinh sợ trần an đông đem người k h á c chát ra cái tốt xấu đến cái này bà húc đông cũng không phải là người bình thường nếu thật là chát hư mất sự tỉnh tuyệt đối nhỏ không được đến lúc đó mình làm sự tỉnh chỉ sợ cũng sẽ ăn không vô ô n lấy đi nhưng là sự tình đến nơi này một bước cũng là khai mở cũng không quay đầu lại mũi tên nhưng là sự tình phát triển cũng không có hướng phía hắn dự đoán phương hướng viên bách nhuận lập tức bồi dối chân an đông lấy h u y ệ t liệt huyết s o n g biển máu s o n g tràng du s o n g đủ ba dặm s o n g bách hội các loại h u y ệ t mỗi chân một h u y ệ t cái kêu bào hốc đông đau nửa đầu liền giảm bớt một phần trên mặt cũng lộ ra cái loại này vô s ỉ s à n g khoái biểu lộ viên t h ấ y thuốc lúc này đây thật sự là nhờ có ngươi rồi không phải ngươi ta cũng tìm không thấy trần y sĩ lợi hại như vậy chúng y đi ta cảm giác đau đầu tốt rồi hơn phân nửa tại đây không lâu sau so với ta trị liệu hai năm hiệu quả cũng khỏe các ngươi cái kia lý thầy thuốc đã biết rõ làm cái gì kia đ i ệ n t r ầ m cái dám dùng đều không có mỗi lần đâm vào ta đau đến phải chết cùng trần y sĩ so với thật là kém cách xa và giảm khó trách các ngươi châm cứu khoa trước kia không có gì người bệnh liền các ngươi cái này trình độ có người đến mới là lạ đâu về sau các ngươi châm cứu khoa liền phát đạt đã có trần y sĩ như vậy chính tông châm cứu thầy thuốc chỉ cần đem tên tuổi đánh ra về sau khẳng định người bệnh doanh môn bà húc đông cũng là hay nói người hiện tại đau đầu bệnh trạng giảm bớt không ít lời nói thì càng nhiều hơn trần y sĩ bệnh của hắn thật tốt rồi viên b á c hiện nhuận đ ố Trần thái tức An Đông thái độ lập tức đã đến cái 180 độ đánh độ đã độ cái lập vào. b h viện là m ộ tại liều thực học địa phương, có quan hệ nhiều nhất là lẫn vào tốt chức vị, có năng lực nhiều mới Hiện quan thực nhất tốt thể t học phương, hệ chức chân chính có có có có địa địa vị, vị. năng vào trần an đông lộ ra bản lĩnh thật sự viên bách luận đối trần an đông thái độ tự nhiên cùng một bắt đầu đại biến dạng trần an đông đã sớm nhìn ra viên bách luận chân thật ý đồ cũng không nói phá dù sao ăn cái này phần cơm chính là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự có áp đảo hết thể thực lực cái gì âm mưu quỷ kế đều không có bất kỳ chỗ dùng nào về sau còn muốn cùng những người này trường kỳ ở chung thứ nhất là đem quan hệ làm cương tự nhiên không cần phải tốt rồi làm sao có thể loại bệnh này không có cái một hai tháng làm sao có thể tốt được nhanh như vậy hắn bây giờ cảm giác đau đớn giảm bớt chẳng qua là châm cứu hiệu quả duy chỉ không được bao lâu hai ngày tới đây châm cứu một lần kiên trì cái một tháng hơn nữa trần an đông lắc đầu hắn hiện tại trình độ còn chưa tới duy nhất một lần triệt để trị hết tật bệnh trình độ bà húc đông vừa nghe nói đau đớn giảm bớt chẳng qua là tạm thời tính cũng có chút nóng n ả y lập tức từ tùy thân mang tới cặp công văn ở bên trong móc ra hai cái phong thư đến cầm độ dày khá lớn chính là cái kia g a o cho trần an đông một cái khác so sánh mỏng đưa cho viên bất n h u n trần y sĩ một chút tâm ý k í n h x i n xin vui lòng nhận cho không có ý tứ gì khác chính là muốn mời trần y sĩ nhiều hơn hao tâm tổn trí trần y sĩ ngươi cái này châm cứu hiệu quả phi thường tốt ta có thể không thể mỗi ngày đến châm cứu một lần các ngươi không biết ta cái này đau đầu cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi mỗi lần đau dữ dội thời điểm ta đều là trực tiếp cầm đầu đi gặp trở ngại hiện tại trải qua ngươi như vậy một châm cứu ta thì tốt rồi rất nhiều ta biết rõ ngươi khẳng định có thể chữa cho tốt đầu của ta đau nhức nhưng là ta còn là hy vọng có thể càng nhanh càng tốt bà hút đông một mực cười theo mặt viên bách nhuận thuần thục địa nhận lấy phong thư nhưng là các loại phong thư cầm vào tay thời điểm tài nhớ lại trần an đông là một nhân vật mới chứng kiến trần an đông không có tiếp nhận phong thư thư này phong lập tức trở nên có chút phòng tay trần an đông lắc đầu thứ này ngươi thu hồi đi mỗi người đều có quy củ của mình ta xem bệnh phí tổn không thấp nhưng là ta sẽ không thêm vào thu người bệnh tiền lì xì tương lai ta cho người bệnh chữa bệnh giá cả bệnh viện nhất định sẽ có chỗ điều chỉnh viên bách nhuận cũng liền mang tương phong thư trả lại cho bảo hốc đông bệnh viện có quy định không thể thu người bệnh tiền lì xì ngươi làm như vậy bệnh viện đã biết sẽ đối với chúng ta tiến hành xử phạt bà húc đông gặp tiền lì xì tiễn đưa không xuất ra đi ngược lại càng xuất ruột trần Ý sĩ ngươi xem ta đem mệnh đều giao cho trong tay ngươi ngươi muốn là không thu tâm ý của ta trong nội tâm của ta không nợ à ngươi yên tâm đi không thu ngươi tiền lì xì ta cũng sẽ tận tâm tận lực chẳng lẽ ngươi còn chưa tin của ta y đức sao trần an đông hỏi ngược lại đương nhiên không phải đương nhiên không phải như trần Ý sĩ như vậy có y đức thầy thuốc là ít có bà húc đông vội và nói g n n g h e xong bà húc đông mà nói viên bách nhuận đỏ mặt lên hắn liền thu quá tốt mấy lần rồi cái này bảo hốc đông là một kẻ có tiền mỗi lần tiễn đưa tiền lì xì đều là một hai vừa rồi cho trần an đông chính là cái kia tiền lì xì sợ là được có bốn năm nghìn châm cứu số lần không phải càng nhiều càng ít ta nói hai ngày châm đâm một lần tự nhiên là có đạo lý của ta đây là thích hợp nhất châm cứu tần suất hơn nữa châm cứu một lần trong một hai ngày đầu của ngươi đau nhức bệnh trạng cũng sẽ không tăng thêm cho nên ngươi có thể yên tâm địa trở về ngươi muốn là cố tình trong bệnh viện có ra không dạy nổi tiền chữa trị người bệnh ngươi có thể trợ giúp một cái trần an đông cầm dậy đặt phong thư nhét vào bảo hốc đông trong tay bà húc đông lúc này mới lung túng cầm phong thư thu vào vậy được vậy được ta về sau lấy thêm ra một điểm tiền đi ra chuyên môn đi chợ giúp những cái k i a chị không dạy nổi bệnh người đáng thương cái này đúng rồi tâm tình của ngươi tốt rồi ngươi cái này đau đầu tật xấu cho dù không chừng trị liệu cũng có thể không thuốc mà khỏi bệnh hệ thần kinh đau đầu cùng cá nhân đích tâm tình cũng là có quan hệ rất lớn trần an đông cười nói viên bách nhuận một mực không có rời khỏi trần an đông đưa đến bà húc đông về sau gặp viên bách n h u n còn chưa đi liền hỏi viên thầy thuốc ngươi còn có chuyện gì sao không có không có viên bách n h u n máy móc địa đi ra ngoài rời đi một bước lại quay người trở về sắc mặt lúng túng hướng trần an đông nói ra trần y sĩ thật sự là thực xin lỗi kỳ thật triệu chủ nhiệm ban đầu đã từng nói qua tạm thời không nên an bài cho người công tác ta ai thật sự là không có ý tứ không có việc gì không có việc gì vừa vặn ta cũng có thể sớm thích đứng một cái chính quy bệnh viện công tác bầu không khí trần an đông chẳng muốn cùng viên bách nhuận không chấp nhận cái kia chúng ta kỳ thật cũng chưa bao giờ thu người bệnh tiền l ý xì bất quá có một thời điểm thật sự là người bệnh thịnh tình không thể chối tử liền thu xuống viên bách n h u n có chút xấu hổ nói ra trần an đông gật gật đầu xã hội bầu không khí không tốt có một thời điểm xác thực dường như khó làm bất qua vấn đề này ngươi không cần nói với ta ta cũng không phải viện trưởng cũng không phải khoa phòng chủ nhiệm y diệt đức y phong công tác không phải công tác của ta phạm vi về sau tất cả mọi người là đồng sự tận lực làm nhiều đáp đài sự t ì n h không nên làm lẫn nhau phá sự t ì n h trần an đông cuối cùng lời nói tự nhiên là mịt mở địa khuyên bảo là là viên bách luận tự nhiên có thể nghe hiểu được trần an đông ý tứ sắc mặt lúng túng đã đi ra trần an đông xử lý công thất lý phi vân bọn người đang đợi viên bách luận tin tức chứng kiến viên bách n h u ậ n đi vào khoa phòng đại môn lập tức xuống tới viên thầy thuốc tình huống thế nào tiểu tử kia có phải hay không kinh ngạc phùng hưng cười hỏi đạo đúng vậy theo ta thấy hắn khẳng định dùng vừa xong bệnh viện vì lấy cớ cự t u y ệ t tiếp người bệnh loại người này khẳng định chỉ cần hơi chút thử một lần sẽ lộ ra nguyên hình vũ tự minh cũng vô cùng đồng ý lý phi vân tức thì cười nói cái này bảo h ú c đông bệnh tình ta rõ ràng nhất trong tay ta chỉ thời gian thật dài một điểm chuyển biến đều không có đầu của hắn đau nhức chứng quán là cố họ chân nếu là dám tiếp nhận khẳng định ra cái lớn xấu chương này hết q 2 chương 208, giật mình đúng rồi viên thầy thuốc ngươi nói một chút à cái kêu họ trần chính là không phải lúc ấy liền t r ậ n tròn mắt cái kêu bảo phú hảo cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu họ trần nếu l â y cớ vừa tới không để cho bảo phú hảo xem bệnh cái kêu bảo phú hảo khẳng định được nào đứng lên lý phi vân phụ trách bảo hốc đông một đoạn thời gian rất dài đối bảo hốc đông nóng này tự nhiên hiểu rõ phải vô cùng rõ ràng nếu không phải cảm giác được s á c thực hơn kém lịch núi lớn lo lắng bảo hốc đông đối phó hắn hắn cũng sẽ không cầm này phì ngư đưa ra ngoài hắn phụ trách bảo hốc đông đoạn thời gian này có thể cầm không ít tiền lì xì đúng vậy. viên thầy thuốc ngươi tại sao không nói chuyện a tất cả mọi người chờ tin tức của ngươi đâu phùng hưng cũng hưng phấn mà nhìn xem viên bách luận viên bách luận cười khổ nói ta còn là không nói nữa miễn cho quét các ngươi hưng lời này của ngươi có ý tứ gì lý phi vân không rõ h n tử viên bách luận trong lời nói nghe được một tia trào phúng ý tứ hàm xúc phùng hưng cũng không hiểu viên bách luận ý tứ vũ tự minh nói ra viên thầy thuốc đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói một chút đi tất cả mọi người chờ tin tức của ngươi đâu viên bách luận bất đắc dĩ lắc đầu được rồi nhân ra chỉ cấp bảo hốc đông làm một lần châm cứu bà phú hào khỏi bệnh hơn p h ú nữa ngươi nói việc này để cho ta nói như thế nào thoáng cái khoa trong phòng lặng ngắt như tờ mấy người t h ầ n sắc đều vô cùng quá dị quá ngoài ý muốn vốn là muốn đánh nhau người khác mặt kết quả bị người khác đánh cho mặt nhất là lý phi vân vừa mới còn nói nhân ra bệnh có trị kết quả đã đến trong tay người khác một lần trị liệu thì có rõ ràng hiệu quả không phục đều không được nhân ra chuyên trị các loại không phục ban đầu bảo phú h à o làm cho người ta nhà chuẩn bị một cái đại hồng ư bao nhân ra căn bản trứng mắt trực tiếp trả lại cho bảo phú h à o viên bách luận cầm lúc trước tình huống rõ ràng giành mạch nói một lần lần này không có một người đáp lời châm cứu khoa tại trung y trong nội viện vốn là không phải một cái trọng điểm khoa phòng cái khác khoa phòng khiến cho là phong sinh t h ủ y khởi mỗi tháng tiền thưởng rất nhiều rất nhiều cầm châm cứu khoa lại thường xuyên bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt trở thành trung y viện phản diện điển hình cầm tiền lì xì cơ hội cũng không phải rất nhiều như bảo h ú c đông bệnh như vậy người một năm cũng khó gặp được hơn mười cái ta bên kia còn có cái người bệnh đi qua nhìn xem lý phi vân mặt mũi có chút không nhịn được tìm cái lấy cớ đã đi ra phùng hưng vừa rồi cũng gọi là trách móc được lợi hại nhất hiện tại cũng là nhận lấy tương đối nghiêm trọng tâm lý bị thương được tìm một chỗ liếm, liếm miệm vết thương đúng rồi vừa rồi triệu chủ nhiệm để cho ta đi lấy cái tài liệu ta phải tranh thủ thời gian đi qua vũ tự minh tức thì nói ra ta thu phát phòng cầm báo chí khoa trong phòng thoáng cái không có một bóng người chỉ còn lại viên bách n h u ậ n một cái viên bách n h u ậ n cười cười khoa trong phòng mấy người cứ như vậy chuyện quan trọng đây hết thể đã sớm khi hắn lường trước bên trong cho nên cũng không có quá ngoài ý mớn trần an đông cho bảo húc đông trị liệu sau khi xong liền đi cao cấp phòng bệnh khu thi văn na vừa nhìn thấy trần an đông đi qua trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười trần y sĩ vừa mới còn cùng tiểu vũ nói về ngươi tuổi còn trẻ địa y thuật liền cao minh như vậy cũng không biết ngươi cái này y thuật có phải hay không từ nơi này học được về sau nghe tiểu vũ nói cha mẹ ngươi đều là thầy thuốc mới biết được n g u y ê n lai、like、ngươi cái này y thuật là gia truyền t u y ệ t học cái này học t r u n g y vỉa nhất định phải từ em bé nắm lên mới có thể học được tốt trần an đông đối mặt thi văn na tán dương cười cười lập tức đem chủ đề chuyển rời đến thi văn na bệnh tình đi lên a di ngươi hôm nay cảm giác thế nào cảm giác phi thường tốt ngươi xem của ta chân trái đã có tri giác nhưng vẫn là không cách nào nhúc ních nằm ở trên giường đều nhiều ngày như vậy thật muốn xuống giường đi vừa đi thi văn na g ư ơ n g mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ xem ra là tại trong phòng bệnh đợi đến có chút buồn bực không cần phải gấp gáp ngươi hồi phục tình huống vẫn là rất không tệ rất nhanh có thể tiến hành khôi phục tính vận động ngươi tốc độ khôi phục cũng coi như tốt vô cùng chỉ cần tiếp tục bảo trì rất nhanh có thể khôi phục khỏe mạnh trần an đông nói ra thật không thi văn na tâm tình vẫn là vô cùng thật tốt tiêu nguyên bắc ban đầu hiện tại đã không cần mỗi ngày đến trung ý viện nhưng là bởi vì lập tức muốn thu trần an đông tên đồ đ ệ này mà trần an đông quan hệ đã đã rơi vào trung ý viện tiêu nguyên bắc mấy ngày nay vậy mà mỗi ngày hướng trung ý viện chạy thi văn na tình huống tiêu nguyên bắc cũng vô cùng quan tâm đương nhiên cũng không phải hắn hy vọng giáo hảo tại tiểu gia mà là hắn chú ý trần an đông trị liệu hiệu quả trần an đông châm cứu kỹ thuật trình độ tiêu nguyên bắc đã cơ bản hiểu được hắn đã không cách nào chỉ điểm quá nhiều nhưng là tại rất nhiều tật bệnh trị liệu phương diện tiêu nguyên bắc kinh nghiệm đối với trần an đông mà nói vẫn là vô cùng quý giá tiêu nguyên bắc đến bệnh viện thời cơ tuyển được thật đúng là thỏa đáng đúng lúc là tại trần an đông cho thi văn na làm châm cứu trị liệu thời điểm trần an đông thi châm thời điểm tiêu nguyên bắc sẽ ở một bên nhìn xem sau đó tại trần an đông lúc kết thúc tiêu nguyên bắc sẽ giút trần an đông tổng kết một cái hắn thi châm trong, trong quá trình tồn tại vấn đề mặt khác còn có thể liền huyện vị lựa chọn sử dụng cùng trần an đông tiến hành thảo luận mỗi một lần trao đổi về sau luôn lại để cho trần an đông có phi thường lớn thu hoạch dù sao trần an đông châm cứu kỹ thuật là từ châm cứu đồng nhân trong trực tiếp quán thâu thức đạt được đối châm cứu lý giải bên trên vẫn tồn tại rất lớn khiếm khuyết hiện tại có một tiêu nguyên b á c cao thủ như vậy ở một bên chỉ điểm tự nhiên để cao nhanh chóng mà tiêu nguyên b á c gặp trần an đông tiếp nhận năng lực mạnh mẽ như vậy cũng là kinh hỷ và phần sư không cần không bằng đệ tử đối với một cái sư trưởng mà nói đệ tử càng ưu tú cảm giác thành tựu càng mãnh liệt Nhiều chân, tại trong bệnh viện gặp được sự tình gì ngươi trực tiếp nói cho ta biết chính là có ít người ghét hiền ngân tài ngươi đừng để ý tới bệnh viện chính là chú ý thực học địa phương người có tài hoa người khác tự nhiên mà vậy sẽ chịu phục tiêu nguyên bắc hiển nhiên là đã nghe được trong bệnh viện một ít tiếng gió trần an đông gật gật đầu không có việc gì những chuyện này ta ứng phó được ha ha ha ta liền thích ngươi cái tính cách này cách tiêu nguyên bắc không che giấu chút nào đối người đệ tử này yêu thích thi văn na mặc dù đang trong phòng bệnh đối bệnh viện sự tình vậy mà cũng vô cùng rõ ràng ta cũng nghe nói trong bệnh viện có chút thầy thuốc đối trần y sĩ tiến bệnh viện vô cùng bất mãn thậm chí còn chuẩn bị cho trần y sĩ một hạ mã uy ai biết đá đã, đã đến t i ế bản miếng sắt tự đòi mất mặt thi a di n g ư ơ i như thế nào tin tức linh như vậy thông a vấn đề này ta giống như không có hướng người khác nói dậy qua a trần an đông có chút kỳ quái ta tự nhiên có biện pháp thi văn na có thể tại sự nghiệp trên có cực lớn thành công tự nhiên là có được người bình thường khó có thể so sánh năng lực tới nơi này một hai ngày công phu liền cùng cao cấp phòng bệnh khu y hộ nhân viên hòa bình về trần an đông tin tức tự nhiên là từ nơi này chút ít y hộ nhân viên châu đó nghe được châm cứu khoa thầy thuốc nhằm vào trần an đông sự tỉnh tự nhiên là giấy không thể gói được lửa y tá quần thể là trong bệnh viện truyền lại tin tức nhanh chóng nhất q u thể một điểm gì đó sự t ì n h chỉ trước mắt toàn bộ y tá quần thể cũng biết chương này hết q hai chương hai trăm linh chín dư âm thi a di vấn đề này ta có thể đủ giải quyết hơn nữa về sau chắc có lẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra đã có trước đó lần thứ nhất sự t ì n h trần an đông tự nhiên sẽ không lo lắng khoa trong phòng người còn có thể tự đói mất mặt thi văn na cười cười biết rõ y thuật của ngươi cao minh đối phó những người này tự nhiên không có vấn đề bất quá đâu về sau có chuyện gì đừng quên cùng di nói một tiếng vậy khẳng định trần an đông cười nói hắn có thể cảm nhận được thi văn na quan tâm trong u cứu y nhiên châm k mấy bệnh t r An n viện lưu hành phiên bản cũng chỉ là châm cứu khoa y tá bên cạnh kích bên cạnh go lấy được tin tức bởi như vậy đối với cái này cái tin tức bất đồng người sẽ có bất đồng thái độ có ít người lựa chọn tin tưởng nhưng là còn có rất nhiều người tức thì vẫn là thái độ hoài nghi mà một ít cực đoan một điểm căn bản cũng không tin có thể sao là chúng y một chuyến này không có cái mấy thập niên công phu có thể có lợi hại như vậy cũng chỉ có những cái này cái gì cũng đều không hiểu y tá mới có thể tin tưởng vấn đề này kỳ thật rất đơn giản nhất định là châm cứu khoa thu về hỏa lừa gần người người bệnh nhân kia nhất định là bọn hắn mời tới nhờ châm cứu khoa người sở dĩ sẽ làm như vậy không phải là bị cái kia đi cửa sau đón mua chính là lãnh đạo bắt buộc bọn hắn làm loại chuyện này ta xem hơn nhiều dư chấn là trung y viện bồi dưỡng thầy thuốc hắn là trung y viện phó viện trưởng vu tử ngang thân thích ban đầu dùng vu tử ngang quan hệ hắn là có cơ hội làm đến trung y viện biên chế tới nơi này bồi dưỡng ban đầu cũng chính là xuất phát từ loại này một cái mục đích nhưng là ban đầu đã đến trong miệng thịt mỡ bởi vì trần an đông xuất hiện hết thể đều thất bại dư chấn trong nội tâm tự nhiên có oán hận cho nên vừa nghe đến tin tức hắn lập tức tỏ vẻ nói chúng tim đen địa chỉ ra sai lầm không thể a việc này ta hỏi qua phùng hưng thằng này ấp úng không có ý tứ nói nói không chừng bọn hắn thật đúng là đã đã đến v ắ n cửa hơn nữa nếu như đây là như như lời ngươi nói như vậy bọn hắn cần gì phải diễn như vậy một khúc đâu đây không phải ném mặt của mình sao cùng dư chấn đồng n h ấ t hoa phòng một gã khác tuổi trẻ thầy thuốc lưu lâm hưng hầu nghi nói việc này ngươi tin ta tuyệt đối bọn hắn lập đi ra ngươi chờ xem trọng thằng này sớm m u ộ n lộ ra nguyên hình dư chấn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngụy tinh tinh tin tức tự nhiên cũng vô cùng linh thông trong bệnh viện về trấn an đông sự t ì n h truyền đi xôn xao làm cho nàng cũng có chút tâm tình không tốt trấn an đông y thuật nàng là biết do đấy cũng là được chứng kiến tinh, tinh. bạn trai ngươi quan hệ thật đúng là lợi hại nói t i ế n bệnh viện chúng ta liền tiến bệnh viện chúng ta theo vào nhà mình hậu hoa viên một dạng dương vương có chút cực kỳ hâm mộ nói hắn nơi đó có cái gì quan hệ ai cha mẹ đều tại trên thị trấn mở phòng khám trong nhà tình huống so với ta nhà hơi tốt một chút nếu là có lợi hại như vậy quan hệ lúc trước còn không trực tiếp đọc một cái tốt một chút điểm trường học dầu gì tốt nghiệp thực tập cũng có thể đến trung y viện lớn như vậy bệnh viện đến á hà tất l ư ợ n quanh lớn như vậy vòng tròn l u ậ n q u ầ n ngụy tinh tinh tự nhiên không thích nghe đến quan hệ nói điều này cũng đúng bất quá mấy ngày nay trong nội viện về bạn trai ngươi sự tỉnh truyền đi có thể lợi hại đúng rồi trần an đông ý thuật thật rất lợi hại sao dương phương quan tâm nhất hiển nhiên không tại ở tin tức thiệt giả đây còn phải nói ngụy tinh tinh phi thường khẳng định dương phương lập tức cười nói như vậy cũng tốt tinh tinh chúng ta là hảo tỉ mũi a ngụy tinh tinh còn không có hiểu rõ dương phương chuyện gì xảy ra nàng hiện tại tập trung tinh thần nghĩ đến trần an đông sự tình đâu đương nhiên ngươi có thể hay không giúp ta hỏi ngươi một chút nhà trần an đông hắn lúc nào cho ta châm cứu giảm béo đâu dương phương xấu hổ mà ư ớ nói hạ viện tiến nhịn không được bật cười ta nói dương p ư ơ n g hôm nay làm sao biết quan tâm dạy người đến không ngờ như thế chính là vì giảm béo sự tình á việc này ta cảm thấy được dương phương ngươi cũng đừng u ố n g phí khí lực cùng hắn ăn một phen đau khổ đem mập giảm xuống sau đó tiếp tục ăn tiếp tục béo phì còn không bằng trực tiếp đã giảm b ớ t đi cái này c h í n h tự hơn nữa ngươi cũng không giống một cái ăn được dạy khổ người hà việt hiến ngươi không thể lời nói cổ vũ người mà nói dương phương tin tưởng cũng có chút thoáng giao động cái này giao động cũng là chuyện trong nháy mắt tình rất nhanh lại kiên định quyết tâm nữ nhân vì dáng người cũng là đủ liều đích tinh tinh giữa chưa là theo nhà các ngươi trần an đông cùng đi ăn cầm đâu vẫn là cùng chúng ta khó tỉ khó mội cùng đi ăn cầm đâu h à viện tiến mặc kệ sĩ dương phương các ngươi mời khách ta hãy cùng các ngươi đi ngụy tinh tinh cười nói ta mời ngươi khách bất quá tiếp theo ngươi đến làm cho nhà các ngươi trần an đông tiếp tục mời chúng ta ăn hải sản dương phương cười nói không có vấn đề ngụy tinh tinh đáp ứng xuống không thể nào ngươi giữa chưa thật không cùng trần an đông cùng đi ăn cơm à. dương phương rất là ngoài ý muốn thiểu đông giữa chưa có việc hai ngày nữa muốn chính thức bại sư rất chính thức có nhiều thứ muốn chuẩn bị ta lại không giúp đỡ được cái gì không thêm loạn cho hắn ngụy tinh, tinh thoáng có chút tay náy nếu như dương phương mời khách tự nhiên không thể tại trong phòng ngăn tùy tiện đối phó ba người các loại cơm chưa thời gian vừa đến liền cùng đi ra khỏi bệnh viện bệnh viện bên cạnh có một nhà ngân hàng ba người từ ngân hàng trải qua thời điểm dương phương đi đi lấy mấy trăm khối tiền ra đây t h á n g dự toán toàn bộ ở chỗ này nếu đến lúc đó tỉ tỉ không đủ tiền bỏ ra tinh, tinh ngươi cần phải giang hồ cứu cấp á nữ nhân chỗ tiêu tiền không ít hoàn toàn dựa vào chính mình tiền lương sống nữ nhân cuộc sống gia đình tạm ổn luôn luôn chút ít căng thẳng không có việc gì không có việc gì dù sao ngươi về sau muốn giảm cân cố ý những số tiền này cũng không dùng được ngươi không phải tại nhà ăn sợi tổng hợp ở bên trong súng tốt mấy trăm sao đủ ăn hà viện tiến cười nói ba người cười cười nói nói từ ngân hàng đi tới thời điểm chứng kiến cửa ngân hàng không biết lúc nào đã ngồi một nữ nhân nữ nhân kia trong miệng lầm bầm lầu bầu nói xong không hiểu thấu mà nói ngay từ đầu ba người cho rằng nữ nhân này là bệnh tinh thần nhưng là nhìn kỹ lại không quá như nữ nhân này đi phục trên người rất sạch sẽ tóc cũng quản lý phải vô cùng tính xảo tuy nhiên thoạt nhìn trạng thái tinh thần không tốt nhưng cùng bình thường bệnh tâm thần người vẫn là không đồng dạng như vậy vị này đại tỷ ngươi như thế nào ngồi dưới đất đâu có phải là có chuyện gì hay không a ngụy tinh tinh nhịn không được hỏi một câu dương vương cùng hà viện tiến liền vội vàng kéo ngụy tinh tinh sợ ngụy tinh tinh mắc lửa bị lửa nàng không có việc gì ngay cả có chút ít tật xấu bốn năm trước mắt phải đau đầu tật xấu đi bệnh viện kiểm tra hết thể bình thường chuyện gì đều không có vừa mới cùng ta đến ngân hàng đến tiến hành nghiệp vụ không nghĩ tới vừa xong nơi đây bệnh cũ lại tái phát từ ngân hàng trong đại sảnh đi ra một người trung niên phụ nữ cùng n g ồ i d ư ớ i đất nữ nhân tướng mạo có chút tương tự cũng có thể có thể là quan hệ tìm u ộ i chương này hết q hai chương hai trăm m ư ơ i hòa thủy đông dẫn nàng là muội ta phụ nữ trung niên mà nói ấ n chứng ngụy tinh tinh ba người suy đoán phụ nữ trung niên gọi tàng di hân mội mội nàng gọi tàng di phương ban đầu tàng di phương có một phần công việc tốt nhưng là bởi vì thường xuyên phát bệnh công tác ném đi không nói bình thường còn cần có người chăm sóc lấy tàng di hân là một nghề tự do người liên lại để cho mội mội cùng chính mình cùng một chỗ chăm sóc cửa hàng tàng di phương ban đầu người rất thông minh không phát bệnh thời điểm so tàng di hân làm việc còn lưu loát chính là thỉnh thoảng địa sẽ lo lắng đau đầu thật xấu một bị bệnh sẽ kể một ít mê sảng các ngươi đừng nhìn mội mội ta hiện tại phát bệnh là cái dạng này kỳ thật nàng đọc không ít sách công tác ném đi về sau ngay từ đầu là ta chăm sóc nàng nàng tại ta trong tiệm làm thêm chút sức có thể bằng sự t ì n h từ khi mội mội ta đã đến ta trong tiệm về sau trong tiệm sự t ì n h chính là ta mội mội tại làm chủ bốn năm xuống chúng ta cửa hàng từ trước k i a m ộ t nhà một cái hai mươi bình phương tiểu cửa hàng biến thành bây giờ bên trên ngàn bình phương bán trận bán trận ta cùng ta mội mội mỗi người một nửa tiền là buôn bán lời không ít chính là ta mội mội bệnh này một mực không có thể đủ chữa cho tốt t ă n g di hân không chỉ có không có bởi vì chính mình mội mội bị bệnh mà cảm thấy mất mặt ngược lại dùng có như vậy một người mội tự hào Các người có lẽ đi tốt một chút bệnh viện h ả o h ả o kiểm tra một cái nàng rõ ràng có tật xấu làm sao sẽ kiểm tra không đi ra đâu ngụy tinh tinh cảm thấy có chút không đúng cái này thằng di phương thấy thế nào cũng không giống người bình thường như thế nào không có đi tình bệnh viện có tính không tốt bệnh viện đi kiểm tra rồi hết thể bình thường t h ầ y thuốc nói đây là tâm lý vấn đề có lẽ đi bệnh viện tâm thần nhưng là ta cũng không muốn để cho ta mội mội đi chỗ đó loại bệnh viện bị tội thằng di h â n cầm mội mội nâng dậy đến xem qua trung y không có có một thời điểm tây y không tốt trị bệnh thử xem trung y có lẽ sẽ có hiệu quả ngụy tinh, tinh thuận miệm nói ra thằng di hân vũ mạnh một cái đ u ổ i đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới đâu trung y viện chẳng phải ở bên cạnh sao cảm ơn ngươi rồi m ộ i tử thằng di hân viện mội mội hướng trung y viện đi đến đã đến trung y trong nội viện thằng di hân mới phát hiện trung y viện vậy mà cùng tỉnh bệnh viện một dạng có rất nhiều khoa phòng nguyên lai、like、còn tưởng rằng trung y liền một cái khoa là được rồi nàng tự nhiên không biết nên xem cái nào khoa cũng may bệnh viện đăng ký trong đại s ả n h có đạo ý thành viên đau đầu xem nội khoa à xem nội khoa thầy thuốc nói như thế nào đạo ý thành viên nghĩ nghĩ nói ra trung y viện đăng ký xếp hàng tuy nhiên không giống tỉnh bệnh viện khẩn trương như vậy nhưng là người cũng không ít sắp xếp cái đội tiêu tốn mấy giờ cũng là chuyện rất bình thường khó khăn tải đến phiên tặng dĩ phương ngồi xem bệnh chính là dư chấn dư chấn chỉ đạo lao sư công ty điện buổi c h i ề u đi ra phòng khám bệnh liền giao cho dư chấn dư chấn tại hạ cấp bệnh viện thời điểm vốn là đã là y sĩ trưởng đến nơi này biểu hiện cũng làm cho công ty điện tương đối hài lòng công ty điện thường xuyên vụn trộm người cầm rất nhiều công tác giao cho dư chấn đi làm người cái này đau đầu đã g i n g c o bốn năm bình thường đều là cái gì biểu hiện phát bệnh thời điểm là cái gì tình huống dư chấn hỏi rất nhiều vấn đề thằng di phương từng cái trả lời trước làm mấy cái kiểm tra hỏi xong về sau dư chấn bắt đầu ghi lời dặn của bác sĩ khai mở các loại kiểm tra tờ đơn các loại thông thường kiểm tra huyết nước tiểu liền tam đại thông thường kiểm tra tiếp theo là não sống lương dịch kiểm tra lại có là não bức sóng nao đổ só bên trong sóng siêu âm kiểm tra hệ thần kinh tính phóng xạ chất đồng vị kiểm tra da điện đồ kiểm tra cộng hưởng từ hạt nhân thành như hệ lệ t r ỏ thử phóng da đứt gây quất hình dạ đạ dư chấn thật đúng là g ầ lớn cái này hoàn toàn chính là trung ý viện có điều kiện làm kiểm tra hãn toàn bộ mở đi ra không kiểm tra ta không kiểm tra thằng di phương vừa nhìn tờ đơn lập tức lôi cuống mấy năm này những thứ này kiểm tra nàng mỗi hạng nhất hầu như hàng năm muốn làm nhiều lần bị thụ không ít tội không nghĩ tới đã chạy tới nhìn chúng y ấy, lại còn là muốn tiến hành những thứ này kiểm tra thằng di hân cũng không vui thấy thuốc các ngươi không phải trung y viện sao như thế nào những thứ này kiểm tra cùng cái khác tây y viện một dạng đâu chúng ta cũng là vì tốt hơn giải người bệnh bệnh tình trung y cũng muốn tiến bộ đi hiện đại hóa dụng cụ thiết bị có thể cho chúng ta cung cấp càng thêm trực quan càng thêm chuẩn xác kiểm tra đo lường kết quả chúng ta hà tất mù loà sờ giống như lâu ngươi không cần có cái gì ý tưởng chúng ta chẳng qua là từ người bệnh bệnh tình xuất phát mỗi hạng nhất kiểm tra đều trọng yếu phi thường dư chấn có chút xấu hổ bất quá hắn cũng sẽ không tại người bệnh trước mặt lưu bước thầy thuốc chúng ta trước đó không lâu tại tại tỉnh bệnh viện đã kiểm tra kiểm tra báo cáo ta cũng đều dẫn theo tới đây nếu không ngươi xem một chút tỉnh bệnh viện kiểm tra kết quả thế nào đây không phải vấn đề tiền chủ yếu là mỗi mỗi ta mỗi lần tiếp nhận kiểm tra đều muốn ăn không ít khổ ta cũng là thật sự không đành lòng đã gặp nàng chịu tội tặng di hân cầm không lâu lúc trước tại tỉnh bệnh viện kiểm tra kết quả đem ra dư chấn cầm lên nhìn lướt qua liền chỉ vào phía trên ngày nói ra đây đều là một tháng trước kia kiểm tra kết quả tật bệnh phát triển thay đổi trong nháy mắt ta nếu dựa theo kết quả này tiến hành trị liệu xảy ra chuyện gì ta là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm cho nên hay là muốn một lần nữa tiến hành kiểm tra các ngươi trung y viện như thế nào cũng dùng phương pháp bài trừ đâu các ngươi như vậy xem bệnh cái kia cùng tây y có cái gì khác biệt đâu thằng di h â n bất mãn nói vậy xin lỗi rồi chúng ta quy trình bên trên chính là như vậy yêu cầu ta cũng không có quyền lợi không dựa theo quy trình đi làm dư chấn đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý chuyên â u c ệ n chuyến, chẳng qua nếu như các người một xem các c h qua u y gia phòng khám bệnh tàng i tình n h u di lại hơn g i nghe với trước. vặn n g ta xong chuyên gia hai chữ lập tức hứng thú muốn xem muốn xem bao nhiêu tiền cũng không có cái gọi là dư chấn nghe thấy cái bao nhiêu tiền cũng không có cái gọi là lại có một chút thịt đau nhức tuy nhiên hắn bây giờ nhìn bệnh thu nhập nhiều ít đều là do công ty điện định đ o ạ n bất quá bởi vì vu tử ngang quan hệ thu nhập rất lớn một bộ phận vẫn có thể đủ rơi xuống dư chấn trong túi đáo đi tuy nhiên hiện tại đã không có trước kia dược phẩm t i ê n đoa nhưng là bệnh viện kiểm tra h à n g mục vẫn có trích phần trăm cho nên hiện tại rất nhiều thầy thuốc c ư a thích khai mở rất nhiều không tất yếu kiểm tra thậm chí là trùng điểm kiểm tra bệnh viện trên chế độ hai hại trong thời gian ngắn vẫn như cũ khó có thể trị t ậ n gốc nhưng là cái bệnh này người bệnh dư chấn là một điểm nắm chắc đều không có tỉnh bệnh viện kiểm tra báo cáo biểu hiện hết thể bình thường cho dù người bệnh làm đủ các loại kiểm tra chương u ố h này n hết q hai chương n hai đoán.、Kẻ、có t ề n không phải trăm t như vậy một cho người khác l à mươi nhiều n h một lại tìm dương thấy mưu nội khoa người này y tá gọi mã song lệ mang theo tăng gia tỉ m ộ i hướng châm cứu khoa thời điểm ra đi vừa vặn gặp được hà việt tiến lệ lệ đi đâu a hạ viện tiến không có chú ý xem tăng g i a tìm muội còn tưởng rằng mã song lệ mang thân thích đến bệnh viện xem bệnh loại tình huống này nàng cũng thường xuyên gặp được tại bệnh viện đi làm thường xuyên sẽ có một ít tám gậy tre đánh không đến thân thích cầu đến thăm đến hy vọng có thể đạt được chiều cố mặc dù chỉ là một cái tiểu hộ sĩ giúp đỡ đại ân cũng giúp không được nhưng là treo cái gần phía trước ký hiệu đổi lại điều kiện tốt một điểm phòng bệnh tìm đáng tin cậy chủ trị y những chuyện này vẫn có thể đủ hiểu rõ cung thầy thuốc mang chính là cái kêu bồi dưỡng y để cho ta đem cái này người bệnh đưa đến châm cứu khoa đi mã song lệ nhỏ giọng nói ra cung thầy thuốc lúc nào cùng châm cứu kho hạ viện tiến rất là kỳ quái trung y viện cùng tây y viện không quá một dạng tuy nhiên cũng chia rất nhiều khoa phòng nhưng là trung y khoa phòng phân công tự nhiên không có khả năng như tây y như vậy tuyệt đối bình thường không có ai sẽ đem mình người bệnh vòng cho người khác đây không phải là chính mình thừa nhận tài nghệ không bằng người sao hơn nữa chính tông trung y gì ấy tùy tiện đi đâu cái khoa phòng cũng sẽ không có vấn đề gì cung thầy thuốc tự nhiên không có khả năng tốt như vậy nhưng là hắn mang bồi dưỡng y đã có thể không nhất định nhưng hắn là đặc biệt để cho ta đem người đưa đến chấm cứu khoa mới tới chuyên gia nơi nào đây ngươi hiểu được mã song lệ hướng hạ viện tiến k i ế n một cái ánh mắt Lên tiếng chào hỏi. hà viện tiến mặc t hai người n dù đang cửa ngân hàng cùng tăng gia tỷ mội đánh quá đối mặt nhưng là hà viện tiến không có dương phương như vậy có đặc điểm hiện tại đổi lại áo khoác trắng trên đầu cũng mang lên mũ hộ sĩ tăng thêm tăng gia tỷ mội vốn là như thế nào chú ý hà viện tiến tự nhiên không có nhận ra hà viện tiến đến nghe hà viện tiến vừa nói như vậy tăng gia tỷ mội mới nhận ra hà viện tiến nguyên lai、like、ngươi là trung ý viện y tá a t ằ n g di hân hướng về phía hà viện tiến cười cười ta cũng không phải là vì bệnh viện kéo khách hàng không có nói thành hà viện tiến cười nói chúng ta cảm ơn các ngươi cũng không đ ư ợ đâu làm sao sẽ hoài nghi các ngươi đâu thằng di hân vội và nói các ngươi đây là đi nơi nào đâu còn không có xem thầy thuốc sao hà viện tiến hỏi đạo vừa mới đi nội khoa nhìn nhân ra để cho chúng ta kiểm tra nơi đây kiểm tra ở đâu mở một đống lớn kiểm tra tiền ngược lại là một p h ư ơ diện ta chính là không muốn làm cho mỗi mỗi ta chịu tội mấy năm này mội mội ta không ít chịu tội kết quả tội bị thụ bệnh nhưng vẫn không tốt khá tốt cái này thầy thuốc rất tốt nói chuyện giới thiệu cho ta một cái chuyên gia nghe nói là tiêu nguyên bắc lao chuyên gia đệ tử t ă n g di h â n chứng kiến hà viện tiến cảm thấy có chút quen thuộc l ờ i nói liền nhiều hơn một ít nói một hồi lời nói hà viện tiến liền cùng tăng gia t ỷ ị mội tách ra hà viện tiến qua được t r ầ n an đông chỗ tốt tăng thêm bản thân cùng ngụy tinh tinh quan hệ không tệ bây giờ nghe đối t r ầ n an đông bất lợi tin tức tự nhiên là tranh thủ thời gian chạy tới nói cho ngụy tinh tinh tinh tinh tinh tinh không xong hà viện tiến một tay lấy ngụy tinh tinh từ khoa trong phòng ké ta rất tốt như thế nào người tiêu c h ạ y ngụy tinh tinh không thích h à viện tiến thuyết minh ta kéo cái gì bụng đừng đánh xóa ta có chính sự về nhà các ngươi tiểu đ ô n g sự tình h à viện tiến vội vàng nhập chính đề vừa nghe đến trần an đông danh tự ngụy tinh tinh liền không bình tĩnh tiểu đ ô n g làm sao vậy không có việc gì bất quá lập tức sẽ có chuyện h à viện tiến bán đi cái cái nút chỗ hấp dẫn tranh thủ thời gian nói sự gấp chết người ngụy tinh tinh vội la lên vừa mới bằng hưu của ta nội khoa mã song lệ nàng nhận được cái người bệnh đi nhà của ngươi tiểu đồng châm cứu khoa đi hạ viện tiến cũng sợ đ ê m dài lắm lộng vội vàng đem tình huống nói ra cái này có cái gì mang cái người bệnh đi c h ă m cứu khoa cũng không có cái gì a ngụy tinh tinh cảm thấy không có gì cùng l ắ m thì n g ư ơ i biết người bệnh nhân kia là ai sao chính là chúng ta tại cửa ngân hàng đụng phải chính là cái k i a muộn m u ộ i nhân ra bốn năm cũng không có trị tốt bệnh có thể là tốt trị bệnh sao kinh tế của các nàng tình huống không sai không biết đi nhiều ít địa phương cũng không có đem bệnh trị liệu nội khoa cái k i a bồi dưỡng y gì n g ư ơ i biết là ai sao là dư chấn bệnh viện chúng ta tại phó viện trưởng nhà thân thích ban đầu tại phó viện trưởng làm cho cái biên chế chuẩn bị an bài hắn ở lại chúng ta trung ý viện không nghĩ tới nửa đường bên trên rết ra nhà các ngươi tiểu đông đã đoạt hắn danh lệch ngươi nói hắn cái lúc này giới thiệu nghi nan tạm chứng người bệnh đi tiểu đông châu đó an có thể là hảo tâm sao hà viện tiến giải thích nói ý của ngươi là nói hắn đây là muốn tính toán tiểu đông ngụy tinh tinh cuối cùng nghe rõ đúng rồi hắn nói rõ chính là ý tứ này hắn t r ị không hết không có ai biết nói cái gì nhưng là tiểu đông nếu t r ị không hết cái kia vấn đề lớn hơn tiểu đông thế nhưng là châm cứu khoa chuyên gia nếu là hắn chị không hết nhân ra sẽ nói ngươi liền cái đau đầu đều chị không hết còn làm cái c làm gì chuyên lên hà u y ê n ra. Hạ tinh tinh không nên, không nên, viện nghiêm viện tiến khó xử nói tuy nhiên cái này dư chấn dụng ý cực kỳ âm hiểm nhưng là bày ở bên ngoài thật đúng là không ai có thể nói hắn cái gì loại bệnh này hắn ứng phó không được giới thiệu đến bệnh viện chuyên gia nơi nào đây cũng là chuyện rất bình thường chuyên gia đi không phải là dùng để xem nghi nan tạm trứng sao ngụy tinh, tinh tưởng tượng cũng hiểu được là tự nhiên càng là sốt ruột chúng ta đây làm sao bây giờ đâu ngăn cản nhất định là không cách nào ngăn cản hơn nữa cũng tới đã không kịp cái lúc này nhân gia chỉ sợ sớm đã đem người bệnh đưa đến tiểu đồng xử lý công thất hơn nữa dư chấn một b ụ n g ý nghĩ xấu hắn khẳng định còn có hậu chiêu hạ viện tiến là vừa đoán liền chúng dư chấn tự nhiên còn có hậu chiêu vừa đem người bệnh c ấ t bước hắn liền bắt đầu b ố n phía tuyên dương vừa v ậ n tranh thủ thời gian công ty đ i ể n cái lúc này cũng trở về đã đến phòng khám bệnh dư chấn tìm cái lây cơ từ phòng khám bệnh vụ trộm chạy tới chờ xem là ngựa chết hay là lựa chết rất nhanh muốn thấy rõ ràng dư t r ấ n vừa về tới khoa trong phòng liền quái g ợ nói tất cả mọi người không rõ dư t r ấ n nói rất đúng có ý tứ gì t r ấ n ca cái gì là ngựa chết hay là lựa chết lưu lâm hưng cùng dư t r ấ n đi được gần nhất vừa nghe đến dư t r ấ n mà nói lưu lâm hưng vội vàng hỏi đạo dư t r ấ n lập tức đem tình huống vừa nói lần này nội khoa khoa trong phòng thầy thuốc đều hứng thú nói như vậy lúc này đây cái kia chuyên gia không tiếp chiêu cũng phải tiếp chiêu cái này hoàn toàn chính là khó giải chiêu số t r ấ n ca người thật c a minh cái này hoàn toàn chính là dương mưu lưu l â m hưng lập tức hướng dư chấn vươn ngón tay cái nếu cái này chuyên gia trị không hết cái này đau đầu bệnh vậy cũng liền phiền phái lớn đau đầu bệnh không tốt trị dẫn phát đau đầu nhân tố nhiều lắm muốn từng cái tìm ra căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình coi như là chuyên gia cũng chưa chắc ứng phó được ta xem cái này mới tới chuyên gia lúc này đây muốn ăn một cái ra v à i phủ đầu dư thầy thuốc một chiêu này thật lợi hại chương này hết q hai chương hai trăm m ư ơ i hai hóa giải có dư chấn chân ngoại thổi gió chuyện này tự nhiên rất nhanh tại trung y viện truyền bá ra đến ban đầu t r ầ n an đông một cái hơn hai mươi tuổi dân lập trường học tốt nghiệp đệ tử không chỉ có thuận lợi tiến vào trung ý viện còn hưởng thụ trung ý viện chuyên gia đãi ngộ hơn nữa nghe nói là tỉnh bảo kiện cục chuyên gia trong kho chuyên gia t hưởng thụ đặc thù trợ cấp loại chuyện này tại người có ý chí phủ lên hạ đã sớm tại trung y viện c h u y ể n đi xôn xao nói là kêu ca sôi trào cũng không quá đáng hiện tại rốt cục có cơ hội sơ bộ kiểm nghiệm người này chuyên gia hàm kim số lượng tự nhiên hấp dẫn trung y viện tất cả mọi người ánh mắt trung y viện người bệnh không ít nhưng là ăn không ngồi rồi không có chuyện gì người cũng số lượng cũng không ít quốc doanh sự nghiệp đơn vị chính là như vậy luôn phải nuôi một đống lớn bất tài ra hỏa chính thức một đường thầy thuốc chiếm bệnh viện biên chế tỷ lệ có thể đạt tới năm mươi cũng rất không tệ cho nên có ít người luy tử luy hoạt có ít người lại thời gian thanh nhàn lần này những thứ này người rảnh rỗi rốt cục đã có chuyện làm vì vậy châm cứu khoa thoáng cái nhiều hơn rất nhiều khách đến thăm chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn không riêng gì một đường thầy thuốc cùng những cái kiêng người rảnh rỗi đám bọn họ đã bị kinh động bệnh viện cấp lãnh đạo cũng bị kinh động đến vụ tử ngang nghe được tin tức về sau lạnh lùng cười cười chuyện tốt đi chuyên gia không phải là làm chuyện này sao nếu như ngay cả một cái đầu đau nhức điều trị không hết vậy còn có tư cách gì làm chúng ta chung ý viện chuyên gia loại chuyện này không nên quá độ tuyên dương nhưng là cũng không nên ngăn cản chúng ta là tam tương tỉnh trung y phương diện cao cấp nhất bệnh viện chính là muốn chú trọng học thuật bên trên nghiên cứu đối với cái này loại nghi nan tập bệnh chính là có lẽ nhiều hơn nghiên cứu và thảo luận chu hồng vũ nghe được tin tức về sau thần sắc có chút nghiêm túc hiện nhiên đối với chuyện này có chút không hài lòng lắm tuy nhiên cái này trần an đông cùng hắn không có gì trực tiếp quan hệ nhưng là trần an đông tiến bệnh viện dù sao cũng là trải qua hắn cho phép hơn nữa là người là bệnh viện thái đầu tiêu nguyên bác hết lòng nếu thật là gây ra không thoải mái chọc dẫn tiêu lão sự tình liền xử lý không tốt chu hồng vũ sắc mặt trầm xuống chuyện này đã đến tình trạng này cũng không có biện pháp ngăn trở nhưng là có ít người cố ý tại trong bệnh viện châm ngòi thổi gió sau đó hay là muốn tiến hành truy cứu bệnh viện cần một cái ổn định chữa bệnh hoàn cảnh một ít e sợ cho thiên hạ bất loạn người tốt nhất vẫn là không nên ở lại trung ý viện chu hồng vũ tuy nhiên không chịu có thể mỗi ngày đi c h ầ m c h ầ m vào trong bệnh viện người cùng sự nhưng là trong bệnh viện ảnh hưởng lớn một điểm sự tình vẫn là chạy không khỏi chu hồng vũ con mắt bên thai đó chuyện này là ai làm ra chu hồng vũ m u ố n biết chỉ có điều cần mấy cái điện thoại mà thôi có khi thậm chí không cần hắn gọi điện thoại là có thể nhận được tin tức lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là chuyện này liền tiêu nguyên bắc đều bị kinh động đến tiêu nguyên bắc là trung y viện thái đầu tại trung y viện tự nhiên có không ít môn sinh đệ tử tâm suất huyết não chuyên khoa chủ nhiệm đảng quốc xuân chính là tiêu nguyên bắc đệ tử ban đầu đảng quốc xuân không muốn làm cho bệnh viện sự tình đã quay dày đến tiêu nguyên bắc chẳng qua là không lâu lúc trước vị này chuẩn sư đệ đã bị người tính toán quá sau đó tiêu nguyên bắc liền biểu thị ra bất mãn nói rõ để cho bọn họ những thứ này sư huynh nhiều chiếu cố một chút cái này tiểu sư đệ mặt khác với tư cách tiêu lao đệ tử lại một mã tiếp lại mà ba bị người tùy ý tính toán bọn hắn nếu là còn không có nửa điểm động tác mà nói chỉ sợ tương lai tại lao sư c h â đó giao không được é m nhưng là sự tình đã đã xảy ra muốn ngăn cản cũng đã là không thể nào người bệnh bệnh tình đàng quốc xuân đã hiểu được so sánh khó giải quyết nhưng là người khác nếu cầm chuyện này làm văn cũng không tốt làm hứng đối đàng quốc xuân chỉ có thể đem việc này gọi điện thoại nói cho tiêu nguyên bác tiêu nguyên bác biết được tại trung ý viện thậm chí có người đặc biệt nhằm vào chính mình t r ầ n đệ tử tự nhiên rất là sinh khí nhưng là hắn cũng rất muốn biết trần an đông như thế nào ứ n g đối chuyện này chuyện này các ngươi trước không cần lo cho mặc kệ tự nhiên nếu như hắn thật sự ứng phó không được ta tại nghĩ biện pháp khác nhận được tin tức về sau tiêu nguyên bắc lúc này chạy tới trung y viện lại nói tăng gia tỷ m ộ i cùng h à viện tiến sau khi tách ra tại mã song lệ dưới sự dẫn dắt đi tới trần an đông xử lý công thất trần y sĩ vị này người bệnh vừa mới là chúng ta nội khoa bồi dưỡng y dư chấn tiếp thu người bệnh không đồng ý tiến hành dư thầy thuốc khai mở kiểm tra hạng mục dư thầy thuốc cảm thấy trần y sĩ nơi đây khả năng càng thêm phù hợp khiến cho ta đem người bệnh dẫn theo tới đây mã song lệ thứ nhất là đem sự tình trước tiên là nói về rõ ràng nàng tự nhiên minhạch dư chấn dụng tâm đầu tiên vì chính mình giặt rửa cởi liên quan thầy thuốc ở giữa phân tranh nàng cũng không muốn bị liên quan đến đến bên trong húng chi hai cái rõ ràng đều cũng có địa vị thầy thuốc dư thầy thuốc có quyền lợi trực tiếp đưa trong tay người bệnh tùy ý chuyển tới cái khác khoa phòng sao hơn nữa còn có thể tùy ý chỉ định cho ta trần an đông hỏi đạo Ngậy! cái này ta không rõ lắm ta chỉ là chạy một chút chân mã s o n g lệ tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì trần an đông tự nhiên có thể nhìn ra được cái này rõ ràng chính là hướng về phía chính mình đến đuổi kịp một hồi châm cứu khoa sự tình tính chất không sai bị lắm nhưng là lúc này đây tình huống cũng không giống nhau hắn sẽ dễ dàng tha thứ tương lai khả năng muốn cộng sự đồng khoa phòng bệnh viện cũng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng tha thứ cùng hắn tám gậy che đánh không đến thầy thuốc khiêu khích bệnh viện có bệnh viện quy trình hết thể sự tình m u ố n dựa theo bệnh viện quy trình để làm sự nếu như đảm nhiệm hà thầy thuốc đều dựa theo chính mình một bộ làm việc cái kia bệnh viện chẳng phải là muốn dối loạn bộ đồ đúng rồi ngươi nói vừa rồi tiếp thu người bệnh chính là bồi dưỡng ý, ý yể vậy hắn chỉ đạo lao sư có biết hay không đâu trần an đông hỏi tiếp mã song lệ cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này đã vậy còn quá sắp bén t à i một chút thời gian liền bắt ở mấu chốt của vấn đề có lẽ không biết t a ta đi thời điểm giống như cung thầy thuốc có việc đi ra nói mã song lệ chỉ có thể ăn ngay nói thật cái này người bệnh ta không thể tiếp thủ vẫn là mời ngươi cầm các nàng mang về nội khoa trước hết để cho trách nhiệm thầy thuốc trần đoán bệnh một cái nếu như hắn cũng ứng phó không được có thể xin chuyên gia hội trần đi lúc kia ta sẽ rất thích đi hiệp trợ nội khoa trần ăn đâu ngày náy nhìn bệnh nhân liếp thàng di hơn hai tỷ mỗi nóng này trần y sĩ ngươi xem chúng ta tại trong bệnh viện xếp hàng mấy giờ đội lại chạy tới chạy lui thật vất vả đã đến ngươi nơi đây không bằng ngươi trước cho ta mội mội trần đoán bệnh một cái đều nói ngươi nơi đây y thuật cao minh ngươi đã giúp hỗ trợ a tỷ tỷ tặng dí hân vội và nói ngươi yên tâm mội mội của ngươi tình huống hiện tại so sánh ổn định trong thời gian ngắn không có cái vấn đề lớn gì bệnh viện sự tình gì đều cũng có quy củ mội mội của ngươi là cái khác thầy thuốc phụ trách người bệnh ta muốn tiếp nhận phải trải qua nhất định được chương trình trách nhiệm thầy thuốc phải cùng ta có một cái giao tiếp lúc này mới nói được đi qua nếu không không dựa theo bệnh viện quy trình làm việc mặc kệ ta cuối cùng có thể hay không chứa cho tốt mội, mội của người bệnh ta đều muốn gánh chịu trách nhiệm trần an đông kiên nhẫn giải thích nói trần y sĩ ý của ngươi là không phải nói cái k h á c khoa phòng thầy thuốc trị không hết bệnh của ta cũng không dựa theo bình thường thủ tục để cho ta trực tiếp đến ngươi nơi đây bọn họ là cố ý từ chối trách nhiệm sau đó cho ta mượn đến tính toán ngươi có phải hay không tàng di phương là một chỉ số thông minh rất cao nữ nhân chẳng qua là thoáng một suy nghĩ sẽ hiểu sự t ì n h c h â n tướng cũng có thể có thể là bởi vì đối phương chẳng qua là bồi dưỡng ý gì、hết. không biết chúng ta bệnh viện quy trình trần an đông tự nhiên sẽ không tại người bệnh trước mặt thừa nhận trung ý viện thầy thuốc tầm đó có nội đấu chương này hết q hai chương hai trăm m ư ơ i ba hại người phản hại mình t h ằ n g di h â n tỷ m ộ i cũng đều là thông t ì n h đạt lý người nghe trần an đông vừa nói như vậy ngược lại là cũng không có vội vã muốn trần an đông tiến hành trị liệu trần y sĩ chúng ta đây cái này đi qua tìm nội khoa thầy thuốc t h ằ n g di h â n mang theo nội m ộ i một lần nữa đi nội khoa ai cũng thật không ngờ nội dung cốt chuyện sẽ phát sinh biến hóa như thế mới tới trần an đông không ăn dư chấn cái k i a một bộ nhưng là phiền v ã i lại rơi vào công ty điện trên người công ty điện thường xuyên cầm chuyện của mình giao cho bồi dưỡng y hoặc là thực tập y dỉ không có xảy ra chuyện gì vẫn còn tốt xảy ra sự tình đánh gậy là muốn đánh tới công ty điện trên người theo đạo lý mà nói bất kể là bồi dưỡng ý vẫn là thực tập ý nghĩa đều là không có đơn thuốc quyền chớ nói chi là đem người bệnh sai khiến đến cái khác khoa phòng cái khác thầy thuốc trên đầu đi dư chấn còn mở như vậy một đống lớn kiểm tra hạng mục nhân ra chỉ cần bắt lấy điều này tùy tiện tìm truyền thông lộ mặt một cái công ty điện muốn chịu không nổi hơn nữa dư chấn làm như vậy cũng không phải lần này nếu thật là nghiêm khắc truy cứu tới vấn đề lớn hơn công ty điện trở lại bệnh viện về sau đối tình huống kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả nhưng là hắn cũng hiểu được đối phương một cái mới tới thầy thuốc chắc có lẽ không muốn nhiều như vậy hắn thậm chí còn ôm xem náo nhiệt tâm tình chờ kết quả đi ra không muốn nghĩ đến phiền t h á i nhưng là rơi xuống trên đầu mình đối mặt tăng gia tỷ mọi chất vấn c u n g ty điện trên mặt vẻ xấu hổ nhưng là vẫn như c ũ không nhất định thừa nhận vấn đề của mình hôm nay tình huống này ta không hiểu rõ lắm ta có chút ít sự tình xin phép nghỉ đi ra phòng khám bệnh bên này ta lại để cho kinh nghiệm tương đối phong phú dư chấn thầy thuốc tạm thời thay thế một cái hắn đúng là đến chúng ta nơi đây bồi dưỡng thầy thuốc nhưng là bản thân hắn là hạ cấp bệnh viện chủ trị y hơn nữa trung y viện cũng có mục đích đưa hắn lưu lại hắn là c o làm nghề y tư cách tiến hành kiểm tra cũng rất bình thường Bệnh bệnh t u càng càng có có về n phần n g tứ t r đem n trần đ bọn ngươi chuyển tới châm cứu khoa trần chuyên gia bên kia đi tuy nhiên chương trình bên trên xác thực tồn tại nhất định được vấn đề nhưng là dư thầy thuốc cũng là cho các ngươi suy nghĩ dư thầy thuốc là chúng ta chung ý viện chuyên gia thực tế tinh thông truyền thống trung ý gì hắn truyền thống tứ trần bản lĩnh xuất từ gia truyền y học so trung ý viện bình thường thầy thuốc muốn càng thêm sông ra đây cũng là dư thầy thuốc cho các ngươi đi tìm trần y sĩ nguyên nhân nếu như không phù hợp bệnh viện quy trình điểm ấy ta sẽ đối dư thầy thuốc đưa ra phê bình công ty điện cầm trách nhiệm đẩy được không còn một m ả n h chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cái này bản lĩnh không là bình thường sâu nếu như hắn là đụng phải bình thường người bệnh có lẽ nghe hắn vừa nói như vậy còn chưa tính nhưng là tăng gia tỷ bội cũng không tốt lựa gạt nói như vậy không phải là các ngươi xảy ra vấn đề mà là chúng ta tỷ bội vấn đề nếu như như vậy ta liền đi tìm cái h i ể u công việc hỏi một chút sau đó tìm hai cái tin tức giới bằng hữu cầm tình huống này đưa tin một cái nhìn xem ngươi nói như vậy có đạo lý hay không tàng di hân lạnh lùng cười cười một mực ở trong tay điện thoại cũng màn hình sáng lời tay kia cơ dĩ nhiên thẳng đến đều ở vào ghi âm trạng thái tàng di hân nói xong lôi kéo bội bội liền chuẩn bị rời khỏi công ty điện nghe xong muốn tìm truyền thông liền lập tức luôn cuống nhất là chứng kiến tàng di hân điện thoại một mực ở ghi âm hắn muốn chết tâm đều đã có hắn lại khua môi múa mép như lò so cũng không có thể đem hắc nói thành bạch đừng đ đều là vấn đề của chúng ta cái này kiểm tra hạng mục cũng quả thật có chút không quá thỏa đáng ta lại để cho dư thầy thuốc lập tức tới đây hướng các ngươi xin lỗi đều đến nơi này phân thượng công ty điện tự nhiên không có khả năng thay dư chấn kiêng dư chấn đang chuẩn bị đi châm cứu khoa bên kia tìm hiểu tin tức không nghĩ tới công ty điện điện thoại gọi lại cung lão sư ta đang muốn đi bên kia tìm hiểu tin tức đâu đợi tí nữa tìm hiểu đã xong ta liền tới ngay dư chấn cười hì hì hướng về trong điện thoại nói ra hắn còn tưởng rằng là công ty điện sốt ruột nhận được tin tức đâu ngươi không cần đi hiện tại người bệnh đã tới ngươi lập tức tới đây cho ta hướng người bệnh cùng với người bệnh ra thuộc người nhà ở trước mặt xin lỗi ai cho ngươi quyền lợi lung tung khai mở kiểm tra hạng mục ai bảo ngươi tùy tiện làm chủ cầm người bệnh hướng cái khác khoa phòng đầy c u n g ty điện ngữ khí hiển nhiên không giống như là đang nói dẫn cung lão sư đã xảy ra chuyện gì hừ hừ ta lập tức tới ngay dư chấn cảm giác sự tình có chút k h ô n g ổn hoàn toàn là mất đi k h ô n g chế tiết tấu a dư chấn tâm thần bất định bất an địa đ ẩ y ra c u n g ty điện phòng khám bệnh cửa phòng cung lão sư xảy ra chuyện gì dư chấn đẩy cửa ra liếc nhìn tăng ra tỷ mọi đã biết do sự tình khớp ổn các nàng cái lúc này không phải có lẽ tại châm cứu khoa sao dư chấn chính ngươi nhìn xem ta lúc nào lại để cho ngươi cho người bệnh khai mở kiểm tra hạng mục ta lúc nào lại để cho ngươi như vậy không chịu trách nhiệm địa cho người bệnh khai mở kiểm tra hạng mục ngươi muốn làm gì không có tiến hành bất luận cái gì sơ bộ trần đoán bệnh liền khai ra nhiều như vậy kiểm tra hạng mục ngươi là làm phương pháp bài trừ a công ty điện cầm dư chấn khai ra kiểm tra hạng mục đơn dùng sức vỗ vào trên bản công tác dư chấn ở đâu cần xem cái này hắn làm chuyện loại này cũng không phải một ngày hay hai ngày công ty điện căn bản đã sớm biết chẳng qua là hiện tại mắt thấy muốn ồ nào lớn hơn tên hôn đản này chuẩn bị viết sạch sẽ Có dư ễ chấn ư lập i tức hiểu ý vội vàng hướng tẳng di hơn hai tỷ mọi xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thật sự là ta trình độ có hạn vốn là phải đợi đối đãi lao sư trở về do lão sư đến đem cho các ngươi tiến hành trị liệu nhưng là ta ham thuận tiện liên cố ý mở cái này tờ đơn muốn cho các ngươi đi cái khác khoa phòng cho các ngươi đã mang đến không thiện ta cảm thấy vô cùng áy náy hy vọng có thể đạt được các ngươi thông cảm c h ú nếu như các ngươi cam đoan không được vậy đi về phía trần y sĩ xin lỗi các ngươi tính kế người khác hướng người khác nói lời xin lỗi cũng là nên phải đấy như vậy chúng ta mới có thể dựa theo các ngươi bệnh viện chế độ chuyển tới châm cứu khoa đi thằng di hân nói ra điều kiện của mình điều đó không có khả năng dư chấn khí cấp bại phôi nói ra xem đi ta biết ngay lời xin lỗi của ngươi không có thành ý cầm người bệnh với tư cách thẻ đánh bạc đi tính toán đơn vị đồng sự hiện tại bị người khám phá liền nói xin lỗi cũng không chịu đi làm được rồi ta cũng không miễn cưỡng các ngươi phương phương chúng ta đi thằng di hân lôi kéo mội mội chuẩn bị rời khỏi chương này hết q hai chương hai trăm mười bốn xám xịt dư chấn đừng đừng, đừng. c u n g ty đ i ể n vội vàng đứng dậy ngăn lại tăng gia tỷ mội tàng di h â n hai tỷ mội ban đầu cũng chỉ là làm tư thái không có thực chuẩn bị đi bệnh còn không có chị đâu nếu như đã đến như thế nào cũng muốn thử một lần tàng di h â n tuy nhiên không biết cái k i a tuổi trẻ được có chút quá phận chuyên gia có phải thật vậy hay không kỹ thuật cao siêu nhưng là nàng cảm giác người trẻ tuổi kia thoạt nhìn rất đáng tin loại cảm giác này mặc dù có chút kỳ quái nhưng là tàng di h â n vẫn là muốn thử xem cung thầy thuốc còn có cái gì dễ nói sao dư thầy thuốc nói được đã vô cùng rõ ràng tàng di hơn tự nhiên sẽ không biểu lộ ra chính mình chân thật ý tưởng dư trấn chính n g ư ơ i gây phiền thoái chính n g ư ơ i đi khó khảo giải quyết c u n g t i đi điện cũng không nguyên nhân thay dư chấn chịu tiếng xấu thay cho người khác cung lão sư lúc kia ta cũng là không có biện pháp n g ư ơ i không có ở nơi đây ta lại không thể cùng người khác đi nói chữa cho tốt làm cho các nàng đi tìm chuyên gia hiện tại ngược lại là quái d ậ y ta đã đến việc này cũng không thể trách ta à cái này đau đầu vốn chính là vô cùng phức tạp nếu dễ dàng cũng sẽ không kéo bốn năm cũng chịu bó tay tốt ta nếu không đem nhiều kiểm tra mấy cái hạng mục đem các loại khả năng đều loại bỏ ta làm sao dám xác định nàng đến tột cùng lo lắng bệnh gì bọn hắn không chịu kiểm tra những thứ này hạng mục Ta c ũ nhưng g k là, là mặc dù như vậy công ty điện sắc mặt trở nên đông trầm công ty điện lo lắng tăng ra tỉ mội lại nào đứng lên trực tiếp cắt ngang dư chấn mà nói được rồi dư chấn ngươi được làm đấy ngươi đã không muốn đi xin lỗi về sau ngươi cũng đừng cùng ta Tìm trưởng đổi lại chỉ đạo lao sư tàng thật thực ta tử, tốt, ta trách、nhiệm. Ta tự mình mang bọn người đi trần chuyên đó ta đi ở trước mặt ty tới mang nhiệm. mình mang vu viện chuyên Cung cứu phó chỉ không chỉ chính cho hướng hắn nói xin lỗi. Ty điện không có đó nói có đổi lại xin lỗi, người đi gia đi xin lỗi. điện lại giải đệ nữ bọn sư ở đạo đây đạo để lao là là là A A sĩ, sự châm ý dư chấn cũng có chút đánh giá cao vu phó viện trưởng tại trong bệnh viện lực ảnh hưởng vậy mà trực tiếp nổi giận đùng đùng đi vu phó viện trưởng xử lý công thất ta không chịu có hắn tìm lấy cơ không mang theo ta dư chấn vừa thấy được vu tử ngang liền đại thổ nước đắng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi là bồi dưỡng sinh gánh điểm trách nhiệm lại có cái gì ngươi bây giờ bị cung thầy thuốc cho lui bệnh viện còn có ai sẽ nguyện ý tiếp nhận ngươi ai có thể đủ tin được ngươi vu tử ngang cũng nổi giận vu phó viện trưởng cũng là thật không ngờ trần an đông sẽ cầm bệnh viện điều lệ chế độ đến hung hăng địa đánh trả một cái kết quả thoáng cái sẽ đem dư chấn cho phản lừa được dư chấn gặp vu phó viện trưởng phát lớn như vậy hòa mới biết được mình làm sai rồi sự tình được rồi sự tình đã như vậy ngươi hay là t r ư ớ c hồi nguyên lai、like、bệnh viện a hiện tại đừng nói nội khoa trung y viện cái k h á c khoa phòng cũng không tha cho ngươi các loại phong ba đi qua về sau ta còn muốn biện pháp đem ngươi phóng tới cái k h á c khoa phòng chu viện trưởng nghe nói sẽ đề bạt nếu như ta có cơ hội làm viện trưởng đến lúc đó đem ngươi điều tiến trung y viện còn không phải một câu sự tình nhưng là từ nơi này một việc phía trên ngươi cũng muốn hấp thụ giáo dạy dỗ nếu không tương lai ai cũng không thể giúp ngươi vụ tử ngang không có đoán trách công ty điện mà là đang trong nội tâm toán hận bên trên trần an đông nếu không phải trần an đông dư chấn đã thành trung ý viện chính thức viên chức không có trần an đông quay giáo một k í c h cũng sẽ không có sự tình h ô m n a y phát sinh hết thầy hết thầy cuối cùng đều là bởi vì trần an đông tốt n g ư ơ i trần an đông ta mặc kệ ngươi là chuyên gia gì vẫn là tiêu lão quan môn đệ tử có thể ngàn vạn đường rơi xuống trong tay của ta nếu không k h ô nên g n cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ không thể vu tử ngang trong nội tâm âm thầm cầm trần an đông h ậ n lên trần an đông lại một chút cũng không biết trần an đông không nghĩ tới công ty điện có thể b ô n g tư thái t ự mình chạy đến phòng làm việc của mình đến xin lỗi tự nhiên sẽ không lại tiếp tục tích cực cung thầy thuốc kỳ thật cũng không phải ta không nên tích cực không thể mà là trong bệnh viện có ít người đối với ta có chút cái nhìn luôn nghĩ hết hết thể biện pháp cho ta khiến điểm ngắn chân ta nếu không nhắc tới bày ra tỏ vẻ bọn hắn còn tưởng rằng ta dễ khi dễ vấn đề này nguyên do ta cũng đã hiểu rõ rõ ràng kỳ thật cung thầy thuốc cũng là người ngoại cuộc bất quá nếu như cung thầy thuốc tự mình đã tới liền xem cung thầy thuốc mặt mũi chuyện này dừng ở đây hết thể từ người bệnh xuất phát cái bệnh này người ta tiếp c u n g t h i điện rất là ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới trần an đông thật đúng là dám tiếp nhận người bệnh trần y sĩ vậy quá cảm tạ chuyện này ta cũng có sai trước đây nếu thật là truy cứu tới đánh vậy nhất định là đánh vào trên người ta hiện tại trần y sĩ như vậy t r ư ở nghĩa n g xem như giúp ta một cái đại ân về sau có cái gì thời điểm cứ việc nói một tiếng ta công ty điện khẳng định toàn lực chịu dễ nói dễ nói trần an đông gật gật đầu đưa đến công ty điện trần an đông rốt cục có thể ngồi xuống rất tốt mà hiểu rõ một cái người bệnh bệnh tình người bệnh này lịch ta hơi chút nhìn một chút không có quá lớn tham khảo giá trị nếu như ta nếu cần xem những thứ này kiểm tra kết quả để phán đoán bệnh tình mà nói khả năng cũng sẽ cho ngươi đi tiến hành các loại kiểm tra cho nên các ngươi cũng không nên quá để ý chuyện lúc trước nội khoa thầy thuốc khai mở kiểm tra hạng mục quả thật có trùng điệp địa phương đây là không nên nhưng là trong lúc này đại bộ phận kiểm tra hạng mục đúng là có tất yếu trần an đông cũng không có bởi vì dư chấn dụng tâm kín đáo địa đối phó hắn liền cố ý nói hắn nói b ậ y mà là rất khách quan địa giải thích những cái kia kiểm tra hạng mục lại để cho người bệnh đối bệnh viện không có quá lớn bài xích trần y sĩ ta cũng không phải nói những thứ này kiểm tra hạng mục không đúng chỉ là của ta m ộ i m ộ i mấy năm này như vậy kiểm tra không biết làm nhiều ít hồi phạm là nếu là có một chút hiệu quả mà nói ta cũng sẽ không như thế bài xích nhưng là tội bị thụ bệnh tình nhưng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp cho nên cho dù không có bất kỳ hiệu quả cũng không có thể lại để cho ta mội mội lại chịu như vậy đã tội thằng di h â n nói được có chút đau lòng ta có thể đủ lý giải bất quá ngươi yên tâm ta không phải chính quy chính quy xuất thân trung ý gì ở đ ố i những cái kia tiên tiến khoa học dụng cụ cũng không phải rất quen thuộc những vật này về sau còn tốt hơn hiếu học tập ta càng thói quen tại chọn dùng truyền thống tứ trần đến cho người bệnh trần vấn bệnh trần an đông nói đến đây chuyển hướng tặng di phương ngươi tốt chúng ta bắt đầu đi vọng biết chi vị chi t h á n nghe thấy biết chi vị chi thánh h ỏ i biết chi vị chi công bắt mạch biết chi vị chi khéo léo vọng biết chi người trông thấy t h ư năm sắc dùng biết k i a bệnh nghe thấy biết chi người nghe thấy t h ư năm âm dùng đ ừ n g k i a bệnh h ỏ i biết chi người h ỏ i kia s ở dụng vũ vị dùng biết k i a bệnh chỗ d ậ y chỗ cúng bắt mạch biết chi người xem bệnh k i a thôn khẩu xem k i a hư thật dùng biết k i a bệnh bệnh tại gì tạ phụ cúng trải quan ôn bên ngoài biết chi viết thánh trong vòng biết chi viết thần này chi vị cúng trần an đông chọn dùng tứ trần tự nhiên là thật chính trung ý chẩn đoán bệnh phương pháp nhưng là đây đối với trung ý cực kỳ căn bản đồ vật sớm đã vì đại đa số trung ý chỗ vứt bỏ Bọn hắn chương ũ n n g bắt đầu như tây y một y d này hết q hai chương hai trăm một mươi năm nguyên nhân bệnh trần an đông hoàn thành trần mã bệnh nhưng không có lập tức nói ra tặng gì phương bệnh t ì n h mà là hỏi nói ngươi bệnh này đã bốn năm bốn năm trước dẫn phát bệnh này nguyên nhân kỳ thật trong lòng ngươi là rõ ràng đi qua bốn năm cho dù tại k h ắ c cốt minh tâm sự tỉnh cũng có thể tiêu tan đi à nha ta xem ngươi cũng không thiếu hụt quan tâm tỷ tỷ ngươi đối với ngươi quan tâm ta có thể đủ cảm thụ được đến tỷ tỷ ngươi có đáng giá hay không đạt được hưởng người đau khổ đâu Ta h i ệ n tại có biện pháp tạm thời tốt biện có chữa cho tốt bệnh của bệnh n pháp g ư ơ i nhưng chỉ là chỉ phần ngọn, chỉ không chỉ được là lại trị trị bốn năm nay bốn phía cầu y ỉa không có khả năng không có một lần đúng bệnh nhưng là cũng không có có thể t r ị tận gốc chỉ cần ngươi tâm tình không tốt hoặc là đã bị kích thích đau đầu chứng sẽ gặp tái phát cho nên tại t r ị liệu lúc trước ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi là muốn t r ị phần ngọn vẫn là t r ị tận gốc đương nhiên là thực b u ồ n phương phương ngươi mau cùng thầy thuốc nói ngươi là muốn t r ị tận gốc tàng di hơn so tàng di phương còn muốn nóng đổi, vội vàng đẩy tàng di phương một cái nhưng là tàng di phương lại che mặt mà khóc đau nhức âm thanh khóc ổ lên thân thể càng không ngừng đ ú n h i ệ n nhiên trần an đông lời nói mới rồi cầm thằng di phương trôn ở đáy lòng sự tình lật ra đi ra như thế thương tâm gần chết có thể thấy được nàng đến tột cùng gặp rất đau lòng sự tình trần y sĩ chuyện này rốt cuộc là thế nào ta với tư cách tỉ tỉ của nàng cũng không biết sự tình làm sao ngươi biết đâu thằng di hân không hiểu hỏi đạo trần an đông chậm rãi nói ra kỳ thật rất đơn giản thông qua vừa rồi trần vẫn bệnh ta biết rõ bệnh của nàng nguyên nhân bệnh sau đó kết hợp các ngươi lúc trước một ít miêu tả ta lại khái địa đã biết nguyên nhân nhưng là chính thức đáp án vẫn là cần ngội bội của ngươi mới có thể g ọ bỏ Kỹ thời ậ t b ệ gian à n g có là không c trị a t liệu đau xót thuốc hay dù sao thời gian đã qua bốn năm đợi nàng khôi phục lại ta một lần nữa cho làm một lần châm cứu sau đó khai mở mấy uống thuốc có lẽ không có vấn đề quá lớn công ty điện cầm người bệnh chuyển tới trần an đông nơi đây về sau một mực không có rời khỏi mà là ngồi ở một bên quan sát trần an đông chữa bệnh quá trình hắn cũng phi thường tò mò trần an đông tuổi còn trẻ y thuật có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy cái bệnh này người tình huống trước khi đến hắn đã đã làm kỹ càng rất hiểu rõ căn bản nhìn không ra vấn đề gì cũng không có bất luận cái gì có nắm chắc đích phương pháp xử lý đi trị liệu nếu để cho hắn chủ trị ngay từ đầu khẳng định hay là muốn tiến hành nhiều hạng mục kiểm tra sau đó lại đi phán đoán người bệnh bệnh tình nhưng là có thể hay không đoán được bệnh tình hắn căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc dẫn đến đau đầu nguyên nhân vô cùng phức tạp hơn nữa người bệnh đối đầu đau miêu tả cũng rất khó lại để cho thầy thuốc chính thức hiểu rõ tật bệnh, bệnh trạng. hơn nữa hiện đại hóa khoa học dụng cụ kiểm tra đo lường các loại lý hóa chỉ tiêu cũng không thể nói rõ tất cả vấn đề hiện tại trần an đông vậy mà sử dụng truyền thống trung y chẩn đoán bệnh phương pháp tự hồ đã chuẩn xác địa chẩn đoán được người bệnh bệnh tình hơn nữa đã áp dụng có hiệu quả dẫn đạo phương pháp c u n g t h i điện nhìn ra được vừa rồi trần an đông làm chính là đi dẫn đạo người bệnh thổ lộ tâm tình bị đẻ nén hơn nữa vô cùng có hiệu quả hắn đều có thể cảm giác được bệnh nhân kia thật phong ra có lẽ rất nhanh có thể bình thường trở lại hắn cũng phi thường tò mò cái bệnh này người đến tột cùng trải qua một ít gì đáng tiếc không cách nào từ trần an đông nơi đây cho ra đáp án đúng rồi phương p h ư ơ n g là sau khi tốt nghiệp đại học cùng bạn trai cùng đi đông hải công tác ta một mực chưa từng gặp qua bạn trai nàng bốn năm trước nàng đột nhiên từ t r ư ớ c trở về nói mình mắc phải đau đầu ta nguyên lai、like、cho rằng nàng là cùng bạn trai chia tay nhưng là nàng không tự ngươi nói đi ra ta cũng không dám tùy tiện nhắc tới dù sao bệnh tình của nàng ngươi cũng thấy đấy thằng di hân nhớ tới một sự tình được rồi những chuyện này dù sao cũng là mội mội của ngươi việc riêng tư tuy nhiên ta hy vọng những chuyện này có thể có trợ giúp trị liệu nàng t ậ bệnh nhưng là hiện tại loại tình huống này ta cảm thấy được nàng có lẽ có thể có thể tự mình giải quyết vấn đề của mình nếu như chính cô ta có thể nói ra tốt nhất không nói ra đến cũng sẽ không có vấn đề quá lớn trần an đông con mắt nhìn xem t ằ n g di phương thời khắc chú ý đến t ằ n g di phương biến hóa rất nhỏ thằng di phương tiếng khóc chậm rãi đình chỉ như màu đen như thác nước mái tóc cầm v ẹ đẹp của nàng dung nhan thật sâu che giấu chỉ có thể đủ nghe được nàng thấp kém tiếng nước nở thân thể đang không ngừng mà khe rung rung trong văn phòng trần an đông bọn người đình chỉ nói chuyện với nhau thoáng cài yên tĩnh trở lại đã qua một hồi lâu t ằ n g di phương đột nhiên nâng lên đầu đến hai tay cầm che đậy khuôn mặt mái tóc vớt đến hai bên lộ ra tràn đầy vẹt nước mắt mặt trần y sĩ cả kỳ thật ta một mực không dám nhắc tới chuyện kia ta thật không dám lại quay đầu một màn kia kỳ thật mỗi ngày buổi tối ta đều tại làm cùng một cái mộng một màn kia mỗi một ngày cũng sẽ ở ta trong mộng tái diễn một lần bạn trai của ta là của ta bạn học thời đại học tốt nghiệp về sau chúng ta cùng đi đông hải tại đâu đó chúng ta đã tìm được làm cho người ta hâm mộ công tác tuy nhiên đông hải giá phòng rất cao nhưng là chúng ta đã bắt đầu kế hoạch tương lai cùng một chỗ sinh hoạt nhân sinh thằng đến cái kia một việc phát sinh tàng di phương tự hồ một lần nữa nhận thức ngày ấy t h ố n khổ trần an đông không đành lòng nói nếu như ngươi cảm thấy quá t h ố n khổ cũng đừng chính mình vạch trần miệng vết thương của mình ta cảm thấy được từ hôm nay trở đi ngươi không hề sẽ phải chịu đau đầu làm phức tạp bởi vì ngươi cũng đã ý thức được đây không phải là lỗi của ngươi ngươi cả đời đi thừa nhận không phải ngươi khuyết điểm tạo thành thống khổ là không công bình nhưng lại như vậy sẽ để cho ta cảm thấy được cùng cân đối một ít so sánh với hắn ta chỉ là bỏ ra thống khổ mà hắn nước mắt lại một lần nữa từ tàng di phương trong ánh mắt trào lên mà ra tàng di phương không đành lòng chứng kiến mọi m ộ i thống khổ như vậy cầm tàng di phương chăm chú địa ôm vào trong ngực ngươi như thế nào ngu như vậy à có chuyện gì như thế nào không cùng tỷ tỷ nói sao tỷ tỷ không phải nói cho n g ư ơ i tốt sao có chuyện gì nhất định phải làm cho tỷ tỷ biết rõ bất kể là ngươi vui vẻ vẫn là của ngươi thống khổ ngươi tại sao có thể ngây ngốc điệu một người thừa nhận đâu hai tỷ m ộ i ô m nhau đồng loạt n ẹ n n à o thống khổ đứng lên đối với tàng di hơn mà nói nàng là tại vì mội mội thương tâm đã ở tự mình trách cứ qua nhiều năm như vậy với tư cách tỷ tỷ vậy mà không có phát hiện trôn giấu tại mội mội đáy lòng thống khổ mà tàng di phương thì là lần nữa đem nhiều năm trước kia vết thương lại một lần nữa vật trần tựa hồ lại một lần nữa trở lại phát sinh thảm kịch một khắc này công ty điện đứng người lên cũng không có nói chuyện hắn biết do cái lúc này không thích hợp nói bất luận cái gì ngôn t ử hắn biết chắc đạo hắn không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này đứng dậy về sau kiếm bước chân lén lút rời khỏi đi ra ngoài không bao xa đã bị nội khoa y tá mã xong lệ ngăn lại c u n g thầy thuốc c h â n chuyên gia chưa cho tốt cái kia lo lắng đau đầu bệnh không có ta cũng không biết có lẽ tốt rồi có lẽ còn chưa khỏe nhưng là có lẽ rất nhanh sẽ tốt c u n g t i điện không muốn nhiều lời cái gì hắn hôm nay xem như kiến thức người so với người thật đúng là giận điên người chương này hết q hai chương hai trăm m ư ơ i sáu hạnh phúc của mình mã song lệ gặp công ty điện thần sắc không đúng tự nhiên biết rõ kết quả cùng đoàn người dự kiến không hề cùng dạng mọi người ban đầu đều chờ đợi xem kịch vui đâu nếu biết là như vậy một cái kết quả sắc mặt có lẽ nhìn rất đẹp việc này mặc kệ kết quả thế nào đối mã song lệ mà nói một chút cũng không trọng yếu xem n á o n h i ệ t không sợ chuyện lớn mã song lệ lúc này muốn n h ấ t thấy chính là bảy bình thường vinh v á o tự đắc các thầy thuốc sắc mặt lệ lệ lệ lệ dương phương gặp tìm hiểu tin tức mã song lệ vừa về đến lập tức chạy ra đón chào tình huống như thế nào vừa mới cùng thầy thuốc đã trở về các người đón xem tình huống như thế nào m ạ song lệ không có lập tức công bố đáp án mà là bán đi cái cái nút chỗ hấp dẫn người cái tên này theo chúng ta còn thừa nước đục thả câu tranh thủ thời gian nói kết quả thế nào trần y sĩ có hay không tiếp nhận người bệnh nhân kia h à viện tiến nhịn không được nói ra đừng nóng vội đừng nóng vội nghe ta c h ầ m rãi nói đến m ạ song lệ là một h u y ê n t h i ê n sức lực cầm trước triển khai cái giá đỡ dương phương vô cùng nhất sốt ruột nàng còn muốn biết do trần an đông ý thuật đến tột cùng thế nào dù sao cũng là chuẩn bị cầm một hai trăm cân dao cho trần an đông trên tay đâu đến cùng tiếp thủ không có a có hay không đem người bệnh bệnh trò chữa cho ta mã song lệ thấy mình tư thế không có thu được xứng đáng hiệu quả có chút không hài lòng lắm ngươi vội v ã như vậy làm gì cái kia trần y sĩ cũng không phải nhà của ngươi cái gì người quan hệ cũng lớn là ta một cái h ả o tỉ m ộ i bạn trai dương phương nói ra ngươi người khác bạn trai cũng không phải bạn trai ngươi mã song lệ không nghĩ qua là nói ra dương phương kiên kỵ đừng nói cái này ta với ngươi gấp a dương phương quả nhiên nóng nảy lão là theo một cái một mực không tìm được bạn trai béo nữ nhân nói bạn trai đây là mấy cái ý tứ được rồi ta sợ ngươi rồi ta và các ngươi nói đơn giản à cái kia trần y sĩ tại cùng thầy thuốc xin lỗi về sau trần g y sĩ tiếp nhận người bệnh về sau nghe nói dùng truyền thống tứ trần trần đoán được người bệnh bệnh tình hơn nữa thông qua một lần tâm lý khai thống cũng đã lấy được phi thường tốt hiệu quả lập tức muốn tiến hành châm cứu cùng dược vật trị liệu hiệu quả mong muốn vô cùng lạc quan mã xong lệ một hơi đem mình biết rõ đấy sự t ì n h toàn bộ nói ra nói cách khác dương phương đang chuẩn bị phát biểu cao kiến mã s o n g lệ sao có thể đủ lại để cho dương phương đã đoạt nàng một chút như vậy hứng thú yêu thích nói cách khác dư chấn cầm lấy tảng đã đập phá chân của mình mới tới trần chuyên gia dùng q u a người y thuật vì chính mình chính danh từ giờ trở đi ai còn dám nói trần y sĩ không xứng chính giữa bệnh viện chuyên gia ta còn nghe nói tiêu lao các học sinh đang chuẩn bị cho vị sư đệ này chỗ d ự a đâu mã s o n g lệ tin tức thật đúng là linh thông đoán chừng đi làm ngoài thời gian toàn bộ hoa đang hỏi thăm lên viện tiến chúng ta đi vội vàng đem vấn đề này nói cho tinh tinh đi thằng này bởi vì này chuyện cũng không có tâm tư đi làm dương phương lôi kéo hà viện tiến h liền đi mã s o n g lệ tức giận tới mức giơ chân về sau ta nếu đem tin tức tiết lộ cho các ngươi ta chính là heo đương nhiên mã s o n g lệ lời này là làm không được đến được nếu như lời này cũng giữ lời mà nói nàng không biết trở thành nhiều ít h ồ i cung ty điện sau khi rời khỏi thằng di phương bắt đầu cầm chuyện xưa của mình nói ra trần y sĩ nếu như hai người chỉ có một cơ hội sinh tồn ngươi sẽ làm như thế nào thằng di phương ngẩng đầu nhìn trần an đông phương phương ngươi tại sao có thể làm loại này cách khác đâu thằng di hơn sợ mội mội đắc tội trần an đông nàng tính toán đã nhìn ra mội mội bệnh này chỉ có vị này trần y sĩ có thể trị được trần an đông vẫy v â y tay không có việc gì ngươi làm cho nàng đón lấy nói đi xuống ta liền gặp được một cái ngu như vậy tử nhưng là ta tình nguyện cái kia sống sót không phải ta thằng di phương trên mặt lộ ra t h ầ n sắc thống khổ trần an đông không nói gì thằng di h â n nghe t h ế tin tức về sau cũng là cực kỳ khiếp sợ chuyện này nàng chưa từng có nghe bội bội đã từng nói qua chuyện này vẫn là trong nội tâm của ta lớn nhất đau s ó t vô luận đi qua bao lâu ta biết rõ ta đây cả đời không cách nào từ nơi này chuyện thoát khỏi đi ra ta một mực giảng chuyện này trôn giấu dưới đáy lỏng mà ngay cả tỷ tỷ của ta ta đều không có đã từng nói qua t ă n g di phương túi l ầ u xuống dùng hai tay che mặt mái tóc đen nhánh chiếu nghiêng xuống cầm mặt mũi của nàng thật sâu cho l u n giấu bạn trai ta gọi lưu tông hoa từ nông thôn đi ra làm người vô cùng thuần phát cho nên tuy nhiên tướng mạo của hắn nhân tài đang theo đuổi của ta nam sinh chính giữa cũng không tính toán xuất chú nhất g n nhưng cuối cùng lại có thể đà đ ộ n g ta ta vô cùng ưa thích cùng hắn ở đây cùng nhau cái loại cảm giác này rất an toàn n g ư y i minh bạch loại cảm giác này sao tàng di phương lần đầu tựa hồ về tới mấy năm trước cùng bạn trai mến nhau những ngày kia trần an đông gật gật đầu có thể tưởng tượng được đi ra kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không có truy cầu ta hắn luôn có chút tự ti cảm giác cảm thấy chính mình không bằng của ta những cái kia người theo đuổi lúc kia ta coi như là so sánh xinh đẹp tất cả mọi người bảo ta hoa hậu giảng đường nói đến đây thằng di phương mỉm cười ngươi bây giờ cũng một dạng xinh đẹp trần an đông những lời này không có bất kỳ lấy lòng chi ý thằng di phương khuôn mặt xinh đẹp đi đến chỗ đó cũng có thể trở thành vì tiêu điểm chẳng qua là bệnh tình của nàng làm cho nàng thần sắc hơi tiểu tụy hiện tại thằng di phương lắc đầu rất nhanh lại lâm vào đến trong hồi ức bất quá lúc kia tuổi trẻ thật tốt kỳ thật ta cùng với hắn bắt đầu yêu đương nguồn gốc từ tại một lần ngoài ý m u ố n có một thời điểm bên ngoài sẽ mang đến rất nhiều phiền thoái đại tam đại học năm ba thời điểm đi dạo phố kết quả bị một đám nát t ử trò cấn lên khi đó cũng thật là tinh xảo lớp học một ít nam sinh đã ở trận kết quả dám đứng ra liền hắn một cái hắn là nông thôn ở bên trong đi ra một thân khí lực rất có thể đánh nhau nhưng là cũng đánh không lại người khác nhiều người chẳng qua là hắn đặc biệt n à y sinh ác độc l i ề u mạng đầu mình phá máu chạy cũng gắt gao hộ tại thân thể của ta trước không cho ta chịu nửa điểm tổn thương đám kia nát tử cũng sợ hai nạn chết người bị hắn hủ đến liền s á m xịt mà thẳng bước đi hắn đi bệnh viện may hơn mười trăm khá tốt không có ở trên mặt nhưng là bởi vì này một lần trên tay đại tam đại học năm ba có một cái học kỳ hắn đều là đầu chọc chúng ta chính là từ lúc kia bắt đầu trần an đông thấu hiểu rất rõ anh hùng cứu mỹ nhân tuy nhiên cũ nhưng là thật rất hữu hiệu, hiệu quả ta đổi tới bạn gái của ta lúc trước cũng không ít đánh nhau nghe trần an đông vừa nói như vậy thằng di phương cũng cười, cười. khi ngươi trong nội tâm chứa người nào đó thời điểm ngươi t i ệ u cũng không lại đi để ý hắn tướng mạo hoặc là tài cán t nhưng yêu cũng hứa tổng sẽ có tổng nào quang tính. n hứa h sẽ đó là lúc này đây ta thật là xem đúng rồi người cả đời này có thể tìm được một cái có thể cho ngươi trả giá cánh mạng người còn có thể nói mình tìm nhầm người sao tàng di phương nhẹ nhàng mà lắc đầu đón lấy nói đi xuống trường học của chúng ta rất nhiều người đều thật bất ngờ ta cuối cùng sẽ tìm như vậy một cái bạn trai có ít người thậm chí cho là ta là cam chịu nhưng là bọn hắn không rõ ta tìm tới chính mình hạnh phúc chương này hết q hai chương hai trăm mười bảy còn có nội tình cái kêu một ngươi vì cái gì một mực không có đem chuyện này nói cho trong nhà đâu trong nhà nhất định sẽ ủng hộ các ngươi thằng di Hân phương ị n k cười hỏi đạo. t n g Mạo, t nói thằng di, di hân thật đúng là không lời nào để nói nàng từ nhỏ đọc sách thành tích không bằng cô mội mộ này tốt nghiệp trung học về sau mà bắt đầu làm một ít tiểu sinh ý tự nhiên so thằng di phương càng thêm sự thật nàng gả cho cái thật tốt trợ phu nhưng là muốn nói tình yêu nàng thật đúng là không biết đó là cái gì chuyện quan trọng lúc ấy chính là sợ trong nhà phản đối cho nên ta một mực không có hướng người nhà của ta tuyên bố ta cùng t ô n g hoa sự t ì n h t ô n g hoa đối với ta vô cùng thông cảm lúc ấy hắn cũng không có tin tưởng đả động người nhà của ta mà hai người chúng ta người cảm tình đã càng ngày càng sâu ai cũng không có l y khai a i l i ê n chuẩn bị trước tiên đem sự nghiệp kiền hảo đến tương lai sự nghiệp thành công cũng không lo lắng ra nhân không đồng ý chỉ đổ thừa lúc k i a tuổi còn rất trẻ đối tương lai khó khăn không nghĩ được quá nhiều chờ đợi chậm rãi đi thực tế thời điểm mới phát hiện sự t ì n h xa không có đơn giản như vậy đông hải chợ tiêu phí rất cao hai người chúng ta người mới từ tốt nghiệp đại học đừng nói mua phòng ố c hai người tiền lương ứng phó tiền thuê nhà thức ăn cũng thành vấn đề có một thời điểm tự chúng ta cũng hoài nghi chúng ta còn có hay không thực hiện mục tiêu cái ngày đó ban đầu tông hoa đã quyết định rời khỏi công ty đi nhận lời mời một phần mới công tác tương lai của chúng ta tựa hồ cũng nhìn thấy một tia hy vọng cái lúc này công ty tổ chức một lần tập thể du lịch ta thực hối hận tại sao phải đi tham gia lúc này đây du lịch thằng di phương hối hận cũng b i ế t tâm tình cũng trở nên có chút kích động lên thằng di phương nhữ mày tựa hồ đau đầu bệnh lại hoạn trần an đông xuất thủ tại thằng di phương đầu mấy cái huyệt vị xoa nhẹ vài cái lập tức lại để cho tàng di phương đau đầu bệnh trạng nhẹ nhõm không í t không bằng ngươi hôm nay trước tiên là nói về đến nơi đây ta trước làm cho ngươi một lần c h ă m cứu sau đó khai mở một điểm thuốc đông y về, về trước đi ăn sau đó một lần tới thời điểm ngươi lại nói t i ế n nói thế nào trần an đông cảm thấy tàng di phương hôm nay đã không sai bị ệ lắm lại tiếp tục xuống dưới chỉ sợ hôm nay khuyên hiệu quả đều muốn bị triệt tiêu mất tàng di h â n cũng sợ bội bội đau đầu bệnh tái phạm cũng liền nói gấp phương phương nghe trần y sĩ chúng ta ngày mai tới thời điểm lại nói t i ế n nói ngươi bây giờ tâm tình còn không thiên ổn định các loại ổn định lại sẽ đem cái chuyện cũ này nói ra nói không chừng đầu của người đau nhức bệnh cũng có thể triệt để tốt rồi lúc này đây thằng di phương vậy mà rất thuận theo mà đ á p đồng ý chúng ta đây ngày mai tới thời điểm lại nói tiếp nói đi trần y sĩ t h ậ t n g ạ i quá chậm trễ ngươi thời gian lâu như vậy khôi phục lại thằng di phương thông tình đ ặ t lý nhìn qua căn bản cũng không như một cái không bình thường người trần an đông cười nói các ngươi ngàn vạn đừng nghĩ như vậy ta mới đến trung y viện công tác còn không có chính thức an bài công tác mấy ngày nay chủ yếu là làm quen một chút bệnh viện hoàn cảnh giống như ta vậy tuổi trẻ trung y gì hết, cũng không có nhiều ít người bệnh sẽ nguyện ý lựa chọn cho nên đoán chừng kế tiếp cũng sẽ không b ậ t quá trần y sĩ cũng không phải là ta khen ngươi ngươi cái này y thuật thật sự thật lợi hại m ộ i m ộ i ta bệnh bốn phía cầu y kìa đã nhiều năm thời gian không có một cái nào thầy thuốc có biện pháp đã đến ngươi nơi đây l i ế c thấy đi ra m ộ i m ộ i ta nguyên nhân bệnh sau đó lại để cho phương phương bệnh tình thoáng cái giảm bớt rất nhiều muốn nói trần y sĩ y thuật không được đó là chỉ có thể nói ánh mắt của bọn hắn có vấn đề tàng di, Hân cũng không giống như tàng di phương nàng lấy lòng dậy trần an đông đến thế nhưng là một chút cũng không chứa xúc trần an đông cũng có chút chống đỡ không được hay là trước tiến hành trị liệu a các loại trần an đông trị liệu sau khi hoàn thành tàng di phương cảm giác toàn thân nhẹ nhõm trên mặt hầm ngực chi sắc tựa hồ đã tiêu tán được không còn một mảnh chẳng qua là nhiều hơn một tia mẹ mọi sắc trần an đông viết xuống một cái đơn thuốc trước bốc thuốc lấy tới ta cho các ngươi bảo chế tốt trở về đúng hạn phục dụng là được rồi t ă n g di h â n lòng tràn đầy vui mừng địa cầm lấy đơn thuốc đi lấy thuốc đi trần y sĩ để cho ta tỉ tỉ bỏ đi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta nói t ă n g di phương sức tưởng tượng cũng đầy đủ biểu lộ nữ nhân tư duy kết cấu là phi thường phức tạp trần an đông cười nói thật không có người nghĩ giống như được phức tạp như vậy ta khai mở đơn thuốc đối bào chế phương pháp có nhất định được yêu cầu nhưng là bào chế phương pháp là của ta độc môn tài nghệ tạm thời còn không muốn dạy đồ đ ệ cho dù dạy các ngươi cũng học không được ta rất kỳ quái ngươi tại sao phải nghĩ như vậy t h n g di phương tựa hồ hơi có chút bối rối không có không có gì ngươi gạt ta không có sao đừng lừa ngươi chính mình là được rồi trần an đông không muốn đi bàn tìm tòi n g ọ n nguồn bất quá trong nội tâm lại đối tàng di phương lúc trước chuyện xưa có chút hoài nghi thàng di phương tránh trần an đông cũng lười truy vấn hắn đã kết thúc n h i ệ m vụ tàng di hân đã n ằ m chắc thuốc đuổi đến trở về trần an đông bảo chế hào d ự tài sau đó cầm cần phục dụng dực để giả dạng làm từng túi mỗi lần phục dụng một túi là được rồi thàng di hân mang theo m ọ i mọi thiên ân vạn tạ rời đi trần an đông bây giờ còn không có chính thức bắt đầu ở trung ý viện đi làm cho nên cũng không có an bài người bệnh tàng di hân tỉ mọi vừa đi trần an đông xử lý công thất lại thanh nhàn xuống dưới đương nhiên cuối cùng hiệu quả bình thường cũng vô cùng có hạn đàng quốc xuân không có trực tiếp đến đây tìm trần an đông hắn trực tiếp đi tìm chu hồng vũ chu viện trưởng có một tình huống không biết ngươi nắm giữ không có chu hồng vũ không có khả năng không biết lại cố ý giả bộ hồ đồ tình huống như thế nào nếu như chu viện trưởng không biết ta đây sẽ đem tình huống nói cho chu viện trưởng từ khi ta tiểu sư đệ tiến vào bệnh viện chúng ta về sau một mực liên tục không ngừng đã bị một số người xa lánh sự thật châm cứu khoa thầy thuốc tiếp theo là cái khác khoa phòng ta chính là muốn biết lao sư ta chiêu bài tại trung y viện quản không dùng được đàng quốc xuân tự nhiên muốn đem tình huống nói được càng nghiêm trọng một ít đương nhiên nếu như chu hồng vũ nếu thật là không làm bất luận cái gì đáp lại hắn không ngại cầm tình huống này biến thành sự thật thậm chí có loại chuyện này chu hồng vũ hành động cực kỳ cao siêu vẻ mặt này diễn phải vô cùng rất thật đàng thầy thuốc người yên tâm chuyện này ta quả thật có chút thần thờ nhưng là ta sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này tiêu lão mà nói tại chúng ta trung ý viện chính là cao nhất chỉ thị tiêu lão chuyện phân phó ta nhất định sẽ làm tốt dù sao lão sư ta đối với chuyện này đã vô cùng không hài lòng làm như thế nào dạng ngươi xem rồi xử lý a hơn nữa muốn làm rõ ràng ta sư đệ tiến trung ý viện là bằng bản lãnh của mình vào mà không phải bằng lão sư quan hệ vào đàng quốc xuân cầm lời nói được rất rõ ràng chương này hết q hai chương hai trăm mười tám không xứng chu hồng vũ bị đàng quốc xuân làm cho rất là chật vật trong nội tâm không biết cầm vũ tử ngang mắng bao nhiêu lần vu tử ngang người này thật không có nhãn lực sức lực cũng không tưởng tượng tưởng tượng tiêu nguyên b á c tại trung ý viện lực ảnh hưởng cũng dám tại đi sở hổ bằng ông lần này không làm ra điểm bộ r d n g đến lại thế nào khả năng dẹp loạn được tiêu lao lựa d ậ n nhiều năm như vậy chu hồng vũ đối tiêu lao tính nết vẫn là tìm hiểu rất thấu triệt tiêu lao nhưng cho tới bây giờ không có lợi dụng quyền uy của mình vì hắn thân thuộc hậu bối mưu đ ồ q u á tiền đồ bây giờ lại vì một người tuổi còn trẻ phá lệ có thể thấy được người trẻ tuổi này tại tiêu lao trong suy nghĩ địa vị là bực nào trọng yếu chu hồng vũ tự nhiên biết rõ vu tử ngang dung t ú n g chính mình thân thuộc nguyên nhân hay là bởi vì bị tiêu lao đã đoạt danh lệch không cam lòng tại tâm ngu x u ẩ n vật chớ nói ngươi một cái phó viện trưởng gặp được loại tình huống này chỉ có thể không hề điều kiện buông t h a cho coi như là ta thậm chí chủ quản ngành lãnh đạo cũng không có đảm lượng đi theo tiêu lao tranh giành chu hồng vũ trong nội tâm m ắ n g thẩm hiện tại đảng quốc xuân tại trước mặt chu hồng vũ tự nhiên muốn làm ra một cái tư thái đi ra đảng t h ấ y thuốc người có chỗ không biết kỳ thật từ nơi này chuyện bắt đầu lên men thời điểm ta cũng đã vô cùng chú ý tình huống ta đã cha ra đều là bởi vì phía dưới đi lên một cái bồi dưỡng y dư chấn ở sau lưng châm ngoài thổi gió hơn nữa xếp đặt thiết kế trần y sĩ ta đã lại để cho vu phó viện trưởng xử lý thích đáng chuyện này cái này bồi dưỡng y nhất định là không thể tiếp tục lưu lại chúng ta bệnh viện trung y viện cũng tuyệt đối sẽ không lưu như vậy con sâu làm dầu n ổ i canh mặt khác ta còn cầm tổ chức trong bệnh viện tầng cán bộ hội nghị tại hội nghị bên trên ta sẽ đối với cái này lần chuyện tiến hành thông báo hơn nữa để cho bọn họ đốc xúc phía dưới thấy thuốc không thể tái xuất hiện nhằm vào trần y sĩ hành vi nếu không bệnh viện cầm nghiêm trị không tha được rồi xử lý cái kia bồi dưỡng y là được rồi đằng sau việc này cũng đừng làm n g ư ờ i đây là không phải cầm ta cái kia tiểu sư đệ phóng tới trên lửa đi nữa sao đàng quốc xuân không đốc nếu thật là dựa theo chu hồng vũ như vậy một đám cái kia trần an đông tuyệt đối sẽ trở thành trung ý viện các loại đương nhiên dùng trần an đông trình độ cũng không sợ trở thành các loại nhưng là đối với trần an đông tương lai phát triển tự nhiên là bất lợi chu hồng vũ tự nhiên không phải nhất định phải như vậy đi làm hắn chỉ là vì tỏ thái độ mà thôi dùng trình độ của người của hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhìn không ra làm như vậy sẽ cho trần an đông mang đến cái gì đây hết thảy trần an đông là hoàn toàn không biết gì cả lúc tan việc đã đến hắn thu thập xong vật phẩm của mình chuẩn bị đi nhi khoa tìm ngụy tinh tinh hai người đã nói lúc tan việc cùng đi phòng cho thuê không nghĩ tới ngụy tinh tinh lại thoáng sớm tan tầm tìm được trần an đông xử lý công thất đã đến Tiểu tình huống thế nào? Người như thế nào đến một lần Trung xuất tiếng tương một chút tốt. Tinh Tinh chút tâm thể trách ta Ta trúng Ta Trung ít người kia Ngươi viện liền đại Cái này, đối với lai ngươi nói. Điều ta ta viện huống Nguy Đông, đến đạn. đến đã đủ ít xuất hiện rồi. không bệnh nhân nào? như nào lần danh này nhưng cũng bận này cũng nằm cúng A? sao? là y y có có hắn căn bản cũng không phải là một cái ưa thích làm náo động người kết quả xảy ra lớn như vậy danh tiếng về sau tại trung y viện thời gian cũng là có thể nghĩ người thứ nhất là hưởng thụ chuyên gia đ ã h ngộ người khác lại chỉ có thể từ thực tập y bắt đầu như lúc này đây cái k i a bồi dưỡng y hợp thành vì thực tập y danh lạch đều cho người cho đã đoạn ngụy tinh tinh trong nội tâm đối tình lang là phi thường thỏa mãn nhưng lại biết rõ trần an đông không phải một cái chống lại khoa trương người ta một cái bảo kiện cục chuyên gia liệt danh sách bên trên đặc thù chuyên gia đến trung ý viện vẫn không thể hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ đây không phải là đánh tỉnh bảo kiện cục mà sao có thể nói đến trung ý viện đến t h ư ở n g thụ ta tư chuyên đánh chính cách ngộ, vốn chính là ta với tư cách bảo kiện chuyên gia với là bây ả o đạo. khoác kiện gia lợi. điểm thơi diện. nói nhiên nói chi nói lời nói chuyên Hơn nữa, ta thật đúng là trướng mắt điểm này đánh ngộ, hơi trọng yếu hơn chính là thể diện. Trần An Đông nhưng cũng đúng cục phúc đắc có chút thật thể thật. Hắn yếu Tuy ta là là mắt ít ý ý, b giờ có được thiên hòa hiệu thuốc một giống như cổ phần thân gia tại tam tương trong tỉnh cũng là có đến được cho dù không có thiên hòa hiệu thuốc tiền của phi nghĩa dùng trần an đông năng lực tiền tài đối với hắn mà nói thực không phải cái gì quá không được đồ vật bất kể như thế nào là người vẫn là an tâm một điểm ngụy tinh tinh gặp trần an đông không có việc gì rốt c u c bông mới tới đúng rồi người bệnh nhân kia tình huống thế nào ta nghe nói cái bệnh này người không tốt lắm chị ngụy tinh tinh chấm dứt tâm d ậ y trần an đông vừa mới tiếp nhận người bệnh s ắ c thực không tốt lắm chị nhưng là đã tìm đúng bệnh căn vẫn có chị hết khả năng người yên tâm đi dùng lao công năng lực của ta ứng phó nhỏ như vậy bệnh tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay trần an đông tại ngụy tinh tinh trước mặt biểu hiện nhẹ nhõm rất nhiều hai người cùng đi ra khỏi tổng hợp ca úc đang nguồn hướng bệnh viện đại môn đi cao hy vậy mà tay n â n hoa tươi xuất hiện ở ngụy tinh, tinh trước mặt tinh tinh đây là của ta một mảnh tâm ý mời ngươi thủ h ạ cao hy chút nào không có cầm cùng tại ngụy tinh tinh bên người trần an đông ngụy tinh tinh rất là xấu hổ nàng vô cùng lo lắng trần an đông sẽ sinh ra hiệu lầm vội v a n g nổi giận nói cao thầy thuốc ta đã đã nói với ngươi ta đã có bạn trai mời ngươi về sau không cần tiếp tục gáy dối ta t i n h tinh tuy nhiên ngươi đã có bạn trai nhưng là đối với ta mà nói ngươi là ta gặp phải tốt nhất nữ nhân chỉ cần ngươi còn chưa có kết hôn ta tựu cũng không bông thà cho truy cầu ngươi ngươi không thể cướp đoạt ta yêu một người quyền lợi cao hy tự nhiên là chuẩn bị mặt dạy mày dạ địa quấn quýt lấy ngụy tinh tinh không thả ngươi lại quấn quýt lấy bạn gái của ta có tin ta hay không lại để cho ngươi cả đời này đều cảm thấy tìm bạn gái sẽ là một loại dư thừa trần an đông đi phía trước bước một bước một phát bắt được cao hy c ổ a háo thiếu chút nữa không có cầm cao hy trực tiếp nhấc lên đây là của ta quyền lợi ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta truy cầu bị tinh tinh l i ê n ngươi cái dạng này căn bản không thể cung cấp tinh tinh một cái hạnh phúc sinh hoạt mà ta có thể cung cấp cho tinh tinh bất luận cái gì nàng muốn đồ vật theo ta được biết ngươi đang ở đây bạch xa liền ở hai phòng một phòng khách phòng ở cũng còn là thuê đến công tác vài năm mua đài sản phẩm trong nước xe đều có chút khó khăn tuy nhiên ngươi hưởng thụ chuyên gia lãnh mộ nhưng là chỉ bằng thu nhập của ngươi không có cái mười năm tám năm ngươi căn bản không có khả năng có phòng có xe đến lúc đó tinh tinh đẹp nhất tốt tuổi thanh xuân cũng đã lãng phí một cách vô ích chỉ có theo ta tinh tinh mới có thể quá bên trên hạnh phúc nhất sinh hoạt cao hy thân thể có chút phát run hắn thật đúng là có chút ít lo lắng trần an đông năm đấm sẽ rơi xuống trên gương mặt của hắn nhưng là lúc này đây hắn cũng là cường tráng dậy lá gan nói một lớn thông không biết chuẩn bị bao lâu mà nói ai cái k i a ai thoạt nhì ngươi n hẳn là cao phú soái điển hình kỳ thật ngươi có lẽ nghĩ là a dùng ngươi tốt như vậy điều kiện một chút tuổi rồi còn tìm không đến một cái hơi chút có thể xem qua bạn gái còn cần chết như vậy c u ố n nát đánh điện nguyên nhân ở chỗ ngươi bản thân a chỉ số thông minh càng là ngươi ngắn bản ta cảm thấy cho ngươi có lẽ đi về hỏi hỏi ngươi cha mẹ xem có thể hay không nấu lại trần an đông cầm cao hy để xuống cao hy như vậy mặt hàng thật đúng là không có tư cách trở thành đối thủ cạnh tranh cao hy nhưng là chân mềm n h ũ n trực tiếp mềm n h ũ n địa chạy xuống đến trên mặt đất không biết lúc nào vây tới mọi người cười không ngừng xem cao hy ánh mắt cũng là tràn đầy khinh thường chương này hết q hai chương hai trăm mười chín một cái hứa hẹn ngụy tinh, tinh lôi kéo trần an đông lách qua cao hy hướng cửa bệnh viện đi đến trần an đông tức thì cố ý một c ư ớ c dấm nát cao hy mua sắm điệu một bó to hoa hồng bên trên cầm hoa hồng dấm thành hoa hồng tương nói trần an đông trong nội tâm một chút cũng không có ghen tông đó cũng là không chính xác bất quá trần an đông hiện tại biểu hiện ra ngoài ghen tông chính là một cái bình thường nam tính đối với người khác truy cầu chính mình bạn gái một loại phản ứng bình thường trần an đông từ thực chất bên trong xem thường cao hy người này cũng căn bản không có cầm cao hy để vào mắt nhưng là không ngại trần an đông đối như vậy một sự thật sinh ra loại này q u á dị phản ứng n ụ y hoa rơi xuống trên đất cao hy mặt mũi cũng nát trên đất cao hy lại một lần nữa ở trước mặt mọi người lộ ra cực kỳ xấu xí một mặt thân yêu ai đánh người rồi lưu dung dung tan tầm về sau liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất cao hy lập tức v ọ t lên như mở ra cánh chuẩn xác hộ tể gà mẹ nghe được lưu dung dung thanh âm cao hy một lăn lông lốc từ trên mặt đất đứng lên nhanh chân liền hướng bệnh viện bãi đỗ xe chạy cao hy cùng lưu dung dung đã trở thành trung ý viện một đạo cực kỳ đặc sắc phong cảnh mọi người cũng đã cầm hai người kia phong vân xem là mỗi ngày gia vị tinh tinh qua mấy ngày chúng ta đi xem phòng ở a trần an đông thuê phòng ở cách bệnh viện không bao xa hai người trực tiếp đi bộ đi qua ngụy tinh tinh có chút kỳ quái. ngươi không phải nói ngươi gần nhất đem tài chính toàn bộ q u ă n g đến dược liệu gieo trồng căn cứ lên rồi sao ngươi không nên quá sốt ruột ta lại không có thuốc ngươi mua nhà không có việc gì qua mấy ngày có thể bắt được thiên hỏa hiệu thuốc chia hoa hồng mua nhà tiền có lẽ vậy là đủ rồi cho nên mua nhà tiền ngươi không cần lo lắng chỉ là của ta cảm thấy hiện tại mua nhà không thể mua nhỏ hơn phải mua cái phòng lớn trần an đông nghiêm túc tự hỏi tại sao vậy chứ về sau một nhà ba người ở phòng ở quá lớn ngược lại ở lộ già không ấm áp ngụy tinh tinh nói ra về sau không phải một nhà ba người chúng ta đều là con một dựa theo bây giờ chính sách chúng ta có thể muốn hai cái hài tử hơn nữa về sau còn có thể lại để cho hai bên cha mẹ đều ở q u a đến phòng ở quá nhỏ có thể không làm được trần an đông nghĩ đến càng dài xa ta còn không chuẩn chuẩn bị gả cho ngươi đâu ngụy tinh tinh trong nội tâm rất là điểm mật ngọt ngào ngươi bây giờ muốn đổi ý cũng không được trần an đông cầm ngụy tinh tinh n ắ m ở trong ngực còn phải mua đ ạ i xe bằng không thì lại để cho những người khác rất khinh bỉ trần an đông nói tự nhiên là cao hy như thế nào ngươi thật đúng là ghen tị a ngụy tinh, tinh cười nói trần an đông lắc đầu làm sao sẽ đâu l i ê ngày cái kia n ũ quan cao không đứng đắn đúng hi, thật l không có tư cách trở thành đối thủ cạnh tranh. Bất quá mua đài xe cũng là có có tư trở Bất tất quá đài là đối mua xe ế u à nào đi nơi nào cũng càng t hôm u yếu. ậ n tiện một ít. Thương lai ở được xa, xe này cũng Ngay một ít. rất tất lai được xa, ở xe sau trung y viện tổ chức tầng giữa cán bộ hội nghị thảo luận đối dư chấn cùng với lần này sự kiện tương quan nhân viên xử lý chu hồng vũ nói ra ý kiến của mình ý kiến của ta là lập tức kết thúc dư chấn bồi dưỡng hiệp nghị cầm dư chấn lui về nguyên đơn vị hơn nữa sau này không hề tiếp nhận người này bồi dưỡng xin công ty điện thầy thuốc là dư chấn chỉ đạo lão sư hơn nữa cũng là y sĩ trưởng đã xảy ra chuyện như vậy cũng muốn đã bị tương ứng xử phạt bất quá xét thấy công ty điện thầy thuốc tại sự t ì n h phát sinh về sau thái độ vô cùng đòn o chính hơn nữa tiêu trừ ảnh hưởng lúc này đây liền làm một cái miệng phê bình không tiến hành xử phạt bất quá vu phó viện trưởng là khư phục chuyện này cho dù dư chấn có sai cũng không có thể nói do trần an đông thì có tư cách hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ hạn y học trình độ cũng không có đạt được quyền uy nghiệm chứng tiêu lão mặc dù là bệnh viện thái đầu nhưng là thầy thuốc lương đồng kết cấu đối với bệnh viện vận hành tính ổn định là có thêm trọng yếu hình ảnh lúc này đây trung y viện sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy đúng là bởi vì bệnh viện tại tiến cử nhân tài trong quá trình cũng không có dùng tiến cử thầy thuốc chức nghiệp tiêu chuẩn với tư cách duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn mà là cầm những người khác lực ảnh hưởng với tư cách suy tính tiêu điểm đây là không bình thường vu phó viện trưởng thái độ rất là kiên quyết cho dù phải xử lý dư chấn cũng không có thể b ư ơ n g tha trần an đông trần y sĩ là tỉnh bảo kiện cục chuyên gia lịp danh sách bên trên chuyên gia như vậy chuyên gia vô luận đến đâu một nhà bệnh viện cũng là muốn hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ điểm này ta nghĩ vu viện trưởng không phải không biết rõ mặt khác có thể gia tăng một gã tỉnh bảo kiện cục chuyên gia đối với chúng ta trung ý viện ý nghĩa là phi thường trọng đại tiến cử như vậy một gã nhân tài trải qua tiêu lão tiến cử hiện tại đồng thời trải qua viện đảng ủy học thuật ủy ban n h ậ n đồng không phải ta chu hồng vũ không mặc cả làm ra quyết định chu hồng vũ đối vũ phó viện trưởng hùng hồ dọa người rất là không vui cho dù hắn là tỉnh bảo kiện cục chuyên gia cái kia lại có thể nói rõ cái gì đâu tuổi con trẻ liền trở thành bảo kiện cục chuyên gia cái này bản thân liền không bình thường tại như vậy rõ ràng vấn đề trước mặt đang ngồi bất luận cái gì một vị đều có thể nhìn ra được ta cho rằng vì chứng minh là đúng trần y sĩ trình độ ta đề nghị lại để cho trần y sĩ ở trước mặt mọi người phơi bày một ít hắn ý kỹ đại gia cảm thấy thế nào vu tử ngang cầm không khí bây giờ chọn lấy đứng lên lại để cho trong phòng họp tất cả thầy thuốc thoáng cái mở ra lời nói hộp ta cảm thấy được vu viện trưởng nói đến phi thường có đạo lý nên rất tốt mà cha một chút người này tài nghệ thật sự người khác bỏ ra vài thập niên mới có thể có được đồ vật gì đó hắn lại đơn giản được đặt được thật sự là không có công bình đáng nói không sai nếu như hắn có cái này năng lực nên đứng ra tiếp nhận đại gia khảo nghiệm có một chút ta phải nói cho đại gia tiểu trần là lao sư đóng cửa địa chỉ nếu ai cố ý đi nhằm vào tiểu trần vậy nhất định phải chú ý lao sư lựa giận đàng quốc xuân đối phòng họp tình huống bất mãn vô cùng bởi như vậy mọi người g i ấ y lên đến lựa giận thoáng cái l n g xuống ta cảm thấy được chu viện trưởng xử lý quyết định vô cùng sáng suốt đối ta cũng hiểu được chu viện trưởng cung cấp xử lý phương án là hoàn toàn chính xác thoáng cái phòng họp hướng gió hoàn toàn cải biến trần an đông cũng không biết trong ngày này bệnh viện tầng giữa hội nghị cùng hắn có cái gì liên hệ hắn hiện tại mỗi ngày đều rành rối rắt trong tay đầu người bệnh ngoại trừ thi văn na cùng tặng di phương bên ngoài căn bản không có cái khác người bệnh cho nên đã đến bệnh viện về sau h á n cơ hồ là trung ý viện nhàn nhã nhất một cái thi văn na hiện tại đã nhìn không ra là một người bệnh đã đạt tới xuất viện tiêu chuẩn thi di tình huống của ngươi đã không còn đáng ngại hoàn toàn đạt đến xuất viện tiêu chuẩn cho nên t h ứ hôm nay trở đi ngươi không cần ở đến bệnh viện trần an đông hướng thi văn na tuyên bố một cái tin t ố t tốt thật không thật tốt quá thi văn na hưng phấn mà nói ra bất quá về sau thi di về sau hay là muốn nhiều hơn chú ý thân thể thân thể mới là cách mạng tiền vốn trần an đông nói ra ừ tiểu đông ngươi về sau nếu gặp vấn đề gì thoải mái tìm ta chính là thi văn na cho trần an đông một cái hứa hẹn chương này hết